Chương 241. Cái gì? Xà Tông có kẻ phản bội? Vừa nghe đến Hoàng Vũ nhắc tới cái này, Nga Quỷ Nhi âm thanh trong nháy mắt sắc cao. Đối với kẻ phản bội cái từ này, Nga Quỷ Nhi là đặc biệt là căm hận, nàng vì sao lại ngủ say lâu như vậy? Tại sao đã từng Huy Hoàng Sà Tông lưu lạc tới ngày hôm nay tình trạng này? Tất cả những thứ này tất cả đều là bởi vì kẻ phản bội, đúng, cũng là bởi vì kẻ phản bội tồn tại, nếu như không có Trần Hữu này tên phản đồ, Xà Tông sẽ không rơi xuống mức độ như thế, nàng Nga Nhi cũng sẽ không còn ở lại chỗ này, đã sớm tại mấy ngàn năm trước phi thăng lên giới, vì lẽ đó Tất cả những thứ này đều là kẻ phản bội gây nên. Chính là bởi vì như vậy, Ngọc Quyển Nhi trong lòng đối với kẻ phản bội là cực kỳ căm hận. Bây giờ nghe được Hoàng Vũ nhắc tới kẻ phản bội, Sa tông còn có kẻ phản bội, Ngọc Quyển Nhi trong lòng liền lên cơn giận dữ. Nói, là ai? Đi theo ta. Hoàng Vũ biết Ngọc Quyển Nhi trong lòng không thoải mái, nhưng còn đối với ngựa khí của nàng, cũng không có để ý hai người nhanh chóng đi tới này đội chấp pháp trường bên trong khu nhà nhỏ. Trần Liêu Linh, là nàng. Không sai, là nàng Vừa đang nói ra linh phá không chết đi tin tức, này Trần Liễu Linh trong mắt lóe ra sự thù hận, bị ta nhận ra được, có điều, đến cùng có phải là, trước tiên không muốn có kết luận, nhìn Kỳ Hằng nói. Hoàng Vũ gật đầu nói, nếu như đúng là nàng, như vậy nhất định sẽ lộ ra sơ sót. Ừm. Ngạc Uyển Nhi cũng biết Hoàng Vũ nói là đúng, gật gật đầu, biểu thị đồng ý Hoàng Vũ lấy ra hai viên ẩn thân phù, hai người ẩn thân sau khi, tiến vào bên trong khu nhà nhỏ. Chết tiệt, không nghĩ tới Ngạc Uyển Nhi lại lợi hại như vậy, ta sớm muộn muốn giết các ngươi hai con chó này. Trần Liễu Linh trong ánh mắt né qua sự thù hận. Xem ra là nàng. Hai người nhìn thấy tình cảnh này, Trên căn bản có thể xác định. Có điều, này Trần Liễu Linh đến cùng là lai lịch ra sao cùng Linh Phá không lại là quan hệ gì? Hoàng Vũ không có làm rõ, Ngao Uyển Nhi cũng không rõ ràng. Hai người giải trừ ẩn thân hiệu quả, tiến vào trong nhà. Người nào? Trần Liễu Linh cảm giác được, trong lòng cả kinh, bận độ quát lên. Trần đội trưởng, không nghĩ tới người lại là kẻ phản bội. Ngao Uyển Nhi nhìn Trần Liễu Linh, ánh mắt lạnh lẽo. Thân nữ đại nhân, Trần chủ đại nhân, các người, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Liễu Linh trong lòng cả kinh, có điều, ở bề ngoài nhưng là vô cùng trấn định, cái gì kẻ phản bội? Hai vị đại nhân nói cái gì? Thuộc hạ không hiểu, lẽ nào chúng ta Sả Tông xuất hiện kẻ phản bội sao? Trang đi, tiếp tục trang đi, ta đang gấp nhất, hận nhất chính là kẻ phản bội, làm sao cũng không nghi tới, ngươi lại sẽ là kẻ phản bội." Ngoại quyển nhi ngữ khí lạnh lẽo, trước lúc này, Ngoại quyển nhi đối với này Trần Liễu Linh cảm giác cũng khá, nhưng không nghĩ tới này Trần Liễu Linh lại là tên phản đồ. "Thủ đoạn của ta ngươi là rõ ràng, kẻ phản bội sẽ có kẻ phản bội trừng phạt, cho ngươi cái cơ hội, bàn giao ra tất cả, sau đó tự sát, nếu không, hừ." Ngoại nhi lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý thần nữ đại nhân, "Ngài, ngài nói cái gì?" "Ta ta là Linh Nghi a, ta làm sao có khả năng sẽ là kẻ phản bội đây." Trần Liễu Linh hơi biến sắc mặt, Nga Quỷ Nhi thủ đoạn nàng sát thực là rõ ràng, đối xử kẻ phản bội, này tuyệt đối sẽ không nương tay, này Nga Quỷ Nhi xem ra đẹp như thế, nhưng một khi khởi sướng nộ đến, đó cũng không là đùa giỡn. "Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi không uống, vậy ta liền mình đến rồi." Nga Quỷ Nhi lạnh rên một tiếng, hướng về Trần Liễu Linh đi tới, "Ngươi không chịu nói, ta cũng có thể biết đến. Ngươi, ngươi. Trần Liễu Linh trong lòng cả kinh, tiếp theo một vòng, nhìn Hoàng Vũ nói, "Thần chủ đại nhân, ngài cứu cứu ta, chỉ cần ngài cứu ta, ta cái gì đều nguyện ý làm." Hoàng Vũ thấy nàng ánh mắt lấp loé từng đạo từng đạo ánh sáng, không khỏi lạnh rên một tiếng. Nại Chấn Liễu Linh nhất thời sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi từ khóe miệng tràn ra. "Mê Hóa Thuật, quá kém cỏi, lấy tu vi của ngươi cũng dám đối với ta triển khai Mê Hóa Thuật, quả thực muốn chết." Hoàng Vũ hừ lạnh nói, không nghĩ tới nữ nhân này lại muốn muốn mê hóa mình, có điều thực lực của nàng mặc dù không tệ, lực lượng tinh thần cũng vô cùng mạnh mẽ, Mê Hóa Thuật xác thực tu luyện tới cực hạn, nhưng nàng sai quên đi một điểm, này chính là tinh thần lực của mình mạnh mẽ biết bao, hơn nữa, mình nhưng là tu luyện ra linh hồn chân hỏa, thêm vào tinh thần nghĩa vật quyết tu luyện tới giai đoạn thứ 3, chỉ là mê hoặc thuật, đối với mình tới nói, vốn là việc nhỏ như con tỏ. Mà khác bây giờ Hóa Long quyết cũng đã đến tầng thứ 5 cảnh giới, mặc dù chỉ là Hóa Long quyết, này mê hoặc thuật cũng là trò cười. Hay, hay, quả nhiên không hổ là thần chủ đại nhân, tu vi tuy rằng chỉ là âm dương cảnh, nhưng tinh thần cảnh giới lại cường hát như vậy, là ta nga xuống. Trần Liễu linh lau một cái vết máu ở khoe miệng, nhìn Hoàng Vũ nói, "Thần chủ đại nhân, ta có thể nói cho ngươi một cái chuyện, có điều ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện." Ngươi nằm mơ, ngươi tên phản đồ này còn muốn bàn điều kiện." Ngạc nhi lạnh rên một tiếng nói, "Như vậy, vậy ngươi liền giết ta đi." Trần Liễu Linh ngay vậy nói, "Ta cái gì đều sẽ không nói cho ngươi." Nói xong đem ngửa đầu lên, nhắm hai mắt lại. Ngạc Uyển Nhi lạnh rên một tiếng, "Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Có điều, như ngươi vậy kẻ phản bội, liền nhẹ như vậy dịch chết rồi, này liền tiện nghi ngươi, ta muốn cho ngươi nếm thử cái gì là tối nghiêm khắc trừng phạt, để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể." "Hừ, ta có thể tự bảo." Dứt lời khí thế mạnh mẽ bắt đầu kéo lên. Nay Trần Liễu Linh thực lực không tầm thường, bây giờ cũng bước vào phá cảnh, một khi tự bảo, hậu quả khó mà lường được. Nếu như thật tự bảo, tự mình rốt là không có vấn đề. Nhưng Ngọc Uyển Nhi nhất định sẽ bị thương. Còn có, như vậy vừa đến, nên cái gì cũng không có cách nào biết rồi. Chờ đã. Hoàng Vũ lúc này lên tiếng ngăn cả nói, "Được, ta có thể đáp ứng ngươi." "Hoàng Vũ, ngươi?" Ngọc Uyển Nhi nghe vậy vội hỏi. "Không có chuyện gì, tin tưởng ta." Hoàng Vũ vung tay lên, đánh lấy nàng, đối với nàng cười cận, sau đó đi lên phía trước, "Được rồi, ngươi muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì?" Trần Liễu Linh nhìn một chút Hoàng Vũ, lại nhìn một chút bên người Ngọc Uyển Nhi, nói, "Ta chỉ cùng một mình ngươi nói." "Ngươi? Trần Liễu Linh, ngươi muốn được voi tiên." Ngọc Quyển Nhi giận dữ Quay lên. "Uyển Nhi, ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì, ta có chừng mực." Hoàng Vũ nói. "Ngươi ngươi, Hoàng Vũ, ngươi khí chết ta rồi." Mã Uyển Nhi tức giận đến không nhẹ, lực chập trùng kịch liệt, xoay người liền bước nhanh rời đi. Nhìn dáng dấp như vậy, Hoàng Vũ không khỏi mợn, đây là tình huống thế nào? Cùng, này còn tức rồi, lắc đầu thở dài, nữ nhân này thật đúng là. Mà Trần Liễu Linh nhìn thấy Mã Uyển Nhi rời đi, khỏe miệng nhưng là vung lên vẻ tươi cười. Hoàng Vũ ngồi xuống, cũng không lo lắng này Trần Liễu Linh sẽ gây bất lợi cho chính mình, tuy rằng thực lực của nàng đạt đến phá cảnh, mạnh hơn chính mình không ít, nhưng chân chính đánh tới đến Nàng căn bản là không có cách phát huy ra thực lực, tại mình long hồn dưới áp chế, có thể phát huy ra 6 phần 10 thực lực cũng không thể bây giờ mình long hồn, cùng trước so với, vậy cũng là có biến hóa long trời lở đất. Nói đi, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, đem sự tình nói rõ ràng, ngươi đến cùng là ai? Cùng linh phá không lại là quan hệ gì? Hoàng Vũ nói. Trần Liễu Linh do dự một chút, nhìn Hoàng Vũ nói, ta họ Trần, Trần ra người, mẫu thân ta tính linh, linh người nhà. Hoàng Vũ sững sở, tiếp theo phản ứng lại. Trần gia, linh ra hợp này Trần Liễu Linh là Trần gia cùng linh gia hai nhà kết hợp sau khi kết quả, hai nhà vẫn là thông gia quan hệ chẳng trách Trần Hữu sau khi này linh xả tông rơi vào rồi linh phá không trong tay. Linh phá không là biểu ca ta." Trần Liễu Linh nói, "Không nghĩ tới, hắn bị các người giết, hắn chết chưa hết tội." Hoàng Vũ cười lạnh nói, "Kỳ thực ta không trách người, ta biết biểu ca ta làm rất nhiều chuyện, kỳ thực đều là không đúng, hắn hắn cùng ma tộc cấu kết, ta cũng đã sớm biết." Người biết?" Hoàng Vũ nheo mắt lại, nữ nhân này lại biết ma tộc sự tình, xem ra nàng không phải đơn giản như vậy, chí ít không phải là mình mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. "Không sai, ta đã sớm biết, cũng từng khuyên bảo qua hắn." Trần Liễu Linh thở dài, "Đạo, ma cùng chúng ta là tử địch." Ngươi không chết thì ta phải liếc đợi, một khi ma tộc xâm lấn, này chính là đại lục tai nạn, không nghĩ tới hắn chính là không nghe, hắn kết cục, ta đã sớm chuẩn bị, chỉ là không có nghĩ đến làm đến nhanh như vậy mà thôi. Xem ra ngươi biết đến sự tình không ít, như vậy, ngươi đối với ma tộc, đối với linh pháp không, còn có đối với Trần gia hiểu rõ bao nhiêu đây? Hoàng Vũ nheo mắt lại, nữ nhân này vô cùng khôn khéo, ở bề ngoài như vậy, một bộ trách trời thương người dáng vẻ, nhưng Hoàng Vũ biết, nữ nhân này không phải đơn giản như vậy. Nàng theo như lời nói, đến cùng có bao nhiêu là thật sự, lại có bao nhiêu thiếu là giả, không rõ ràng, ai cũng không rõ ràng. Ma Hoàng Vũ Tự nhiên cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền tin tưởng nàng. Trần gia cùng Linh ra sự tình, kỳ thực ta biết cũng không nhiều, bởi vì ta mới sinh ra không bao lâu, liền bị đưa đến Sả Tông, vì lẽ đó, đối với Trần ra, Linh ra còn có Linh Sả Tông sự tình, biết đến cũng không phải rất nhiều, Trần ra, ta hiện tại đều vẫn không có liên lạc qua, còn Linh xà Tông Linh Phá Không, cũng là tại 2 năm trước, Linh Phá Không tìm tới ta. Trần Liễu Linh nói rằng. Nói như thế, ngươi trên thực tế đối với Trần gia, còn có Linh ra cũng không biết, hơn nữa đối với hai nhà cảm tình thậm chí còn không bằng Sả Tông nhiều, này vì sao ngươi muốn phản bội Sả Tông đây? Hoàng Vũ nhìn nàng, Nữ khế thản như nói: "Ta cũng là bị bất đắc dĩ." Trần Liễu Linh lắc đầu, biểu hiện vô cùng thống khổ nói: "Ngươi cho rằng ta đồng ý sao? Ta tại Tạ tông lớn lên, là Tạ tông nuôi nấng ta thành nhân, nơi này chính là ta già, ngươi cho rằng ta làm như vậy, trong lòng dễ chịu sao? Bị bất đắc dĩ? Ngươi chẳng lẽ không có thể cùng mọi người nói sao?" Hoàng Vũ nhìn chằm chằm Trần Liễu Linh, nữ nhân này nói thật hay giả, vẫn đúng là khó có thể nhận biết, phòng trường thật giả mỗi nửa, nếu như thật toàn bộ đều là giả, như vậy nữ nhân này biểu diễn năng lực cũng là quá mạnh mẽ, hơn nữa, nếu như đúng là lợi hại như vậy, chứ cũng sẽ không lộ ra sơ sót, vì vậy, nữ nhân này cũng có một chút là thật sự, nhưng không hoàn toàn là. Trần Liễu Linh nghe vậy cười khổ nói, cùng mọi người nói, ngươi nói tới nhẹ, nếu như mọi người biết thân thế của ta, biết ta nguyên bản có Trần ra, còn có linh ra huyết mạch, cùng linh xà tông quan hệ như vậy mà tiếc, ngươi cho rằng ta còn có thể sống sót sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 242. Hoàng Vũ gật đầu, nàng nói ngược lại cũng đúng là lời nói thật, nếu như nếu như nàng đem chính mình cùng linh xà tông quan hệ nói ra, tất nhiên không sống nổi. Nhưng điều này cũng không phải ngươi phản bội môn nhân. Hoàng Vũ nói, ta nói rồi, ta là không có cách nào, bất đắc dĩ mà thôi, ta tại xã Tông sinh hoạt nhiều năm như vậy, xà Tông đem ta nuôi lớn, nơi này rồi cùng ta ra như thế, nơi này tỉ muội chẳng khác nào là thân nhân của ta, ta làm sao cam lòng, làm sao đồng ý phản bội đối với thân nhân của chính mình ra tay." Trần Liễu Linh nói. "Nhưng, trên thực tế, ngươi đã làm ra có lỗi với người tỷ muội người thân sự tình, hơn nữa, rất nhiều người đều gián tiếp chết ở trong tay ngươi." Hoàng Vũ Lệnh Lùng nói. "Ta không nghĩ tới, ta không nghĩ tới, ta thật sự không muốn như vậy." Trần Liễu Linh nắm lấy tóc của chính mình, lớn tiếng nói, "Tại sao? Ta muốn biết tại sao?" Hoàng Vũ có thể thấy, này Trần Liễu Linh như vậy, thật sự không phải đang nói dối, trên thực tế đã là như thế. Vì lẽ đó, Hoàng Vũ hiện tại đúng là đối với nàng tín nhiệm hơn nhiều. Bởi vì cha mẹ ta lưu lại đồ vật, Linh Phá không nói cho ta, hắn hắn có cha mẹ ta để cho đồ vật của ta, nếu như ta đáp ứng trợ giúp hắn một lần, liền có thể được." Trần Liễu Linh nói. Hoàng Vũ hít một hơi, nếu là như vậy, cái này ngược lại cũng đúng có thể thông cảm được. Thế nhưng, nàng, đến cùng là thật hay giả, vẫn là không rõ ràng. Nếu như là thật sự, ta có thể tha cho ngươi một lần, nhưng ta làm sao khẳng định lời của nói chính là thật sự đây? Hoàng Vũ ngón tay đánh bàn, nhìn nàng nói rằng: "Ta có thể phát xuống linh hồn huyết tệ." Trần Liễu Linh nhìn Hoàng Vũ, cực kỳ nói thật: "Được. Linh hồn huyết tệ, nếu như nếu như Trần Liễu Linh phát xuống linh hồn huyết tệ, đúng là có thể tin tưởng. Có điều, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện." "Điều kiện gì?" Hoàng Vũ hơi sững sở, nữ nhân này, vào lúc này, lại còn cùng mình bàn điều kiện, thật là có chút được voi đòi tiên, có điều, Hoàng Vũ ngược lại cũng muốn nhìn một chút, nữ nhân này, đến cùng đang đùa hoa chiêu gì? "Ta muốn đứa bé." Ừ. cái này cùng ta lại có quan hệ gì?" Hoàng Vũ sững sờ, muốn đứa bé liền muốn chứ? Tại sao phải cùng mình nói? Tựa Hồ Sà tông cũng không có nói, không cho phép muốn hải tự đi. Nhưng là Sà tông đệ tử, không cho phép, không cho phép cùng ngoại giới nam tử tiếp xúc, hơn nữa, hơn nữa mặc dù là có thể, ta cũng không lọt mắt bọn họ. Trần Liễu Linh sắc mặt tím đỏ, có chút ý xấu hổ. Hoàng Vũ nghe vậy sửng sở, nữ nhân này sẽ không phải là có ý đồ với chính mình chứ? Chuyện này, này nhưng là thật là không nói gì. Tìm mình này cái gì, để cho mình cho nàng một đứa bé. Điều này làm cho Hoàng Vũ trong lúc nhất thời sửng sốt, này xem như là mình sao? Có điều, nói thế nào? Đều cảm giác vô nghĩa, nếu như mình thật đáp ứng rồi, này thành người nào? Đại nhân, ta, ta nghĩ để, để ngươi cho ta đứa bé, ta, ta, không được, cái này không được. Hoàng Vũ lắc đầu liên tục. Ta biết, ta không xứng với đại nhân, thế nhưng, thế nhưng, ta cũng không muốn đại nhân làm sao, chỉ câu một buổi, chỉ cần một buổi đã đủ rồi, ta có bi pháp, sau đó cũng sẽ không làm khó đại nhân. Trần Liễu Linh thấp dọng cầu khẩn nói. Không được, ta sẽ không cùng một cùng mình không có cảm tình người phát sinh quan hệ, ta không chịu nhận. Hoàng Vũ lắc đầu nói. Ta, vậy ngươi giết ta đi. Ta cái gì cũng sẽ không nói, có thể chết ở đại nhân trong tay, cũng là ta vinh hạnh." Trần Liễu Linh đơn giản nhắm hai mắt lại, một bộ theo ngươi làm sao dáng vẻ. Này ngược lại là để Hoàng Vũ tức giận đến không nhẹ, nữ nhân này, thực sự là. Liên Hoàng Vũ cũng không biết nói thế nào. "Ngươi ngươi nữ nhân này, ta lòng tốt giúp ngươi, ngươi lại như vậy, ta xem, vẫn để cho Ngọc Uyển Nhi lại đây xử lý đi." Hoàng Vũ lắc lắc đầu, đối với nữ nhân này cũng không có cách nào. Nếu như đại nhân đồng ý, ta có thể nói cho đại nhân một bí mật, một có thể giúp đại nhân tu vi tăng nhiều, mặc dù đối phó phá toái cảnh bên trên linh giai cường giả cũng không có vấn đề. Lúc này Trần Liễu Linh đột nhiên mở mắt ra, nhìn Hoàng Vũ nói rằng: "Nghe nói như thế, Hoàng Vũ trong lòng cả kinh, trợ giúp mình tu vi tăng nhiều, thậm chí có thể đối phó phá toái cảnh bên trên linh cảnh cường giả, chuyện này, cái này dụ hụ ồ, thực sự là có chút đại. Mặc dù nói, mình có thể mượn hệ thống trợ giúp không ngừng tăng lên, chỉ cần mình đẳng cấp đầy đủ, như vậy muốn tăng lên lên cũng không khó, tuy nói có bình cảnh, có điều, Lâm Viễn tin tưởng mình, đánh vỡ bình cảnh cũng không phải việc khó gì, chỉ cần mình đẳng cấp đầy đủ, đạt đến phá toái cảnh, đó là vấn đề sớm hay muộn thôi." Nhưng nói đến, thời gian còn chưa đủ, này ma giới ma hoàng thêm ngươi tất thực lực không bố, mình mặc dù là đạt đến phá toái cảnh, cũng chưa chắc có thể đối phó, nhưng nếu như nếu như mình nắm giữ linh cảnh tu vi, này liền không giống nhau. Thế nhưng, đây rốt cuộc có phải là thật hay không, để Hoàng Vũ vô cùng hoài nghi, nếu như thật sự có vật như vậy, này nàng còn không mình dùng. Vì lẽ đó, tuy rằng bắt đầu bị chấn kinh rồi, nhưng lập tức, Hoàng Vũ liền phản ứng lại. Ngươi nói đùa sao? Làm sao có khả năng để ta lập tức liền đạt đến phá toái cảnh bên trên linh cảnh, hơn nữa, nếu như nếu là có vật như vậy, này chính ngươi còn cam lòng cho người khác? Hoàng Vũ lắc đầu nói, không thể phủ nhận, đôi này, chuyện này đối với ta, không, hẳn là đối với bất kỳ người nào đều có rất lớn rụ hụt ồ, nhưng tình huống như thế, vốn là không thể, không ai có thể làm được. Lúc bình thường đương nhiên là không làm được, nhưng, đó là một to lớn bí mật, quan hệ đến toàn bộ đại lục. Trần Liễu Linh nhìn Hoàng Vũ nói, kỳ thực, ta tổ tiên lúc trước chính là muốn lấy được như vậy đồ vật, mới bị phán xà tông. Món đồ gì? Hoàng Vũ xứng sở, quan hệ đến toàn bộ đại lục, này Trần Hưu chính là vì như vậy đồ vật mới bị phán Này ngược lại là hấp dẫn Hoàng Vũ chú ý suy nghĩ một chút, mình là không rõ ràng, nhưng có người sẽ biết, này chính là Lộ Lộ, đương nhiên, Lao long cũng hẳn phải biết một ít, Lộ Lộ, nữ nhân này nói có đúng không là thật sự? Lẽ nào thật sự có như vậy đồ vật, có thể để cho ta lập tức nắm giữ linh cảnh sức mạnh tu vi? Chủ nhân, ân, có là có, có điều, quá nguy hiểm, hơn nữa, hơn nữa, chủ nhân căn bản không có cách nào tìm tới, mặc dù là tìm tới, chủ nhân muốn làm được, nhưng cũng là cực kỳ khó khăn. Lộ Lộ nói rằng, thật sự có. Hoàng Vũ nghe vậy ánh mắt sáng lên, nếu như thật sự có, như vậy mình nếu như được Này chân vũ đại lục thì có cứu, hơn nữa, thực lực mình tăng lên, nói như vậy, muốn tăng lên đẳng cấp cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù là cực kỳ nguy hiểm, này cũng đáng thử một lần. Xác thực là thật sự. Lộ Lộ gật đầu. Như vậy nói cách khác, nữ nhân này vẫn là có thể tin. Hoàng Vũ nói. Lẽ nào, lẽ nào chủ nhân thật sự dự định muốn cùng nữ nhân này sinh con sao? Lộ Lộ hơi mân mê miệng, rất có ghen tuông nói rằng. Ê, cái này, chuyện này có thể tha. Hoàng Vũ lung tung nói. anh. Lộ Lộ bất mãn một tiếng. Lộ Lộ, cái kia Nếu như ngươi biết điện thoại, vậy thì càng tốt, tự nhiên cũng sẽ không dùng cùng người phụ nữ kia giao dịch. Hoàng Vũ thấy lộ lộ tức rồi, vội hỏi: "Ta không biết." Lộ lộ phiền muộn lắc lắc đầu, nàng cũng rõ ràng, nếu như nếu như người phụ nữ kia thật sự biết tin tức này, đối với Hoàng Vũ cùng sự giúp đỡ của chính mình là rất lớn. Vậy coi như, chờ ta thông qua Lăng Vân Tháp thông thiên bảng, hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống thăng cấp sau khi, ngươi thì sẽ biết càng nhiều, đến thời điểm, khả năng liền biết bí mật này cơ chứ." Hoàng Vũ nói: "Chủ nhân, ta ta." Lộ lộ nghe vậy có chút thật không tiện, đạo: "Chủ nhân vẫn là đáp ứng nàng đi." Nếu như chủ nhân thật được như vậy độ vận, đối với chủ nhân trợ giúp là rất lớn, chủ nhân có thể rất nhanh sẽ tiến vào tầng thứ cao hơn, đánh vỡ cực hạn, tiến vào này Tiên Vũ trong đại lục. Tiên Vũ đại lục. Hoàng Vũ nghe vậy hơi sững sở, "Đạo, Tiên Vũ đại lục là nơi nào?" "Tiên Vũ đại lục, chính là tầng thứ càng cao hơn không gian, cũng chính là cái đại lục này người, phá giới phi thường địa phương." Lộ Lộ giải thích, "Phá thoái cảnh bên trên được gọi là linh cảnh, trên thực tế nơi này nói tới linh cảnh chính là Tiên Vũ đại lục một chút cơ quá độ giai đoạn." Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu. "Linh cảnh, tại nải Tiên Vũ đại lục cũng có điều là chút cơ quá độ giai đoạn." Không tính là chân chính đi vào tu hành, có thể thấy được này Tiên Vũ Đại Lục hạ sự cường hãn. Lộ Lộ, ý của người là, chỉ cần ta chiếm được này Trần Liễu Linh nói tới đồ vật, liền có thể trực tiếp đánh tới linh cảnh, sau đó đánh vỡ không gian này tự hạ, phá tan không gian bí trướng, tiến vào này cái gọi là Tiên Vũ Đại Lục." Hoàng Vũ nhìn Lộ Lộ nói, "Không, cũng không phải như vậy, chủ nhân nếu như được như vậy đồ vật, chẳng khác nào nắm giữ này toàn bộ chân vũ đại lục, trên thực tế, này toàn bộ đại lục bao quát trung ương đại lục, đều xưng là chân vũ đại lục, chỉ có điều, sau đó vỡ tan, tách ra làm nhiều mảnh đại lục, mà này một khối đại lục mới là các bạn." cũng vẫn bị gọi là là chân vũ đại lục, nhưng mảng đại lục này, linh khí nhất là thiếu thốn, điều này là bởi vì tổn thương đại lục bản nguyên căn cơ duyên cơ. Lộ Lộ giải thích, cái kia cái gọi là bí mật, trên thực tế, cũng chính là này toàn bộ đại lục hạt nhân, nếu như chủ nhân được chân vũ đại lục hạt nhân, đồng thời tương kỳ luyện hóa, vậy cũng chẳng khác nào chủ nhân trở thành mảng đại lục này không chế, như vậy vừa đến, chủ nhân tại mảng đại lục này, cũng là trở thành sự tồn tại vô địch. Đã như thế, chủ nhân muốn tăng cao tu vi, tăng lên đẳng cấp, này chẳng phải là rất dễ dàng. Lộ Lộ nói rằng, chờ chủ nhân thực lực cảnh giới Chân chính đạt đến linh cảnh sau khi, liền mới có thể phá tan không gian vết trướng, chân chính bước vào này tiên vũ trong đại lục. Nghe lộ lộ như thế một giải thích, Hoàng Vũ rốt cục biết rõ, đây rốt cuộc là chuyện ra sao, có điều, nghĩ đến, muốn chiếm được cái thứ kia, không phải là một chuyện dễ dàng, đại lục hạt nhân, là như vậy dễ dàng được sao? Hơn nữa, Trần Liễu Linh nói tới, là thật hay giả, cũng không nhất định, đại lục hạt nhân, đại lục này hạt nhân nếu như đơn giản như vậy liền bị người được, như vậy sớm cũng làm người ta cho cấp đi luyện hóa, nơi nào còn có thể lưu cho mình, vì lẽ đó, mình muốn chiếm được cái kia đồ vật, cũng là cực kỳ khó khăn. Mà Trần Liễu Linh nghe sợ cũng chỉ là có một ít tin tức mà thôi. Nhưng tức đã là như thế, tin tức này cũng tuyệt đối là không được, nếu để cho người khác biết, phòng trường lại là nhắc lên một phen một trường máu me. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 243. Hoàng Vũ nhìn Trần Liễu Linh nói, "Ngươi nói, ta nghĩ nên chính là đại lục này hạt nhân chứ?" "Ngươi làm sao ngươi biết?" Trần Liễu Linh nghe vậy sững sở, nói, "Có thể có như thế công hiệu nghịch thiên, cũng chỉ có vật kia, có điều, vật này cũng không dễ dàng được, bây giờ tu vi của ta, căn bản không có cách nào thu được." Hoàng Vũ cười cận, mặc dù là ngươi nói cho ta vị trí cụ thể, muốn thu được như vậy đồ vật, e sợ cũng hầu như là không thể, nếu như thật muốn là có thể, ngươi vị kia tổ tiên đã sớm luyện hóa, nơi nào còn có thể đợi được hiện tại. Không sai, như vậy đồ vật xác thực rất khó chiếm được, nhưng cũng không phải là không có khả năng, ta tổ tiên sở dĩ không có cách nào được, chính là bởi vì khuyết ít đi một thứ." Trần Liễu Linh nói. "Món đồ gì?" "Thần long máu." "Thần long máu? Này, ta cũng không có, này như thế không thể được." Hoàng Vũ lắc đầu nói. "Không, ngươi có, bởi vì bản thân ngươi liền nắm giữ thần long huyết thống." Vì vậy, ngươi có thể mở ra phong ấn." Trần Liễu Linh nói, "Kỳ thực qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn tìm kiếm nắm giữ thần long ngó người, mà đại nhân ngươi chính là ta phải tìm mục tiêu." Nghe được Trần Liễu Linh, Hoàng Vũ trong lòng có chút cảnh giác, "Này Trần Liễu Linh chỉ sợ là muốn huyết mạch của chính mình chứ? Ngươi, ngươi muốn thu được huyết mạch của ta?" Hoàng Vũ đột nhiên nói. "Vâng, ta nguyên bản là muốn như vậy, có điều, có điều hiện tại ta không cần, bởi vì, bởi vì ta dự định cả đời theo ngươi, trở thành người đàn bà của ngươi." Trần Liễu Linh nhiên ôm lấy Hoàng Vũ. Ngươi, "Ngươi thả ra ta." Hoàng Vũ sợ hết hồn, mang tương Trần Liễu Linh đẩy ra. Lẽ nào ta không xinh đẹp không? Trần Liễu Linh cũng không hề tức giận, mà là mang theo mỉm cười, nhìn Hoàng Vũ nói rằng: "Không, ngươi rất đẹp." Hoàng Vũ lắc đầu, này Trần Liễu Linh xác thực là cái đại mỹ nhân, điểm này không thể phủ nhận, không chỉ là Trần Liễu Linh, toàn bộ xà tông, trên căn bản đều là cô gái xinh đẹp. Nay Trần Liễu Linh cùng Phương Chỉ, Tình Triệu Uyển nhi các nàng khá là, cũng bất đắc chí nhiều đề. Vậy tại sao không muốn tiếp thu ta? Trần Liễu Linh nhìn Hoàng Vũ nói, "Nếu như ngươi tiếp thu ta, vậy ta chính là người đàn bà của ngươi, ta hết thảy đều là ngươi, mà ngươi cũng phải nhận được chân vũ đại lục hạt nhân vị trí, đến thời điểm Ngươi liền sẽ trở thành đại lục chủ thể, trở thành toàn bộ đại lục nhân vật mạnh mẽ nhất, mặc dù là ma hoàng tại này chân vũ đại lục bên trên cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Ta nói rồi, ta không phải loại người như vậy, ta đối với ngươi, không có bất luận cảm tình gì, vì lẽ đó, ta sẽ không tiếp thu ngươi, còn, điều kiện của ngươi, sát thực rất mê ngươi, ta rất muốn lấy được đại lục hạt nhân, điểm này không thể phủ nhận, nhưng ta tin tưởng, mặc dù là không có đại lục hạt nhân, ta cũng có thể trở thành đại lục bên trên sự tồn tại vô địch, này đối với ta mà nói, có điều là vấn đề thời gian mà thôi." Hoàng Vũ lắc đầu nói, nói cùng không nói, đối với ta mà nói, Kỳ thực ảnh hưởng cũng không lớn, đương nhiên, chuyện này đối với ngươi liền không giống nhau, không chiếm được sự tin tưởng của ta, không có trao đổi điều kiện, ngươi trung quy là tên phản đồ, chết rồi, cái gì đều không có, ngươi kỳ thực là một có giá tâm nữ nhân, ta nghĩ, chính ngươi cũng không muốn chết. Nghe được Hoàng Vũ, Trần Liễu Linh con mắt lấp loé không ngớt, nhìn Hoàng Vũ ánh mắt, càng là kinh ngạc. Không sai, ngươi nói rất đúng, ta có giá tâm, thậm chí, ta đã từng nghĩ tới, trở thành đại lục chủ thể, nhưng ta biết, đó là không thể, mặc dù là ta chiếm được đại lục hàn nhân, cũng không cách nào luyện hóa, bởi vì ta từ đầu đến cuối không có thần long hệ thống. Trần Liễu Linh nói Ngươi sợ dĩ muốn hại tử, hơn nữa là cùng con của ta, e sợ cũng không phải lời ngươi nói, yêu ta chứ?" Hoàng Vũ lạnh lùng nói. "Ngươi rất thông minh, không hổ là thần chủ, không sai, ngươi nói rất đúng, ta mặc dù đối với ngươi có hảo cảm, hơn nữa đã tái mộ trình độ một loại không tên hấp dẫn, nhưng vẫn không có chân chính yêu ngươi, hoặc là nói, đạt đến có thể vì ngươi sinh, vì ngươi chết mức độ." Trần Liễu Linh nói, nhưng không thể phủ nhận một điểm, ta xác thực muốn cùng ngươi sinh một đứa bé, bởi vì hắn có thể kế thừa huyết mạch của ngươi, nói như vậy, chúng ta tuy rằng không thể đến đến đại lục hạt nhân, nhưng con của ta nhưng có thể, hắn có thể trở thành đại lục chủ thể mù điên. Hoàng Vũ không khỏi thầm mắng, nữ nhân này, đúng là điên, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, kỳ thực cái này cũng là nhân chi thường tình, quyền lực địa vị. Không đều là như vậy sao? Trở thành đứng đỉnh cao tồn tại. Minh Hà không phải là như vậy đây, chỉ có điều, phương pháp không giống mà thôi. Nam nhân dựa vào sức mạnh chinh phục thế giới, nhưng nữ nhân nhưng là dựa vào chinh phục nam nhân được thế giới. Thấy Hoàng Vũ không nói gì, Trần Liễu Linh rồi nói tiếp, này cũng không sai, không phải sao? Ta không phải không thừa nhận, Người đối với nữ nhân sức hấp dẫn là chí mạng, đặc biệt là ngươi đi tới Linh Xà Tông sau khi. Hoàng Vũ nghe vậy nhíu tới, mình tu luyện chính là Hóa Long quyết. Bây giờ Hóa Long quyết được rất lớn đột phá, mà Hóa Long quyết là công pháp đặc thủ, Dương Cương Thô Bạo, loại này Dương Cương khí đối với nữ nhân là có cực cường sức hấp dẫn, đặc biệt là đối với tu luyện qua Sà Tông công pháp nữ tử. Điều này cũng làm cho là tại sao mình tiến vào xà Tông sau khi, những kia nữ đệ tử, mỗi một người đều sẽ mặt đỏ hồng, thậm chí có cũng không dám nhìn mình. Liên cũng chính là chuyện như thế. Hoàng Vũ hiện tại tuy rằng rõ ràng điểm này, nhưng không có biện pháp ẩn ấp, thu lại hơi thở của chính mình, nhân vì là thực lực của chính mình không đủ, vẫn không có đạt đến loại kia thu thả như thường mức độ. Vì lẽ đó, Cái này cũng là để Hoàng Vũ khá là chuyện buồn mực mà lộ lộ đối với này cũng phải mượn ghen là nữ nhân tiến tính lộ lộ cũng giống như vậy có điều không tìm được biện pháp để Hoàng Vũ đem hóa long quyết khí tức đều cho thu lại lên chuyện không có biện pháp Liên giống với hiện tại tình huống này lộ lộ biết Hoàng Vũ nếu như thật tiếp thu Trần Liữ Linh đối với sự giúp đỡ của hắn là rất lớn nhưng lộ lộ trong lòng vẫn có chút không thoải mái đơn giản nhắm mắt là ngơ mà Ngọcyển Nhi cũng giống như vậy bất chi bất giác Ngọcuển Nhi đối với Hoàng Vũ cảm tình cũng đã sản sinh hơn nữa đã đến một bản thân nàng đều không tưởng tượng nổi mức độ Đối với Trần Liễu Linh muốn đơn độc cùng Hoàng Vũ nói một ít chuyện thời điểm, Ngoại Uyển Nhi đối với kẻ phản bội tuy rằng lưu ý, nhưng càng để ý cũng không phải điểm này, là Hoàng Vũ cùng Trần Liễu Linh đơn độc cùng nhau, làm cho nàng cảm giác được không thoải mái, điểm này chính nàng đều không có phát giấc ra. Một khi chúng ta có hài tử, hắn cũng là con trai của ngươi, ngươi lẽ nào không muốn nhìn thấy một đứng đỉnh cao bên trên Nhi từ sao? Trần Liễu Linh chấp chấp mỹ lệ con mắt, nhìn Hoàng Vũ nói. Hoàng Vũ không nói gì. Trần Liễu Linh lại nói, ngươi cũng có thể mình trở thành cái kia đứng đỉnh cao nam nhân, nếu như ngươi tiếp thu ta, không cần bao lâu, liền có thể đạt đến. Ngươi cẩn thận ở lại đi. Ta tạm thời sẽ không giết ngươi, chờ ngươi lúc nào nghĩ rõ ràng, ta có thể thả ngươi rời đi. Hoàng Vũ không muốn ở lâu thêm, hấp dẫn như vậy, còn thật là có chút khó có thể chống đối, trở thành đại lục chủ thể, chủ nhân của đại lục, cái điều kiện này quá mê người. Ngươi, ngươi chờ một chút. Thấy Hoàng Vũ phải đi, Trần Liêu Linh bận điều hô. Làm sao? Ngươi nghĩ thông suốt, đồng ý đem đại lục hạt nhân sự tình nói cho ta. Hoàng Vũ quay đầu lại nhìn nàng nói, ta ngươi muốn thế nào, mới đồng ý tiếp thu ta. Ta có thể ký kết khế ước, chỉ cần ngươi tiếp thu ta, mặc dù là sinh tử khế ước, ta có thể. Trần Liễu Linh nhìn Hoàng Vũ nói, Hoàng Vũ nghe vậy khẽ lắc đầu nói, "Xem ra ngươi vẫn không có nghĩ rõ ràng, ta Hoàng Vũ, xưa nay sẽ không có cái gì khế ước lời thề đi ràng buộc người đàn bà của ta, như vậy cảm tình, cũng không phải thật sự là cảm tình." Dứt lời, Hoàng Vũ liền đi ra ra nhà, "Chờ ngươi lúc nào nghĩ rõ ràng, ta trở lại." Nhìn Hoàng Vũ ra gian nhà sau khi, Trần Liễu Linh tức giận đến không nhẹ. "Có điều," lập tức Trần Liễu Linh trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, nắm chặt nắm đấm nói, "Hoàng Vũ, ta phát hiện, ta thật sự yêu ngươi, vì lẽ đó ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ta nhất định sẽ được ngươi, ta Trần Liễu Linh coi trọng nam nhân, nhất định là của ta." Hoàng Vũ rời đi Trần Liễu Linh ra nhà, ở bên ngoài bày xuống một trận pháp, hơn nữa, trước cũng phong ấn Trần Liễu Linh tu vi, thêm vào có người chăm sóc, cũng không lo lắng Trần Liễu Linh sẽ thoát đi. Rất nhanh Hoàng Vũ liền đến đến Ngạc Uyển Nhi nơi ở người tới làm gì? Bất hòa này tên phản đồ nói chuyện yêu đương. Nhìn thấy Hoàng Vũ, Ngạc Uyển Nhi không có cho hắn sắc mặt tốt. Hoàng Vũ nghe vậy không khỏi cười khổ. Người lớn như vậy hỏa khí làm gì, ta cùng Trần Liễu Linh cũng không có cái gì, chỉ có điều hiểu rõ một chút tình huống, liên quan với Trần Liễu Linh tình huống, có điều, bây giờ nhìn lại, ngươi không muốn nghe, vậy ta cũng không có biện pháp. Hoàng Vũ xoay người, chuẩn bị rời đi. Đứng lại Nguển Nhi thấy Hoàng Vũ phải đi khẽ tao mày dầm chân một cái hồ này tên phản đồ đều cùng ngươi nói cái gì nghĩ như thế nào nghe xong Hoàng Vũ thấy nàng như vậy không khỏi nợn nụ cười này tên phản đồ đến cùng, cùng ngươi nói cái gì Ngọcuển Nhi tức giận nhìn Hoàng Vũ nói được rồi Hoàng Vũ cười cận ngồi xuống đạo Trần Liễu Linh nói cho ta thân thế của nàng vì sao lại làm ra gây bất lợi cho xả tông sự tình nguyên nhân Ngươi nói nhanh một chút Ngọcuển Nhi thú dục Hoàng Vũ gật, gật đầu đem Trần Liễu Linh thân thế còn có một cái chuyện đều nói cho Ngọcuểni nàng là này tên phản đồ đời sau Vừa nghe đến Trần Liễu Linh lại là Trần Hữu hậu nhân, Ma Quyền Nhi tức giận đến không nhẹ, cả người run. Không nên kích động như vậy. Hoàng Vũ thấy nàng như vậy, vội hỏi: "Ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết." Ma Quyền Nhi hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại tức giận trong lòng, nói: "Được, ngươi nói. Không biết ngươi có chưa từng nghe nói Đại Lục hạt Nhân?" Hoàng Vũ nói: "Đại Lục Hợp Nhân?" "Không sai, chính là Đại Lục hạt Nhân." Hoàng Vũ gật đầu, nếu như đến đến Đại Lục hạt Nhân, đồng thời tương kỳ luyện hóa, như vậy là có thể trở thành đại lục người thống trị, tại mảng đại lục này bên trên, là sự tồn tại vô địch, mặc dù là phá toái cảnh bên trên cũng có thể dễ dàng đánh giết, chỉ cần tại mảng đại lục này bên trên, vậy thì là vô địch." Ngươi là nói, Trần Liễu Linh biết đại lục hạt nhân vị trí. Ngoại Uyển Nhi vừa nghe hít một hơi thật sâu, đại lục hạt nhân, nàng mơ hồ biết một ít. Không sai, có điều, yêu cầu của nàng ta không có cách nào tiếp thu, vì lẽ đó, chỉ có chờ. Hoàng Vũ thở dài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Thư viện. Chương 244. Yêu cầu gì? Ngoại Uyển Nhi nhìn Hoàng Vũ, nếu như nếu như thật sự có thể đến, đến đại lục hạt nhân, này một điểm yêu cầu, vẫn là chị phải đáp ứng, dù sao được đại lục này hạt nhân, chẳng khác nào khống chế đại lục trở thành đại lục chủ thể, như vậy, đến thời điểm đối phó ma tộc cũng là dễ dàng hơn nhiều. Không nói, Hoàng Vũ lắc đầu, chúng ta trước tiên đi Đại Phong thành một chuyến đi. Thấy Hoàng Vũ không muốn nói, Ngao Uyển Nhi cũng không có cách nào, Đại Phong thành sự tình, đối với nàng mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Nay trấn Liễu Linh cũng là trấn gia người, nói không chắc tại Đại Phong thành còn có thể tìm được liên quan với chuyện của nàng, thậm chí nói không chắc tìm tới có quan hệ đại lục hạt nhân sự tình, cũng là có thể, nếu là như thế, vậy thì tốt. Được. Ngao Nhi gật đầu đáp một tiếng. Hai người xử lý một ít chuyện sau khi, liền lên đường đi vào Đại Phong thành. Đại Phong Thành khoảng cách Xà Tông cũng không xa, hai người cưới xong rực phi long, rất nhanh sẽ đi tới Đại Trọng Phong Thành. Đây chính là Đại Phong Thành sao? Không sai. Hoàng Vũ gật đầu, này Đại Phong Thành bây giờ đã thay đổi dáng dấp, có vẻ hơi hối loạn, bởi vì Đại Phong Thành thành chủ cũng chính là ông tổ nhà họ Trần bị mình Trừng trị sau khi, này Đại Phong Thành cũng không có mạnh nhất người, dẫn đến Đại Phong Thành tranh quyền đoạt lợi, ai cũng muốn chiếm cứ Đại Phong Thành, bây giờ Đại Phong Thành là thế ba chân vạc, đương nhiên, cái khác một ít thế lực nhỏ, liền bất kể tính ở trong đó. Trần tuy rằng mất đi lão tổ như vậy một vị phá toái cảnh cường giả, nhưng thực lực vẫn là không thể khinh thường, có tới 3 vị sinh tử cảnh cường giả, vẫn là chiếm cứ đại phong thành mạnh nhất một phương. Mà cái khác hai phe thế lực, một luồng là Hàn gia, một luồng chính là Tây Môn gia. Hai gia tộc lớn thực lực so với Trần gia hơi yếu. Nếu như là trước, ông tổ nhà họ Trần còn tại thời điểm, Hàn gia cùng Tây Môn gia hai gia tộc lớn, coi như là cho bọn họ một lá gan cũng không dám động thủ. Phá toái cảnh cường giả mạnh mẽ biết bao, sinh tử cảnh căn bản không phải là đối thủ, mặc dù là sinh tử cảnh đại viên mãn, cũng giống như vậy, phá toái cảnh cùng sinh tử cảnh trong lúc đó có một đạo hào rộng to lớn, đây là không cách nào bủ đáp. Lúc trước thu thập Trần Gia lão nhân kia thời điểm, chính là bởi vì lão nhân kia khả năng cùng ma tộc có quan hệ, sau đó cũng phát hiện, lão nhân kia trong tay có một thanh ma đao, trôi này ma đao khủng bố tới cực điểm, chính là thiên giai bên trên tồn tại. Ma đao, thiên khí bên trên tồn tại. Ngô Uyển Nhi vừa nghe ánh mắt sáng lên, thiên khí bên trên vũ khí, này chính là biết bao lợi hại. Không sai, này ma đao người bình thường căn bản là không có cách khống chế, này Trần Gia lão quỷ cuối cùng sử dụng ma đao, nhưng nhưng là bị ma đao đã khống chế ý chí, bị trở thành ma đao nô lệ, đương nhiên, thực lực cũng đạt đến một mức độ khủng bố, nguyên bản có điều là phá toái cảnh kỳ triển khai ma đao sau khi, thực lực tăng lên dữ dội mấy lần, cuối cùng vẫn bị Lăng Vân Phong thực thiên lão nhân cho trừng trị, ma đao cũng bị mang đi đi Lăng Vân Phong trấn áp. Hoàng Vũ đem Đại Phong Thành gặp phải sự tình, đại thể nói rồi một hồi. Lăng Vân Phong, thực thiên lão nhân. Này Lăng Vân Phong ngọc quyển nhi tự nhiên là biết đến, còn này thực thiên lão nhân cũng có nghe thấy, thực thiên lão nhân cũng là một nhân vật không tầm thường. Người phụ nữ kia thật là đẹp, chào, tóm lại. Hừ, không sai, không sai lúc này đi tới hai người, một người thân mang trang phục màu tím, tên còn lại dài đến, có chút hèn mọn, cùng sau lưng hắn. Mắt không mở người. Hoàng Vũ nheo mắt lại. Hai người kia lại dám đùa giỡn Ngọc Uyển Nhi, thực sự là hành động tìm chết. "Tiểu tử, nữ nhân ngươi dám giúp không tệ, để cho ta đi." Nam tử mặc áo tím kia đi tới Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi trước mặt, sau đó nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Ngọc Uyển Nhi nói, "Muốn chết?" Ngọc Uyển Nhi giận dữ, một lòng bàn tay liền sốc quá khứ, nam tử mặc áo tím kia trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài, hàm răng đi quàng, cả người một bên mặt đều thuốc lên. "Ngươi ngươi ngươi đánh thiếu gia nhà ta, ngươi chết chắc rồi, các ngươi chết chắc rồi." Nai tướng mạo hèn Mọn nam tử, vừa nhìn thiếu gia nhà mình bị một cái tát cho đánh bay, nhất thời hét lớn, ta các ngươi, dám đánh ta?" Ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi." Này thiếu ra bỏ lên, nhìn Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi phẫn nộ tới cực điểm. Hoàng Vũ hơi kinh ngạc, Ngọc Uyển Nhi một tát này sức mạnh có thể không yếu hắn bị lần này bắn trúng, lại còn có thể bỏ lên, này ngược lại là ngoài dự đoán mọi người. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, đi tới trước mặt hắn, lạnh lùng nói, "Xem ra ta mới rời khỏi không bao lâu, này Đại Phong Thành lại có nhân vật lợi hại hay sao? Ngươi ngươi ngươi dám giết ta?" Nam tử mặc cao tím kia nhìn hoàng Vũ trong ánh mắt mang theo sát khí, nhất thời sợ hết hồn, vội hỏi, "Ngươi biết ta là ai sao? Tại này Đại Phong Thành, không ai dám làm gì ta, ngươi đàn hoàng?" Để nữ nhân này theo ta, trở thành ta nô lệ, không phải vậy, các người đều phải chết." Hoàng Vũ vui vẻ, người này thực sự là náo tàn. "Cùng ngươi, lần trước cũng có một người như thế, thật giống cũng rất hung hăng, thật giống tên gì Trần Tử Thông đi. Ngươi, ngươi, ngươi là người kia." Vừa nghe Hoàng Vũ lời này, nam tử mặc áo tím kia, nhất thời dường như bị bóp lấy vịt cái cổ giống như vậy, âm thanh im bật đi. "Người kia, xin lỗi, ta ta không phải cố ý, ngài đại nhân có lực lớn, coi như tiểu tử là cái dám cho thả đi vừa nghe người trước mắt, lại chính là đánh chết ông tổ nhà họ Trần, để trấn ra không hạ xuống người kia." Nam tử mặc áo tím nhất thời có loại muốn chết cảm giác. Người này, không trêu chọc nổi, thực sự là không trêu chọc nổi a, lúc trước ông tổ nhà họ Trần, vậy cũng là phá toái cảnh tu vi, nhân ra phá toái cảnh đều bị đánh chết, mình Tây môn ra mặc dù không tệ, cũng có sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh tồn tại, nhưng cùng ông tổ nhà họ Trần như vậy phá toái cảnh cường giả so sánh so sánh, chuyện này quả là chẳng là cái thá gì. Vì vậy, lúc này làm rõ thiếu niên ở trước mắt, lại chính là tên sắt thần kia, nhất thời sắc mặt đều trắng, nếu như hắn tức rồi, này không chỉ là mình xong đời, toàn bộ Tây môn gia cũng phải theo xong đời. Đùa giỡn. Hoàng Vũ nheo mắt lại. Vâng liền đùa giỡn, ta nếu như biết chuyện này, vị này chính là ngài phu nhân, coi như là lại cho ta mấy cái lá gan, ta cũng không dám a." Tây Môn Liên lúc này vẻ mặt đau khổ nói, "Ý của ngươi là, nếu như không phải ta ngươi, vậy ngươi là có thể tùy tiện đùa giỡn, tùy tiện đã bắt đi, cho ngươi làm nô nô, đúng hay không?" Hoàng Vũ Lạnh lùng nói, "Không, không, không, ta không phải như vậy, không phải như vậy." Vừa nhìn Hoàng Vũ mặt tối xâm lại, Tây Môn Liên dọa cho phát sợ, vội vàng lắc đầu nói, "Ta làm sao có khả năng là người như vậy đây, sẽ không, tuyệt đối sẽ không." Hên. Hoàng Vũ Lạnh rên một tiếng quay đầu đối với Ngạc Uyển Nhi nói, "Ngươi nói xử trí như thế nào hai người này đi, là giết, vẫn là phế bỏ, cũng có thể." "Giết đi." Ngạc Uyển Nhi ngữ khí thản nhiên nói. "Không, không muốn a, phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng." Thấy Ngạc Uyển Nhi phun ra mấy chữ này, Tây Môn Liên nhất thời quỳ xuống. Ngạc Uyển Nhi đã mở miệng, Hoàng Vũ cũng lười dung giải, một đạo kình khí đánh ra, trong nháy mắt đánh nát trái tim của hắn. Tây Môn Liên chết, mà này tiểu tư, Hoàng Vũ cũng không có buông tha, hai người này vừa nhìn biết, đã làm nhiều lần đã sự. Mà người chung quanh Nhìn thấy Tây Môn Liên cùng hắn chó săn bị giết, nhất thời hoan hô không ngớt, này Tây Môn Liên cùng lúc trước Trần Tử Thông, nhưng là cũng bị trở thành phong thành song hại. Có thể thấy được, này Tây Môn Liên cùng Trần Tử Thông là hạng người gì. Vị công tử này, tiểu thư, các người vẫn là cản mau rời đi đi, các người giết Tây Môn Liên, cái này thiếu nên hư, người của Tây Môn gia, là sẽ không bỏ qua cho các người một vị lòng tốt ông lão nhìn Hoàng Vũ nói. Không sao, không sao, nếu dám giết, thì sẽ không sợ bọn họ. Hoàng Vũ cười cười nói, lúc trước Trần Tử Thông, ta cũng như thế giết, này Tây Môn gia lẽ nào so với lúc trước Trần gia còn lợi hại hơn hay sao? Hoàng Vũ không hề để tâm, tại này đại trong phong thành, căn bản không có thể chống lại sức mạnh của chính mình, này cái gọi là Tây môn gia trừ phi có phá toái cảnh đỉnh cao cường giả, không phải vậy căn bản không cần lo lắng. Phải biết Ngọc Uyển Nhi, nhưng là phá toái cảnh đỉnh cao cường giả, mặc dù không cách nào phát huy uy lực lớn nhất, nhưng đối phó với phá toái cảnh hậu kỳ võ giả, vẫn có thể làm được, thêm vào hát huyền con này cấp 7 hạt thủy huyền đao, Hoàng Vũ sức lực mười phần. Đi thôi, chúng ta đi tìm Trần gia. Hoàng Vũ nhìn một chút Ngọc Uyển Nhi nói, "Được." Hoàng Vũ một đạo hỏa diễm bắn ra, này Tây môn liên cùng hắn tiểu tử, nhất thời hóa thành hư vô. Tây môn gia Ai, là ai giết Liên Nhi? Chết tiệt, ai lớn mật như thế? Tây Môn lão tổ đột nhiên mở mắt ra, phẫn nộ quát, bất kể là ai, dám giết nhà ta Liền Nhi, nhất định phải để hắn chết không có chỗ chôn, đem linh hồn của hắn rút ra, vĩnh viễn thiếu đốt, không được siêu sinh. Người đến, lão tổ. Đi thăm dò, Liền Nhi hôm nay đắc tội rồi người nào? Tây Môn lão tổ quát to. Vâng. Là lão tổ. Có thể nói, lẽ nào là Trần gia? Tây Môn viện Sơn trong mắt lập loè sự thù hận, Tây Môn Liên là con trai của hắn, con trai duy nhất, hơn nữa phú cực cao, bây giờ có điều là 18 tuổi mà thôi cũng đã đạt đến âm dương cảnh, như vậy thì từ, đó là gần như không tồn tại, tại lao tổ giáo dục dưới, trở thành sinh tử cảnh cường giả, đó là không nghi ngờ chút nào, thậm chí còn có thể xung kích phá toái cảnh. Hắn có thể nói là cây môn gia hy vọng, vì vậy, đối với hắn cũng cực kỳ phong túng, muốn cái gì liền cho cái gì, mà điều này cũng làm cho hắn nuôi thành một bộ không, không coi ai ra gì tính cách, đắc tội người rất nhiều, bị người trở thành đại phong thành hai đại thiếu niên hư một trong. Lúc trước có Trần Tử Thông cũng có tốt, trấn gia thế lớn, cây môn ra chịu đến chế, cây liên tuy rằng hung quái, nhưng cũng rõ ràng, trấn gia không chêu nổi, vì vậy còn có chút thu lại. Nhưng ông tổ nhà họ Trần chuẩn bị người đánh giết sau khi Tây Môn Liên liền cũng không còn kiên kỵ, Tây Môn ra thế lớn, hầu như không người treo trọng. Bây giờ Tây Môn Liên bị giết, Tây Môn Viễn Sơn trong lòng cũng có chút hối hận, nhưng càng nhiều chính là hận, cái kia giết Tây Môn Liên người, tất nhiên không thể bỏ qua, mà điều này, Hàn gia độ khả thi to lớn nhất, Tây Môn ra cùng Hàn gia còn có Trần gia cùng là đại phong thành ba gia tộc lớn thế lực một trong, ông tổ nhà họ Trần tại thời gian, Trần gia địa vị không người lay động, không ai treo trọng, mà Hàn gia cùng Tây Môn gia nhưng là vẫn không hợp nhau, Hàn gia đối với Tây Môn Liên động, thủ cũng không phải không thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt Chương 245. Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi hai người hướng về Trần Gia Phương hướng đi đến, tốc độ không nhanh không chậm. Mà lúc này Tây Môn Gia đệ tử liền lập tức đem Hoàng Vũ hai người sự tình hồi báo lên. "Lão tổ, Thiếu gia đã từng tiếp xúc qua một nam một nữ, Thiếu gia tự hy một fan cô gái kia, liền bị nam tử cho giết, bây giờ hai người kia chính hướng về Trần Gia chạy đi." "Trần Gia? Trần Gia thì lại làm sao? Bây giờ Trần Gia này lão bất tử đã bị đánh chết, ta Tây Môn gia cũng không sợ." Tây Môn lão tổ cả giận nói, "Đi, đi Trần Gia." Tây Môn lão tổ cùng Tây Môn Viễn Sơn mang theo mấy người, nổi giận đùng đùng ra cửa. Mà lúc này Hoàng Vũ cùng Ngạc Uyển Nhi đã đi tới trần cửa nhà. Ông tổ nhà họ Trần cùng Trần Tử Thông bị giết sau khi, Trần ra liền biết điều rất nhiều. Bây giờ Trần gia chủ sự chính là Trần Tháp Quang. Nay Trần Tháp Quang nói đến là Trần Tử Thông tam thúc, tư chất kinh người là có hy vọng nhất đánh vỡ sinh tử cảnh bình cảnh, tiến vào phá toái cảnh người. Ông tổ nhà họ Trần cùng Trần Tử Thông có chuyện sau khi, lập tức chính là hắn năm quyền, toàn bộ Trần gia bằng đều phong tỏa, đệ tử tinh anh đều bị rời đi. Đương nhiên, tất cả những thứ này Hoàng Vũ cũng không biết, bởi vì Trần gia đối với Hoàng Vũ tới nói, không coi là cái gì, ông tổ nhà họ Trần vừa chết. Này ma đạo cũng bị thực Thiên lão nhân lấy đi, này Trần gia tự nhiên cũng không cần lãng tổn sức. Mà lần này bồi Ngọc Uyển Nhi tới nơi này, nguyên nhân chính là bởi cái này, Trần gia 89 phần 10 chính là này Trần Hữu truyền xuống, bởi vì ngày này Long Ngọc Tâm bắt đầu từ Trần Tử Thông trong tay thu được, mà đây là lúc trước Ngọc Uyển Nhi phụ thân thất lạc, cũng chính là bị Trần Hữu trộm đi đồ vật. Còn có thể, ở đây được có quan hệ đại lục hạt nhân sự tình. Nếu nói như vậy, vậy thì thoải mái. Đến đến đại lục hạt nhân, thực lực của chính mình sẽ tăng vọt, trở thành đại lục chúa tể, cứ như vậy, ma tộc xâm lấn, căn bản là không lo lắng. Chuyện này quả là chính là cho mình đưa exit tới đến. Đáng tiếc, hiện tại chỉ là muốn muốn mà thôi, đến cùng có thể hay không thật sự đến đến đại lục hạt nhân đồng thời liên hóa, này còn là một vấn đề. Đây chính là trấn gia, chúng ta vào đi thôi." Hoàng Vũ nhìn một chút Ngọc Uyển Nhi nói. "Ừm." Ngọc Uyển Nhi gật gật đầu, hỏi, "Ngày đó Long Ngọc Tâm chính là từ nơi này được?" "Không sai. Đứng lại, nơi này là trấn gia, không tiếp người ngoài." Làm Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi tới gần sau khi, liền nghe được hộ vệ hét lại hai người. "Trấn gia, tìm chính là trấn gia." Hoàng Vũ cười cười nói, "Ngươi đi thông báo đi, liền nói người kia có đến rồi." "Cái gì người kia? Người này, gia chủ đã nói" Bất luận người nào đều không cho phép tiến vào. Hộ vệ kia lạnh lùng nhìn Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi, "Các ngươi đi mau, không phải vậy ta liền không khách khí." Nho nhỏ hộ vệ, khẩu khí còn rất lớn. Hoàng Vũ nghe vậy vui vẻ, hộ vệ này tu vi không cao, có điều là lôi tiếp cảnh mà thôi, không nghĩ tới lại còn lớn lối như vậy, có điều, hộ vệ này cũng là thi hành mệnh lệnh mà thôi, cũng không phải như ngày đó này hai cái, lại động thủ đã nghĩ đến mình. "Hừ, nhanh lên một chút rồi đi, không phải vậy thật sự không khách khí." Hộ vệ kia lạnh rên một tiếng, đối với Hoàng Vũ cũng không để ý đến. Nói rồi, "Tiểu hộ vệ, nhanh đi bẩm báo nhà ngươi chủ." Không phải vậy bên cạnh ta vị mỹ nữ này nổi giận, đó cũng không đạt được, các người toàn bộ Trần ra đều muốn máu chạy thành sông. Hoàng Vũ cười híp mắt nói rằng, cùng hắn rông giải cái gì, đánh vào đến liền vâng. Ngo quyền nhi tráng Hoàng Vũ một chút, nói, khẩu khí thật là lớn, xem ta thu thật ngươi. Hộ vệ kia nổi giận, đột nhiên một trưởng đánh ra, trưởng kinh hùng hồn, so với người bình thường, căn cơ muốn hùng hồn nhiều lắm, hộ vệ này lại là cái hiếm, có nhân tài, căn cơ hồn hồn, nếu như nếu như cho hắn một điểm kỳ ngộ, cho hắn một bộ thích hợp công pháp, vậy người này còn có cơ hội đột phá sinh tử cảnh. Không tồi không tồi, uy lực không sai. Cố điều trưởng pháp thực sự là quá kém. Hoàng Vũ lắc lắc đầu, tùy ý búng một ngón tay, một đạo kinh khí đánh vào đối phương nơi lòng bàn tay, nhất thời đem hắn trưởng kinh loại bỏ, cả người bị đẩy lùi đi ra ngoài, nặng nghề đánh vào khung cửa bên trên. Quật kẹt một tiếng, khung cửa vỡ vụn. Ai? Thật đúng, không nên ép ta động thủ. Hoàng Vũ lắc lắc đầu, một cái khác hộ vệ thấy Hoàng Vũ lợi hại như vậy, nơi nào còn dám tiến lên, quay người lại chạy. Đi thôi. Hoàng Vũ cười cật, cũng không có đuổi theo, nhìn qua quyển Nhi một chút, hướng về bên trong đi đến. Nay trấn gia sơn, linh nặng, bố trí một đại trận, hộ viện đại trận. Có điều Trận pháp này, cùng này Ngũ Long tỏa thiên trận, hoàn toàn không thể so với. Kém đến quá xa, này Ngũ Long tỏa thiên trận đối với Hoàng Vũ đều không có chút khó khăn gì, trận pháp này, tự nhiên cũng giống như vậy. Tại Hoàng Kim cổ đồng thuật mở ra tình huống, rất dễ dàng liền chuyện qua trận pháp phong tỏa. Tiến vào trong trận pháp, này mới xem như là chân chính tiến vào Trần gia trong đại viện. Trần gia nội viện linh khí, so với ngoại viện còn muốn đồng nặc hơn ít, hơn nữa mơ hồ cảm giác nơi, nơi này có một chỗ thiên nhiên linh mạch. Lại là linh mạch, chẳng trách lão nhân kia có thể đột phá, đạt đến phá toái cảnh. Hơn nữa, Trần Hữu là người nào? Làm sao có khả năng sẽ không cho mình hậu nhân thứ tốt đây? Này linh mạch phòng trừng cũng chính là khi đó tuyển chọn. Bởi vì Hoàng Vũ cảm giác được, này linh mạch trên thực tế cũng không phải vốn là tồn tại với nơi này. Này đại phong thành bên dưới, Hoàng Vũ đột nhiên trận to hai mắt. Này toàn bộ đại phong thành phía dưới lại bị một tầng thần bí cấm chế cho bao phủ lại, mình căn bản là không có cách nhìn đấu. Nếu như không phải là mình hết sức tìm tòi một phen, còn thật không có cách nào phát hiện. Này đại phong thành bên dưới đến cùng là cái gì? Cấm chế này lại có thể ngăn cách mình Hoàng Kim cổ đồng thuật. Không được, thực sự là không được hiểu rõ. Phải biết mình Hoàng Kim cổ đồng thuật Vậy cũng là không phải bình thường, mặc dù là Thiên giai bí pháp, cấm chế, mình cũng có thể nhìn đấu. Làm sao rồi? Nhìn thấy Hoàng Vũ biến sắc mặt, Nga Quỷ Nhi có chút lo lắng, hỏi vội. Nga Quỷ Nhi rõ ràng, Trần Hữu này tên phản đồ, có thể không phải người bình thường, thực lực phi phạm, có thể nói, tư chất so với từ bản thân còn phải cao hơn một bậc, hơn nữa tâm cơ cực kỳ lợi hại, nếu không, cũng không thể đã lừa gạt cha mình, còn đem Thiên Long Ngọc tâm cho chồng đi. Nay đại phong thành thực sự là không bình thường, xem ra có bí mật rất lớn đây. Hoàng Vũ khẽ mỉm cấm chế này có phải là cùng này thần bí đại lục hạt nhân có quan hệ đây? Nếu như là Vận may của chính mình thật là đến rồi. Lúc này Trần ra Nội viện, hộ vệ kia đã đến Trần Tháp Quang vị trí. "Gia chủ, gia chủ, không tốt, việc lớn không tốt." "Chuyện gì? Như thế hoang mang hoảng loạn, có đại sự gì?" Trần Tháp Quang đặt chén trà xuống, hơi có chút bất mãn. "Gia chủ, thật sự việc lớn không tốt, có người xuống tới." "Cái gì? Ai to gan như vậy? Lẽ nào là Tây Môn gia?" Trần Tháp Quang giận dữ, một trưởng vô xuống, bàn vỡ vụt, hắn Tây Môn gia cũng khinh người quá đáng, còn thật sự cho rằng ta Trần gia sợ bọn họ, lão tổ tuy rằng cũng ở, nhưng ta Trần gia gốc gác vẫn còn. Hán Tây Môn Gia còn chưa đủ tư cách khiêu khích. Không, không, gia chủ, này. Này không phải người của Tây Môn Gia, là, là, là cái gì? Úp áp áp úng, không phải Tây Môn Gia, là ai? Chẳng lẽ còn là Hàn Gia hay sao? Hàn Gia cũng không có lớn như vậy dạ tầm. Trần Tháp có nói, vâng, là một nam một nữ, này. Nam tử kia, cùng, cùng trước đánh giết lao tổ nam tử rất giống. Hộ vệ kia thở không ra hơi, ấp áp úng lắp ba lắp áp, rốt cục đem sự tình nói ra. Cái gì? Người nói cái gì? Trần Tháp Quang nghe vậy sợ hết hồn, nếu như đúng là nếu như vậy, vậy thì thực sự là không được, người kia đánh giết lao tổ, lao tổ là người nào? Tu vi đặt đến phá toái cảnh, phá thoái cảnh cùng sinh tử cảnh đỉnh cao viên mãn, trên lệch đó cũng không là nhỏ tí tẹo, mặc dù nói, vẻn vẹn chỉ là một ngưỡng cửa mà thôi, nhưng chính là này một đạo nho nhỏ ngưỡng cửa, chính là khác nhau một trời một vực, khác biệt có thể lớn. Một phá thoái cảnh cường giả, có thể dễ dàng đánh giết mười mấy vị sinh tử cảnh đỉnh cao viên giả. Người kia đánh giết Lão tổ, bây giờ lại tìm tới cửa, chuyện này. Này, lẽ nào Trần gia thật sự muốn xong sao? Trần Tháp Quang có chút hổn Dụ dỗ tới cực điểm, phá toái cảnh tồn tại, vậy tuyệt đối không phải là mình có thể chống lại. Lúc này, Hoàng Vũ cùng Ngạc Uyển Nhi đã tìm đến nơi này. Chính là Trần gia chủ trạch vị trí, cũng chính là Trần Tháp Quang nơi ở chính là chỗ này, Trần gia gia chủ, ta ngược lại muốn xem xem hiện tại Trần gia gia chủ là ai, nếu như phối hợp, hay là có thể tha Trần gia mấy người bất tử, nhưng nếu như không phối hợp. Hoàng Vũ trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, không phối hợp, vậy thì thành vì là kinh nghiệm của chính mình chỉ đi. Còn có trận pháp. Ngạc Nhi nhìn trận pháp này thì có chút bất lưỡi, trận pháp này chính là nền ngũ long tọa thiên trận biến hóa ra, có điều không cần sử dụng long khí. Trước Ngọc Uyển Nhi liền ăn trận pháp này thiệt rồi, bây giờ lại nhìn tới trận pháp này, tự nhiên phẫn nộ. Phá cho ta, man lực phá trận. Ngọc Quyển Nhi tay ngọc vừa nhất, một đạo quyền kình đánh ra. Cú đấm này, uy lực mười phần, chỉ là biến hóa ra Ngũ Long tọa thiên trận, căn bản không đáng nhắc tới. Ngũ Long tọa thiên trận, không có long khí chống đỡ, uy lực hạ thấp không biết bao nhiêu lần, bị Ngọc Quyển Nhi một quyền, trong nháy mắt liền nổ bể ra đến. Toàn bộ sân nhiều lay động mấy lần. Là ai? Lúc này Trần Tháp Quang động, đột nhiên lên. Ngươi chính là Trần gia gia chủ. Lúc này Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi đã xuất hiện ở trong nhà. Nhìn thấy hộ vệ kia, còn có Trần Tháp Quang. "Ngươi ngươi ngươi là thiếu niên kia." Nhìn thấy Hoàng Vũ, Trần Tháp Quang sợ hãi sau khi lại thở phào nhẹ nhõm, thiếu niên này chính là lúc trước cùng Trần Tử Thông lên xung một người, sau đó lao tổ chạy tới, nhưng đánh giết lao tổ người cũng không phải hắn, mà là một vị lao giả dâu bạc trắng. Nhìn thấy không phải lão giả dâu bạc trắng, hắn mới thở phào nhẹ nhóm. thiếu niên này thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng cũng không phải phá thoái cảnh cường giả. Có điều, khi hắn nhìn thấy Ngọc Quyển Nhi thời điểm, trong mắt trong nháy mắt thu nhỏ lại. "Ngươi ngươi." Bởi vì hắn đã thấy Ngọc Quyển Nhi chỗ mi tâm hình dáng đánh dấu, cùng Hoàng Vũ không giống. Bây giờ Hoàng Vũ đã có thể mang long hình đánh dấu ẩn dấu đi, nhưng Ngọc Uyển Nhi không thể. Lúc này Ngọc Uyển Nhi cũng không có mang tới khăn che mặt, vì vậy, Trần Tháp Quang có thể thấy rõ. Hoàng Vũ có chút buồn mực, này Trần Tháp Quang nhìn thấy mình tựa hồ thở phào nhẹ nhóm, nhưng nhìn thấy Ngạc Uyển Nhi thời điểm, lại là như vậy một bước vẻ mặt, xem ra này Trần ra cũng thật là cùng này Trần Hữu có rất lớn quan hệ, rất khả năng là nhận ra Ngạc Uyển Nhi, không phải vậy sẽ không là như vậy một bước vẻ mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 246. Trần gia chủ, người biết nàng. Hoàng Vũ nhìn Trần Tháp Quang nói, ta ta làm sao có khả năng nhận thứ đây?" Trần Tháp Quang nghe vậy đánh cái ha ha nói, "Làm sao? Còn nói hon đây." Hoàng Vũ cười cận, "Đạo, có điều, không có quan hệ, ngươi không quen biết nàng không đáng kể, chúng ta lần này đến, muốn tìm ngươi hiểu rõ một cái chuyện. Ngươi ngươi muốn thế nào?" Trần Tháp Quang nhìn Hoàng Vũ nói, đối với thiếu niên này, hắn không có hảo cảm, dù sao chính là bởi vì thiếu niên này, ông tổ nhà họ Trần mới bị đánh chết, mà ông tổ nhà họ Trần vừa chết, Trần ra địa vị có thể nói là xuống dốc không phanh, nguyên bản, Trần gia tại Đại Phong thành hô mưa gọi gió, không người dám đứt râu hùng, nhưng hiện tại, hình thành thế ba chân vạc tình huống. Tây môn ra cùng Hàn ra cũng chiếm một chiến canh, để Trần Tháp Quang trong lòng rất là khó chịu. Vốn là muốn giết thiếu niên này, có điều, cân nhắc đến ông lão kia khủng bố, còn có, bên cạnh hắn, cô gái này, bởi vì nàng trên trán dấu ấn, để hắn nhớ tới tổ truyền xuống một ít chuyện, hơn nữa nữ nhân này thực lực, để hắn nhìn không thấu, dựa vào này ba điểm, bao giờ, Trần Tháp Quang không dám manh động. Muốn thế nào? Hoàng Vũ khẽ lắc đầu một cái nói, rất đơn giản, ta nghĩ biết một ít chuyện, chính là liên quan với Thiên Long chi tâm sự tình. Hoàng Vũ đối với Ngọc Uyển mắt ra hiệu, Ngọc liền đem ngày đó Long Ngọc tâm đưa cho Hoàng Vũ. Vật này, ngươi biết chứ? Thiên Long Chi Tâm, chuyện này. Đây là ta tổ truyền đồ vật, ngươi ngươi trả lại ta. Nhìn thấy Hoàng Vũ đồ vật trong tay, Trần Tháp Quang nhất thời biến sắc mặt. Trả lại ngươi, ngươi tổ truyền đồ vật. Hoàng Vũ cười lạnh. Mà lúc này Ngọa Uyển Nhi cũng là tức giận tăng lên trên. Đây là ngươi tổ truyền đồ vật, không biết liêm sỉ, ngày này Long Ngọc Tâm chính là phụ thân ta đồ vật, bị Trần Hữu cái kia chó lợn không bằng xúc sinh cho trộm đi. Ngươi ngươi ngươi giam sỉ nhục tổ tiên, ngươi muốn chết. vậy giận dâng lên, nay Trần Hữu nhưng là tổ tiên, Ngọa như thế đủ, Quang tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Ngouyền Nhi cười lạnh nói, cần phải xỉ nhục sao? Hắn vốn là cái số sinh, nhớ lúc đầu phụ thân ta đối với hắn thật tốt, đem hắn nuôi lớn thành nhân, bồi dưỡng hắn, dạy hắn tu luyện, không nghĩ tới hắn lại ân đền oán trả, chỏng đi phụ thân ta thiên lòng ngọc thơm. Vốn là nổi giận Trần Tháp Quang đột nhiên ngừng lại, nghe cô gái này nói phụ thân hắn, Trần Hữu là phụ thân hắn nuôi lớn. Điều này làm cho Trần Tháp Quang nhất thời sợ hết hồn. Tổ tiên Trần Hữu, vậy cũng là mấy ngàn năm trước nhân vật, từ lâu phi thăng lên, lên giới, mà cô gái này nói cha của hắn đem tổ tiên Trần Hữu nuôi lớn thành nhân, chuyện này. Này ha không phải nói, cô gái này là là tổ tiên thời kỳ nhân vật. Hơn nữa, hơn nữa cô gái này chỗ mi tâm này hình rắn đánh dấu. Điều này làm cho Trần Tháp Quang hoàn toàn biến sắc. Đây là thật sự, người này chính là cái kia tông môn nhân vật, Lao tổ đã từng từng lưu lại tổ hấn, gặp phải loại rắn này hình đánh dấu người, nhất định phải nhượng bộ lưu binh, không được cùng với xung đột. Ngay vào lúc này, Trần gia đại trận ở ngoài lại vang lên to lớn tiếng nổ vang. Ầm ầm. Toàn bộ trận pháp đều bị vỡ ra đến. Trần Tháp Quang nhất thời hoàn toàn biến sắc, trước trận pháp bị Hoàng Vũ hai người cho làm ra cái hở, còn chưa kịp chữa trị, bây giờ lại bị người đánh vỡ. Trần Tháp Quang, ngươi ra đây cho ta. Quát to một tiếng kiến người ta định thay như góc, đó là ông tổ nhà họ Tây môn âm thanh. Lão này, vào lúc này nổi điên làm gì, lẽ nào cùng hai người này là một nhóm? Nghĩ tới đây, Trần Tháp Quang biên sắc mặt, nếu là như vậy, như vậy sự tình liền phiền phước. Hai người này đều khó đối phó, Trần Tháp Quang không có một chút chắc chắn nào, dù sao hai người này dễ dàng liền phá tan gia tộc Trần Pháp, hơn nữa sẽ rách mình trong sân bộ Trần Pháp, dễ dàng liền đi vào, thực lực như vậy, chính mình cũng không cách nào làm được, này thực lực của hai người, e sợ đã đạt đến sinh tử cảnh đỉnh cao viên mãn, thậm chí là nửa bước phá toái cảnh. Nếu như hai người này thật muốn gây bất lợi cho chính mình, gây bất lợi cho Trần gia, e sợ Trần gia lần này liền đem phải bị đả kích khủng lồ. Hơn nữa, còn có một Tây Môn gia, này Tây Môn gia cùng Trần gia vẫn không hợp nhau, mà này Hàn gia, tuy rằng không phải giống như Tây Môn gia, nhưng muốn Hàn gia trợ giúp Trần gia, trên căn bản không thể, cứ như vậy, Trần gia thực sự là rơi vào to lớn nhất nguy cơ, so với lao tổ chết, nguy cơ còn muốn lớn hơn. Tây Môn đại khánh, Tây Môn Viễn Sơn, các ngươi sông ta Trần gia, thật cho là ta Trần gia đối phó không được các ngươi sao? Nhìn thấy Song tới Tây Môn lão tổ, Tây Môn đại khanh cùng Tây Môn Viễn Sơn, Trần Tháp Quang giận dữ, nhìn hai người nói: "Trần Tháp Quang, ngươi người giết ta Tôn Nhi, các ngươi chẩn gia nhất định phải cho ta cái bằng dao, đem giết ta Tôn Nhi người giao ra đây." Tây Môn lão tổ nhìn Trần Tháp Quang nói: "Là bọn họ, chính là bọn họ, thiếu ra chính là bọn họ cho giết." Lúc này theo tới hộ vệ nhìn thấy Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi, bật đỉu lớn tiếng nói: "Chính là hai người này." Tây Môn lão tổ nhìn hai người nói: "Vâng, chính là bọn họ, là các ngươi giết ta Nhìn Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển tổ nhất ý, Như vậy các người liền chết đi cho ta." Nói, Tây Môn lão tổ đột nhiên một trường đánh ra, khủng bố kinh khí, đem không khí trong nháy mắt vỡ ra đến, toàn bộ sân đều chấn động, hướng về Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi xung kịp tới, dường như muốn đem hai người cho ép thành bánh thịt. Trần Tháp Quang nhìn thấy Tây Môn lão tổ cùng một nam một nữ kia cũng không phải một nhóm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đánh tới đến tốt nhất, hơn nữa, tốt nhất là lưỡng bại câu thường, nói như vậy, Trần ra liền an toàn. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, một nam một nữ này, thực lực khủng bố, Tây Môn đại khánh vị này Tây tổ, e sợ còn chưa đủ đối mặt phó hai người. Phải biết người phụ nữ kia thực lực, thực sự khủng bố, khả năng đạt đến nửa bước phá nát, này Tây môn láo tổ thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng cùng nửa bước phá toái cảnh giới vẫn có chênh lệch. Có điều, chênh lệnh nhưng cũng không phải rất lớn, trận chiến này e sợ sẽ là lưỡng bại câu thương. Đánh đi, các người đánh đi, dùng sức đánh. Mặc dù nói, hiện tại là tại Trần gia bên trong, đánh tới đến đối với Trần gia tới nói, không thể nghi ngờ là một loại trùng kích cực lớn, Trần gia có thể sẽ bị hủy diệt không ít địa phương, có điều, nếu như này hai phe lưỡng bại câu thương, chỉ là một điểm của cải, vậy còn là đáng giá. Ngươi động thủ vẫn là ta động thủ. Lúc này Hoàng Vũ nhìn một chút Ngọc Uyển nhi nói: "Ta đến đây đi." Ngọc Uyển nhi nói, thiên thiên tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kinh khí đánh ra ngoài, bắn chúng này khủng bố cự trưởng, bàn tay kia nhất thời đổ nát ra, mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt tiêu tan. Thấy cảnh này, chân Tháp Quang trận to hai mắt, kinh hãi không ngớt, mà lúc này Tây Môn lão tổ doại cho phát sợ. Mình một trường này đầy đủ sử dụng 8 phần 10 sức mạnh, nhưng không có nghĩ đến, bị nữ nhân này nhẹ nhàng chỉ tay, không tốn sức chút nào liền đánh tan ra. Nữ nhân này thực lực sâu không lường được. Tại sao lại như vậy? Quá khủng bố, Tây Môn lão tổ đã sản sinh ý lui. Nữ nhân này, không thể địch, cảm giác lui lại. Nghĩ rõ ràng, Tây Môn đại khanh không có do dự chút nào, liền bất ra lùi về sau. Có điều, Ngọc Uyển Nhi cũng sẽ không để hắn phản nguyện, đưa tay chộp một cái, liền sản sinh một luồng khủng bố sức hút, phải đem Tây Môn lão tổ cho bắt tới. Lúc này, Tây Môn lão tổ cảm giác được sức mạnh kinh khủng, muốn đem chính mình hấp dẫn tới, không được, này có thể không được, nếu như bị hấp dẫn tới, tất nhiên là một con đường chết. Tây Môn lão tổ vừa nhìn bên người một tên hộ vệ, nhất thời một chào, đem hộ vệ kia nắm ở trong tay, đột nhiên một trường tới. Hộ vệ kia nhất thời dường như một quả tạc đạn giống như vậy, hướng về Ngọc bay qua. Thừa các độc tài tâm tư. Hoàng Vũ thờ ơ lại nhạt, này Tây môn lão tổ quả nhiên thủ đoạn tinh nhẫn. Có điều như vậy đối với Ngạc Uyển Nhi tới nói, có điều là trò trẻ con mà thôi, thủ đoạn như vậy, dễ dàng liền có thể phá giải, chỉ thấy Ngạc Uyển Nhi thu hồi sức hút, đột nhiên đẩy một cái, hộ vệ kia nhất thời phản trở lại. Chết tiệt. Tây môn lão tổ trợn quát một tiếng, đột nhiên đánh ra một quyền. Mạnh mẽ quyền kình, xung kích tại hộ vệ kia trên người, nhất thời nổ bể ra đến. Tiếp theo Tây lão tổ người một cái, muốn xông ra muốn đi. Ngạc một tiếng, đi được sao? Nay nếu để cho ngươi đi rồi, vậy ta cũng là tu luyện uổng phí. Ngô Bân nhi vồ mạnh một cái, sức mạnh tinh khủng hóa thành một bàn tay lớn, trong nháy mắt đem Tây Môn lão tổ nắm lấy, sau đó vung một cái, liền văng trở về, rơi xuống đến Hoàng Vũ trước mặt. Khắc khắc. Tây Môn lão tổ bị nảy vung một cái, nội phủ rung động, bị thương không nhẹ, một cái cánh tay cũng bị đánh nát đi. Nhưng bị ném tới Hoàng Vũ trước mặt, Tây Môn lão tổ nhưng là đã hỷ, nữ nhân này thực lực khủng bố, mà nam tử này thực lực nhỏ yếu rất nhiều, có điều là âm dương cảnh mà thôi, âm dương cảnh tu vi, kém qua xa, hơn nữa thiếu niên này cùng người phụ nữ kia quan hệ thân mật, chỉ phải bắt được thiếu niên này, vậy mình thì có cứu, người phụ nữ kia tất nhiên sợ ném chuột vỡ đồ không dám đối với mình động thủ nữa. Đột nhiên bắn ra, Tây Môn lão tổ nhảy lên một cái, trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, cả người hướng về Hoàng Vũ đánh tới. Thấy cảnh này, Hoàng Vũ vui vẻ, cái tên này coi chính mình là cái quả hũn nún, lại muốn phải bắt được mình, lấy này uy hiếp Ngọc Nguyệt Nhi. Chỉ thấy Tây Môn lão tổ hét lớn một tiếng, "Tiểu tử, tới đây cho ta đi." Hoàng Vũ khẽ mỉm cười, muốn bắt ta, thực lực vẫn là quá yếu một chút. Từ khi tu luyện tới Hóa Long quyết tầng thứ 5 sau khi, thực lực tăng lên dữ dội không biết, hơn nữa phối hợp Hóa Long quyết, triển khai ra kỹ, uy lực vô cùng, vẫn không có thí nghiệm qua, cái tên này đưa tới cửa Vậy cũng là vừa vặn. Thần Long tê Thiên Thủ, cho ta diệt. Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, rồi ra một tay, trong nháy mắt hóa thành to lớn vút rồng, trong nháy mắt liền tóm lấy Tây Môn lão tổ, sau đó đột nhiên xé một cái, Tây Môn lão tổ căn bản phản ứng không kịp nữa, cả người trong nháy mắt bị xé thành hai nửa. Hoàng Vũ cũng kinh ngạc không thôi, mình sử dụng tới Hóa Long Quyết võ kỹ, lại là kinh khủng như thế, quá cường hãn, này Tây Môn lão tổ nói thế nào cũng là sinh tử cảnh đỉnh cao nhân vật, mình như thế một hồi, lại liền đem cho xé rách, trong nháy mắt tử vong, không phản kháng chút nào lực lượng, cường hãn, thực sự là cường hãn, cường hãn đến cực hạn. Đinh Chúc mừng tở lễ ớ đánh giết sinh tử cảnh đỉnh cao viên mãn Tây môn đại khánh, thu được e 9000, thu được sinh mệnh năng 9000, thu được linh thạch cực phẩm 3000. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 247. Mới chỉ là 9000 e 3 vạn linh thạch cực phẩm, này Tây môn lão tổ cũng là cái quỷ nẹo. Hoàng Vũ không khỏi thầm nói, điểm kinh nghiệm này chị, quá thiếu, căn bản không đầy đủ để cho mình tăng lên đẳng cấp, phải biết, mình hiện tại muốn tăng lên một đẳng cấp, cần e liền cần sắp tới 50000, mới mà thôi, kém xa lắm. Mà Khắc Tuân gia đến đồ vật, cũng chỉ có 3 vạn linh thạch cực phẩm, quá thiếu, thực sự là quá thiếu, nói thế nào, một đại gia tộc lao tổ cấp bậc nhân vật, cũng chỉ có này 3 vạn linh thạch cực phẩm, quả thực là cùng đến đi cả bã. Bên kia, nhìn thấy Hoàng Vũ một chiêu đánh giết Tây Môn lão tổ, để Trần thắp Quang biến choáng váng, thiếu niên này lại cũng kinh khủng như thế, thực lực như vậy, thậm chí so với người phụ nữ kia còn kinh khủng hơn, chuyện này, thiếu niên này lẽ nào là phá toái cảnh cường giả? Đúng, khẳng định là phá toái cảnh cường giả, không phải vậy Tây Môn lão tổ như vậy sinh tử cảnh đỉnh cao viên mãn nhân vật, làm sao có khả năng một chiêu liền bị xé rách đánh chết? Mà lúc này người của Tây Môn gia đã sợ vỡ mật, đây là trêu chọc nhân vật nào. Chết tiệt, đi, cản mau rời đi nơi này. Tây Môn Viễn Sơn không lo được cái khác, vội vã bứt ra rời đi. Nhìn thấy Tây Môn Viễn Sơn bỏ chạy, Hoàng Vũ cùng Ngạc Quyển Nhi cũng không có ngăn cản. Trần gia chủ, hiện tại chúng ta nên hào hảo nói một chút." Hoàng Vũ nhìn Trần Tháp Quang nói rằng, "Các người, các người muốn cái gì?" Trần Tháp Quang hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng hoảng sợ, nhìn Hoàng Vũ cùng Ngạc Quyển Nhi nói, "Muốn cái gì?" Hoàng Vũ cười cợt, thản nhiên nói, "Muốn cái gì, còn chưa đủ rõ ràng sao?" Nay Long Ngọc Tâm sự tỉnh, đương nhiên ta hiện tại đã có thể khẳng định, ngươi nên chính là lúc trước Trần Hữu hậu nhân đi, làm Trần Hưu hậu nhân, ngươi chẳng lẽ không biết chuyện của hắn? Không rõ ràng Sà tông đại diện cho cái gì? Nói cho ngươi, nàng chính là Sà tông người, cũng chính là lúc trước các ngươi lão tổ Trần Hưu phản bội này một tông môn. Ta không biết, ta không biết cái gì Sà tông, cũng chưa từng nghe nói Trần Hữu người này. Trần Tháp có nói, ngươi, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi không nói, cũng không có quan hệ, ta sẽ trước đem toàn bộ Trần gia người đều cho giết sạch, đương nhiên, hay là các ngươi Trần gia còn có hậu chiêu, đem một ít đệ tử đều cho đưa đi ra ngoài. Cái này cũng là có thể, có điều, ngươi phải biết giả tông tử lực, đối với phá toái cảnh cường giả tới nói, phải tìm mấy người, cũng không phải việc khó gì, hơn nữa, ta có thể đối với ngươi triển khai siêu hồn bí thuật, nói như vậy, mặc dù là ngươi không nói, ta cũng như thế có thể biết muốn biết đồ vật. Hoàng Vũ nhìn Trần Tháp Quang lạnh lùng nói, "Ngươi ngươi." Nghe được Hoàng Vũ, Trần Tháp Quang tức giận đến không nhẹ, xác thực, đối với phá toái cảnh cường giả tới nói, này kỳ thực cũng không khó. Nay giả tông người, rốt cục vẫn là tìm tới cửa. Xem ra, tất cả những thứ này đều là tiên ý, không thể không như vậy. Vì chấn gia tiếp tục kéo dài, Trần Tháp Quang dài, nên đến trung quy vẫn là đến, đến rồi, nên trả lại, cũng là muốn còn, trước sau là không cách nào trốn tránh. Các người thắng." Chân Tháp Quang Trán lạnh nói, kẻ thức thời mới là tu tiên. Hoàng Vũ mỉm cười nói, cái tên này đồng ý nói, vậy dĩ nhiên là chuyên tốt, kỳ thực linh hồn bị pháp, tuy rằng có thể biết một vài thứ, nhưng nếu như đối phương tự bạo linh hồn, vẫn đúng là khó có thể làm được. Đương nhiên, ma quyền nhi có được hay không, Hoàng Vũ không rõ ràng, chí ít mình là không, có cách nào làm được, dù sao tu vi của hắn quá mạnh mẽ, sinh tử cảnh đỉnh cao cường giả, mình còn chưa đủ lấy triển khai siêu hồn bí thuật, chi để được đối phương tin tức. Ta cái gì cũng có thể nói cho các ngươi, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện." Trần Tháp Quang nhìn hai người nói, nếu như không đáp ứng, ta tự bảo, cũng sẽ không nói, các ngươi muốn biết đổ vật, bây giờ cũng chỉ có ta một người biết. "Điều kiện gì?" Mặc dù có chút bất mãn, nhưng Hoàng Vũ vẫn là cho hắn một cơ hội. Ngạc Uyển Nhi thấy Hoàng Vũ đã mở miệng, há miệng, muốn nói điều gì, nhưng vẫn là không có nói ra. "Các ngươi bảo đảm, không đúng ta người nhà họ Trần động thủ, không làm thương hại tính mạng của bọn họ." Trần Tháp Quang nhìn Hoàng Vũ cùng Ngạc Uyển nói, "Được, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi nói chính là sự thực, hơn nữa rất hợp tác, Trần ra những người khác không đến trêu chọc chúng ta, ta cũng sẽ không đối với các ngươi như thế nào." Hoàng Vũ gật đầu nói. Ngọc Uyển Nhi nghe vậy khẽ to mày, đối với nàng mà nói, Trần ra, Trần Hữu Hậu nhân đều đang chết, nhưng Hoàng Vũ đã lối ra, mở miệng, để Ngọc Uyển Nhi thở dài, một tay nắm đấm nắm chặt, cuối cùng vẫn là không nói gì. Hoàng Vũ nhìn một chút Ngọc Uyển Nhi, biết trong lòng nàng khẳng định có chút khó chịu, có điều, như vậy đối với nàng mà nói tốt hơn, khá là vô tội sát nghiệp quá nhiều, đối với sau đó tu hành bất lợi, nàng có thể không phải là mình nắm giữ toàn năng tu tiên hệ thống. Các ngươi muốn biết cái gì? Hoàng Vũ cùng Ngụy Nhi theo Trần Thất Quang, đi tới phòng tiếp khách, nơi này không cần lo lắng bị người ngoài nghe được, Hoàng Vũ tiện tay bày xuống trận pháp, đây là trước cố ý đổi được kỳ trận. Người ông tổ nhà họ Trần Trần Hữu sự tỉnh. Hoàng Vũ đi thẳng vào vấn đề, nhìn Trần Thất Quang nói, ngươi biết bao nhiêu? Đương nhiên, ngươi đừng vọng tưởng ẩn giấu bản thân biết đồ vật, nếu như ta biết, ngươi có ẩn giấu, như vậy thì đừng trách ta không khách khí, hiện tại Trần gia, không phải là Trần Hữu tại thời điểm, chỉ cần ta đồng ý, có thể dễ dàng hủy diệt. Trần Thất Quang cười khổ, gật đầu, yên tâm, ta biết phải làm sao. Trần gia một nhà già trẻ, Trần gia sự xuống còn đều nắm ở trong tay ngươi, người không còn, căn cơ không còn, lưu lại đồ vật cũng là vô dụng, vì Trần Gia, ta sẽ nói, chỉ cần ta biết, ta đều sẽ nói cho ngươi biết, chỉ hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Trần Tháp con biết, mình lúc này đã không có lựa chọn nào khác, vì có thể bảo tồn Trần Gia, không thể không nói ra đến. Được, hi vọng ngươi không muốn ra vẻ, nói đi, Trần Hữu, cũng chính là ngươi Trần Gia tổ tiên, ngươi biết bao nhiêu, hiểu rõ bao nhiêu? Còn có này Thiên Long ngậm tâm, ngươi lại biết bao nhiêu? Hoàng Vũ hỏi. Đối với tổ tiên ta biết cũng không phải rất nhiều, chỉ là rõ ràng tổ tiên tại đem Trần gia di chuyển đến nơi này, liền rời đi, cũng không để lại đến. Hoàng Vũ nghe vậy cau mày, nay Trần Hữu cũng không có ở đây ở lâu, đúng là để Hoàng Vũ hơi kinh ngạc. Hắn không có để lại món đồ gì. Hoàng Vũ nói. Có, Thiên Long Ngọc Tâm, mà khác còn để lại một phương hộ ngọc, còn có tổ huấn. Trần Tháp có nói. Hộ ngọc còn có tổ huấn. Hoàng Vũ sững sờ, cùng Ngọc Uyển Nhi nhìn nhau, "Đạo, được, vậy người đem đồ vật cho ta lấy ra đi." Trần Tháp quang gật gật đầu, nói, "Đi theo ta." Hoàng Vũ đứng lên, đi theo Trần Tháp quang mà sau cũng không sợ hắn dở cho gian, tại Minh Hoàng Kim Cổ Đồng Vật giám thị bên dưới, hắn chỉ cần có một tia dị động đều là chạy không thoát con mắt của chính mình. Chỉ thấy Trần Tháp quang mở ra một đạo cửa ngầm, bên trong là một cái mật thất. Này trong mật thất, tầng bày đặt vô số bảo vật. Công pháp, võ kỹ chờ chút, còn có chính là một ít đan dược, linh thạch, binh khí. Bao nhiêu năm chứa đựng, khiến người ta hoa cả mắt, nơi này so với Linh xà Tông không kém là bao nhiêu, có thể thấy được này chứa đựng phong phú. Có điều, để Hoàng Vũ có chút buồn chính là, đã có nhiều như thế tài nguyên, làm sao Trần gia sẽ rơi xuống mức độ như thế? chỉ là sản sinh một phá toái cảnh cường giả, hơn nữa, này phá toái cảnh cường giả tựa hồ còn không phải dựa vào những thứ đồ này, trái lại là dựa vào này ma đau đột phá. Đây là các ngươi tàng bảo thất, nơi này nhiều như thế tài nguyên, làm sao ngươi trần ra nhưng không có bao nhiêu người mạnh mẽ. Theo đạo lý tới nói, nhiều như vậy tài nguyên, bồi dưỡng một hai cái phá toái cảnh cường giả, không phải việc khó gì chứ." Hoàng Vũ nói. "Tài nguyên, những tư nguyên này bồi dưỡng phá toái cảnh cường giả." Chân Trần Tháp nghe vậy sử sở, lắc đầu cười khổ nói, "Đại nhân, ngài nói giỡn, nơi này tài nguyên mặc dù không tệ, nhưng còn chưa đủ lấy bồi dưỡng được phá toái cảnh cường giả." Hoàng Vũ nghe vậy sửng sốt một chút, đột nhiên sững sờ, nguyên lai like những tư nguyên này, người bình thường là không có cách nào phát hiện, đều là bị đặc thù cấm chế ẩn nấp, mình sở dĩ nhìn thấy, chính là bởi vì hoàng kim cổ đồng thuật duyên cơ. Thu hồi hoàng kim cổ đồng thuật, Hoàng Vũ mới phát hiện, những kia tài nguyên toàn bộ không thấy, thay vào đó chính là vết tưởng, hoặc là bờ thằn, hoặc là bề đá, cây cột, vân vân. Này hóa ra là cấm chế duyên cơ, cho mình hậu nhân lưu lại đồ vật, lại còn dùng tấm chế ẩn đi, này Trần Hữu đúng là khiến người ta có chút không tìm được manh mối. Thằng đường đi tới, chừng quá hơn 10 mét khoảng cách, đi tới một chỗ có chút rộng rãi trong nhà đá. Chỉ thấy Trần Tháp Quang Vũ một cái bàn, bàn bên trong xuất hiện một khối màu trắng ngọc thạch, ngọc thạch lóe ánh lóng lanh. Mà Trần Tháp Quang tại trên ngón tay cắt một vết thương, nhỏ ra một giọt máu, rơi vào này ngọc thạch bên trên, nhất thời phát sinh một tia sáng. Bàn mở ra, bên trong xuất hiện một phương hộp. Này chính là vậy hắn nói tới hộp, còn có một phần quyển sách, này quyển sách bên trên chính là tổ Hấn. Đây chính là hộp ngọc còn có tổ huấn. Trần Tháp Quang đem hộp ngọc cùng tổ huấn cầm lấy đến, do dự hồi lâu, cục vẫn là giao cho Hoàng Vũ. Hoàng Vũ vừa nhìn tổ huấn, phát hiện, này Trần Hữu tổ huấn, lại là để Trần gia hậu nhân gặp phải hình dẫn đánh dấu người, hơn nữa tính ngọc người nhất định phải nhượng bộ lưu binh, nếu như thực sự là không cách nào tranh lẽ, như vậy liền đem hộp ngọc giao cho đối phương. Sau khi xem xong, Hoàng Vũ ném cho Ngọc Uyển Nhi. Trần Hữu trốn tránh sự tình, tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Hoàng Vũ cầm hộp ngọc, mở ra hoàng kim cổ đồng Thuật, lại phát hiện mình hoàng kim, cổ đồng Thuật, lại đều không thể nhìn thấu này hộp, bên trong đến cùng là cái gì, cũng không rõ ràng. Điều này làm cho Hoàng Vũ nhíu mày. Mà lúc này Ngọc Uyển Nhi nhưng là lạnh rên một tiếng, kẻ phản bội chính là kẻ phản bội, lưu lại những này có điều là vì để cho ta hạ thủ lưu tình mà thôi. Chỉ thấy Ngọc Quyển Nhi trong tay ngưng ra một đạo kim khí phải đem này Trần Hữu lưu lại tổ huấn cho hủy diệt. Nhưng khiến người ta kinh ngạc sự tình phát sinh, Ngạo Uyển Nhi trong tay kính khí chạm được này quyển sách bên trên, nhất thời kích thích ra một đạo cực quang. Một cái bóng mờ từ này tổ huấn bên trên nhẹ nhàng đi ra. Ngạo Uyển Nhi thấy cảnh này, nhất thời bốc lửa, nộ tới cực điểm. "Là ngươi, Trần Hữu ngươi tên xúc sinh này." Nhìn đạo nhân ảnh kia, Ngạo Uyển Nhi đột nhiên đánh ra một quyền. Mà lúc này cái bóng mở kia, nhưng là nhẹ nhàng rung tay lên, chặn lại rồi ngạo công kích. Hoàng Vũ trong lòng hốt, người này là Trần Hữu, thực lực kinh khủng như thế. Ngạo Nhi nổi giận một đòn, nhẹ nhàng vung lên liền chặn lại rồi đó là ra sao thực lực, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 248. Sư muội, hà tất tức giận, năm đó ta cũng là bị bất đắc dĩ." Trần Hữu thở dài, nói, "Bị bất đắc dĩ? Cái gì gọi là bị bất đắc dĩ?" thử, còn kiếm cớ. Ngoại Huyền Nhi tức giận đến không nhẹ, khi thế kinh khủng tản mát ra. Hoàng Vũ thấy thế bận bịu giữ nàng lại, trước nghe một chút hắn nói cái gì. Nếu như không kéo nàng, e sợ nơi này liền muốn hủy diệt rồi, này không phải là đùa giỡn, Hoàng Vũ có thể không muốn nhìn thấy. Hơn nữa này Trần Hữu tuy rằng chỉ là một cái bóng mờ, nhưng trên thực tế nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Dễ dàng liền chặn lại rồi ngạo quyền nhi công kích, nếu như hắn muốn đối với mình cùng ngạo quyền nhi bất lợi, e sợ còn có chút phiền phức. Có điều, từ tình huống trước mắt đến xem, này Trần Hữu thật là có khả năng là bởi vì bị bất gì. Bị Hoàng Vũ kéo, ngạo quyền nhi nổi giận tâm tư cũng ngừng lại, này ngạo quyền nhi thực lực nhưng là đạt đến phá toái cảnh đỉnh cao nửa bức linh cảnh cấp độ, cố mà lúc này cũng phát hiện Trần Hưu không bố, mặc dù là mình hiện tại đánh giết, vậy cũng có điều là hắn một tia thần hồn mà thôi, không bất cận đến mức nào nữa. Hung chi, mình hiện tại có thể hay không đánh bại hắn này một tia thần hồn, còn chưa chắc chắn. Được, ta liền nghe nghe này kẻ phản bội có thể nói ra cái gì đến? Ma Ngụy Nhi tức giận ngồi xuống. "Ngươi rất tốt, ngươi chính là sư muội phu quân đi, không sai, không sai, tuy rằng tu vi thấp một điểm, nhưng tư chất không sai, sư muội cũng yêu thích." Trần Hữu nhìn một chút Hoàng Vũ, không được gật đầu. Ma Ngụy Nhi vừa nghe, trên mặt tường đỏ, nhưng là không có phản bác. Hoàng Vũ cũng không giải thích, nhìn hắn nói, "Ngươi chính là Trần Hữu, ngươi nói đi, đến cùng năm đó là tình huống thế nào? Tuy rằng ngươi thực lực bây giờ mạnh mẽ, ta không thể phủ nhận, nhưng bây giờ ngươi chỉ là một đạo thần hồn mà thôi, ta muốn tiêu diệt đi ngươi, vẫn là rất dễ dàng làm được." Hoàng Vũ nhớ tới Mình còn có linh hồn chân hỏa, cái tên này có điều là một đạo thần hồn, coi như là mạnh mẽ đến đâu, gặp phải linh hồn của chính mình chân hỏa, này cũng chỉ có một con đường chết, bị thiêu đốt phần. "Hả? Nguyên khẩu khí rất lớn, chỉ là âm dương cảnh mà thôi, ngươi có thể giết chết ta." Trần Hữu vừa nghe, nhất thời nở nụ cười, tiểu sư muội vừa ý thiếu niên này, khẩu khí đúng là rất lớn, không biết là làm sao lừa gạt đến tiểu sư muội. "Khẩu khí đại." Hoàng Vũ vui vẻ, đưa tay, một đạo linh hồn chân hỏa bắn ra, "Khẩu khí thật sự lại sao? Này một đạo hỏa diễm, đủ để chừng trị ngươi." Nhìn thấy Hoàng Vũ trong tay bắn ra đến hỏa diễm, Trần Hữu không khỏi lấy làm kinh hãi, khá lắm, lợi hại, thực sự là lợi hại, lại là linh hồn chân hỏa, không sai, ngươi nói đúng, ngươi này linh hồn chân hỏa muốn tiêu diệt đi ta này một đạo thần hồn, cũng thật là làm được đến. Nói đi, không muốn dung giải, đến cùng năm đó chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng ngươi ở đây dung dài, mà khắc còn có một việc, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết này đại lục hạt nhân sự tình, cũng đồng thời nói rồi đi. Ngươi biết rất nhiều, kỳ thực, đại lục này hạt nhân sự tỉnh, chính là năm đó nguyên nhân chủ yếu, năm đó, ta trẻ tuổi nóng tính, Một lòng muốn trưởng quản Sa Tông, nhưng làm sao sư Tôn xem ta tâm thuật bất chính, cũng không chuẩn bị đem Sa Tông truyền thừa cho ta. Khi đó, ta giới cơn nóng giận liền tiến vào Sa Tông phía sau núi, kết quả gặp phải một đạo linh hồn. Này một đạo linh hồn, sấn ta tâm thần bất định, xâm nhập trong biển ý thức của ta, đồng thời đã khống chế ta ý thức. Trần Hữu nói rằng, ta biết đã quá chế, muốn áp chế, nhưng không có cách nào áp chế đối phương. Sau đó, mới rõ ràng, người này lại là ma tộc cường giả, tiến vào đại lục là vì tìm kiếm đại lục hạt nhân, đồng thời từng kỳ luyện hóa, như vậy ma tộc liền có thể dễ dàng chiếm cứ đại lục. Ma tộc Ma tộc Đoạn Sát. Không sai, người kia là một vị Ma tộc đại tướng quân, thực lực cường hãn cực kỳ, chính là hắn Đoạn Sát sau khi cấp đi Thiên Long Ngọc Tâm, nguyên lai này Thiên Long Ngọc Tâm dĩ nhiên là mở ra đại lục nơi trọng yếu phòng ấn chốn nỗ chốt. Trần Hữu nói rằng, Thiên Long Ngọc Tâm trọng yếu như vậy, Hoàng Vũ cũng sửng sốt, này Thiên Long Ngọc Tâm rốt cuộc là thứ gì, lai lịch gì? Đúng, ta bị Ma tộc Đoạn Sát sau khi làm rất nhiều chuyện, đương nhiên, sau đó bị phát hiện, may mà lúc đó sư tôn hạ thủ lưu tình, không phải vậy ta cùng Ma đầu này liền đồng quy vu tận, cũng sẽ không có hôm nay. Trần Hữu ngừng một chút nói, tại Ma đầu này mượn thân thể của ta chủ đi Thiên Long Ngọc Tâm sau khi tiêu hao thời gian 2 năm, tìm tới Đại Lục Hạt Nhân địa phương vị trí, để hắn mượn nghị đến chính là, hắn đang sử dụng Thiên Long Ngọc Tâm mở ra phong ấn thời điểm, xuất hiện bất ngờ, hắn ma tộc linh hồn cùng Đại Lục Hạt Nhân hạo nhiên chính khí hoàn toàn không hợp, cũng không có thần long huyết thống, bị trong nháy mắt đánh tan linh hồn, mà ta may mắn không nứt, ma đầu này bị đánh tan sau. Khi ta lần thứ 2 nắm giữ thân thể quyền chủ động, khi ta nắm giữ thân thể, đồng thời khôi phục sau khi, cũng muốn thử nghiệm mở ra phong ấn, luyện hóa Đại Lục Hạt Nhân, có điều, nhưng không có thần long máu, nguyên lai đại lục này hạt nhân dĩ nhiên chính là thần long trái tim biến thành Nói cách khác này một khối đại lục kỳ thực chính là thần lòng cả người biến thành mã thành mà đại lục hạt nhân chính là thần lòng trái tim đại lục hạt nhân là thần lòng trái tim Hoàng Vũ nghe đến đó đều kinh ngạc đến với người chuyện này quả thật có chút đầm rồng hang hổ cảm giác không sai đại lục này kỳ thực chân chính tên phải gọi làm thần Long đại lục mà không phải chân Vũ đại lục chân Vũ đại lục là một thế giới khác cũng chính là tầng thứ càng cao hơn không gian Trần Hữu giải thích luyện hóa thất bại sau khi ta liền dự định sẽ xảông hướng về sưônnt tội lại không nghĩ rằng xảtông tao nộ đã biến ta tự cảm nghiệp chướng nặng nghề liền cũng không có tại trở lại, mà là ở lại chỗ này, thành lập Đại Phong Thành. Hoàng Vũ nghe vậy cau mày, như vậy Linh Sả Tông lại là xảy ra chuyện gì? Trong lời nói của hắn còn có rất nhiều không có giải thích rõ ràng, hơn nữa này Linh Sả Tông có thể không phải là Trần Hữu Sáng tạo sao? Hơn nữa này Linh Sả Tông còn vẫn cùng Sả Tông đối nghịch, nếu như dựa theo hắn nói, tâm có xấu hổ, tự biết nghiệp chướng nặng nghề, này như thế nào sẽ thành lập Linh Sả Tông cùng Sả Tông đối nghịch? Hơn nữa hắn cũng không có nói rõ. Linh Sả Tông? Không sai, người sau khi rời đi, Không phải thành lập một Linh Xà Tông, chuyên môn cùng Xà Tông đối nghịch, nếu như không phải ngươi thành lập Linh Xà Tông, Xà Tông nơi nào sẽ lưu lạc tới bây giờ mức độ. Ngạc Uyển nhi thở phì phò quát lên, ngươi đừng tiếp tục nơi này giả mù sa mưa, cũng là bởi vì ngươi thành lập Linh Xà Tông, vận đối với Phó Xà Tông, hơn nữa còn chuyên môn sử dụng một ít giới Tam Lưu thủ đoạn, mới dẫn đến Xà Tông sa sút. Linh Xà Tông, lẽ nào? Lẽ nào là hắn? Trần Hưu nghe vậy có chút hoảng hốt, tiếp theo lẩm bẩm nói, hắn là ai? Đừng nói cho ta, này Linh Xà Tông không phải ngươi thành lập. Hoàng Vũ nói, Linh Xà Tông xác thực không phải ta thành lập, nhưng nhưng cùng ta xác thực cũng không thể tách rời quan hệ. Trần Hữu cười khổ nói, "Xảy ra chuyện gì? Linh Sà Tông là ta, là con trai của ta Trần Hà thành lập." Trần Hữu lắc đầu nói, "Hắn vẫn cho là là ta hại chết mâu thân hắn, cố mà đối với ta hận thấu xương, còn đối với Sà Tông tự nhiên không có ấn tượng tốt, bởi vì Mộ thân hắn chính là chết ở Sà Tông." "Trần Hà, con trai của ngươi thành lập Linh Sà Tông." Hoàng Vũ nghe đến đó có chút không rõ, này cũng thật là đủ máu chó, một dãy chuyện tựa hồ có hơi phức tạp. "Nói cho ta, Trần Hà, hắn hắn hiện tại làm sao?" Trần Hữu nhìn Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyên trong ánh mắt tràn ngập mong. Nhìn hắn cũng không giống như là đang nói dối, Hoàng Vũ nói: "Trần Hà hiện tại làm sao? Ta không rõ ràng, có điều Linh Xà Tông, tại trước đây không lâu bị ta triệt để hủy diệt rồi, mà Linh Xà Tông tông chủ Linh Phá không cùng con trai của hắn Linh Phách Thiên đều bị ta cho đánh giết, hơn nữa, Linh Xà Tông cùng ma tộc có cấu kết, còn Trần Hà, ta ngược lại tờ hở ớn tờ ra chưa từng nghe nói, cũng không có gặp phải một người như vậy." Ma tộc. Vừa nghe đến ma tộc, Trần Hữu biến sắc, lẽ nào Trần Hà bị ma tộc cho bắt đi? Vẫn là, vẫn là nương nhờ vào ma tộc, hoặc là đã chết rồi. Những này liền không biết, có điều Ma tộc gần nhất có dục già dục dịch, đã làm một loạt chuẩn bị, nếu không 3 năm, ma tộc sẽ lần thứ hai dáng lâm mạng đại lục này. Hoàng Vũ nói rằng, "Ma tộc có điều, không cần lo lắng, trước đây hay là ma tộc có cơ hội, nhưng hiện tại không thể." Trần Hữu cười nói, "Có ý gì? Bởi vì sự tồn tại của ngươi, ta không sai, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi nên nắm giữ thần long huyết thống chứ?" Trần Hữu nhìn Hoàng Vũ nói, "Không sai, vậy thì như thế nào?" Hoàng Vũ đoán được một chút, nếu như mình nắm giữ đại lục này hạt nhân, trở thành chân vũ đại lục chế người, không nên là thần long đại lục người trưởng không? Như vậy ma tộc cũng thật là không cần lo lắng. Đến lúc đó, trừ phi là ma hoàng chân thân dáng lâm lại đây, nói như vậy, hay là có thể đánh với chính mình một trận, nếu không mình phải trừ hết ma tộc, căn bản là sẽ không tiêu hao tí tẹo sức lực. Ngươi nắm giữ Thần Long hệ thống, hơn nữa nơi này còn có thiên Long ngập tâm, nếu như vậy, ngươi có thể mở ra Đại Lục hạt nhân phong ấn, sau đó luyện hóa Đại Lục hạt nhân, trở thành này thần long chủ nhân của đại lục, đã như thế, thực lực của ngươi thì sẽ tăng nhiều, chờ triệt để luyện hóa thần long đại lục sau khi, ngươi liền có thể nắm giữ đại lục, lợi dụng toàn bộ đại lục sức mạnh tới đối phó ma tộc, đã như thế, ma tộc căn bản không đỡ nổi một đòn hữuu mỉm cười nói luyện hóa đại lục hạt nhân này đại lục hạt nhân ở nơi nào Hoàng Vũ khen như mày lẽ nào đại lục này hạt nhân ngay ở này trần ra đại phong thành phía dưới? Nếu là như vậy vậy cũng không phải không thể đã như thế mình chẳng phải là rất dễ dàng là có thể luyện hóa đại lục hạt nhân một khi mình luyện hóa đại lục hạt nhân thực lực tất nhiên tăng lên dữ dội đã như thế vẫn đúng là như hắn từng nói ma tộc liền không đáng sợ có điều nếu như nếu như vậy tất cả tựa hồ quá mức thuận lợi đại lục hạt nhân ngay ở này đại phong thành bên giới ban đầu ta thành lập đại phong thành chính là vì trấn áp đại lục này hạt nhân phong lớn để cho không bị ma tộc phát hiện Trần Hữu nói bởi vì chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài bị ma tộc biết được như vậy toàn bộ đại lục thật sự liền xong người muốn chiếm được đại lục hạt nhân đồng thời luyện hóa cũng không phải một chuyện dễ dàng không dễ dàng không phải nói chỉ cần thần Long huyết thống còn có thiên Long Ngọc Tâm là có thể làm được đến sao. Hoàng Vũ nghe vậy xứngs nói rằng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện chương 249 xác thực là như vậy có điều các ngư muốn đi vào pháp vấn không dễ dàng này đại lục hạt nhân mình có một pháp vấn cần Thi Long Ngọc Tâm cùng thần Long máu mà bên ngoài còn có một tầng pháp vấn Phòng ấn bên dưới có một đại ma đầu, ma đầu này cùng lúc trước Đoạt Sát ta ma đầu có rất lớn liên hệ, lúc trước ta tiêu hao đại lực khí mới đem phong ấn lại, nếu như ngươi nếu muốn luyện hóa đại lục hạt nhân, nhất định phải muốn trước tiên diệt trừ cái kia ma đầu mới được. Trần Hữu ngữ khí trở nên hết sức nghiêm túc, vốn là lấy ngươi có linh hồn chân hỏa tình huống là hết sức dễ dàng, nhưng vấn đề là, thực lực của bản thân ngươi quá yếu, có điều là âm dương cảnh mà thôi, căn bản là không có cách đối phó này đại ma đầu, mặc dù là nắm giữ linh hồn chân hỏa, thực lực của ngươi cũng nhất định phải đạt đến phá toái cảnh mới có cơ hội, hơn nữa muốn đạt đến phá toái cảnh hậu kỳ mới bảo hiểm, nếu như ngươi hiện tại đi Này đó là một con đường chết. Ma đầu này thực lực ra sao? Hoàng Vũ nheo mắt lại, nếu như chỉ là phá toái cảnh sơ kỳ, mình liền không cần lo lắng, nhưng nếu như phá toái cảnh trung kỳ trở lên, vậy thì có chút phiền phức, đã như thế, mình vẫn là cần chờ đợi một ít thời gian. Ma đầu này chính là phá toái cảnh trung kỳ thực lực, tuy rằng chỉ là thể linh hồn, nhưng thực lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh với, mặc dù là nhân loại người tu luyện phá toái cảnh trung kỳ tồn tại, cũng không phải là đối thủ, người hiện tại vẹn vẹn chỉ là âm dương cảnh, liền sinh tử cảnh cũng chưa tới, kém đến quá xa, mặc dù là có sư muội giúp đỡ, vậy cũng cực kỳ khó khăn. Trần Hữu nhìn một chút Hoàng Vũ nói, vì lẽ đó, nếu như ngươi muốn luyện hóa này đại lục hạt nhân, nhất định phải đem thực lực tăng lên tới phá toái cảnh mới được, tốt nhất là phá toái cảnh trung kỳ trở lên, như vậy mới có vẹn toàn nắm. Phá toái cảnh trung kỳ ma đầu sao? Hoàng Vũ trong lòng hơi động, xác thực là khó đối phó, thực lực của chính mình có thể chống lại phá toái cảnh sơ kỳ, nếu như thêm vào ngạo quyển nhi trợ rút, phần thắng vẫn có. Được rồi, thời gian của ta muốn đến, ngươi phải nhớ kỹ, tại thực lực không có đạt đến phá toái cảnh trước, tuyệt đối không nên cởi trừ phòng không phải vậy sẽ rất phiền phức. Nói xong thần hồn của Trần Hữu liền hóa thành một đạo khói xanh, tiêu tàn trên không trung. Trần Hữu tiêu tan sau khi, một bên Trần Tháp Quang tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Ta làm sao đã hôn mê? Trần Tháp Quang mơ hồ nói. Không có gì, chỉ có điều để ngươi ngủ một giấc mà thôi. Hoàng Vũ nói. Ta ngươi? Trần Tháp Quang mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao nhân ra thực lực mạnh mẽ, mà mình nhỏ yếu, ở trước mặt hắn, căn bản không sinh được lòng phản kháng, nếu như hắn muốn nếu đối phó mình, này có điều là chuyện dễ dàng, muốn hủy diệt toàn bộ Trần ra, vậy cũng là hết sức dễ dàng. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Hoàng Vũ vung tay lên, đem này Trần Hữu lưu lại độ vật đều lấy đi, đương nhiên, những thứ này đều là Trần Tháp Quang không nhìn thấy. Những thứ đồ này cho bọn họ cũng là lãng phí, huống hồ, Trần Hữu Lưu lại những này, cũng là để cho Ngạc Uyển Nhi, để cho Sở Tông, Hoàng Vũ đương nhiên sẽ không khách khí. Giời đi mất hết, Hoàng Vũ Bung Tha Trần Tháp Quang, rời đi trở ra. Ngươi không dự định đi lấy này đại lục hạt nhân? Ngạc Uyển Nhi thấy Hoàng Vũ lại liền như thế rời đi, không khỏi hơi kinh ngạc, hỏi: "Đại lục này hạt nhân mê hoặc to lớn, mặc dù là Ngạc Nhi cũng vô cùng độc lòng, nếu như không phải là mình không có thần long hệ thống, phòng trường cũng không chịu đựng được, muốn đi thử nghiệm. Nếu như ta trợ giúp ngươi, Thêm vào người thực lực của bản thân chính mình, chặn đánh giết ma đầu này nên không phải việc khó." Hoàng Vũ cười cận, nói, "Sắt thực là như vậy, có điều, vẫn có rất lớn nguy hiểm, dù sao ma đầu này ở bên trong tuy rằng bị phong ấn, cũng không ai biết thực lực của hắn có thể hay không tăng trưởng, nếu như nếu như thực lực đối phương tăng trưởng, vậy thì phiền phức, vì không có sơ hở nào, ta chuẩn bị chờ tu vi đang tăng lên một cấp độ, đặt đến sinh tử cảnh lại đi." Ma Quỷ Nhi nghe vậy gật gật đầu, ý nghĩ của người là đúng. Hoàng Vũ làm như thế, kỳ thực còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, này chính là mình muốn đi lang Tháp, đi hoàn thành người kia nhiệm vụ, mình đã không có bao nhiêu thời gian. Bây giờ khoảng cách nhiệm vụ kỳ hạn cũng chỉ có mấy ngày, nếu như mình lúc này còn muốn đi luyện hóa này đại lục hạt nhân, khẳng định liền không kịp. Nhiệm vụ thất bại không phải là đùa giỡn, muốn từ đầu bắt đầu, Hoàng Vũ cũng không muốn như vậy. Thời gian không đáng người, nếu như nhiệm vụ thất bại, mình không có nhiều thời giờ như vậy. Lần thứ hai trở lại Sả Tông sau khi, Hoàng Vũ dừng lại một ngày, trong lúc cũng đem Trần Liễu Linh phóng ra, đương nhiên, hay là có người quảng giáo, tu vi của nàng cẩm cố cũng không có giải trừ, vì vậy nàng vẫn là không cách nào rời đi Sả chỉ có thể tại Sả bên trong hoạt động. Ta muốn rời khỏi." Hoàng Vũ đi tới Ngọa Uyển vị trí, nhìn nàng nói. Giờ đi. Đi nơi nào?" Ngoa Quyền Nhi nghe vậy sửng sở, nói: "Lăng Vân Phong, Lăng Vân Tháp." Hoàng Vũ nói: "Ngươi đi tìm thực Tiên lão nhân." Ngoa Quyền Nhi nghe vậy nói: "Hoàng Vũ trước đã nói, này ma đao chính là bị thực Tiên lão nhân lấy đi, mang đi tới Lăng Vân Phong." "Đúng, cũng không đúng." Hoàng Vũ lắc đầu nói: "Có ý gì?" Ngoa Quyền Nhi nhìn Hoàng Vũ có chút không rõ, hỏi: "Ngươi không phải đi Lăng Vân Phong thu được ma đao sao?" "Không thể phủ nhận, này ma đao đối với Hoàng Vũ mê hoặc vẫn là rất lớn, ma đao tuy rằng ma tính cực cường, hơn nữa còn là ma hoàng thêm ngươi tác khí." có dấu ấn tinh thần ở trong đó, nhưng nếu muốn loại bỏ cũng không phải là không có khả năng. Nhưng Hoàng Vũ vẫn là biết, lấy mình tình huống bây giờ, muốn loại bỏ này ma hoàng dấu ấn tinh thần, vô cùng khó khăn, vì lẽ đó, tại mình tu vi vẫn không có đạt đến phá toái cảnh trước, sẽ không đi động này ma đao, dù sao ma hoàng mạnh mẽ, Hoàng Vũ đã sớm cảm thủ quá. Ma đao mặc dù tốt, nhưng ma hoàng có thể khó đối phó, đó là ma hoàng bình khí, sơ ý một chút thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, bị trở thành dao nô, như vậy nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất, vì lẽ đó, tại ta không có đủ thực lực trước, sẽ không đối với ma đao động thủ, ta lần này đi lang vân phòng trên thực tế là vì sông Thông Thiên bảng, Lăng Vân Tháp Thông Thiên bảng. Hoàng Vũ nói rằng: "Thông Thiên bảng, người người lẽ nào muốn trở thành Lăng Vân Phong phong chủ, nắm giữ Lăng Vân Phong?" Ngoại quyển Nhi nghe vậy lấy làm kinh hãi, nàng cũng rõ ràng, bây giờ Lăng Vân Phong vẫn không có chủ nhân, không phải là bởi vì không ai muốn làm, mà là không có cách nào đạt đến, bởi vì phải trở thành Lăng Vân Phong chủ nhân, đầu tiên một cái chính là muốn qua cửa Lăng Vân Tháp Thông Thiên bảng, như vậy mới có tư cách, nếu như không có thông qua Thông Thiên bảng, đó là một điểm tư cách đều không có. Mà này Thông Thiên bảng hạ sự cứng hãn, vô số năm qua, có thể song qua Thông Thiên bảng người cũng vẹn vẹn chỉ là ra một người mà thôi. Vạn năm đến, chỉ có một người có thể thấy được này thông thiên bảng biết bao khó khăn. Hừ, Lăng Vân Phong là một luồng sức mạnh cực kỳ cường hãn, hơn nữa nơi đó là Liên thông chân vũ đại lục cùng trung ương đại lục chỗ then chốt, nếu như có thể nắm giữ Lăng Vân Phong sức mạnh, này đối với chúng ta sự phát triển của tương lai là có giúp đỡ rất lớn, ma tộc lưu cho thời gian của chúng ta không hơn nhiều, mặc dù ta có thể luyện hóa đại lục hạt nhân, vậy cũng không thể đủ xem thưởng ma hoàng thực sự là quá cường hãn, ta cũng không biết ma hoàng có bao nhiêu thủ đoạn, vì lẽ đó, để có thể có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ, đây mới là then chốt. Hoàng Vũ trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, "Này ma hoàng, chính là mình đi tới phía trên thế giới này, gặp được to lớn nhất buột, nếu như nếu như đem hắn đánh giết, như vậy thu được Eiter, sinh mệnh năng sẽ là bao nhiêu đây? Tuôn ra đến đồ vật lại sẽ là cái gì?" Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ là cực kỳ chờ mong. Trong ánh mắt ánh sáng lấp loé, Người ý tưởng này là không sai, Lăng Vân Phong sắc thực là mạnh mẽ, mặc dù là lúc trước nằm ở trạng thái đỉnh cao xà tông đều kém đến rất xa, có điều, muốn trở thành Lăng Vân Phong phong chủ, quá khó khăn, này thông thiên bảng không phải là như vậy dễ dàng xong qua, ta đã từng cũng xong qua." Có điều vẹn vẹn chỉ là đạt đến thứ 21 tầng mà thôi, hơn nữa đến mặt sau, không đi tới một tầng, khó khăn kia sẽ tăng cường gấp 10 lần, muốn thông qua toàn bộ thông tin bảng, căn bản là không. Có cách làm được. Ngọc Quyển Nhi nói rằng, Hoàng Vũ nghe vậy cười cận, sắc thực rất khó, nhưng này là đối với người khác mà nói, ta cũng không phải là không có cơ hội, độ khó người đã quên, ta là cảnh giới gì, mà lại có thực lực ra sao. Ngọc Quyển Nhi vừa nghe, lúc này mới nhớ tới đến, Hoàng Vũ bây giờ chân chính cảnh giới, có điều là âm dương cảnh đỉnh cao mà thôi, nhưng trên thực tế lực chiến đấu của t so với bình thường phá toái cảnh sơ kỳ võ giả còn lợi hại hơn, thậm chí có thể đánh giết phá toái cảnh sơ kỳ cùng giả. Mà này thông thiên bảng, phía trước 10 tầng là thử thách võ giả thiên tư, mà đến 10 tầng sau đó chính là thử thách vượt cấp chiến đấu cùng ý chí lực. Hoàng Vũ ý chí lực, này không cần phải nói, thiên tư cũng là kinh người, còn sức chiến đấu, vượt cấp khiêu chiến năng lực, này càng không cần phải nói, tuyệt đối đều là biến thái. Hay là, ngươi thật là có cơ hội." Ngạc Uyển Nhi nhìn một chút Hoàng Vũ nói. "Không phải hay là, mà là nhất định." Hoàng Vũ tự tin nói rằng, "Bây giờ mình tinh thần nghĩa vật quyết đã đạt đến giai đoạn thứ 3, hơn nữa Hoa Long quyết cũng tu luyện tới tầng thứ 5, bây giờ sức chiến đấu của mình, cũng trước khá là tăng lên vô số lần, hơn nữa, mình một ít sở kỳ dị cũng bị tăng mạnh, thêm vào hoàng kim cổ đồng thuật, hoàn toàn chắc chắn có thể thông qua này thông thiên bảng. Đương nhiên, nếu như mình nếu có thể để hoàng kim cổ đồng thuật tiến thêm một bước nữa, hay là càng dễ dàng một chút. Có điều, muốn cho hoàng kim cổ đồng thuật tiến thêm một bước nữa, vẫn là khá có khó khăn, cần tập hợp ngũ hành đồng thuật, bây giờ mình cũng vẹn vẹn chỉ là dùng cho thanh mục đồng thuật mà thôi, lam thủy đồng thuật, huyền hỏa đồng thuật, hậu thổ đồng thuật đều còn không hề có một chút tin tức. Nếu như nếu như đem ngũ hành này đồng thuật đều tập hợp long đến, như vậy hoàng kim cổ đồng thuật liền có thể lên cấp thành công. Mà nếu như muốn hối đối, cần tiêu hao đánh đổi quá lớn. Ngũ hành tụ hội, toàn bộ hối đối đi ra, đầy đủ cần 12 triệu linh thạch cực phẩm, vậy tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Mình bây giờ tuy rằng xem như là giàu có, nhưng vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bỗng nhiên hoàng Vũ nhớ tới một chuyện, vậy thì là hoàn gia, lãnh đợi hoàn gia. Tại chân vũ đại lục, có không ít lãnh đời gia tộc, này hoàng kim cổ đồng thuật chính là đến từ cùng lãnh đợi hoàn gia. Như vậy cái khác lãnh đời gia tộc có phải là cũng có đối ứng với nhau cổ đồng thuật đây, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 250. Lăng Vân Phong chính là Lăng Vân Tháp chủ tháp vị trí, cũng là chân vũ đại lục người, nóng trong thánh địa, đương nhiên, nơi này cũng là đi về trung ương đại lục chỗ then chốt. Mỗi 5 năm, năm đều sẽ có thiên tài từ nơi này tiến vào trung ương đại lục. Có điều, muốn đi vào trung ương đại lục, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải thông qua sát hoạch, cũng chính là xông qua thông thiên bảng thứ 20 tầng, này mới có cơ hội. Thông thiên bảng tổng cộng tầng 36, mà có thể sống qua phía trước 20 tầng, đã ít lại càng ít. Hơn nữa, này vẫn có giới hạn tuổi tác, cốt linh không thể vượt qua 100 năm, một khi cốt linh vượt qua 100 năm, mặc dù là sống qua thông thiên bảng thứ 20 tầng, cũng không có cơ hội từ Lăng Vân Phong tiến vào trung ương đại lục. Vì lẽ đó, có thể từ Lăng Vân Phong tiến vào trung ương đại lục người, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài bên trong thiên tài. Hoàng Vũ lần này mục đích chính là triệt để qua cửa thông thiên bảng tầng 36, đây chính là bao nhiêu năm rồi, chưa từng có sự tình. Cùng hắn đồng thời, cũng chính là Ngạo Uyển Nhi. Vốn là Hoàng Vũ làm muốn một người, có điều Ngạo Nhi cố ý muốn theo đến, Hoàng Vũ cũng không cách nào từ chối. Nhìn này nguy nga cả vót, trực vào trong mây lãng Vân Phong, Lâm Viễn không khỏi khẽ miệng hơi dương lên. Lãng Vân Phong, ta đến rồi. Bước vào Lăng Vân Phong điệu giai sau khi, Lâm Viễn để xong dược phi long tăng nhanh tốc độ. Tuy rằng đến nơi này, nhưng chân chính tiến vào Lãng Vân Phong, vẫn là tiêu hao bán này, có thể thấy được này Lãng Vân Phong chi đại. Nơi này chính là Lăng Vân ngọn núi. Hoàng Vũ cùng Ma Quỷ Nhi rơi xuống. Lăng Vân Phong bên trên, một tòa thác cao, có thể rõ ràng nhìn thấy. Nhưng muốn muốn tiến vào cao trong thác, không phải là dễ dàng như vậy, đầu tiên thử thách chính là này ngàn tầng thê. Này Ngàn tầng thê, đây đủ 9.999 cấp thang. Hơn nữa nuôi hướng về trên một bước đều là cực kỳ khó khăn. Nếu như không có đầy đủ ý chí lực, cũng dám định niềm tin căn bản là không có cách đi tới, mặc dù là sinh tử cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể làm được. Đương nhiên, nếu như thực lực đạt đến phá toái cảnh, này ngàn tầng thê này lại không, giống, ngàn tầng thê đối với phá toái cảnh cường giả, hầu như không có áp lực. Dù sao phá toái cảnh cường giả, thực lực phi phàm, chỉ là ngàn tầng thê căn bản không có áp lực có thể nói. Mà Hoàng Vũ tuy rằng chỉ là âm dương cảnh đỉnh cao, nhưng này ngàn tầng thê đối với Hoàng Vũ tới nói, cũng không có cái gì đại áp lực, muốn đi lên, dễ như cháo. Phải biết Hoàng Vũ chiến đấu chân chính lực, có thể so với phá phái cảnh, hơn nữa, ý chí lực cực kỳ kiên định, lực lượng linh hồn càng là vô cùng mạnh mẽ. Người phụ nữ kia thật là đẹp. Này nam, tu vi có điều là âm dương cảnh mà thôi, có như vậy nữ nhân xinh đẹp, thực sự là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phương châu. Một người trong đó nói. người muốn tìm cái chết sao?" Người kia khẳng định là gia tộc lớn thiếu gia, nói không chắc là cái nào lãnh đời gia tộc, Người muốn tìm cái chết, có thể đừng kéo lên ta." Tiên còn lại nghe vậy dọa cho phát sợ, thiếu niên này bên người nữ tử, đẹp như thế cảm động, còn lấy hắn làm chủ, thiếu niên này chỉ sợ là cái nào lãnh đợi gia tộc đi ra. Bạn nhất nếu như nổi giận, vậy coi như phiền phức. Quỷ nhắc gan. Người kia khinh bị nhìn bên người nam tử một cái nói, lúc này Hoàng Vũ một cái ánh mắt quét tới, này người nhất thời như rơi xuống hầm băng, sắc mặt tái nhợt, cả người mềm ra lại đi. Người. tốt, thật là khủng khiếp ánh mắt." Thử. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, hướng phía trước đi đến. "Làm sao? tức rồi." Nó quyền nhi nhưng là trên mặt mang theo đủ cười, khá là dáng vẻ cao hứng, Hoàng Vũ nhưng là có chút rợ góc rợ cười. "Tránh ra, tránh ra, tránh ra cho ta." Lúc này, một trận phét to thành, mặt đất rung rinh vang vọng, một đám người cưỡi xe ngựa chạy nhanh đến này xe ngựa cực kỳ xa hoa lại là dùng long mã kéo xe khá lắm khiến người ta nhìn ra kinh sợ đây là người nào lại có như thế đại tác phẩm này xe ngựa đều là trên các loại tài liệu làm toàn bộ xe ngựa đầy đủ cần mấy trăm ngàn linh thạch thượng phẩm mới có thể làm đến đi ra xe ngựa xông thẳng đến Hoàng Vũ cùng Ngọc quyển nhi trước mặt các người muốn chết sao này đánh xe người nổi giận gầm lên một tiếng người này tu vi lại đã đạt tới sinh tử cảnh Trung kỳ Hoàng Vũ nhau mắt lại xem ra lai lịch không nhỏ liền đánh xe người chăn ngựa đều là sinh tử cảnh chu kỳ giả này e sợ đúng là cái nào đánh đời ra tộc lớn đệ tử Làm sao rồi? Lúc này xe ngựa bên trên mảnh xóc lên, đi xuống một người, quần áo hoa lệ, các loại phụ tùng hầu như treo đầy trên người, một vật nào cũng là ghê gớm bảo vật, bên hông bảo kiếm, khí thế bức người. Người này tu vi cũng không kém, tuổi không lớn lắm, nhưng bản thân tu vi đã đạt đến sinh tử cảnh đỉnh cao. Hoàng Vũ nheo mắt lại, người này, lai lịch thật là không không nhỏ. Được lắm mỹ nhân. Nam tử kia vừa xuống xe, liền nhìn thấy Ngọc Uyển Nhi, than thở một tiếng, con mắt đều lạ không ra. Hên. Ngọc Quyển Nhi lạnh rên một tiếng, nam tử kia chấn động trong lòng. Tiếp theo nam tử kia trên mặt mang theo mỉm cười đặt bước đi tới, phong độ phiên phiên dáng vẻ. "Tiểu thư, không biết tiểu thư phương danh?" Bản công tử Liêu Tiên, lãnh đội gia tộc Liêu gia thiếu chủ. Cút. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng. "Tiểu tử, ngươi là ai, không muốn không tứ thời, thành thật rời đi vị tiểu thư này, không phải vậy ta liền không khách khí." Này Liêu Tiên nhìn thấy Hoàng Vũ, bất mãn hết sức, ngữ khí lạnh như băng nói. Hoàng Vũ đúng là vui vẻ. Lãnh đội gia tộc, lại là một lãnh đời gia tộc, như vậy tự đại. So với hoàng gia người kia, còn không biết xấu hổ, tu vi mặc dù không tệ, nhưng chân thực đồ bỏ đi. Ngươi không lầm đúng không?" Hoàng Vũ nổi giận Vốn là khỏe mạnh tâm tình, bị phá hỏng đi, trong lòng nín khẩu khí, vừa vận cần phát tiết một chút. "Để ta lăn, người thật lớn mật." Này Liêu Tiên cũng tức giận đến không nhẹ, thân là lãnh đời gia tộc Liêu gia thiếu chủ, cái gì mỹ nữ chưa từng thấy, người nào không gặp được, nhưng từng cái từng cái đối với mình đều là không đúng, nỗ lực lấy lòng, mặc dù là gặp phải ngang nhau lãnh đời gia tộc đệ tử, cũng khách khách khí khí với chính mình, phải biết Liêu gia, tại tứ đại lãnh đời trong gia tộc, nhưng là chiếm cứ người thứ nhất, thực lực mạnh nhất. Mà hắn Liêu thiên, cũng là thiên tài bên trong thiên tài, tứ lãnh đời trong gia tộc, tuyệt đối thiên tài, bây giờ có điệu 40 tuổi. Du Vi cũng đã đạt đến sinh tử cảnh đỉnh cao, hơn nữa có hy vọng tại 50 tuổi chi đạt tới trước phá toái cảnh. Chính là trong tứ đại gia tộc, ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Vào giờ phút này, lại bị người như vậy khi mị, nhục mạn, tức giận đến không nhẹ. Một cái tay rùaa ra đến, đột nhiên chỉ tay bắn ra, một đạo màu đỏ tờ hở ơ mở hỏa diễm, hướng về Hoàng Vũ bay tới, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt tăng cao vô số lần. Hoàng Vũ thấy thế, cũng không để vào trong mắt, hỏa diễm. Lao tử mới là đùa lửa tổ tông. Mình nhưng là lĩnh ngộ linh hồn chân hỏa, hơn nữa bây giờ linh hồn chân hỏa phải tiếp tục liên cấp, trở thành hư vô chi hỏa này hư vô chi hỏa so với linh hồn chân hỏa muốn càng mạnh hơn, càng kinh khủng, có thể đốt cháy tất cả, để cho hóa thành hư vô, vì vậy xưng là hư vô chi hỏa, vạn vật đều có thể đốt cháy. Chỉ thấy Hoàng Vũ đột nhiên nơi sâu xa tay đến, một chảo, liền đem này một đám lửa cho nắm ở trong tay, ánh mắt nhất động, một đạo hỏa diễm cũng sượt đi ra, đem đoàn kêu hỏa diễm trong nháy mắt luyện hóa, sau đó gậy trở lại. Này một đám lửa bị Hoàng Vũ sau khi luyện hóa, quy lực tăng thêm sự kinh khủng. Tựa hồ phải đem nải không gian cũng đốt cháy đi. Nam tử kia, nhìn thấy Hoàng Vũ này một tay, hoàn toàn biến sắc. Mình tu luyện nhưng là lưu ly chi hỏa, Này lưu ly chi hỏa khủng bố dị thường, mặc dù là sinh tử cảnh định cao cứng, giả, cũng không dám nhận, mà người này, lại một cái tóm tới, còn trong nháy mắt luyện hóa, bắn trở về, hạ sự khủng bố. Nam tử này không hỏa thủ đoạn, so với từ bản thân cao hơn quá hơn nhiều, khủng bố, quá khủng bố, thiếu niên này, đến cùng là lai lịch gì. Hoa phục nam tử, cũng chính là liêu tiên lúc này có chút hối hận rồi, nhưng hối hận đã không kịp, nếu đắc tội rồi đối phương, vậy thì đơn giản muốn đánh chết, nếu không, đối với mình cũng không có một điểm chỗ tốt Tại hỏa diễm phương diện, đối phó không được đối phương, như vậy hay dùng vũ lực, thiếu niên này có điều là âm dương cảnh đỉnh cao mà thôi, liền sinh tử cảnh cũng chưa tới, mình nhưng là sinh tử cảnh đỉnh cao, chẳng đánh giết này âm dương cảnh đỉnh cao tiểu tử, còn không phải dễ như ăn cháo. Đương nhiên, nếu như nếu có thể được thiếu niên này khống hỏa công pháp, như vậy thực lực của chính mình nhất định sẽ tăng lên một to lớn cấp độ, này khống hỏa công pháp, rất khả năng đã đạt đến thiên giai trung phẩm trở lên, thiên giai công pháp, liêu ra làm lãnh đời gia tộc, tự nhiên là có, có điều vậy cũng chỉ là thiên giai hạ phẩm mà thôi, thiên giai trung phẩm công pháp, để liêu thiên thèm nhỏ dài không đỡ, nếu như có thể được Như vậy thực lực của chính mình, mình ở trong gia tộc điện, vị sẽ tăng lên càng nhiều, mà mình thiếu tộc trưởng địa vị, liền lao không thể thúc dục. Liêu Thiên đột nhiên đánh ra một quyền, mạnh mẽ quyền đỉnh, đem Hoàng Vũ bắn ra này một đạo hỏa diễm, cho đánh nát. "Tiểu tử, công pháp của ngươi rất tốt, giao ra đây, ta tha cho ngươi một mạng." Liêu Thiên nhìn Hoàng Vũ nói. Mà lúc này, này một đoàn bị Liêu Thiên đánh tan hỏa diễm, trong nháy mắt lại ngưng tụ lên, hóa thành một đạo hỏa diễm chi tiễn, hướng về Liêu Thiên bắn tới, tốc độ kinh người, dường như lưu tinh. A! Còn chưa kịp phản ứng, Liêu Thiên một cái tay liền bị ngọn lửa tiễn cho bắn trúng. Trong nháy mắt bắt đầu chảy rương rự, không ngừng hướng về cánh tay hướng về trên lan tràn. Chết tiệt. Liêu Thiên hoảng sợ tới cực điểm, ngọn lửa này lại không cách nào tắt, có điều Liêu Thiên cũng là cái quả đoán người, tại biết ngọn lửa này không cách nào sau khi tắt, tay trái đột nhiên một chém, miễn cưỡng đem cánh tay phải cho bổ xuống. Nay một cái cánh tay, lạc ở trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Liêu Thiên nhất thời hoảng sợ tới cực điểm, nếu như mình nếu như chậm một bước nữa, như vậy mình cả người chỉ sợ cũng phải rường như này một cái cánh tay như thế, hóa thành hư vô, khủng bố, quá khủng bố, thiếu niên này, đến cùng tu luyện cái gì hòa diễm? Thiếu chủ, thiếu chủ Ngươi không sao chứ? Lúc này, màn sau lại đây một con ngựa, nhảy xuống một người, người này lại là phá toái cảnh cường giả. Hoàng Vũ nheo mắt lại, không hổ là lãnh đời gia tộc, lại có phá toái cảnh cường giả theo. Giết hắn, giết hắn, hát hai thúc, giết hắn cho ta. Liều Thiên nhìn Hoàng Vũ, trở nên điên cùng lên, mình một cái cánh tay liền như thế bị chém xuống, để hắn vẫn nộ tới cực điểm, điên cùng tới cực điểm. Được. Nay bị gọi là hát nhai người đàn ông trung niên, nhìn Hoàng Vũ, cũng không nói nhiều, đột nhiên đánh đánh một quyền, khủng bố quân khủng, không gian cũng vì đó xé rách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 251. Người này là phá toái cảnh sơ kỳ, Hoàng Vũ cũng cảm nhận được uy hiếp, dù sao mình còn chỉ là âm dương cảnh hậu kỳ mà thôi, có điều, cũng không sợ hãi. Nhìn cái tên này đánh ra một quyền đến, Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, "Thần Long tê thiên thủ, cho ta xé." Hai tay hóa thành to lớn vô dụng, mạnh đến hướng về này hắc nhai đưa tới, dường như muốn đem xé thành hai nửa. Khung bố quyền kỳ, tấn công tới. Này năm đấm bóng mở, càng là bị Hoàng Vũ miễn cưỡng cho vỡ ra đến. Khung bố, thật là khù kiếp, đây chính là phá toái cảnh cường giả một đòn, lại bị hắn cho xé rách, thiếu niên này, lai lịch gì? Hắn có điều là âm dương cảnh đỉnh cao mà thôi, a thật là lợi hại chiêu thức, có điều, cũng chỉ là như vậy mà thôi, cảnh giới quá chiến lệnh, nếu như nếu như phá toái cảnh, vậy ta khả năng liền bị đánh chết, nhưng thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ, tiểu tử, đi chết đi cho ta." Hát nhai chợt quát một tiếng, lần thứ hai đánh ra một quyền, cú đấm này, nổi lên hào quang màu và nóng, quyền kình, nương tụ thành thực thể, khủng bố uy thế, khiến người ta không thể động đậy, thiên địa lay động. Đánh tới, không gian đổ nát, mặt đất từng tầng từng tầng hóa thành hư vô. Khủng bố, khủng bố tới cực điểm. Cú này, phản phất đến từ thái cổ trong hư vô, khiến người ta không thể tránh khỏi. Hận. Hoàng Vũ hừ lạnh, một tiếng, cú đấm này, cường hãn vượt qua sự tưởng tượng của chính mình, nếu như mình gắng đón đỡ, e sợ còn thật không có cách nào tiếp đó, cái tên này, tuy rằng chỉ là phá toái cảnh sơ kỳ, nhưng uy lực của một quyền này, tuyệt đối đạt đến phá toái cảnh trung kỳ trình độ. Đang muốn cho gọi ra Hát Thủy Huyền Dao đến, đã thấy đến Ngọc Uyển Nhi một vượt qua, che ở Hoàng Vũ phía trước. Nhẹ giọng hét một tiếng. Tay ngọc nhỏ dài, cũng đánh ra một quyền, nhẹ nhàng, dường như không có khí lử, Nhưng ở va chạm đến này nắm đấm vàng thời điểm, này nắm đấm màu vàng óng đột nhiên nổ bể ra đến. Ngụy Nhi lùi về sau nửa bước, mà trung niên nam tử kia hắc nhai cả người bị đánh bay ra ngoài, một vun mình, sau khi trên mặt đất, bước ra một đạo thật sâu dấu vết, lui mấy trăm mét, đánh ngã mấy chục cây đại thụ, lúc này mới miễn cưỡng đình chỉ lại. Sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Này Liêu Tiên chấn kinh rồi, hai người này đến cùng là lai lịch gì? Nữ nhân này tăng thêm sự kinh khủng, mình còn tiệu tí nàng. Liên Hắc Nhai thuốc đều bị nàng một quyền đánh thành như vậy, phải biết Hắc Nhai thực lực nhưng là phá toái cảnh kỳ, vừa cú kia, khủng bố tới điểm, đó là hắn tuyệt kỹ thành danh, tại cả gia tộc thậm chí là trong tứ đại gia tộc cũng là số một số 2 tổ tại, tuyệt đối là vị trí thứ 10 cao thủ, lại bị nữ nhân này một quyền, nhẹ nhàng một quyền, cho đánh nát, cả người đánh ra đi xa như vậy, hơn nữa sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ hại. Kinh bố, quá khủng bố, nữ nhân này thực lực, lẽ nào? Lẽ nào là phá toái cảnh trung kỳ? Đi, thiếu gia, đi, chúng ta đi. Hắc Ngai biết sự tình nghiêm trọng, lần này thực sự là đã vào tầm sát rồi. Đi, các người còn muốn đi? Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, ngoa nhi đuổi tới, hai người trong nháy mắt chặn lại rồi đừng đi. Các ngươi muốn thế nào? Chúng ta nhưng là lãnh đời gia tộc Liêu gia người, nếu như ngươi dám đối với chúng ta như thế nào, Liêu gia là sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Liêu Thiên nhìn Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyên Nhi, lạnh lùng nói, "Lãnh đời gia tộc." "Ha ha, Liêu gia, thật là lợi hại a, thật lớn gia tộc, ta thật sợ hại a." Hoàng Vũ nghe, cái tên này, liền biết bính tra. Thời đại này, bính tra thật không tệ, nhưng cũng không phải bính tra là có thể bình thắng, mặc dù là ngươi cả gia tộc lại đây, cũng chưa chắc có thể thắng lợi. Hoàng Vũ nhưng là không để ý, mặc dù là đối với phương gia tộc vô cùng mềm mễ, mình cũng có thể chủ trì phải biết, Sa tông có thể không yếu, mình hiện tại tuy rằng chỉ là âm dương cảnh đỉnh cao, có điều, thực lực của chính mình có thể không yếu, hơn nữa, hiện tại mình thiếu hợp nhất chính là EXTER, giết càng nhiều người, như vậy mình thu được EXTER cũng là càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng cường đại. Này đúng là mình muốn. Nếu như có thể cùng một lãnh đời gia tộc cho làm trên một chiếc, như vậy thực lực của chính mình e sợ sẽ tăng lên không ít, nói không chắc, đột phá 60 cấp, vậy cũng là khả năng, nói như vậy, thực lực của chính mình liền có thể đột phá đến sinh tử cảnh đỉnh cao, thậm chí đạt đến phá toái cảnh cũng là có thể. Người người đến cùng muốn thế nào? Ta Liêu gia là tứ đại lãnh đời gia tộc một trong, tứ đại lãnh đời gia tộc như thể chân tay, khả năng lượng không phải là người có thể tưởng tượng, ta thừa nhận, vị này, vị cô nương này thực lực cường hãn, nhưng một mình nàng tuyệt đối không thể chống đỡ được tứ đại gia tộc. Hẹp gai cường chống đỡ, nhìn hai người nói. Hoàng Vũ nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, có đúng không? Vậy thì như thế nào? Tứ đại gia tộc, lãnh đời gia tộc, người khác sợ, ta nhưng là không sợ, vừa vặn, ta dự định đi tứ đại gia tộc đi dạo một vòng, như vậy, trước tiên từ Liêu ra bắt đầu đi. Nói Hoàng Vũ đánh ra một đạo kiếm khí, hoàng kim kiếm khí Lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, đánh giết hăng hai. Mà hệ thống cũng chuyển đến nhắc nhở âm thanh, "Đinh, chúc mừng tở lệ đánh giết phá toái cảnh sơ kỳ hăng hai, thu được EXP 20000, thu được sinh mệnh năng 20000, thu được linh thạch cực phẩm 300000." Chẳng có cái gì cả, có điều, linh thạch cực phẩm 30 vạn cũng không phải con số nhỏ. Lần này, tuy rằng không có kiếm được bao nhiêu, nhưng ít nhiều gì được một ít. Nay một đường, tiêu hao không ít, cũng coi như là bổ sung trở về một chút, dù sao mình gần nhất tiêu hao linh thạch cực phẩm, có thể có khuyết. "Đinh, chúc mừng tở lệ đẳng cấp tăng lên, đạt đến 40 cấp." Đẳng cấp rốt cục lần thứ 2 tăng lên, đạt đến 40 đẳng cấp, thực sự là không dễ dàng. Khoảng cách lệch vẹo 50, còn có 2 cấp bậc, nói cách khác, mình gần như còn cần 10 vạn éiter, e chỉ cần chờ mình lại thu được 10 vạn éiter, e như vậy đẳng cấp là có thể đạt đến lệch vẹo 50, nhưng nếu muốn tu vi có thể đột phá, nhất định phải đột phá lệch vẹo 50, đạt đến 51 lệch vẹo mới được. Vậy cũng liền mang ý nghĩa mình đầy đủ còn cần 15 vạn, thậm chí kinh nghiệm càng nhiều trị mới được, đường xá còn rất xa xôi. Vì lẽ đó, tứ đại gia tộc không đến trả được, nếu tới, vừa vặn là thuận mình ý đang thiếu éiter e đây giết một phá toái cảnh sơ kỳ có cái 2, 3 vạn EXT, -E tốt nhất là nhiều đến mấy cái, như vậy mình giết một giết, đến cái 10 cái 8 cái, mình cũng là có thể đột phá lệ vẹo 50, nếu không mình vẫn đúng là khó có thể tại trong thời gian ngắn bên trong đạt đến 51 lệ mèo, không đạt tới 5 một lệ mèo, tu vi của chính mình liền không tăng lên được nữa, một khi mình đạt đến sinh tử cảnh, như vậy thực lực sẽ có một lần bẫy vọn. đến thời điểm lại đối mặt phá toái cảnh cường giả, mình cũng sẽ không é e ngại. Mặc dù là không có hắc thủy huyền dao, mình cũng có thể đánh giết phá toái cảnh sơ kỳ, thậm chí đối mặt phá toái cảnh trung kỳ cũng dám một trận chiến. Kiểm tra một hồi mình đột tính Bây giờ mình cũng chính là có thêm một hóa long quyết diễn sinh ra đến võ kỹ, Thần Long Tê Thiên Thủ, này Thần Long Tê Thiên Thủ cực kỳ mạnh mẽ, có điều bây giờ mình không cách nào phát huy ra huy lực lớn nhất so với Hoàng Kim Kiếm khí còn hơi kém. Hoàng Vũ đẳng cấp, 4 tu vi, âm dương cảnh chí tầng, viên mãn, HP 4800, công kích 99999999 phòng ngự, 99999999 tránh, 99999999 may mắn, 5 phái, tông, quốc, gọi, Thiên Nhân Trảm Cấm ngũ hành ngự quyết, địa phẩm cấm pháp, tu luyện tới tầng thứ tư, tinh thần nghị quyết, thiên giai hạ phẩm cấm pháp, tu luyện tới giai đoạn thứ 3. Hỗ Quyết, địa giai thượng phẩm công pháp, Hóa Long Quyết, thiên giai hạ phẩm, tu luyện tới tầng. Thứ 5. Sinh mệnh năng, 780.000. Linh thạch, 12.000 linh thạch trung phẩm, 1300 linh thạch thượng phẩm, 15.100.000 linh thạch cực phẩm vũ khí trang bị, Tử quang giới, nhận chứa đồ, thuộc tính không biết, Tử cực kiếm, địa giai hạ phẩm, Ngũ Long đỉnh, thượng phẩm địa khí, Lôi quan đao, địa giai cực phẩm, hát phong kiếm, phẩm chất không biết, Sở kỳ hữu, phi thuật, địa giai hạ phẩm, vận thuật, địa giai hạ phẩm, Hoàng kim cổ thuật, thiên giai trung phẩm, Thần phong bộ, địa giai cực phẩm, Thủ lôn thuật, địa giai hạ phẩm, Lôi Long nộ, địa giai hạ phẩm, kiếm thế bản thiếu, như sơn kiếm thế, nộ lang kiếm thế, địa giai trung phẩm, hoàng kim kiếm khí, cấp bậc không biết, vạn kiếm quy tông, địa giai thượng phẩm, luyện đan thuật, địa giai hạ phẩm có thể thăng cấp, mục linh không gian, cấp 4, Phủ phong tuyết liên kiếm pháp, địa giai cực phẩm, thanh ngọc đồng thuận, địa giai thượng phẩm, linh hồn tê liệt, địa giai cực phẩm, lôi quang đao pháp, địa giai cực phẩm, thần long tê thiên thủ, thiên giai trung phẩm, hóa long. Quyết diễn biến mà đến. Hoàng Vũ nhìn một chút mình thuộc tính sau khi, bên địa nhìn thấy hắc nhai bị đánh giết, nhất thời cả người run, đây là một người điên, tuyệt đối là người điên. Nếu như không phải người điên, vậy thì mang ý nghĩa sau lưng của hắn, hắn hậu trường cực sự cứng ngạnh, căn bản là không đem Tứ đại lãnh đời gia tộc để vào trong mắt. Lẽ nào, lẽ nào người này là Lăng Vân Phong trên? Lăng Vân Phong là hắn hậu trường. Nếu như là như vậy, như vậy, còn thật không có cần thiết e ngại Tứ đại lãnh đời gia tộc, Tứ đại lãnh đời gia tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cùng Lăng Vân Phong so sánh so sánh, vẫn có chênh lệch. Có điều, cũng không đúng, mặc dù là Lăng Vân Phong cũng sẽ không cùng Tứ đại gia tộc làm căng, dù sao Tứ đại lãnh đời gia tộc thực lực bài ở nơi đó, mặc dù là không bằng Lăng Phong, nhưng cũng tuyệt đối là không thể khinh thưởng, thật muốn là lên. Lăng Văn Phong cũng thảo không là cái gì chỗ tốt, người này tuyệt đối là người điên. Nhìn Hoàng Vũ mang theo sát khí hướng về mình đi tới, Liêu Thiên trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, đây là một người điên, người điên làm việc là sẽ không cân nhắc bất cứ vấn đề gì, hắn hắn muốn giết mình, thật sự muốn cùng tứ đại gia tộc làm lộn tung lên sao? Ngươi ngươi ngươi muốn thế nào? Nhìn từng bước một tới gần Hoàng Vũ, Liêu Thiên trở nên hơi cả lăm, không ngừng lui về phía sau. Ta muốn thế nào? Ha ha, ngươi không phải rất hung hăng sao? Con hỏi ta muốn thế nào? Hoàng Vũ nhìn cái này tứ đại lãnh đời gia tộc một trong liêu Thiên, Liêu gia cũng thật là chưa từng nghe nói. Có điều, đúng là gặp phải một hoàng gia, đương nhiên, Trần gia cũng có nghe thấy, vốn là cho rằng này trong tứ đại gia tộc Trần gia chính là đại phong thành, cái kia Trần gia mới phát hiện, đại phong thành cũng không phải cái gọi là tứ đại lãnh đời gia tộc, cái kia Trần gia. Ngươi ngươi ngươi thả ta, đòi tiền, trên công pháp, muốn nữ nhân, ta, ta cũng có thể cho ngươi, cái gì cũng có thể cho ngươi. Liêu Thiên không ngừng lùi lại, trong miệng nói rằng, chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Chương 252. Tiền tài, mỹ nữ, linh thạch. Hoàng Vũ cười cười nói, những này, ngươi cho rằng ta sẽ thiếu sao? Ngươi ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả ta? Liêu Thiên không ngừng nói lại, nhìn Hoàng Vũ nói, giết ta, đối với ngươi chỉ có chỗ hỏng không có lợi, lánh lời gia tộc không phải tốt như vậy đã tội, nếu như ngươi thả ta, bảo đảm sẽ không tìm ngươi phiền phức, ta có thể đối với thiên đạo phát huyết thể. Ta cái gì cũng không muốn, chỉ muốn mạng của ngươi. Hoàng Vũ thản nhiên nói, ngươi ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu, quá mức cá chết lưới rách. Liêu Thiên một phát tàn nhẫn, cả người khuôn mặt trở nên vô cùng giận trợn. Cá chết lưới rách, ngươi phải có cái kia năng lực. Hoàng Vũ cười gần khúc nước, người này lại còn muốn cùng mình lưỡng bại câu thương, chuyện này quả thật là trò cười thực lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng chỉ là sinh tử cảnh đỉnh cao mà thôi, mình muốn giết hắn, quả thực dễ như ăn cháo. Giết ta, thượng, linh hồn tiêu đốt, cảnh giới đột phá. Liêu Thiên chợt quát một tiếng, cả người khí thế bỗng nhiên tăng lên, linh hồn tiêu đốt, sinh mệnh tiêu hao, đem cảnh giới của chính mình bình cảnh, miễn cưỡng đánh vỡ, tiến vào phá toái cảnh. Hoàng Vũ hơi nhướng mày, cái tên này, lại triển khai bí pháp, tiêu đốt linh hồn, tiêu hao sinh mệnh, để tu vi của chính mình tại trong thời gian ngắn bên trong, đạt đến phá toái cảnh. Có điều, như vậy còn chưa đủ. Ngươi cho rằng như vậy là có thể sao? Ta muốn giết ngươi. Mặc dù là người triệt để thiêu đốt linh hồn của chính mình sinh mệnh, vậy cũng là trò cười." Hoàng Vũ khẽ cười một tiếng, "Thần Long Tê Thiên Thủ, cho ta sẽ." Hoàng Vũ cả người chấn động mạnh một cái, hai tay một thân hóa thành hai con màu vàng óng đuắt rồng, đột nhiên phóng tới, phải đem vỡ ra đến. Đại Đoạt Mệnh Thủ, chết. Chỉ thấy này Liêu Thiên chợt quát một tiếng, dĩ nhiên cũng là rũi ra một con cự bàn tay to, hướng về Hoàng Vũ vụ tới. Mạnh liệt đụng vào nhau. Cường hãng kinh khí, đem giữa bầu trời đám mây, trong nháy mắt thổi tằng ra, kiến cố mặt đất, dĩ nhiên từng tấp từng tấp nứt ra. Có thể thấy được, lực lượng này khủng bố. Phải biết, nơi này mặt đất cực kỳ kiên cố, cũng không phải người bình thường có thể mang giẫm nát. Mà hai người này công kích dĩ nhiên đem mặt đất đều cho đập vỡ tan, khủng bố tới cực điểm. Hoàng Vũ thần long tê thiên thủ là thiên giai công pháp, nhưng thực lực vẫn còn có chút yếu đi, này Liêu Thiên thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt linh hồn, sức mạnh thực sự khủng bố, này đại đoạt mệnh thủ, tuy rằng chỉ là địa giai cực phẩm công pháp, nhưng lấy hắn lúc này phá toái cảnh tu vi triển khai ra, uy lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Hừ đẳng. Hoàng Vũ lùi mấy bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Mình vẫn còn có chút lớn, mà này Liêu cũng không dễ chịu, cả người bị đẩy lui mấy chục mét. So với Hoàng Vũ càng là không bằng. Lấy bí pháp tăng lên tu vi, dù sao không có cách nào triệt để nắm giữ, không cách nào củng cố. Vì lẽ đó triển khai ra, căn bản không có cách nào phát huy ra to lớn nhất thực lực. Thử, liền điểm ấy năng lực sao? Như vậy, vậy ngươi vẫn là chết đi cho ta. Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, Vạn Kiếm Quy Tông, Hoàng Kim Kiếm khí, giết cho ta. Chẳng muốn ở đây rông rãi, Hoàng Vũ trực tiếp mở ra mạnh nhất chiêu. Chương 253. Lưu Ly Hỏa Đồng Vật, Thiên Giới Hạ Phẩm Bí Pháp. Thuộc tính lửa đồng vật. Này thuộc tính Lửa đồng thuật, Thiên giai hạ phẩm, này chẳng phải là cũng bằng là ngũ hành đồng thuật một trong. Ngũ hành đồng thuật cũng không phải cố định một loại là được, chỉ cần ngũ hành tập hợp là tốt rồi. Lộ Lộ, này Lưu Ly li Hỏa đồng thuật có thể hay không dùng để dung hợp Hoàng Kim Cổ đồng thuật?" Hoàng Vũ hỏi. "Có thể chủ nhân, này Lưu Ly li Hỏa đồng thuật là thuộc tính Lửa đồng thuật một loại, cực kỳ hiếm thấy, có điều, chủ nhân nếu như có thể được Lưu Ly li chi hỏa, như vậy Lưu Ly li Hỏa đồng thuật rất dễ dàng liền tu luyện tới cảnh giới đại thành." Lộ Lộ nói rằng. "Lưu li chi hỏa, như vậy, Lưu Ly li chi hỏa ở nơi nào có?" Hoàng Vũ nghe vậy nói. "Liêu gia thì có." Liêu gia, Liêu ra sao? Ngược lại mình sớm muộn muốn đi tứ đại lãnh đời gia tộc một chuyến, này Liêu ra cùng mình bây giờ kết làm đại thủ, tất nhiên là không chết không thôi, đến thời điểm làm điểm lưu ly chi hỏa, vẫn là rất dễ dàng. Đi thôi. Nguyên bản khá là náo nhiệt nơi này, trở nên vô cùng yên tĩnh, tại Hoàng Vũ cùng Liêu Thiên tranh đấu thời điểm, người xung quanh cũng đã đi hết, quá khủng bố, bọn họ chiến đấu, không phải là những người này dám nổi. Đương nhiên, xa xa cũng là có người quan sát. Hoàng Vũ cùng Liêu Thiên xung đột, đồng thời đánh giết Liêu Thiên cùng Hắc Ngai sự tình, định nhưng đã truyền bay lại Liêu Lúc này, tại Liêu gia. Gia chủ, không tốt. Thiếu chủ linh hồn ngọc bài nát. Cái gì? Liêu Hà nghe vậy chấn động, "Đạo, người nói lại lần nữa." "Thiếu chủ hắn, linh hồn của hắn ngọc bài nát, hát nhai trưởng lão cũng nát." Đệ tử kia nói. "Chết tiệt, là ai? Ai giết con trai của ta?" Liêu Hà giận dữ không thôi, âm thanh truyền ra thật xa. "Đi, để các vị trưởng lão tập hợp, mở ra tộc đại hội." "Vâng, gia chủ." Một lúc sau khi Liêu gia người toàn bộ tập trung ở cùng nhau, to to nhỏ nhỏ, chỉ cần không có bế quan trưởng lão cấp bậc nhân vật đều đến, đến rồi. Liêu gia của cải hùng hậu, phá toái cảnh cương giả, có tới 5 người, trong đó một vị phá toái cảnh hậu kỳ Có điều, nằm ở bế quan trạng thái, đó là Liêu ra lão tổ. Đại ca, chuyện gì như thế sốt ruột đem chúng ta đều triệu hoán lại đây?" Liêu Minh nói. "Đúng đấy, gia chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Dư trưởng lão từng cái từng cái hỏi. Ngay ở vừa, Thiên Nhi cùng hắt Nha trưởng lão linh hồn ngọc bài nát. Liêu Hà nhìn mọi người nói, "Cái gì? Làm sao có khả năng?" Ai? Là ai làm? Ai dám cùng chúng ta Liêu ra đối địch? Lẽ nào là thủy nguyệt gia tộc? Thiên Nhi là gia tộc chúng ta hy vọng, là gia tộc chúng ta tư chất tốt nhất, bây giờ lại đi lang vân phong trên đường. Hoặc là tại Lăng Vân Phong bị giết, bất kể là ai đều phải trả giá thật lớn, dù cho là Lăng Vân Phong. Liêu Hà trong mắt tràn đầy sát ý đại ca, ta dẫn người đi Lăng Vân Phong tra một chút, đến cùng là ai giết Thiên Nhi. Liêu Minh nói, "Được, nhiều mang chút nhân thủ, như vậy, ngươi để Thiên Nguyên trưởng lão cùng đi với ngươi." Liêu Hà nói, "Được, giết ta Liêu gia thiếu chủ, nhất định phải làm cho hắn trả giá thật lớn." Liêu Minh lạnh lùng nói. Hoàng Vũ tự nhiên không biết, lúc này Liêu gia đã phái người động thủ đến Lăng Vân ngọn núi, có điều mặc dù là biết, cũng không sẽ để ý, trái lại càng cao hứng. Hoàng Vũ cùng Ngạc Nhi đã bước lên cầu thang. Này cầu thang, đối với hai người tôi nói, không có cái gì áp lực, nếu như trước Hoàng Vũ vẫn không có đột phá, hơi có khó khăn, có điều hiện tại, rồi cùng tình huống bình thường như thế, thậm chí có thể bước đi như bay, lên tới tầng cao nhất, nhanh, mấy phút là có thể đi tới. Đương nhiên, tại này cầu thang bên trên, vẫn còn có chút đồ vật có thể học được, có thể linh ngộ, vì lẽ đó Hoàng Vũ không vội vã, chậm rãi đi, này cầu thang bên trên có thể giúp mình lĩnh ngộ một vài thứ. Từng bước từng bước, áp lực một chút tăng cường, nhưng đối với Hoàng Vũ tôi nói, hầu như là có thể bỏ qua không tính. Đương nhiên, này cầu thang số lượng, hơn vạn Nếu như là người bình thường, không có tu luyện, coi như là không có áp lực, muốn đi tới, vậy cũng là cực kỳ khó khăn. Có áp lực, mặc dù là sinh tử cảnh cương giả, nếu muốn từ nơi này đi lên trước, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, trừ phi là tu vi đạt đến phá toái cảnh, nói như vậy, nơi này áp lực đối với hắn sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Này nan tầng thê, chỉ là nhằm vào phá toái cảnh bên dưới võ giả. Rất nhanh, một canh giờ liền quá khứ, Hoàng Vũ chậm chậm rãi, này cầu thang cũng đi rồi một nửa lộ trình. Tại dọc theo con đường này, nhân số còn không ít. Có điều, cũng không có một như Hoàng Vũ như thế nhà nhã càng là hướng về chịu áp lực lại càng lớn, có thể chịu đựng trụ áp lực này người đều là người tài ba, 9.999 giai bậc thang, trên thực tế là 10000 cầu thang, tổng cộng 1.000 tầng, mỗi một tầng tổng cộng cấp 10 bậc thang. Mỗi tăng thêm một tầng, áp lực liền ra tăng gấp đôi, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Hai người kia thật nhàn nhã đi chơi, thật giống không dùng lực khí như thế, như dẫm trên đất bằng. Dọc theo đường đi, nhìn thấy Hoàng Vũ cùng Ngạc Nhi hai người, thật giống là tại du giống như vậy, không ít người đều ngạc nhiên không thôi. Có thể tại này ngàn tầng thế trên, đi tới một nửa, đều là thuộc về thiên tài cấp bậc. Trong đó mạnh nhất, đặt đến sinh tử cảnh đỉnh cao viên mãn, có điều tuổi quá lớn, mà yếu nhất, mới miễn cửa nở dế âm dương cảnh. Lấy âm dương cảnh tu vi, đặt tới đây, vậy tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài. Mà đối với Hoàng Vũ tới nói, nếu như không có đạt đến sinh tử cảnh, mặc dù chỉ là âm dương cảnh, phải đi trên này ngàn tầng thời, vậy cũng không phải việc khó. Đi thôi. Hoàng Vũ tại dọc theo con đường này, cảm thụ không ít, có điều càng là sau này, có thể lĩnh ngộ đồ vật cũng là càng thiếu. Hoàng Vũ cảm giác những thứ đồ này, đối với mình tới nói đã không có hiệu quả gì, liền cũng không có ý định ở đây lãng phí thời gian, dù sao mình còn muốn đi sông thông thiên bảng. Song qua sau khi, mình còn muốn đi tìm thực Tiên lão nhân, không biết thực Tiên lão nhân còn có lại Ma đao hiện tại làm sao. Ma đao cường hãn, nhưng cũng kinh người, chính là linh dai vũ khí, nếu như có thể chiếm được, như vậy thực lực của chính mình muốn tăng cường không biết. Đương nhiên luyện hóa không phải một chuyện dễ dàng, có điều nếu như có thực Tiên lão nhân cùng Ngạo Uyển Nhi trợ giúp, mình muốn luyện hóa này Ma đao, loại bỏ đi này ma hoàn dấu ấn, vẫn có một tia cơ hội. Được, vậy chúng ta nhanh lên một chút đi. Ừm. Ngạo Uyển Nhi gật gật đầu, hai người tăng nhanh bước tiến. Thật nhanh, tốc độ của bọn họ quá nhanh, chuyện này, chuyện này. Lẽ nào nơi này áp lực đối với bọn họ không có hiệu quả? Nhìn thấy Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi hai người tốc độ liền nhanh hơn, thậm chí phi như thế, mỗi một người đều trợn mắt mắt mồm, khó mà tin nổi. Ngu nốc, này hai vị tiền bối khẳng định là phá toái cảnh cường giả, này ngàn tầng thê chỉ đối với phá toái cảnh bên dưới võ giả có áp lực, đối với phá toái cảnh bên trên cường giả là không, có bất kỳ áp chế. Một vị sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả nói. Nói vậy, này nam rõ ràng chỉ là sinh tử cảnh sơ kỳ, so với ta còn nhiều đây, có điều, bên cạnh cô gái kia, Tu Vi nhìn không thấu, khả năng là phá toái cảnh cường giả. Một người khác nói. Hay là, cô gái kia là phá thoái cảnh tiền bối, nhưng nam tử kia là vị tiền bối kia đồ lệ bởi vì không muốn phiền phức vì lẽ đó do vị tiền bối kia mang vào đi đây. Lại có một người nói, không sai, cái này rất có thể. Đúng, có điều, không biết thiếu niên kia cùng vị tiền bối kia là gia tộc gì, xem thiếu niên kia tuổi cũng không lớn, cũng là dáng vẻ chừng 20, lại cũng đã đạt đến sinh tử cảnh sơ kỳ, tiền đồ không thể đo lường à. Đối với những người này nghị luận, Hoàng Vũ tự nhiên không để ở trong lòng. Hai người tăng nhanh tốc độ, chỉ là mấy phút cũng đã đi tới lăng bên trên dương mắt vừa nhìn, một tòa nguy nga cao vút cự tháp đứng sừng sững ở đó. Cự tháp tỏa ra cổ xưa mà xa xưa khí tức. Cự tháp một mặt khác là từng tòa từng tòa tiểu viện, cũng không có hoàng vũ tưởng tượng ở trong lầu quỳnh điện ngọc, cung điện lầu các, rất là đơn giản, hết thảy đều như vậy tự nhiên. Mà phía trên này linh khí, nhưng là để hoàng vũ kinh ngạc không thôi, ở đây linh khí so với hoàng vũ bản thân nhìn thấy quá bất kỳ địa phương nào đều muốn lồng nặng mấy lần. Có thể nói, nơi này mới thật sự là người tu luyện tiên đường. Hai người nhảy tới trước một bước, liền bạn ngăn lại, một luôn như thế, để cho hai người không cách nào tới gần. Chật pháp Đây là trận pháp. Hoàng Vũ nheo mắt lại, chẳng trách nơi này không có ai trông coi, ở xa tới là trận pháp. Có điều chỉ là trận pháp còn ngăn cản không được mình. Hoàng Kim Cổ đồng thuật mở ra. Bây giờ mình Hoàng Kim Cổ đồng thuật, chính là thiên giai trung phẩm cảnh giới đại thành. Hơn nữa, bây giờ mình lực lượng tinh thần cực sự tương hẳn, tinh thần nghĩa vật quyết đặt đến giai đoạn thứ 3, thực lực của bản thân tuy rằng chỉ là sinh tử cảnh sơ kỳ, nhưng chiến đấu chân chính lực nhưng cũng có thể cùng phá toái cảnh sơ kỳ so sánh với. Vì vậy trận pháp này, ở trong mắt Hoàng Vũ căn bản không coi là cái gì. Mở ra Hoàng Kim Cổ đồng thuật, Hoàng Vũ liền dễ dàng tìm tới tiến vào trận pháp phương pháp. Người bình thường đi tới nơi này cũng là muốn trước tiên xung tháp, thông qua xuống tháp, phán định có hay không có tư cách tiến bảo. Này chính là này Lăng Vân Tháp trước mặt một tòa tiểu tháp, bị gọi là là Dược Long Môn. Chỉ có thông qua Dược Long Môn thử thách, mới có thể chân chính tiến vào Lăng Vân Phong bên trong. Có điều, Hoàng Vũ cũng không biết những thứ này. Lúc này, Lăng Vân Phong bên trên cũng tới đến rồi hai người, cũng là một nam một nữ. Nam tử kia tu vi phá toái cảnh sơ kỳ, nữ, sinh tử cảnh hậu kỳ. Đại ca, người xem hai người kia, dĩ nhiên vọng tưởng trực tiếp đánh vỡ trận pháp tiến vào Lăng không biết tự lượng sức mình đây. Cô gái kia nhìn thấy Hoàng Vũ luôn muốn, muốn phá trận, không khỏi hướng cười nói. Mà nam tử kiệt nhưng là biến sắc mặt, hắn cảm nhận được ngọa quyển nhi không bố, so với từ bản thân đến, tuyệt đối mạnh mẽ quá hơn nhiều. "Tiểu anh nghiêm miệng, chớ nói nhảm." "Đại ca, ngươi ngươi." "Này gọi là tiểu anh nữ tử, tức giận, quyệt mồm, rõ ràng chính là mà, ngươi ngươi hung ta." Nam tử hết sức nhíu đầu, cô em gái này, ngu chiều từ bé, nhưng cũng đến lao ra từ xung địch, là cả gia tộc tiểu công chúa, đắc tội không được, vạn trở về cám một hình, vậy mình nhưng là có phiền phức. "Tiểu huynh, không nên nói bậy, vị tiền bối kia tu vi, cao hơn ta quá nhiều." rất khả năng là phá toái cảnh hậu kỳ thậm chí càng mạnh mẽ a nay tiểu anh vừa nghe kinh ngạc thuốc lên một tiếng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc phá toái cảnh hậu kỳ thậm chí càng mạnh hơn đó cũng không đạt được ra ra mình cũng có điều là phá toái cảnh hậu kỳ mà tôi cô gái kia tu vi, thậm chí khả năng so với ra ra mình còn lợi hại hơn chuyện này chuyện này quả thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện chương 254 phá Hoàng Vũ đột nhiên đánh ra một quyền tan nhẫn màn lệ ở trận pháp bên trên chỉ nghe răng ra một tiếng trận pháp vỡ vụn một khối nhỏ xuất hiện một vết nứt. Đi." Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi trong nháy mắt chui vào. Một nam một nữ kia không khỏi xem ở lại, sững sở. "Đi vào, bọn họ bọn họ thật sự mở ra trận pháp đi vào." Cô gái kia tự lầm bầm. "Thật là lợi hại." Nam tử cũng trận to hai mắt, khó mà tin nổi, "Này trận pháp, mặc dù là phá toái cảnh hậu kỳ, thậm chí là phá toái cảnh đỉnh cao, cũng không thể như thế dễ dàng liền phá giải, một nam một nữ này lại dễ dàng như thế liền phá giải, quá lợi hại, dạng làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được." Ma Hoàng Vũ cùng Ngọc Quyển Nhi tiến vào trận pháp sau khi nhìn bốn phía tình huống. Nơi này linh khí So với bên ngoài còn muốn nồng nặc, bên ngoài linh khí đã rất nồng nặc, mà nơi này càng thêm kinh người. Nơi đó có người. Hoàng Vũ mở ra hoàng kim cổ đồng thuận, phát hiện xa xa trong sân có ba người ở bên trong, xem ra tuổi đều không phải đặc biệt lớn, khá là tuổi trẻ, nhưng Hoàng Vũ biết, ba người này chân chính tuổi e sợ đều có mấy trăm tuổi. Những người này là Lăng Vân Phong đệ tử, vẫn là những nơi khác tới nơi này tu luyện. Hoàng Vũ cũng không nghĩ nhiều, cùng Ma Quyền Nhi liền đi tới. Làm Phiền, xin hỏi một chút, này Lăng Vân Phong sự người là vị nào?" Một người trong đó mở mắt ra, "Ta là nơi này chấp sự, ngươi là nơi nào đệ tử?" Tìm ai? Nếu như là đến tu luyện, qua bên kia đăng ký, sau đó tự nhiên sẽ có người sắp xếp nguyên nơi tu luyện. Không, ta không phải tới nơi này tu luyện, mà là tìm đến người. Hoàng Vũ nghe người này nói chuyện, đúng là hơi kinh ngạc, tựa hồ nơi này tu luyện rất bình thường, chỉ cần đi vào, sau đó đăng ký là có thể lưu lại tu luyện. Đúng là hết sức kinh ngạc, này Lăng Vân Phong, đúng là rất có chỗ độc đáo riêng. Tìm người, tìm ai? Nam tử kia ngược lại cũng có chút bất ngờ, một nam một nữ này lại không phải tới nơi này tu luyện, mà nam tử này, tư chất ngược lại cũng kinh người, có điều là sinh tử cảnh sơ kỳ, lại liền có thể đi vào nơi này, phải biết Có thể đi vào người nơi này, cực nhỏ, đại đa số đều là sinh tử cảnh hậu kỳ, thậm chí là sinh tử cảnh đỉnh cao người, sinh tử cảnh sơ kỳ, đã ít lại càng ít. Hơn nữa nhìn thiếu niên này, tuổi không lớn lắm, có thể có phần này thiên phú người, mình thấy rõ không nhiều, mặc dù là tứ đại lãnh đời gia tộc cũng rất ít xuất hiện. Tại chân vũ đại lục, có thể nói, tứ đại gia tộc cùng mấy cái lãnh đời tông môn, xem như là hàng đầu, nhưng những tông môn kia cùng lãnh đời gia tộc, thiên tài như vậy, mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một, mà thiếu niên này, không biết xuất từ nơi nào. Tìm thực tiên lão nhân, ngươi liền nói đại phong thành hoàn vũ. Thực tiên lão nhân Người người tìm sư thuốc tổ. Nam tử kia chừng mắt lên, không ngờ tới thiếu niên này lại là tìm đến thực tiên lão nhân, này thực tiên lão nhân tại Lăng Vân Phong địa vị nhưng là siêu nhiên, một thân tu vi sâu không lường được, địa vị cực cao, người này lại là tìm đến sư thúc tổ. Nam tử lập tức biến sắc, trở nên vô cùng nhiệt tình, hai vị xin chờ một chút, nghỉ ngơi dưới, ta lập tức đi ngay thông báo, Lý Khả, mau nhanh cho khách mời chăm trà. Mời uống trà, chờ một chút nhi, không bao lâu nữa. Nam tử kia một lúc liền đi ra ngoài. Hai vị uống trà, uống trà. Được kêu là làm Lý Khả đứa tử, thấy sư huynh như vậy, liền cũng biết Hai người này e sợ lai lịch không nhỏ, cô gái này, tu vi cao thâm, chính mình cũng nhìn không thấu, nam tử kia tuy rằng chỉ là sinh tử cảnh sơ kỳ, nhưng rất trẻ trung, hơn nữa có thể tiến vào nơi này, này tư chắc khẳng định kinh người, thiếu như này hẳn là một gia tộc lớn nào đó, lãnh đời tông môn đệ tử, nói không chắc, còn cùng này Lăng Vân Phong những lao tổ kia có đặc biệt gì quan hệ, vì lẽ đó thất lệ không được. Đa tạ. Đây là nên. Lý Khả Vi mỉm cười nói, không biết công tử là đến từ cái nào lãnh đời gia tộc hoặc là tông môn. Lãnh đời gia tộc hoặc là tông môn. Hoàng Vũ sững tiện đà lắc đầu nói, đều không vâng. Công tử không muốn. Vậy cho dù, lưu tích sư đệ, đi lấy chút trái cây lại đây. Lý Khả quay về vậy còn đang tu luyện Nam Tử hô. Biết rồi sư tỷ, ta lập tức đi ngay. Không cần, không cần. Hoàng Vũ phất tay nói. Một ít trái cây loại hình, Hoàng Vũ còn thật không có để vào trong mắt, mình muốn ăn, ra sao linh quả ăn không được, bây giờ mình một linh không gian cũng sắp muốn đạt đến ngũ phẩm, một khi đạt đến ngũ phẩm ra sao linh quả cũng có thể trồng ra đến, mặc dù là hiện tại tứ phẩm, trồng ra đến linh quả, cũng đều là thấp phẩm bát phẩm. Này Lang Vân Phong linh khí tuy rằng đầy đủ, nhưng so với mình mục linh không gian chênh lệch vẫn là rất lớn, Hoàng Vũ có thể không tin nơi này linh quả so với từ bản, thân mộc linh không gian còn tốt hơn. Chỉ chốc lát sau, Lưu Tích liền dẫn một bàn trái cây đi tới. Hoàng Vũ đúng là hơi kinh ngạc, trái cây kia phẩm vẫn đúng là không đơn giản, đều là lục phẩm linh quả, so với từ bản thân mộc linh trong không gian tuy rằng phải kém rất nhiều, nhưng cũng không thể đạt được nhiều. Như vậy trái cây lấy ra chiêu đái khách mời, cũng thực sự là hiếm thấy. Nếu thử đi, đây là thanh mộc lê, hiếm có lục phẩm linh quả. Lý Khả nhìn Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi, thấy hai người nhìn thấy này lục phẩm linh quả, lại không có vẻ mặt gì, vẫn như vậy bình thản, có chút giận mình. Xem ra hai người này địa vị sát thực không thấp, bình thường người tu luyện, nếu như nếu như nhìn thấy này Lục phẩm linh quả, nhất định sẽ giận mình, dù sao này Lục phẩm linh quả không phải là rau cải trắng, ai cũng sẽ không lấy ra tùy tùy tiện tiện cho rằng hoa quả để ăn. Đa tạ. Hoàng Vũ mới vừa nói xong, cũng cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ, chính là ngày đó Thực Tiên lão nhân khí tức. Dương mắt vừa nhìn, Thực Tiên lão nhân đã đi tới. Hoàng Vũ tiểu tử, người đến rồi. Tiền bối. Vị này, chính là xà Tông vị kia chứ? Thực Tiên lão nhân nhìn thấy Hoàng Vũ bên người Ngọc Quyển Nhi, khép mắt lại, nói, Ngọc Quyển Nhi gật, gật đầu, không có trả lời. Tiên nối sự tình có thể làm tốt." Hoàng Vũ nhìn Thực Thiên lão nhân nói, "Áp chế lại." Thực Thiên lão nhân thở dài nói, "Có điều, cũng áp chế không được bao lâu, nhiều nhất thời gian một năm." "Ai." "Tiên bối, không cần thở dài, thời gian một năm đầy đủ." Hoàng Vũ nói, "Mình đã tìm tới đại lục hạt nhân vị trí, chỉ cần mình có đủ thực lực, luyện hóa này đại lục hạt nhân, như vậy mình muốn luyện hóa này ma đao, cũng là chuyện dễ dàng, ngăn cản ma tộc xâm lấn, cũng không phải việc khó gì. Có điều, mình muốn luyện hóa này đại lục hạt nhân, vẫn là cần thời gian, đương nhiên, trừ phi mình mượn này Thật Thiên sức mạnh của ông lão." không phải vậy căn bản là không có cách làm được. Có điều, này thực Thiên lão nhân có tìm được hay không, vẫn là đáng giá hoài nghi, dù sao vậy cũng là Đại Lục hạt Nhân, một khi đến đến Đại Lục hạt Nhân, chính là khống chế toàn bộ đại lục, như vậy dù hù ổ, có thể không phải người bình thường ngăn cản được, tuy rằng này thực Thiên lão nhân không có chân long hệ thống, nhưng ai biết, hắn có thể hay không lên lòng xấu xa đây. Vì vậy, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Người nói dễ dàng, một năm sau khi người đến thu phục này ma đao. Thực Thiên lão nhân nghe được Hoàng Vũ nói như vậy, tiểu kiều rơm mép, không vui nói, ngẫm lại mình vì áp chế ma đao, tiêu hao cũng không nhỏ tiểu tử này còn bộ này khẩu khí. Haha, ha, có thể a, đến thời điểm thu phục này Ma Đao sự tình liền giao cho tiểu tử. Hoang Vũ nhưng không quan tâm chút nào, haha ha cười nói, "Được, đây chính là tiểu tử ngươi nói, đến thời điểm này Ma Đao sự tình liền giao cho ngươi." Thực thiên lão nhân con ngươi chuyển động, nếu như này Ma Đao giao cho tiểu tử này, cũng thật là có thể làm được, liền bên cạnh hắn nữ tử, tu vi bất phạm, thậm chí không kém chính mình, mà tiểu tử này tốc độ tu luyện cũng là hết sức kinh người, lúc trước mới âm dương cảnh, liền đủ để chống lại phá toái cảnh, bây giờ tu vi lại có tăng lên, hơn nữa, tiểu tử này hậu trưởng, phòng trứng cũng không yếu đến lúc đó, Ma Dao để hắn đi thu thập, nhưng cũng là có thể. Càng mấu chốt chính là, tiểu tử này tâm tính được, không giống người bình thường như vậy phù phiếm. Tiểu tử ngươi tìm đến ta, sẽ không liền vì nói chuyện này chứ?" Thực Thiên lão nhân nghĩ lại nhìn Hoàng Vũ nói rằng. "Tiểu tử lại đây xuống tháp." Hoàng Vũ nói. "Xuống tháp? Tiểu tử ngươi muốn xuống tháp, cũng không cần thiết tới nơi này chứ?" Thực Thiên lão nhân kinh ngạc nói. "Chủ tháp thông thiên, đi lại Lăng Vân." Nghe được Hoàng Vũ lời này, thực Thiên lão nhân trận to hai mắt, "Tiểu tử ngươi, khẩu khí không nhỏ, muốn làm này Vân phong chủ nhân." Vì thế mà đến Ma tộc lưu cho chúng ta không có bao nhiêu thời gian, muốn đối phó ma tộc, nhất định phải đem toàn bộ đại lục sức mạnh đều liên hợp lại, nếu như ngay cả điểm ấy đều không làm được, muốn đối phó ma tộc, khó, thực sự là khó. Hoàng Vũ nheo mắt lại, này Lăng Vân Phong là công nhận đại lục mạnh nhất tồn tại, cũng là người tu luyện thánh địa, nếu như ngay cả này Lăng Vân Phong đều không thể thu phục, muốn thu phục trung ương đại lục người, liên hợp lại đối phó ma tộc, này càng là hy vọng không lớn. Trung ương đại lục, cường giả như mây, phá toáy cảnh cường giả vô số, mình cần nắm giữ này nhanh đại lục, đầu tiên nhất định phải trở thành Lăng Phong chủ nhân. Tiểu tử ngươi, tâm tư ngược lại cũng lớn, có điều Ngươi nói không sai, nếu như không thể liên hợp lại đối phó ma tộc, vậy thì là một chuyện cười, nếu như nếu như ngươi có thể chinh phục Lăng Vân Hắc, sống qua Thông Thiên Bảng, như vậy, tiểu tử ngươi sẽ có lợi ích cực kỳ lớn." Thực thiên lão nhân nheo mắt lại, thiếu niên này cũng thật là có thể làm được, thật có thể được truyền thừa trở thành Lăng Vân Phong chủ nhân. "Có điều, này độ khó nhưng cũng không nhỏ, Thông Thiên Bảng tự thành lập tới nay, cũng chỉ có một người đã từng thông qua, này trải qua bao nhiêu năm, thiên tài vô số, đều không ai có thể triệt để sống qua Thông Thiên Bảng, được mặt trên truyền thừa, có thể thấy được này Thông Thiên Bảng độ khó biết bao chi lại. Lợi ích cực kỳ lớn." So với nắm giữ lăng vân phòng, trở thành lăng vân phong chủ nhân còn tốt hơn sao?" Hoàng Vũ vừa nghe, đúng là hơi sương sở, nói: Tự nhiên so với nắm giữ lăng vân phong càng tốt hơn." Thật Thiên lão nhân nuốt nuốt trong dầu, cười nói: "Có điều, tiền đề là ngươi phải có thể thông qua này thông thiên bảng thí luyện, không phải vậy cái gì đều là giả tạo. Đến cùng là chỗ tốt gì?" Hoàng Vũ tò mò hỏi, nhìn thực Thiên lão nhân mô dạng, để Hoàng Vũ đúng là càng ngày càng chờ mong, này thông thiên bảng thứ 36 tầng còn có vật gì tốt hay sao? "Có điều, nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi tới quá, ai cũng không rõ ràng, biết đến" É e sợ cũng chỉ có Lăng Vân Phong này mấy lao giả, mà này thực thiên lão nhân chính là một người trong đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 255. Thông Thiên Bảng, ta lại tới nữa rồi. Hoàng Vũ đi tới Lăng Vân Tháp trước mặt, nhìn Thông Thiên Bảng lưới vào, khỏe miệng vung lên nụ cười. Lần thứ nhất, mình kẹt ở Thông Thiên Bảng tầng thứ 10 cửa hải này, không thể quá khứ. Mà lần này, mục đích của chính mình chính là muốn qua cửa tầng 36 Thông Thiên Bảng, này độ khó cũng không nhỏ, chân chính có thể tại trăm tuổi trước làm được điểm này người, đã ít lại càng ít, mấy ngàn năm qua, không, có người nào. Mà Hoàng Vũ mình, bây giờ mới chừng 20 Tu vi cũng đã đạt đến sinh tử cảnh sơ kỳ, chiến đấu chân chính lực có thể chống lại phá thái cảnh. Như vậy tư chất, tuyệt đối là kinh người, mặc dù là tại trung ương đại lục, vậy cũng là người tài ba. Cẩn thận một chút. Yên tâm, ta biết, này thông thiên bảng còn không ngăn được ta, ta lúc nào từng làm chuyện không có nắm chắc. Hoàng Vũ nở nụ cười, cất bước đi vào thông thiên bảng. Này thông thiên bảng phía trước 9 tầng đã thông qua, vì vậy vừa bước vào trong đó, Hoàng Vũ liền đến đến tầng thứ 10. Tầng thứ 10 sao? Hoàng Vũ nheo mắt lại, nhếch miệng lên một tia độ cong. Mình lúc đó có điều là nhân anh cảnh mà thôi, bây giờ mình đã đạt đến sinh tử cảnh. Này tầng thứ 10 là kiếm thế giới. Kiếm vực, mình vẫn không có lĩnh ngộ, nhưng này cũng không có quan hệ, mình bây giờ mới đạt đến kiếm khí cảnh giới, kiếm ý đều còn chỉ là mới vừa vừa bước vào mà thôi. Có điều, đó là mình nằm ở nhân anh cảnh thời điểm, nếu như khi đó muốn đột phá này tầng thứ 10, liền cần lĩnh ngộ kiếm vực mới có thể làm được, nhưng hiện tại tu vi của chính mình trên cảnh giới đến, đến rồi, không cần kiếm vực cảnh giới cũng là có thể thông qua. Bước vào tầng thứ 10. Từng đạo từng đạo khủng bố kiếm khí hướng về Hoàng Vũ tấn công tới. Điểm này, Hoàng Vũ đã sớm chuẩn bị. Kiếm khí, ta cũng có. Vạn kiếm quý tông Hoàng Vũ triển khai ra, từng đạo từng đạo kiếm khí đụng vào bên dưới, trong nháy mắt trung hòa. Có điều, để Hoàng Vũ kinh ngạc chính là, này tầng thứ 10 trong không gian kiếm khí, phản phất là vô cùng vô tận giống như vậy, không ngừng thả ra ngoài. Hơn nữa uy lực càng ngày càng mạnh. Hoàng Vũ khẽ cau mày, một bên chống đối kiếm khí, một bên hướng về bên trong đi đến. Càng là đi đến, kiếm khí càng là khủng bố, càng ngày càng lớn mạnh. Nơi này kiếm khí càng ngày càng mạnh, có điều, vừa vẫn thích hợp ta linh ngộ, đối với kiếm linh ngộ. Hoàng Vũ đơn giản nhắm hai mắt lại. Những này kiếm khí Tuy rằng càng ngày càng mạnh, nhưng đối với mình tới nói, cũng không thể tạo thành tổn thương quá lớn. Từng đạo từng đạo kiếm khí, phản phất có linh tính. Đúng, Hoàng Vũ trong đầu một đạo tia chớp. Linh tính, kiếm khí cũng là có linh tính. Kiếm khí cũng có ý chí của chính mình. Hoàng Vũ đột nhiên mở mắt ra, bắn ra một đạo kiếm khí, tiêu kiếm khí này xông ra ngoài, đón nhận một đạo kiếm khí, cũng không có đem cách ra, trái lại dùng hợp lên. Kiếm ý, kiếm tâm ý cảnh. Đây chính là kiếm ý sao? Không, này còn không phải chân chính kiếm ý, chân chính kiếm ý chính là kiếm đạo ý chí. Hoàng Vũ đột nhiên lên, từng đạo từng đạo kiếm khí bỗng nhiên bộc phát ra. Bốn phía kiếm khí bị xúc động. Vần quanh Hoàng Vũ bắt đầu dung hợp, dần dần mà này một đạo kiếm khí càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Dung. Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, đem ý chí của chính mình thêm ở phía trên. Nhưng ngoài ý muốn sự tình phát sinh, Hoàng Vũ cảm giác ý chí của chính mình lại bị văng ra, bị tự tuyệt, lại bị tự tuyệt, đây là mình sáng tạo ra đến kiếm khí, mà mình lại bị tự tuyệt. Mà vào lúc này, Hoàng Vũ phát hiện trong cơ thể có dị động. Này một đạo hoàng kim kiếm khí. Đối với chính là này một đạo hoàng kim kiếm khí lại động, không bị khống chế, trốn ra. Kim quang lóng lánh, khiến người ta không mở mắt nổi. Chết tiệt. Hoàng Vũ thầm mắng một tiếng, tình huống này, tựa hồ có phiền phức, này hoàng kim kiếm khí cũng không bị khống chế. Này hoàng kim kiếm khí thoát ly hoàng Vũ khống chế, trong nháy mắt dung nhập vào này một đạo kiếm khí khổng lồ ở trong, tiếp theo đột nhiên nổ bể ra đến, sức mạnh to lớn, đem hoàng Vũ bao bao ở trong đó. Không tốt. Hoàng Vũ vội vã mở ra lợi dụng chân khí bảo vệ mình, nhưng cũng là phí công. Kiếm khí nổ tung hình thành năng lượng trong nháy mắt đi vào trong cơ thể, sau đó tại trong óc tụ tập long đến, hình thành một thanh trường kiếm màu vàng nóng. Hoàng Vũ còn chưa kịp phản ứng, này trường kiếm màu vàng nóng ánh sáng mãnh liệt, trong nháy mắt bộc phát ra Hoàng Vũ cả người bao phủ ở một cái đặc thù không gian, một tràn ngập kiếm khí bên trong thế giới. Tiến vào biển ý thức sau, Hoàng Vũ đưa tay chộp một cái, này trường kiếm màu vàng nóng không có bất kỳ phản kháng, rơi vào Hoàng Vũ trong tay. Phản vật vốn là thuộc về mình một thể. "Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân." Lộ Lộ, xảy ra chuyện gì? Hoàng Vũ nhìn thấy Lộ Lộ, sửng sở, hỏi vội. "Chủ nhân, đây là kiếm vực, hoàng kim kiếm khí trợ giúp chủ nhân hình thành kiếm vực, nếu như cần nhờ chủ nhân mình tu luyện, này kiếm vực, phòng trường còn cần không ít thời gian, tối thiểu cần thời gian mấy năm." Lộ Lộ cười ha ha nói rằng, "Kiếm vực Hoàng Vũ trận to hai mắt, có chút không dám tin tưởng, đây chính là kiếm vực. Chủ nhân trở lại thân thể liền biết rồi." Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ gật đầu, lui ra biển ý thức, mở mắt ra, xem trong tay một thanh trường kiếm màu và nóng, đây là Đây là này hoàng kim kiếm khí ngưng tụ mà thành, mà mình bốn phía đều tại nắm trong bàn tay. Thiện tay vung lên, từng đạo từng đạo kiếm khí xuất hiện ở trước mắt. Ở đây, mình chính là chủ thể, ở đây, mình chính là thần, không gì địch nổi tồn tại. Kiếm thế giới, thuộc về mình kiếm thế giới. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm vực đi. Trong tay trường kiếm màu vàng nóng cũng trở về đến trong óc. Trước mắt hết thể đều biến mất, kiếm khí không gặp, cách đó không xa, một cánh cửa. Hoàng Vũ biết, này tầng thứ 10 thông qua. Không nghĩ tới, không nghĩ tới này tầng thứ 10 lại trợ giúp mình ngưng tụ kiếm vực, để cho mình lập tức đột phá kiếm khí, cùng kiếm ý, đạt đến kiếm vực cảnh giới. Như vậy đón lấy tầng thứ 11, này tầng thứ 11 lại là cái gì? Hoàng Vũ tràn đầy chờ mong. Chậm rãi đi vào tầng thứ 11. Đây là một vàng rực rỡ thế giới. Bốn phía đều là màu vàng. Kim loại, đúng, đều là kim loại. Khắp nơi hoàng kim. Thường viên một đại thụ, đều là vàng. Đột nhiên một người cao lớn người khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Người này là màu vàng. Từng bước từng bước, Hoàng Vũ ngỡ ngác. Đất rung núi chuyển, thực lực của người này cực kỳ cứng hãn, phòng trừng đơn thuần sức mạnh cũng có thể cùng sinh tử cảnh chống lại. Một cước giẫm trên đất, chính là một cái hô to. Hoàng Vũ đột nhiên một quyền đánh ra, tán nhẫn màn lệnh ở này màu vàng người khổng lồ trên người. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, người khổng lồ kia liền lắc động đậy đều không có. Khủng bố, thực sự là quá bố. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu. Người khổng lồ này phòng ngự biến tải, sức mạnh khủng bố. Nhìn một cước giẫm đạp hạ xuống, Hoàng Vũ không được lùi về sau. Chạm. trước vị trí mặt đất, chặt chẽ vững vàng bị dẫm trúng một to lớn hô sâu. Này có thể đều là kim loại, hơn nữa còn là đặc thù kim loại, cũng không chỉ là hoàng kim đơn giản như vậy. Trước từng thử, mình dùng sức một cước, cũng chưa chắc có thể dâm xuống bao sâu, mà người khổng lồ này một cước, khủng bố, thực sự là khủng bố, nếu như mình nếu như bị dẫm bên trong, vậy khẳng định trở thành bánh thịt. Một ngày lên, Hoàng Vũ nhảy lên màu vàng trên vách tường. Người khổng lồ kia đột nhiên đánh ra một quyền. Hoàng Vũ thấy thế vội tránh. Trên vách tường cũng bị đập ra một to lớn quyền ấn. Hoàng kim kiêm khí giết cho ta." Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, trong tay trường kiếm màu vàng nóng dung ra một đạo kiếm khí, xung kích tại người khổng lồ kia bên trên. Đinh! Một tiếng vang dọn, tại này màu vàng cự trên thân thể người, vẻn vẹn chỉ là vẽ ra một đạo dấu vết, hơn nữa rất nhanh biến mất. Tê. Hoàng Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là mình mạnh nhất một đòn, hoàng kim kiếm khí, vậy cũng là mình công kích mạnh nhất hình thái, thậm chí ngay cả thương tổn được người khổng lồ này đều không có làm được. Đây cũng quá khủng bố đi. Này con chỉ là tầng thứ 11 a. 11 tầng liền cường hãn như vậy, như vậy mặt sau 25 tầng, chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng? Chủ nhân, cứng đối cứng khẳng định là không được, này màu vàng người khổng lồ phòng ngự cường hãn tới cực điểm, sức mạnh khủng bố, mặc dù là chân chính phá toái cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn. Lộ Lộ âm thanh tại Hoàng Vũ vang lên bên tai. Nghe được Lộ Lộ âm thanh, Hoàng Vũ đại hỉ vội hỏi, "Lộ Lộ, cái tên này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Như vậy mặt sau hơn 20 tầng chẳng phải là càng kinh khủng? Hiện tại muốn làm sao mới có thể đối phó cái tên này?" Hoàng Vũ lập tức liền hỏi ra có nhiều vấn đề. "Chủ nhân, kỳ thực này thông thiên tháp là căn cứ thực lực của mỗi người không giống thử thách cũng không giống nhau, chủ nhân thực lực cường hãn." Vì lẽ đó gặp phải thử thách cũng mạnh mẽ, đây là rất bình thường, còn mặt sau hơn 20 tầng, kỳ thực cũng chưa chắc mạnh hơn này, chỉ cần chủ nhân có thể lĩnh ngộ một vài thứ, nắm lấy mự điểm, kỳ thực vẫn là rất dễ dàng." Lộ Lộ nói rằng. "Dễ dàng? Có lẽ vậy." Hoàng Vũ nghe vậy nói, hiện tại muốn làm sao thu thập những người này? "Ngũ hành tương khắc, ngũ hành tương khắc." "Không sai, nay màu vàng người khổng lồ là thuộc tính kim, chủ nhân chỉ cần dùng hỏa, nay màu vàng người khổng lồ liền không khó đối phó." Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ ánh mắt sáng lên, đúng đấy, tổng làm cho người ta một con đường sống đi. Này màu vàng người khổng lồ kinh khủng như thế bình thường phá toái cảnh cũng không có cách nào đối phó được sức chịu đòn thực sự là qua biến này muốn biết mình sử dụng tới trạng thái mạnh nhất hoàng kim kiếm khí quy lực của nó hạ sự khủng bố mặc dù là phá toái cảnh Trung kỳ cường giả cũng phải tránh né mũi nhọn mà này màu vàng người khổng lồ chặt chẽ vững vàng bị mình đánh một cái vẹn vẹn chỉ là đánh ra một đạo dấu vết hơn nữa rất nhanh sẽ biến mất có thể thấy được này màu vàng người khổng lồ biết bao biến tài mặc dù là phá toái cảnh hậu kỳ Cường giả cũng không thể khủng bố như vậy Phải biết lúc này mới miễn cự ở tầng thứ 11, mà mình có điều là sinh tử cảnh sơ kỳ tu vi cảnh giới mà thôi, thử thách không thể sẽ như vậy biến tại, nếu như là thứ 30 tầng trở lên, Hoàng Vũ còn có thể tiếp thu, vì lẽ đó, đây nhất định là có nguyên nhân, lộ lộ, để Hoàng Vũ đột nhiên tỉnh lộ. Nơi này thử thách chính là ngũ hành tương khắc nguyên lý. Kim loại tuy rằng cường hãn, phòng ngự kinh người, nhưng lại có thể bị hỏa tiêu trước, hóa tan, mình hư vô chi hỏa vậy tuyệt đối là khủng bố hỏa diễm, có thể đốt cháy tất cả, này kim loại người khủng lộ tự nhiên cũng không ngoại lệ. "Cha con, đến đây đi." Hoàng Vũ nhảy lên mà lên, trong tay bắn ra một đạo hỏa diễm. Hướng về này màu vàng người khổng lồ bao vây đi tới. Chạm được hỏa diễm, ngay màu vàng người khổng lồ liền lùi về sau, nhưng màu vàng lại tuy rằng phòng ngự kinh người, tốc độ cũng quá chậm, căn bản là không có cách tách ra. Chỉ chốc lát sau liền bị bỏng sạch sẽ. Nhìn thấy màu vàng người khổng lồ bị tiêu hủy, toàn bộ tình cảnh phát sinh ra biến hóa, một nói cửa lớn màu vàng nóng xuất hiện ở trước mắt. Tầng thứ 11 phá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 256. Tiếp tục con đường đó, tầng thứ 12, tầng thứ 13. Thế như trẻ che. Rất nhanh, Hoàng Vũ liền đến đến thứ 30 tầng. Hít một hơi thật sâu. Ở mặt trước này 20 tầng, mình có lúc gặp phải độ khó cũng không nhỏ, đương nhiên thu được chỗ tốt cũng là kinh người, tinh thần lực của mình lần thứ 2 gia tăng rồi không ít, đối với lực lượng tinh thần khống chế, càng là lô hỏa thuần thanh. Đối với sức mạnh khống chế cũng đạt đến mức cực hạn. Tiến vào thứ 30 tầng sau khi, Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu. Mình tại thứ 29 tầng thời điểm, gặp phải chính là 10 cái sinh tử cảnh đỉnh cao viên mãn võ giả. Đối này, chuyện này đối với Hoàng Vũ tới nói, cũng không có cái gì áp lực, sinh tử cảnh đỉnh cao, một có thể dễ dàng đánh nổ, 10 cái, này cũng giống như vậy, cho mình áp lực không lớn, vì vậy, từ thứ 21 tầng trực tiếp đến tầng 29, đều không có cái gì áp lực. Mà này thứ 30 tầng, lại là phá toái cảnh, một vị phá toái cảnh cường giả. Phá toái cảnh sơ kỳ. Hoàng Vũ nheo mắt lại, vẹn vẹn chỉ là phá toái cảnh sơ kỳ mà thôi. Nếu như là mình vẫn không có đạt đến sinh tử cảnh, hay là còn có thể có chút khó khăn, nhưng hiện tại mình đã đạt đến sinh tử cảnh sơ kỳ, chiến đấu chân chính lực, đủ để chống lại phá toái cảnh, vì vậy cái tên này, còn thật không có để vào trong mắt. Bước ra một bước, đã thấy đến này phá toái cảnh cái bóng, hướng về mình đánh ra một quyền. Cú này, uy lực vô cùng, không gian bị đánh rung động. Bốn phía sức mạnh không ngừng xung kích để ép lại đây. Quyền kinh xung kích, dường như muốn đem toàn bộ không gian đánh xuyên qua. Hoàng Vũ không kịp né tránh, càng là bị bắn trúng một quyền, cường hãn sức mạnh ở trong người tàn phá, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Mà này cái bóng, không cho Hoàng Vũ cơ hội, vọt lên, tốc độ kinh người, ngoành ngoảnh ngoảnh. Bốn phía đều là năm đấm. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, toàn bộ không gian nổ bể ra đến. Cả người nô lên kinh khí, hai tay hóa thành vỗ rộng. Thần Long tê thiên thủ, to lớn vỗ rộng, đem chặn ở trước mắt không gian vỡ ra đến, này trời quyền ảnh, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Như vậy liền muốn thu thập ta, còn kém một chút. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, cùng bạo khí thế tản mắt ra, giống như này vô thượng quân vương giống như vậy, cao cao tại thượng, khí thế mạnh mẽ, có thể nghiền ép tất cả. Trong tay một thanh trường kiếm, trường kiếm màu vàng óng, nhẹ nhàng vung lên, khí thế tại biến, hóa thành một tòa khủng bố núi lớn, hướng về này phá toái cảnh cái bóng ép, ép tới. Kiếm thế như núi, nghiền ép tất cả. Tinh không cử quyền, phá cho ta. Này màu đen cái bóng, mở hai tay ra, hét lớn một tiếng, song quyền đánh đi ra, một con to lớn đấm văng kích ra, mang theo khủng bố tinh không lực lượng, uy lực khủng bố, khí thế bàn bạc có thể sẽ bỏ tất cả. To lớn nắm đấm cùng này khủng bố núi lớn, trong nháy mắt và chạm vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, sức mạnh kinh khủng muốn nổ tung lên. Bốn phía không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Như là sóng nước, này dọa người sức mạnh không có triệt để tản đi, hiện sóng luật hình, lan tràn ra, đến mức không gian tùy theo phá nát. Này cái bóng bị đẩy lui. Hoàng Vũ cũng bị này cường. Này sức mạnh to lớn cho hướng lui mấy bước. Hít một hơi thật sâu. Thật là lợi hại, cái tên này so với bình thường phá toái cảnh kỳ, mạnh hơn quá hơn nhiều. Nếu như chỉ là như vậy, vậy ngươi liền dừng lại với này đi. Bóng đen kia nhìn Hoàng Vũ lớn tiếng nói: "Chuyện cười, ngươi liền thực lực cũng muốn ngăn cả ta." Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, nói khí thế khổng lồ phóng thích ra ngoài, lần này Hoàng Vũ không dự định ở đây hao tổn. Tinh thần nghĩ vật quyết, tinh thần triển tiễu. Khổng lồ lực lượng tinh thần trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, hóa thành từng cái từng cái sợi tơ, đem bóng đen kia trong nháy mắt cho quấn quấn trụ. Tinh thần xuyên thấu. Lực lượng tinh thần theo sát ngưng tụ thành một cái kim thép, ngưng tụ lại đến trong nháy mắt đó, đột nhiên bùng nổ ra đi, thẳng đến bóng đen kia trái tim. Bóng đen kia bị đánh trúng, cả người hóa thành một đạo khói đen, tiêu tan ở trước mắt. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, cái tên này, còn thật là có chút khó chơi, nếu như không phải này lực lượng tinh thần, sớn chưa sẵn sàng công kích, còn thật là có chút phiến phước. Bây giờ mình tinh thần nghĩ vật quyết đạt đến giai đoạn thứ 3, nếu như không phải như vậy, muốn đối phó cái tên này, mặc dù là mình triển khai tinh thần chiến tiêu nhiếu, cũng không có khả năng như thế dễ dàng liền trừng trị hắn. Có điều, để Hoàng Vũ bất ngờ chính là, lúc này, bóng đen kia đã bị mình đánh tan, nhưng này thứ 31 tầng đường nối nhưng là còn chưa có xuất hiện. Hoàng Vũ nheo mắt lại Xem ra cái tên này vẫn không có bị đánh chết, trước tuy rằng bị mình đánh tan, nhưng không thể đánh giết, cái tên này thật là có chút bản thủ. Quả nhiên, nguyên bản bị đánh tan bóng đen, lại chậm rãi ngưng tụ lên, lại một lần nữa hình thành một vệt bóng đen. Bóng đen kia gồ nẹo đầu, nhìn Hoàng Vũ nói, rất tốt, lại đã đạt tới mức độ như thế, nếu như không phải ta công pháp bản thủ, e sợ đã để ngươi cho đánh bại. Hừ, không nghĩ tới ngươi lại còn không có bị đánh chết, đúng là để ta hết sức kinh ngạc, ta cũng không tin ngươi có thể chống đối mấy lần. Hoàng Vũ lạnh lùng nói. Ha tiểu tử, thực lực của ngươi là không sai, nếu như muốn như vậy đánh chết ta, vậy còn không đủ. Ngươi vĩnh kém xa đánh chết ta." Bóng đen kia cười như điên nói, "Thật không?" Hoàng Vũ trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, lực lượng tinh thần không cách nào đánh chết, như vậy hỏa diễm, hư vô chi hỏa đây. "Nhìn đây là cái gì?" Hoàng Vũ ngón tay búng một cái, một đạo tươi đẹp hỏa diễm xuất hiện ở ngón tay bên trên. "Hỏa, đây là Đây là hư vô chi hỏa." Bóng đen kia lấy làm kinh hãi, nhìn thấy Hoàng Vũ trên ngón tay hỏa diễm, kinh ngạc không thôi. "Không sai, không nghĩ tới ngươi còn có chút nhãn lực, ta nghĩ vật này đầy đủ chỉ ngươi." Ngươi lại nắm giữ hư vô chi hỏa, không sai, không sai ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của người, người thắng." Nhìn thấy hoàng vũ trên ngón tay hỏa diễm, bóng đen kia thở dài, vung tay lên, một cánh cửa xuất hiện ở trước mắt, cả người hắn hóa thành một đạo khói đen biến mất ở cửa. Thứ 30 tầng thông qua, còn có 6 tầng. Lúc này tại ngoài tháp, mọi người là kinh ngạc không thôi. Thông qua, hắn thông qua thứ 30 tầng. Thật là lợi hại, kinh người thực sự là quá kinh người, bao nhiêu năm rồi, lấy sinh tử cảnh thông qua thứ 30 tầng ít người, đã ít lại càng ít. Gần nhất thông qua một người, vậy cũng là sinh tử cảnh đỉnh cao, nửa bước phá cảnh chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá, mà hắn mới bất quá là sinh tử cảnh sơ kỳ a, biến thái, thực sự là biến thái. Thật là lợi hại, không biết là đại gia tộc nào bồi dưỡng được đến. Một nữ tử, chính là trước ở bên ngoài gặp phải tiểu anh. Tuyệt thế yêu nghiệt, không biết hắn có thể hay không đột phá thứ 36 tầng, đánh vỡ cực hạ, đánh vỡ thông thiên bảng bao nhiêu năm rồi ly chấp đây. Không thể nào. Tiểu tử này, quả nhiên lợi hại, thông qua tầng 30, đó là tại dữ liệu của ta bên trong, có điều, tầng 30 sau đó, đây mới thực sự là khủng bố. Thực thiên lão nhân cầm lấy một viên linh quả vào, nhắm mắt lại nói: Lúc này Hoàng Vũ bước vào thứ 31 tầng. Nay thứ 31 tầng cùng tầng 30 như thế, xuất hiện đều là nhân vật. Có điều lần này xuất hiện không phải một người, mà là bốn cái. Bốn cái đều là phá toái cảnh sơ kỳ cường giả. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, bốn người này thực lực và trước tại tầng 30 gặp phải này một thực lực cá nhân sắp xỉ. Hoàng Vũ mới xuất hiện, bốn người trong nháy mắt liền đem hắn vi lên. Phát động công kích. Hoàng Vũ khí thế toàn mở, trường kiếm trong tay vung lên, vô số kiếm khí bao phủ lên, kiếm vực khởi động. Có điều, bốn người kia thực lực, để Hoàng Vũ kinh ngạc cực kỳ. Từng cái từng cái rõ ràng là phá toái cảnh sơ kỳ thực lực, thế nhưng liên hợp lại, chân chính khí thế, chiến đấu chân chính lực, hiển nhiên muốn cao hơn mấy lần. Đây là trận pháp, lại là tổ bốn người thành liên hợp trận pháp, tứ tượng trận. Này tứ tượng trận uy lực vô cùng, bốn người phối hợp hiệu ngầm tới cực điểm, uy lực tăng cường vô số lần, đủ để so với phá toái cảnh trung kỳ. Hoàng Vũ âm thầm tiêu khổ. Này rồi ạ, còn sao đánh? Thứ 31 tầng thì tương đương với phá toái cảnh trung kỳ cường giả, nếu như nếu như 32 tầng, 33 tầng, này chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng. Có điều, mình không có đường lui chỉ có giết, mình chỉ có một con đường, nếu như không có có thể thông qua này thông thiên bảng tầng 36, như vậy mình nhiệm vụ coi như là thất bại, mà cấp bậc của chính mình sẽ rơi xuống, tu vi rơi xuống, tất cả bắt đầu từ con số 0, mình cũng không có nhiều thời giờ như vậy, bắt đầu từ con số 0. Chỉ là bốn người mà tôi, bốn cái phá toái cảnh sơ kỳ, vậy thì như thế nào? Trận pháp, lao tử liền đánh vỡ trận pháp. Hoàng Vũ cả người khí thế không ngừng tăng lên. Kiếm vực bên trong kiếm khí sôi trào. Hoàng Kim kiếm khí, giết cho ta. Hoàng Kim kiếm khí, đột nhiên thả ra ngoài, hóa thành một thanh cực kiếm. Trốn về bốn người kia tính toán trận pháp vào tới, muốn đánh vơ bốn người trận pháp, mình mới có cơ hội, không phải vậy ma thiệt là phiền. Bốn người cũng cảm nhận được hoàng vũ khủng bố công kích, này hoàng kim kiếm khí, uy lực vô cùng. Tứ tượng trận pháp, huyền vũ thần thú, ngăn cản. Này trận pháp hóa thành tứ đại thần thú bên trong huyền vũ, huyền vũ lấy bảo vệ sưng, mạnh mẽ sức phòng ngự, là huyền vũ đặc điểm. Một con to lớn huyền vũ thú, khủng bố mai rùa, chặn lại rồi này kiếm kim. Một tiếng lớn, chấn động lên, thú, dưới, bắt đầu lay động, này mai Dĩ nhiên, có phá nát xu thế, đã nứt ra rồi từng đạo từng đạo bé nhỏ vết rạn nước. Dung hợp, ngăn cản. Chết tiệt, có thể ngăn cản đạt được sao? Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, một cái tay một chảo, một ngọn phi đao xuất hiện ở trong tay, ngưng tụ lại sức mạnh kinh khủng, phi đao thuật, phá nát cho ta đi. Này phi đao hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng, trong nháy mắt xung kích tại này bé nhỏ vết nước bên trên. Vậy thì dường như đệ chết lạc đã cuối cùng một con cỏ. Này viễn vũ thần thú bảo vệ, trong nháy mắt nổ bệ ra đến, bốn người cùng đánh trận pháp, trong nháy mắt tang dã. Cơ hội chính là hiện tại. Hoàng Vũ di chuyển. Không chút nào cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi. Mạnh mẽ kiếm khí phân tán đi ra, tứ đạo kiếm khí tấn công về phía 4 cái phương hướng, 4 người. Này bốn cái bóng đen bị Hoàng Vũ khủng bố Hoàng Kim Cự Kiếm đánh tan tứ tượng trận sau khi, đều chịu không giống trình độ thương tổn, tứ đạo kiếm khí, tốc độ kinh người, như thế là dung hợp Hoàng Kim kiếm khí đặc chế, hơn nữa, toàn bộ 4 phía trong nháy mắt bị bao phủ ở kiếm vực bên trong. Bốn người đã sớm bị khóa chặt. Mất đi tứ tượng trận, bốn người thực lực giảm mạnh, tuân nữa còn tại kiếm vực bên trong, căn bản là không có cách chống đối. Tứ đạo kiếm khí, trong phút chốc liền đâm vào tứ trái tim của người ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 257. Để ta xem một chút này, thứ 32 tầng lại là cái gì? Thông qua thứ 31 tầng sau khi, Hoàng Vũ làm nghỉ ngơi ngắn ngủi, khôi phục lại đỉnh cao sau khi, lại một lần nữa bước lên hành trình. Thứ 32 tầng, Hoàng Vũ biết, này thứ 32 tầng, so với phía trước một tầng đến, đối thủ nhất định sẽ càng mạnh hơn, càng thêm khó khăn, đối mặt này thứ 31 tầng đã sắp muốn áp sát cực hạn, nếu như không phải là mình nhân cơ hội đánh vỡ trận pháp, phòng trường thất bại chính là mình. Vừa bước vào thứ 32 tầng, Hoàng Vũ cũng cảm giác được một trận khủng bố sát cơ. Đội vạ ngưng khí hộ thể. Nhưng mặc dù là như vậy, Hoàng Vũ vẫn bị kích bên trong, chỉ cảm thấy một trận sức mạnh kinh khủng, cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Một vôn mình, Hoàng Vũ chạm lên, hoàng kim cổ đồng thuật, trong nháy mắt mở ra, trong tay xuất hiện mấy ngọn phi đao. Vèo vèo bèo, không có do dự chút nào, Hoàng Vũ cầm trong tay phi đao lập tức toàn bộ đều bắn ra ngoài. Có điều, để Hoàng Vũ kinh ngạc chính là, mình bắn ra phi đao, lập tức, một thanh một thành đều bị kích rơi xuống. Lúc này Hoàng Vũ cũng nhìn rõ ràng đối thủ, 8 người, lần này là 8 người. Tám cái pha toé cảnh sơ kỳ cửa giả. Hoàng Vũ lại một lần nữa bị bao quanh vây nốt. Lần này, cũng thật là phiên phức. Tám người, trước bốn người đã là đủ phiền phức, lần này lại gia tăng rồi gấp đôi. Những người này liên thủ lại, cũng không chỉ là một thêm một đơn giản như vậy, thực lực của bọn họ gia tăng rồi gấp đôi không thôi. Trận pháp, không sai, cũng là bởi vì cùng đánh trận pháp. Trước chính là tứ tượng trận, mà hiện tại, nhưng là bắt quái trận. Tám người tạo thành bắt quái trận, uy lực kinh người, mơ hồ đem Hoàng Vũ bao phủ ở bên trong, khi thế mạnh mẽ, để Hoàng Vũ cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Không được, không thể như vậy, nếu như tiếp tục như vậy, trận pháp thành hình. Mình căn bản cũng không có cơ hội. Hóa Long Quyết, Thần Long tê Thiên Thủ. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, cả người hai tay hóa thành rốt rồng, mạnh mẽ long khí bộc phát ra, trong óc long hồn gầm rú một tiếng, hóa thành long lực, trong nháy mắt phóng thích đến hai tay bên trên. Xé! Sức mạnh kinh khủng phóng thích ra ngoài, Hoàng Vũ cả người phảng phất hóa thành chân long. Mặt đất bị trong nháy mắt xé ra, một cái chân long đột nhiên xuất hiện, gầm rú một tiếng, chân trước đột nhiên mở ra, tàn nhẫn mà xé một cái, trước mặt tám người, trong nháy mắt bị xé nát hai người. 6 người, chỉ còn giữ lại 6 người. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu. Không nghĩ tới vào lúc này, mình thần long tê thiên thủ lại tiến bộ. Tiến thêm một bước, có thể hóa ra chân long, sau đó sẽ rách đối thủ. Hơn nữa, này không phải là ngưng tụ thành hư huyễn chân long, mà là chân thực thực thể chân long, năng lượng thực thể. Cứ như vậy, uy lực gia tăng rồi mấy lần, không đúng vậy không thể dễ dàng như thế liền đem hai người kia xé nát, phải biết xé nát một vị phá toái cảnh cường giả, cần bao lớn sức mạnh. Còn lại 6 người là tốt rồi, 6 người liền không cách nào tạo thành 8 người trận pháp, đã như thế cũng là dễ dàng hơn nhiều. 6 người thấy đã chết hai người đồng bạn, giao lưu một phen, lần thứ hai. Lần thứ hai đem Hoàng Vũ Vi lên Bắt đầu tiến công, 6 người triển khai đều là kiếm pháp, không bố kiếm khí đang giật lên, hướng về Hoàng Vũ bao phủ lại đây. Hoàng Vũ biến sắc mặt, vừa một đòn, tuy rằng đánh giết hai người, nhưng tiêu hao vẫn là rất lớn. Không nghĩ tới 8 người này tuy rằng ít đi hai người, nhưng thực lực hôm nay nhưng là không hề có một chút nào yếu bớt. Chết tiệt. Hoàng Vũ thẩm mắng một tiếng. Thần Phong Bộ triển khai ra, tốc độ đã đạt đến cực hạ, không ngừng tránh né kiếm khí. Nhưng 6 người phản phất là tâm linh tương thông giống như vậy, căn bản không cho Hoàng Vũ bất kỳ cơ hội nào, hai người thế tiến công hình thành bộ xung, uy lực tăng gấp bội. Mới chỉ là thời gian mấy hơi thở, Hoàng Vũ trên người ở giữa mấy đạo kiếm khí, Hoàng Vũ không ngừng né tránh, thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục như vậy không thể được, mình không chắc muốn thua trận, đến nghĩ một biện pháp mới là. Thần Long Tê Thiên Thủ, hiện tại là không có cách nào triển khai ra, vừa này một đòn, tiêu hao quá lớn, long hồn trở nên hơi suy yếu. Tinh thần triền tiêu nhiễu, cho ta nhốt lại. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, toàn bộ lực lượng tinh thần bộ phát ra, ngưng tụ thành từng cái từng cái tiêu nhỏ, nỗ lực đem 6 người này đều cho quấn quanh trụ. Nhưng Hoàng Vũ phát hiện, 6 người này thực lực thực sự là khủng bố. Tinh thần của chính mình triển tia nhiễu tuy rằng có thể mang 6 người qua lấy, có điều tiêu hao thực sự là kinh người, mình thậm chí không cách nào ngưng tụ ra phi đao. Làm sao bây giờ? Tinh thần triển tia nhiễu cũng không được. Dáng dấp như vậy nhưng là phiến phức. Lôi quang đao. Hoàng Vũ híp mắt lại, trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Thử xem đạo pháp. Lôi quang đao pháp. Lực lượng tinh thần trong nháy mắt thu hồi, trường đao trong tay múa lên. Lôi quang đao pháp, ánh chớp giết. Trong tay lôi quang đao đột nhiên bổ xuống, mục tiêu chỉ là một người. Cái gọi là thương 10 ngón không bằng đoạn một trong số đó chỉ Hoàng Vũ mục tiêu chỉ là đem 6 người bên trong một người đánh chết, này chính là chỗ tốt lớn nhất. Mạnh mẽ đạo khí, dường như lôi đình giống như vậy, đột nhiên bổ vào ngay phía trước bóng đen kia bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, người kia trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, một chết. 6 người đã biến thành 5 người. Mà lúc này Hoàng Vũ không kịp né tránh, cả người bị sau lưng bóng đen kia tầng tầng một đòn, đánh vào phía sau lưng, một mụn máu tươi phun ra. Chết tiệt. Hoàng Vũ thần phong bộ vội vã chuyển hay, lẽ. 5 người tại đối diện, nhìn Hoàng Vũ, từng cái từng cái trong ánh mắt mang theo sát ý phiền phức, muốn thu thập 5 người này, còn thật là có chút phiền phức. Đến cùng phải làm sao? Hoàng Vũ có chút buồn mực, bây giờ còn có 5 cái ra hỏa, trước 3 cái đã tiêu hao mình không ít thể lực, lôi quang đao pháp cũng chỉ là thu thập một người. Lúc này mình sử dụng nữa lôi quang dao pháp, chưa chắc sẽ có hiệu quả. Tinh thần nghĩ vật quyết, đúng rồi, mình thử xem tinh thần nghĩ vật quyết giai đoạn thứ 3 biện pháp. Kéo dài khoảng cách sau khi, Hoàng Vũ lực lượng tinh thần trong nháy mắt tập trung. Tinh thần nghĩ vật quyết, ngưng. Hoàng Vũ tại trong đầu tưởng tượng, tượng Hắc thủy huyền giao tình huống, trong mắt ra một đạo hàn mang, đột nhiên, một con to lớn giao long ngưng tụ đi ra. Hững, rít lên một tiếng, hướng về năm người vợ tới. Thành công. Nhìn thấy Hắc thủy huyền giao xuất hiện, Hoàng Vũ kinh hỉ cực kỳ, thành công, mình chân chính bước vào tinh thần nghi vật quyết giai đoạn thứ 3, triệt để nắm giữ nghị hóa mạnh mẽ huyền thú. Hắc thủy huyền giao là mình quen thuộc nhất, cũng là mình từng thấy, con duy nhất cấp 7 huyền thú, lúc này Hắc thủy huyền giao nhưng là vô cùng cường hãn, 5 người bị Hắc thủy huyền giao kiểm chế lại 3 người, như vậy còn lại 2 người, đối với mình tới nói, căn bản là không phải việc khó gì. Hoàng kim kiếm khí. Hoàng Vũ kiếm khí bộ phát ra, hai đạo hoàng kim kiếm khí hướng về hai cái bóng đen xung tới. Trạm. Một người đánh chết, còn lại một người cũng bị kiếm khí gây thương tích. Hoàng Vũ cũng sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, cả người hóa thành một cái bóng mở, vọt tới, trường kiếm trong tay đâm vào trái tim. Mà bên kia Hắc Thủy Huyền Dao cùng ba người khác chiến đấu, vô cùng tích liệt, Hắc Thủy Huyền Dao tuy rằng lợi hại, nhưng ba cái pha toé cảnh sơ kỳ cường giả, vậy cũng không phải ngồi không, lập tức khó phân thắng bại. Có điều, Hoàng Vũ gia nhập liền thay đổi tình thế. Đánh lén, đánh giết trong chớp mắt một người. Hai người khác bị Hắc Thủy Huyền Dao đột nhiên đập chết một, cái cuối cùng tự nhiên cũng không còn cách nào chống đối Hoàng Vũ cùng Giao liên thủ công kích. Toàn bộ đánh sau khi, Hoàng Vũ thở phào nhẹ nhõm, Hắc cũng đến cực hạn. Hoành Thành hư vô. Lúc này thứ 32 tầng thông qua, bất quá đối với Hoàng Vũ tới nói, sao một lui tự tuyệt vời. Quá mệt mỏi. Đây thực sự là quá mệt mỏi. Lực lượng tinh thần tiêu hao rất lớn. Chân khí cũng hầu như hầu như không còn, trong óc long hồn cũng biến thành lệ bại lệ vại suy sụp. Trận chiến này, tiêu hao thật đúng là lớn, nếu như không phải cuối cùng lĩnh ngộ tinh thần nghĩa vật quyết giai đoạn thứ 3, chợt đề nghị hóa ra hắc thủy huyền gian, như vậy mình nhưng là phiền phước. Có điều, Hoàng Vũ biết, vào lúc này, không phải là nghỉ ngơi tốt nhất thời điểm, mà là tu luyện thời cơ tốt nhất. Ngôi quân trấn, cả người răng, bắt đầu vận chuyển hóa long quyết cùng tinh thần nghĩa vật quyết. Lực lượng tinh thần, chân khí, còn có long lực, không ngừng khôi phục, tốc độ kinh người. Hoàng Vũ cả người đều bị linh khí bao phủ. Bốn phía từng đạo từng đạo huyền diệu pháp tắc cũng không ngừng hòa vào Hoàng Vũ trong cơ thể. Những này Hoàng Vũ đều không thể cảm giác được, bởi vì lúc này Hoàng Vũ đã tiến vào một cực kỳ trạng thái huyền diệu, một vòng ngã vô vi trạng thái. Như vậy trạng thái, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Không biết quá bao lâu, một canh giờ vẫn là 2 giờ, Hoàng Vũ mở mắt ra. Lúc này Hoàng Vũ lực lượng tinh thần đạt đến đỉnh cao, toàn thân sức mạnh cổ động. Kiểm tra một phen, Hoàng Vũ kinh ngạc không thôi. Mình tự hồ lại sắp đột phá rồi. Tuy rằng vẫn không có đột phá, nhưng có thể khẳng định chính là mình đã đạt đến ranh giới đột phá, chỉ thiếu chút nữa, hay là tại tầng tiếp theo, mình liền có thể đột phá, mặc dù là không được, ra này Lăng Vân Tháp thông thiên bảng sau khi đột phá, đó là tất nhiên, không nghi ngờ chút nào. Hơn nữa, lúc này sức chiến đấu của mình so với trước, muốn tăng lên không ít. Sức mạnh vận chuyển càng thêm khéo đưa đầy, tiêu hao cũng nhỏ đi rất nhiều. Đặc biệt long lực cùng lực lượng tinh thần vận dụng, càng thêm thuận buồm gió. Không nghĩ tới, mình lại sắp đột phá rồi. Có điều, như vậy cũng được, nếu như không có tiến độ Mình muốn xông qua thứ 33 tầng, e sợ khó, rất khó. Lăng Vân tháp ở ngoài. "Hảo tiểu tử, thứ 32 tầng thông qua, quả nhiên lợi hại, này thứ 31 tầng cùng 32 tầng so với thứ 30 tầng đến, mạnh hơn quá hơn nhiều, tiểu tử này lại nhanh như vậy liền đột phá. Không đơn giản, thực sự là không đơn giản." Nhìn thấy Hoàng Vũ nhanh như vậy thông qua thứ 31 tầng cùng 32 tầng, Thực Thiên lão nhân có chút bất ngờ. Hoàng Vũ có thể thông qua thứ 31 tầng 32 tầng tại trong dự liệu của hắn, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ đột phá đến nhanh như vậy, phải biết, hiện tại mới quá khứ bao lâu? Thậm chí một ngày đều không có chỉ là mấy cái canh giờ mà thôi, mặc dù là lúc trước mình thông qua thứ 31 tầng thời điểm, vậy cũng là tiêu hao 3 ngày, hơn nữa, khi đó mình đã là phá toái cảnh sơ kỳ. Mà này Hoàng Vũ có điều là sinh tử cảnh sơ kỳ mà tôi, có thể thấy được chênh lệnh chi lớn, có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá thứ 32 tầng, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Tên tiểu tử này, hay là thật là có có thể đột phá thứ 36 tầng. Này thông tin bảng vừa tại, đối với vừa tại người là có sự khác biệt yêu cầu, một khi vừa tại người tuổi vượt qua trăm tuổi, cùng tuổi tác không vượt ra ngoài trăm tuổi, hiệu quả đó là hoàn toàn khác nhau, gặp được chiến, không giống nhau. Đương nhiên, mỗi người khiêu chiến hầu như cũng cũng khác nhau, có điều độ khó trên căn bản gần như Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 285 Ta ngược lại muốn xem xem, này thứ 33 tầng đến cùng có cái gì Hoàng Vũ nghỉ ngơi tốt sau khi, bước vào thứ 33 tầng Tiến vào bên trong sau khi, nhìn thấy lại là bốn người bốn người đều là sử dụng kiếm, nhìn Hoàng Vũ, trong mắt mang theo sát ý thực lực bốn người này thực lực không yếu, kiểm tra bên dưới, để Hoàng Vũ kinh ngạc cực kỳ bốn cái đều là phá thoái cảnh chu kỳ Hơn nữa bốn người tựa hồ cực kỳ quen thuộc, nên cùng phía trước như thế, cũng có thể tạo thành cùng đánh trận pháp. "Khổ vậy." Hoàng Vũ thầm nói, bốn người này này có thể khó đối phó, bốn cái đều là phá toái cảnh trung kỳ, liên hợp lại, như vậy chiến đấu chân chính lực, phòng trường muốn đạt đến phá toái cảnh hậu kỳ. "Này để cho mình làm sao đối phó được? Mà hiện tại mình không có bất kỳ đường lui, biện pháp duy nhất chính là tự chiến đến cùng." Trong mắt bước lên hừng hực ngọn lửa chiến tranh, cả người khí thế bỗng nhiên leo lên. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao. "Lôi quan đao!" Rít. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, xông lên trên, tiến phát chế nhân, không phải vậy Đối với mình quá bất lợi, cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gầm nạ. Lôi quang dao pháp, ánh sắc giết. Trong tay lôi quang dao, vẽ ra một đạo mắt sáng đường vòng cùng, tàn nhẫn mà hướng về một người trong đó bộ tới. Người kia hơi động, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một luồng ánh kiếm vẽ ra, miến cửa nở dây chặn lại rồi Hoàng Vũ công kích, mà ba người kia, một vượt qua, đem Hoàng Vũ vi lên, hình thành vây quanh tư thế. Thật là lợi hại, phá thoái cảnh trung kỳ cường giả, quả nhiên không phải cái. Hoàng Vũ sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, người này thực lực, so với trước này tám cái phá toái cảnh sơ kỳ cường giả, thực lực có thể mạnh hơn không biết. Hơn nữa, đơn đả độc đấu năng lực cũng vô cùng tưởng hãn, mình vừa một đao, nếu như nếu như trước phá toái cảnh sơ kỳ người tu luyện, phòng trứng đã chết ở dưới đao của chính mình, nhưng này phá toái cảnh chủng kỳ cường giả, vẹn vẹn chỉ là hơi có chút trì độn, hiển nhiên không có quá đáng lo. Hơn nữa, hiện tại bốn người này, từng cái từng cái ánh mắt hung lệ, sát khí bạo lộ ra, không phải là trước tám người kia, bốn người này thực lực, chiến đấu chân chính lực, muốn vượt qua rất nhiều. Này như thực chất sắc khí, hết sức kinh người. Giết, tứ tượng trận pháp, thanh long giết. Trong đó một người áo đen hét lớn một tiếng, bốn người trong nháy mắt chuyển động. Khí thế kinh khủng, đống nhiên bạo phát, bốn người vây kín, hình thành một con to lớn giữ tận thay lòng, dương nhanh múa vớt, hướng về Hoàng Vũ vào tới. Tứ tượng trận pháp, chết tiệt. Hoàng Vũ trong lòng kinh hãi, này tứ tượng trận pháp, thanh long sát trận, không phải là đùa giỡn, uy lực vô cùng, trong đó sát ý khiến người ta run dậy, đây chính là chân thực sát ý nếu như là người bình thường, gặp phải kinh khủng như vậy sát ý, thậm chí ngay cả động đao ý nghĩ đều sẽ không có, có điều, Hoàng Vũ cũng không phải người bình thường, ý chí lực cực kỳ kiên định, hơn nữa Hoàng Vũ trưởng thành, vậy cũng là từ giết chóc bên trong trưởng thành, giết chết kẻ địch, giết chết thú. Vô số Này sắc ý, so với này chắc chắn mạnh hơn. Long sao? Hoàng Vũ trong tay lôi quang đao biến mất, xuất hiện chính là một thanh trường kiếm. Từ cực kiếm, này từ cực kiếm tuy rằng không bằng lôi quang đao, quang đao, nhưng là kiếm pháp, nhưng là Hoàng Vũ am hiểu nhất. Bây giờ Hoàng Vũ dự định triển khai Lôi Long nộ. Trong mắt lóe ra một đạo tử mang. Trong tay tử cực kiếm lập loè khí tức mạnh mẽ. Lôi Long nộ, phá cho ta. Lúc này Hoàng Vũ trong tay tử cực kiếm trong nháy mắt buộc phát ra, hóa thành một cái to lớn màu tím cự long, lần này Hoàng Vũ đem ý chí của mình gia nhập trong đó, lực lượng tinh thần cũng ngụy hóa ra một cái cự long cùng này lôi long nộ sản sinh màu tím cự long, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Uy lực gia tăng rồi mấy lần. Nguyên bản điệu giai võ kỹ lôi long nộ, lúc này tuyệt đối là có thể so với thiên giai võ kỹ. Nay màu tím lôi long, uy thế kinh người, trên người vậy đều có thể thấy rõ ràng. Lúc này lôi long không phải là trước như thế bóng mở, mà là hình thành chân thực thực thể, năng lượng thực thể. Đương nhiên, mạnh mẽ tiêu hao cũng làm cho hoàng vũ lấy làm kinh hãi, đòn đánh này hầu như là đánh rơi mất mình bình thường năng lượng. Lực lượng tinh thần phát huy đến cực hạn. Nay một cái màu tím lôi long, tại hoàng vũ dưới sự khống chế, đột nhiên tại này thanh long bên trên Cắn xé, móng vuốt sắc bén cùng hằn răng, tại này thanh long bên trên cũng chảo. Mấy cái qua lại, này một con thanh long, dĩ nhiên là miễn cưỡng bị tóm tàn đi, hóa thành từng đạo từng đạo năng lượng, bị màu tím cự long mở ra miệng lớn, một cái liền nuốt xuống. Thanh long bị phá, trấn pháp trong nháy mắt nổ tung, bốn người bị phản chấn đi ra ngoài, từng cái từng cái rơi xuống đất thổ huyết, bị thương không nhẹ. Cơ hội, Hoàng Vũ có thể sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, lần thứ hai không chê xong Lôi Long, hướng về một người trong đó giết đi tới. Người kia nhìn thấy Lôi Long xung lại, trên mặt né qua một vẻ hoảng sợ. Trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, một đạo kiếm khí đánh ra, sau đó cả người đứng dậy, hướng về một hướng khác vượt đi. Thấy cảnh này, Hoàng Vũ không khỏi vui vẻ, chết tiệt, các ngươi những này hỗn cầu, cũng biết sợ sệt. Nếu biết sợ sệt vậy thì tốt. Giết. Đơn giản vung tay vung chân, cũng không lại khống chế Lôi Long, mà mình một viên đan dược cắn vào, khôi phục không ít. Vào lúc này, Hoàng Vũ nhìn thấy một người lại hướng về mình vào tới. Không khỏi cười lạnh một tiếng, là mình hiện đang không có năng lực phản kháng đây. Tuy rằng Lôi Long bị ba người cho cướp lấy, hơn nữa, năng lượng phòng chừng cũng phải tiêu hao hầu như không còn, nhưng mình nhưng cũng không phải dễ chơi tay phải hơi rôi ra, một đạo kiếm khí màu vàng nóng xông ra. Lạnh lùng nhìn này hướng về mình xông lại hắc ý nhân, Hoàng Vũ không có do dự chút nào. Hắn muốn giết chết mình, đối với mình tới nói cũng là cái cơ hội, bốn người đồng thời, mình làm không xong, một người, ta luôn có thể thu thật đi. Hoàng Kim kiếm khí, đi. Kiếm khí trong tay, trong nháy mắt bạ phát, hóa thành một đạo màu vàng nóng lợi kiếm, hướng về người mặc áo đen kia giễu tới. Tốc độ đã đạt đến cực hạn. Người mặc áo đen kia nhìn thấy này một đạo kiếm khí, giật nảy cả mình, muốn né tránh, có điều, Hoàng Vũ lúc này toàn lực bạ phát, muốn đánh giết cái tên này. Như thế nào sẽ làm hắn có cơ hội đào tàu đây? Tại hoàng kim kiếm khí phát ra ngoài một sát na, hoàng vũ cũng đã triển khai tinh thần chiến tia nhiễu, tại vô hình trung, bày xuống một chiếc võng. Nhìn thấy người mặc áo đen kia muốn né tránh, liền khẽ quát một tiếng. Tinh thần chiến kia nhiễu, cho ta khốn. Người mặc áo đen kia thân hình bị trong nháy mắt nốt lại, đối với Hắc Y nhân tới nói, này tinh thần chiến tia nhiêu tuy rằng lợi hại, nhưng tuyệt đối là không cách nào nốt lại hắn, có điều, hoàng vũ mục đích không phải nút lại hắn, mà là muốn cho hắn đình trệ một hồi, vẻn vẹn chỉ là cần một hô hấp, thậm chí càng thời gian ngắn ngủi, mà đây đối với tinh thần chiến kia của nói, hoàn toàn có thể làm được. Ngay ở hắc y nhân bị nhốt lại một sát na, hoàng kim kiếm khí liền xuyên thấu trái tim của hắn. Mà lúc này, bên kia màu tím lôi long nổ bể ra đến. Ba người đều chịu không giống trình độ trọng thương. Bốn cái phá toái cảnh trung kỳ cường giả, bị mình đánh chết một người, kích thương ba người. Hoàng Vũ bản thân cũng là tiêu hao không nhỏ. Có điều, Hoàng Vũ cắn răng một cái, lúc này không phải là lúc nghỉ ngơi, thừa dịp bọn họ lúc này đều bị trọng thương, chừng trị bọn họ mới là then chốt. Thần phong bộ đã mở, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hoàng Vũ trường kiếm trong tay, mang theo khủng bố sát khí, hướng về ba người đối tới. Ba người nhìn thấy Hoàng Vũ lại đây, trong lòng cũng kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới lập tức liền bị hắn đánh giết một người đồng bạn, thiếu niên này, thực sự là khủng bố. Phải biết, cái tên này tu vi chân chính cảnh giới, có điều là sinh tử cảnh sơ kỳ mà thôi, mà mình bốn người nhưng là phá toái cảnh trung kỳ, chênh lệch không phải là một chút. Giết. Ba người biết, vào lúc này là then chốt, nếu như nếu như lại để hắn bắt thủ, đánh chết một người, như vậy lần này, khẳng định liền bị đánh bại. Bốn cái phá toái cảnh trung kỳ, đối phó một sinh tử cảnh sơ kỳ, này nếu như thất bại, như vậy thật sự liền mất mặt. Những người mặc áo đen này, tuy rằng chỉ là ở lại Lăng Vân Tháp một ít thử thách xung tháp người cửa ải bóng mờ, nhưng trên thực tế vẫn có ý thức, không chỉ chỉ là chiến đấu ý thức. Đương nhiên, những này đều chỉ là tại tầng 30 trở lên mới có, mà tầng 30 bên dưới đều chỉ là chiến đấu ý thức. Đến đúng lúc, Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay, ánh sáng buộc phát ra, phủ phong tuyết liên kiếm pháp, gió thổi tuyết liên. Hoàng Vũ trường kiếm trong tay, biến ảo ra từng đạo từng đạo cuồng phong, cuồng phong đến mức, từng đóa từng đóa liên tỏa ra ra, liên hoa mỹ lệ đến cực hạn, trước trong đó khủng bố sát ý pháp. Ba người kia cũng không hiểu khẽ quát một tiếng, bóng đen kiếm pháp, giết. Ba người động tác như một, tốc độ đã đạt đến cực hạn, ba thanh kiếm, hóa thành từng đạo từng đạo đoạt mệnh bóng đen, hướng về Hoàng Vũ thả ra ngoại tuyết liên hoa đâm tới. Hoàng Vũ khinh lên một tiếng, bạo. Nay từng đóa từng đóa tuyết liên hoa nhất thời vỡ ra được, mạnh mẽ lực xung kích, để ba cái hắc ý nhân thân hình ngưng trệ. Cơ hội. Hoàng Vũ có thể sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Vạn kiếm quy tông, hoàng kim kiếm khí, giết. Trường kiếm trong tay lần thứ 2 vung lên, từng đạo từng đạo kiếm khí màu hoàng kim lan ra, hướng về ba người xung tới. Ba cái hắc ý nhân trong nháy mắt bị ánh kiếm bao phủ. Không được. Mau lưu lại. Hoàng Vũ cởi găng, muốn chạy, không kịp. Bọn họ nhanh, nhưng lại làm sao có khả năng nhanh hơn được kiếm khí, từng đạo từng đạo kiếm khí, trong nháy mắt liền đâm vào ba người thân thể. Chạm. kiếm khí vào thể, ba người trong nháy mắt vỡ ra được. Tháng, thứ 33 tầng cũng thông qua. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, tiêu hao thực sự là quá lớn, nếu như đòn đánh này chưa thành công, mình thực sự là không chống đỡ được. Trường kiếm chi chống đất. Thứ 33 tầng, rốt cục xem như là xong xong rồi. Ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục. Toàn thân chân khí vận chuyển, lực lượng tinh thần không ngừng tụ Từng đạo từng đạo ánh sáng, đó là từng đạo từng đạo tinh khiết nguyên khí, trong đó còn có một đạo nói thiên địa pháp tắc, không ngừng hòa vào Hoàng Vũ trong thân thể. Hoàng Vũ cảm giác khí thế của chính mình đang không ngừng tăng lên, thân thể thương thế đang không ngừng khôi phục. Trong cơ thể chân nguyên lực không ngừng ngưng tụ, trở nên càng thêm tinh khiết, càng thêm dâm trảo. Đùng. Này mạnh mẽ nguyên khí, để Hoàng Vũ cả người chấn động. Đột phá. Mình lại lần thứ hai đột phá. Đinh, chúc mừng đạo Lệ Tu vi tăng lên, đạt đến sinh tử cảnh 2 tầng. Kinh hỉ, thực sự là to lớn kinh hỉ, không nghĩ tới vào lúc này, mình lại lần thứ 2 được đột phá, quá kinh hỉ. Bây giờ cấp bậc của chính mình còn chỉ là 48 cấp mà thôi, muốn tại bước ngoặt sinh tử mới có thể đột phá, mà nơi này, ở đây, này Lăng Vân Tháp thông thiên bảng bên trong, mình lại lần thứ 2 được đột phá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 286. Sinh tử cảnh tầng thứ 2, này không dễ dàng à, nếu như có thể lần thứ 2 đột phá, đạt đến sinh tử cảnh tầng thứ 3, thậm chí là tầng thứ 4, như vậy thì càng thoải mái. Tu vi đột phá một cấp độ, lực lượng tinh thần cũng tăng cường không ít, Hoàng Vũ trầm lên. Hoàn toàn tự tin, mới là lần thứ 2 đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Thứ 33 tầng đã thông qua. Còn có 3 tầng. Mà sau này 3 tầng lại có chút khó khăn gì. Hoàng Vũ cất bước đi vào thứ 34 tầng. Này thứ 34 tầng xuất hiện chính là một người. Để Hoàng Vũ có chút bất ngờ, vốn tưởng rằng sẽ là tám cái phá toái cảnh trung kỳ võ giả, lại không nghĩ rằng lại chỉ là một người mà thôi. Hơn nữa, thực lực của người này, nhưng cũng có chút để Hoàng Vũ dần mình. Sinh tử cảnh đỉnh cao. Người này vẹn vẹn chỉ là sinh tử cảnh đỉnh cao. Đến rồi, thật nhiều năm, rốt cuộc tới cái ra dáng. Người kia xoay người lại, nhìn Hoàng Vũ nói rằng, sinh tử cảnh kỳ, hay, hay, được, so với ta còn lợi hại hơn. Xem cốt linh, ngươi có điều là chừng 20, chừng 20, tu vi sinh tử cảnh sơ kỳ, lại có thể xông tới đây, không đơn giản, quá không đơn giản, ngươi là ta đã thấy tất cả mọi người ở trong, thiên tư người tốt nhất. Ngươi là ai? Hoàng Vũ nheo mắt lại, người này tuy rằng chỉ là sinh tử cảnh đến cao, nhưng Hoàng Vũ cảm giác được, thực lực của người này rất mạnh, hơn nữa không phải nhỏ tí theo, so với phía trước một tầng, bốn cái pha toái cảnh trùng kỳ võ giả liên hợp lại mạnh hơn ra rất nhiều. Không đúng vậy sẽ không tại 34 tầng. Thiếu niên này, rốt cuộc là ai? Lai là gì? Để Hoàng Vũ hết sức tò mò. Ta là ai? Mấy ngàn năm qua, song qua này thông thiên bảng, cũng chính là một mình ta mà thôi, bây giờ ngươi có thể hay không song qua, vậy sẽ phải xem chính ngươi, có điều, trước lúc này, ngươi cần đánh bại ta, không phải vậy ngươi sẽ không có bất cứ cơ hội nào, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, như vậy liền có cơ hội vượt qua ta, đánh vỡ này thông thiên bảng ghi chép." Người kia cười và nói, "Mấy ngàn năm qua duy nhất thông qua thông thiên bảng người, ngươi là ngươi là Quan Nguyệt Sơn tiền bối." Hoàng Vũ nhất thời kinh hãi, "Mấy ngàn năm qua, duy nhất một chân chính thông qua thông thiên bảng người, vậy thì là Quan Nguyệt Sơn, chính là thiên tài bên trong thiên tài." hơn nữa là tại hơn 30 tuổi thời điểm thông qua thông thiên bảng, khi đó Quan Nguyệt Sơn thực lực là sinh tử cảnh đỉnh cao, phá pháp sau khi tu vi đột phá, đạt đến phá toái cảnh sơ kỳ, cũng đã trở thành mấy ngàn năm qua, Lăng Vân Phong duy nhất phong chủ, tự hắn phi thăng sau đó, Lăng Vân Phong liền cũng không có suất. Hiện nữa phong chủ, không sai, ta chính là Quan Nguyệt Sơn, ngươi có thể đi tới nơi này, hơn nữa chỉ là sinh tử cảnh sơ kỳ tu vi, này chứng minh ngươi tư chất kinh người, tiềm lực vô cùng, nếu như cho ngươi thời gian 2 năm, này Lăng Vân thông thiên bảng đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ độ khó, nhưng ngươi bây giờ, độ khó còn không nhỏ, nếu muốn đánh bại ta Có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa đánh bại ta sau khi mà sau cửa ải, cũng cần xem ngươi ý chí của mình cùng độ tính, nếu như không được, vậy cũng là không cách nào thông qua." Quan Nguyên Sơn nhìn Hoàng Vũ nói rằng, "Tiền bối, mà sau là tình huống thế nào?" Hoàng Vũ do dự một chút hỏi, "Ha ha, không thể nói, không thể nói, ngươi hiện tại cần chính là muốn đánh bại ta, để ta xem một chút, mấy ngàn năm qua, này lợi hại nhất thiên tài, đến cùng có thủ đoạn là gì, nếu như ngươi không thể đánh bại ta, như vậy mà sau, ngươi cũng không có tư cách đi sống." Quan Nguyên Sơn nghe vậy cười cười nói, "Được, tiền bối, vậy ta trước hết đánh bại ngươi." Hoàng Vũ khí thế bỗng nhiên tăng lên, trong tay ngưng tụ lại một thanh trường kiếm, hoàng kim kiếm khí ngưng tụ mà thành trường kiếm. Hoàng kim kiếm khí. Quan Nguyệt Sơn nhìn thấy Hoàng Vũ ngưng tụ lại đến trường kiếm, thôi có chút kinh ngạc, được, để ta nhìn ngươi một chút kiếm pháp làm sao. Nói Quan Nguyệt Sơn cả người khí thế cũng thuận theo tăng lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, này trường kiếm màu xanh thậm chí đều không có khai phong. Nhưng Hoàng Vũ nhưng là cảm nhận được này trường kiếm màu xanh bên trên, tản mát ra khủng bố sát ý trường kiếm vô phong, nhưng uy lực nhưng không thể khinh thường, đối với chân chính cường giả tới nói, căn bản không cần cái gì vũ khí. Tại trong tay bọn họ, bất luận là đồ vật gì, mặc dù là không khí, cũng có thể hóa thành mạnh mẽ vũ khí. Vạn kiếm quy tông, hoàng kim kiếm khí, cho ta diện. Hoàng Vũ trưởng kiếm trong tay vung lên, hóa thành vô số kiếm khí, hướng về Quan Nguyên Sơn giễu tới. Đến hay lắm. Quan Nguyên Sơn khẽ quát một tiếng, trong tay trường kiếm màu xanh hơi vừa nhất, nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí khổng lồ bình phong ngăn cản ở trước mắt, Hoàng Vũ thả ra ngoài kiếm khí, toàn bộ xung kích tại kiếm khí bình phong bên trên, mấy hơi thở, này khủng bố kiếm khí liền hóa thành vô hình. Hoàng Vũ kinh ngạc không thôi, thật là lợi hại kiếm khí bình phong. Nai Quan Nguyệt Sơn không hổ là mấy ngàn năm qua duy nhất một sống qua này thông thiên bá người, thực lực quả nhiên lợi hại. "Tiểu Hưng Đệ, tiếp ta một chiêu, kiếm phá hư không." Chỉ thấy Quan Nguyệt Sơn trong tay trường kiếm màu xanh, nhanh chóng hướng về mình bay tới, cắt ra hư không, tốc độ đã đạt đến cực hạn, khí tức mạnh mẽ khóa chặt mình, không thể tránh khỏi. Hoàng Vũ sắc mặt nghiêm nghị. Nay trường kiếm uy lực, đạt đến cực hạn, chiến lẽ, đó là không thể, chỉ có liều mạng." Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, kiếm vực. Cả người quanh thân kiếm khí vần quanh, kiếm khí màu kim, hóa thành vực, không ngừng thu nhỏ lại. Hoàng Vũ biết, thực lực của chính mình không đủ, lực lượng tinh thần còn chưa đủ lấy chống đỡ lấy quá to lớn kia vực, kiếm vực tam nhỏ, như vậy uy lực càng là mạnh mẽ, vì lẽ đó, Hoàng Vũ đem kiếm của mình vực ráp xúc đến cực hạn. Nhưng chiêu kiếm này, khủng bố tới cực điểm, Hoàng Vũ trong lòng người phân rõ ràng, mặc dù là kiếm vực, vậy cũng còn chưa đủ, không ngăn được chiêu kiếm này. Tinh thần nghĩ nghị quyết, tinh thần tâm trấn, cho ta ngưng. Lực lượng tinh thần bộc phát ra, tại kiếm vực bên trong, mình phía trước hình thành một đạo kiên cố dày nặng tâm kiên. Đây là phòng ngự, có điều, Hoàng Vũ không phải loại kia bị động phòng ngự người, cái gọi là tốt nhất tiến công chính là phòng ngự, tại phòng ngự đồng thời Hoàng Vũ trong mắt chiến ý rưng trào, ngăn cản này cũng bố một chiêu kiếm là một mặt, mà tiến công, vậy cũng là cực kỳ cần phải. Tinh thần kim thép, cho ta ngưng. Từng đạo từng đạo lực lượng tinh thần kim thép trong nháy mắt ngưng tụ lại đến. Mà lúc này, Quan Nguyệt Sơn chưởng kiếm, một chiêu kiếm đâm vào đi vào. Tầng thứ nhất phòng ngự kiếm vực đã bị phá nát. Hoàng Vũ cảm giác tâm thần chấn động, kiếm vực trong nháy mắt bị tan rã. Thật là lợi hại kiếm. Điều này làm cho Hoàng Vũ kinh ngạc không thôi, vốn tưởng rằng kiếm của mình vực có thể nhiều ủng hộ một chút, nhưng không nghĩ tới, dễ dàng như thế liền bị loại bỏ rơi mất. Nay Quan Nguyệt Sơn thực lực, thực sự là khủng bố đến cực hạn. Nếu như tiếp tục như vậy, kiếm của mình ngực e Sợ thực sự là không có cách nào chống lại sự công kích của đối phương. Hoàng Vũ trong ánh mắt lóe qua một vệ tinh mang, công kích, tốt nhất phòng thủ chính là công kích. Lực lượng tinh thần tâm chắn tuy rằng không nhất định có thể ngăn trở, nhưng hai cái hô hấp nên đủ để ngăn chặn. Tinh thần xuyên thấu. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành kim thép, trong nháy mắt này phá tan không gian mít chướng, hướng về Quan Nguyên Sơn biển ý thức xung kích tới, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Vào lúc này, Quan Nguyệt Sơn trường kiếm màu xanh đã đến trước mắt, tinh thần tâm cùng với va chạm. Rang một tiếng vang dọn, để Hoàng Vũ biến sắc. Chiêu kiếm này, dĩ nhiên như vậy không phá, kiếm phá hư không, quả nhiên danh bất hư truyền. Kim Long tâm chắn. Hoàng Vũ trong đầu lóe qua một vệt ánh sáng, một sở kỹ trong nháy mắt xuất hiện tại trong đầu, Hoàng Vũ không có chút gì do dự, trong cơ thể mình long hồn, thả ra mạnh mẽ long khí, tại trong nháy mắt đó ngưng tụ thành một kim long tâm chắn, che ở trước mặt, trường kiếm kia đánh nát tinh thần tâm chắn, nặng nề va chạm tại kim long tâm chắn bên trên. Chạm. Hoàng Vũ cả người bị đánh bay. Mà phía bên kia, Hoàng Vũ lực lượng tinh thần kim thép cũng xung kích đến Sơn trong óc. Dưới sự bất ngờ không kịp đề Sơn cả người bị đánh bay. Tinh thần biển ý thức chịu đến mạnh mẽ xung kích, một ngụm máu tươi phun ra. Mà Hoàng Vũ mình cũng không dễ chịu, sức mạnh to lớn, để trái tim đều sắp muốn bị đánh nát. Xương sườn đứt đoạn mất mấy cây. Trầm rãi bỏ lên, lúc này này trường kiếm màu xanh đã trở lại Quan Nguyệt Sơn trong tay. Nhìn Hoàng Vũ, Quan Nguyệt Sơn sờ sờ vết máu ở khoe miệng, vẻ mặt có chút chật vật, hay, hay, rất hay, hay một lực lượng tinh thần công kích, không nghĩ tới ngươi lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần, so với ta đến, cũng mạnh hơn một bậc. Sơn trong lòng rõ ràng, Hoàng Vũ trước nhưng là ngưng tụ lực lượng tinh tâm chắn, ngăn cản sự công kích của chính mình, hơn nữa Sự chú ý hết sức tập trung, tại ngăn trở mình công kích đồng thời, lại còn có thể lợi dụng lực lượng tinh thần, phân tâm hai dùng để công kích mình, hơn nữa lực lượng tinh thần cường đại như thế, khống chế như vậy tinh chuẩn, có thể thấy được Hoàng Vũ lực lượng tinh thần, so với từ bản thân tới nói, mạnh hơn ra một bậc, bậc này thực lực, giản làm cho người ta khiếp sợ. Phải biết, Hoàng Vũ lúc này bao lớn? Tuổi có điều là chừng 20 mà thôi, một chừng 20 người, tu vi có điều là sinh tử cảnh sơ kỳ, lại có kinh khủng như thế lực lượng tinh thần, đủ để sánh ngang phá toái cảnh cường giả lực lượng tinh thần, kinh khủng cỡ nào? Tiền bối quá khen rồi, tiền bối mới là lợi hại, chiêu kiếm này Suýt chút nữa sẽ không có ngăn trở. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, bắt đầu khôi phục thương thế của chính mình, người này thực sự là khủng bố, không hổ là Quan Ngư Sơn, không hổ là có thể thông qua này thông thiên bằng người, thực lực lại cường đại đến mức độ như vậy, cửa ải này, vẫn đúng là có chút khó khăn, nếu như không phải là mình đột nhiên lĩnh ngộ Kim Long tâm chắn, đòn đánh này liền đủ để tiêu diệt mình. Có điều, vừa nhưng đã học được Kim Long tâm chắn, như vậy thực lực của chính mình tăng lên không ít, đặc biệt là tại phe phòng ngự diện, Hoàng Vũ liền không đang lo lắng. Này tuy rằng không phải ta mạnh nhất một chiêu kiếm, nhưng ngươi có thể lỡ được, mà không có trọng thương, vậy thì chứng minh Thực lực của ngươi thực sự là quá mạnh mẽ, có vượt qua sức mạnh của ta, ta còn có một chiêu kiếm, chỉ cần ngươi chặn lại rồi chiêu kiếm này, như vậy ta liền chịu thua." Quan Nguyên Sơn nhìn Hoàng Vũ nói. "Ha ha, được, ta liền nhìn tiền bối mạnh nhất một chiêu kiếm." Hoàng Vũ nheo mắt lại, mạnh nhất một chiêu kiếm, thực sự là chờ mong. Lúc này Hoàng Vũ tâm vô tạp niệm, toàn bộ tinh thần của người ta lực đạt đến cực hạn. Trước một đòn, tuy rằng tiêu hao rất nhiều, có điều, lúc này khôi phục không ít, dâng trào đỉnh cao chiến ý, để Hoàng Vũ sức chiến đấu nằm ở một trạng thái đỉnh cao. "Ta muốn tiến công, một kiếm phá hư, hủy diệt tất cả!" công bố ánh kiếm ở trong tay hắn buộc phát ra, hình thành một thanh to lớn của kiếm, hướng về Hoàng Vũ bay tới. Hoàng Vũ trong lòng chấn động mạnh, chiêu kiếm này, uy lực so với trước một chiêu kiếm, mạnh mẽ mấy lần, vừa này một đòn, mình miễn cửa nở ng dê ngăn trở, chiêu kiếm này không thể mạnh mẽ chống đỡ. "Kích ra! Thần Long Tê Thiên Thủ, Thần Long Nộ, phá nát cho ta hư không." Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, hai tay hóa thành vượn rồng, tàn nhẫn mà xé một cái, hư không xé rách, Hoàng Vũ bước vào trong đó. Bộ, không qua." Hoàng Vũ cả người ra hư không, đi tới Sơn trước mặt, đột nhiên đánh ra một quyển, nhẫn màn ở Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 287. Hoàng Vũ cú đấm này, đem Quan Nguyên Sơn xương ngực đánh nát, cả người bị đánh bay ra ngoài, có điều Hoàng Vũ cũng không có liền như vậy mà dừng chỉ, mà là đuổi theo. Năm đấm không ngừng mà đánh tiếp, tốc độ đã đạt đến cực hạn, từng quyền từng quyền. Mãi đến tận Quan Nguyên Sơn hô hấp cực yếu, cả người bị tầng tầng đánh vào trong vách tường, Hoàng Vũ mới ngừng lại. Khắc khắc. Quan Nguyên Sơn chật vật từ trong vách tường tránh ra, cả người suy yếu điểm. Nhìn Hoàng Vũ nói, "Ngươi ngươi thắng." Đả tạo đối. Không nghi tới, ta có thể chứng kiến như vậy một vị thiên tài, thực lực của ngươi so với ta tưởng tượng ra mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nữa tư chất quá kinh người, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Quan Nguyễn Sơn nhìn Nhan Vũ, có chút tò mò hỏi. 21. 21. Quan Nguyễn Sơn hít một hơi thật sâu, không được, thực sự là không được, tên yêu nghiệt này. Rất tốt, mà sau cửa ải, đối với ngươi mà nói, nói khó cũng không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng, chỉ cần nỗ, như vậy dễ như ăn cháo, nhưng nếu như có không tỉnh, vậy thì khó nói, có điều, ta nghĩ, mà sau cửa ải, đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ điều khó, ngươi nhất định có thể đột phá, cuối cùng chúc mừng ngươi, khi nhìn chúng ta có một ngày có thể gặp lại. Nói xong, Quan Nguyên Sơn cả người hóa thành hư vô. Thứ 34 tầng rốt cục bị mình đánh vỡ. Nếu như không phải là mình thần phong bộ đột phá, lần này thua phòng trường chính là mình. 34 tầng đột phá. Thật là lợi hại, đã xông nói 34 tầng, cũng chỉ còn sót lại hai tầng, yêu nghiệt, thực sự là yêu nghiệt, xem ra Lăng Vân Phong đem lần thứ hai nên đón một vị phong chủ. Thực sự là không được a. Hừ, mới 34 tầng mà thôi, còn có hai tầng đây. Lúc này một lão giả dâu bạc trắng đi ra. Vô phong, này có thể không nhất định. Thực Thiên lão nhân nheo mắt lại, cười nói, ta xem trọng tiểu tử kia. Ngươi xem trọng là được. 35 tầng cùng tầng 36 không phải là như vậy dễ dàng thông qua. Này Vô Phong lão nhân cùng Thực Thiên lão nhân tựa hồ không hợp nhau. Vô Phong lão quỷ, chúng ta đánh cuộc thế nào? Thực Thiên lão nhân nheo mắt lại. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Liền đánh cực ngươi cái viên này sinh tử nội đạo quả làm sao? Thực Thiên lão nhân nheo mắt lại, cười ha ha nhìn Vô Phong lão nhân. Ngươi, làm sao chẳng lẽ không dám đánh cực? Cũng đúng, ngươi Vô Phong lão quỷ cũng không có lá gan lớn như vậy, dù sao đây là phải thua đánh cuộc. Thực lão nhân uống một hớp rượu, bắn ra một viên, viên thuốc tiến vào trong miệng. Ai nói không dám? Ngươi có món đồ gì có thể cùng sự sống chết của ta ngộ đạo quả so với?" Vô Phong lão nhân lạnh lùng nói rằng. "Nó, làm sao?" Thực Tiên lão nhân lấy ra một viên viên châu, mặt trên mơ hổ tỏa ra long khí. "Đây là Huyền Long Diêu Đan. Không sai, này chính là Huyền Long Diêu Đan, so với này sinh tử ngộ đạo quả đối với ngươi mà nói, nên càng quan trọng chứ?" Thực Tiên lão nhân ha ha cười nói, "Này Huyền Long Diêu Đan cùng ngươi này sinh tử ngộ đạo quả tới nói, giá trị có thể cao hơn nhiều." Vô Phong lão nhân gật đầu, "Được, đánh cuộc." Đối với Vô Phong lão nhân tới nói, tới nói, này Huyền Long yêu đan so với nải sinh tử ngộ đạo quả sát thực trọng yếu hơn nhiều lắm, bởi vì tuổi thọ của hắn không nhiều, sinh tử ngộ đạo quả tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không nhất định có thể trợ giúp hắn đột phá, nhưng này Huyền Long yêu đan có thể tăng cường sinh mệnh lực của hắn, vì hắn tăng cường 50 năm tuổi thọ, vì lẽ đó, so sánh với đó, này Huyền Long yêu đan so với sinh tử ngộ đạo quả tới nói, muốn càng thêm quý giá. Mà bên kia nhìn thấy hai thứ đồ này, cũng là giật mình không thôi, Huyền Long yêu đàn, sinh tử ngộ quả, này đều là bên trong đất trời kỳ trân, có đoạt hóa hiệu quả. Đối với nàng mà nói, sinh tử ngộ đạo quả có giúp đỡ cực lớn, có điều cũng biết, nếu muốn tức giận, trừ phi mình mở ra phong ấn, nhưng mở ra phong ấn, như vậy liền có thể sẽ hạ xuống thiên kiếp, phá nát phi thăng, này không phải là nàng muốn. Hơn nữa, nơi này là Lăng Vân Phong, này Lăng Vân Phong cực kỳ cường hãn, liền này hai lão thực lực phi phạm, mặc dù là mình mở ra phong ấn, vậy cũng chưa chắc có thể chiến thắng, huống hồ, mình bây giờ căn bản không cách nào mở ra phong ấn. Thứ 35 tầng, ta đến rồi. Hoàng Vũ chậm rãi bước vào thứ 35 tầng. Tiến vào bên trong, Hoàng Vũ cảm giác mình tiến vào một mảnh bóng tối vô tận bên trong. La cô độc, không có thứ gì. Đây là nơi quái quỷ gì? Hoàng Vũ phát hiện mình thân thức ý niệm lực lượng tinh thần cái gì cũng không có cách nào triển khai ra thậm chí cũng không có cách nào cùng lộ lộ câu thông điểm này để Hoàng Vũ kinh hại đến biến sắc chân nguyên lực cũng không thể sử dụng rồi cùng một người bình thường như thế thế nhưng nơi này một mảnh đen như mực đi rồi hồi lâu Hoàng Vũ đều không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào này bốn phía phản phất là không có bất kỳ phần cuối, bóng tôi vô cùng vô thận căn bản là không có cách đi ra ngoài làm sao bây giờ cái chỗ chết từ này muốn làm sao mới có thể đánh vỡ nơi này không biết quá bao lâu một ngày một tháng một năm Hoàng Vũ từ đầu đến cuối không có có thể đi ra nơi này, vẫn là trước sau như một hắc ám. Hoàng Vũ đã đàn đến thử vô số biện pháp, chẳng lẽ mình thật sự phải chết ở chỗ này sao? Muốn bị vây ở chỗ này sao? Không, tuyệt không, ta không thể vây ở chỗ này, hắc ám thì lại làm sao, ta muốn đánh vỡ hắc ám, đánh nát này vô biên hắc ám thế giới. Hoàng Vũ quát lớn, khí thế mạnh mẽ trùng kích ra đến, trong cơ thể chân nguyên lực bạo động, đột nhiên đánh ra một quyền, cú đấm này tựa hồ muốn phá nát tất cả. Nhưng chưa từng xuất hiện suy nghĩ trong lòng ánh sáng, vẫn là như vậy hắc ám, bóng tối vô tận. Có điều, Hoàng Vũ nhưng không có nhu chí. Bởi vì Hoàng Vũ kinh ngạc phát hiện, tu vi của chính mình trở lại trên người, sức mạnh cũng trở về đến trên người, tuy rằng vẫn là bóng tối vô thận, nhưng sức mạnh trở về, để Hoàng Vũ cảm giác kinh hỉ cực kỳ. Có sức mạnh sau khi, Hoàng Vũ càng là nỗ lực một lần lại một lần xung kích. Thần Long tê thiên thủ, cho ta xé. Lôi Long nộ, phá cho ta. Hoàng Kim cổ đồng Thuật, mở cho ta. Vô dụng, vẫn là vô dụng. Hoàng Vũ đem có thể triển khai chiêu thức biện pháp, lần thứ hai triển khai một lần lại một lần, vẫn không có dụng, không thể đánh vỡ nơi này. Vì sao lại như vậy? Hoàng Vũ ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm nói, hết thảy đều là đen tối một mảnh hư vô, một mảnh hỗn độn. Mặc dù là mở ra hoàng kim cổ đồng thuật, vẫn như cũ vẫn là như vậy. Điều này làm cho hoàng vũ của hứng. Không biết quá bao lâu, hoàng vũ dần dần bình tĩnh lại. Hoàng vũ ngồi xếp bằng lên, nhắm hai mắt lại. Tâm vị trí chính là Quan Minh. Này vô biên hắc ám, xác thực là khủng bố, nhưng trong lòng có của ta Quan Minh, như vậy thế giới chính là Quan Minh. Bởi vì ta tâm là Quan Minh. Hết thảy đều không cách nào ngăn cản, tâm lớn bao nhiêu, Quan Minh là có thể gieo hạt bao xa. Trong lòng ý chí lớn bao nhiêu, như vậy sức mạnh liền lớn bấy nhiêu. Hắc ám, phá nát cho ta đi. Giang Dác Giang Giác. Hoàng Vũ mở mắt ra, hết thể trước mắt đều biến mất, này bóng tối vô tận triệt để hóa thành hư vô, trước mắt xuất hiện một tòa cửa lớn, đó là đi về tầng tiếp theo đường nối. Hít một hơi thật sâu, Hoàng Vũ cảm giác được mình biến hóa. Tu vi lần thứ hai đột phá, lúc này tu vi của chính mình lại đã đạt tới sinh tử cảnh 4 tầng, lập tức đột phá hai cái cấp độ. Lực lượng tinh thần trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà trong cơ thể mình long hồn trường lớn hơn rất nhiều, hầu như là nguyên lai like gấp đôi. Trong cơ thể chân nguyên lực trở nên càng thêm tinh khiết. Hoàng Vũ có thể cảm giác, lúc này nếu như chính mình nếu như lại đối mặt này Quan Nguyên Sơn, liền có thể đánh bại dễ dàng hắn. Mình thực lực bây giờ, chân chân thực thực có thể đánh bại phá toái cảnh hậu kỳ cường giả. 35 tầng, phá. Ngoài tháp. Ha ha, hay, hay, hảo tiểu tử, không hổ là ta nhìn chúng người, quả nhiên có có chút tài năng, 35 tầng đột phá, tốc độ này, này hôn tiểu tử, quả nhiên lợi hại a, cố lên a, tiểu tử rối, chỉ có một tầng. Thực Thiên lão nhân nhìn thấy Hoàng Vũ đột phá thứ 35 tầng, cao hứng không ngớt, trực vô bản. Mà một bên Vô Phong lão nhân mặt tối xâm lại. Tâm tình của hắn cũng không có thực tiên lão nhân cao hứng như vậy, một khi Hoàng Vũ đột phá tầng 36, như vậy cũng là mang ý nghĩa mình thua. Vậy cũng là sinh tử ngộ đạo quả, vật này, tuy rằng không bằng này Huyền Long Diên Đan, nhưng giá trị cũng là không thể đo đếm, hầu như chính là vô phong lão nhân mệnh như thế. Người cao hứng quá sớm một điểm đi, thực Thiên lão quỷ, tiểu tử kia hiện tại còn chỉ là quá thứ 35 tầng đây, còn có một tầng, này tầng 36 nhưng là so với 35 tầng độ khó tăng cường mấy lần. Vô Phong lão nhân nhìn thực Thiên lão nhân cao như vậy hưng, hô to gọi nhỏ, "Tao mày, đã biết nói, ta phòng trừng tiểu tử kia đã đến thực hạn, muốn đột phá thứ 36 tầng, chuyện này quả là là nằm mơ." Ha ha, ta tin tưởng tiểu tử kia thực lực Hắn nhất định sẽ cho ta niềm vui bất ngờ, ngươi này một viên sinh tử ngộ đạo quả, là của ta rồi." Thực Thiên lão nhân nghe vậy nhưng là cười hết mắt, tựa hồ đã là năm chắc phần thắng như thế. "Hừ, chờ coi." Lực chú ý của chúng nhân tập trung ở phía trên. Bất kể như thế nào, Hoàng Vũ đã trở thành Lăng Vân Phong bên trên, mấy ngàn năm qua, cái thứ nhất trăm tuổi bên trong đột phá 35 tầng người, đã đánh phá kỷ lục. Đương nhiên, trên thực tế, vượt qua trăm tuổi, tu vi vượt qua phá toái cả người, cũng là có thể sông thông thiên bảng, bất quá bọn hắn xông thông thiên bảng, sẽ không có xếp hạng, vì vậy bọn họ là không coi là chân chính Lăng Vân bảng thông thiên tháp xông người. Để ta xem một chút, này thứ 36 tầng đến cùng là cái gì, tầng cuối cùng, ta nhất định sẽ đột phá. Hoàng Vũ năm chặt năm đấm, chỉ cần thông qua này thứ 36 tầng, như vậy cũng là mang ý nghĩa mình sống qua thông tin bảng, cũng là mang ý nghĩa mình hoàn thành nhiệm vụ, nói như vậy, hệ thống là có thể thăng cấp. Đối này, chuyện này đối với Hoàng Vũ tới nói, là trọng yếu nhất. Ngược lại, này cái gì trở thành lăng vân phong phong chủ loại hình, những thứ này đều là thứ yếu, hệ thống thăng cấp, đây mới thực sự là mục đích, chân chính quan trọng nhất đồ vật. Làm Hoàng Vũ bước vào thứ 36 tầng một khắc đó. Hệ thống vang lên nhắc nhở âm thanh, ding. Chúc mừng tở lễ hoàn thành nhiệm vụ, thông qua Lăng Vân Tháp thông thiên bảng tầng 36. Đình, toàn năng tu tiên hệ thống đạt đến thang cấp yêu cầu, có hay không hiện tại thăng cấp? Thăng cấp. Hoàng Vũ tuy rằng không biết đây là chuyện ra sao, nhưng nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống có thể thăng cấp, này liền không do dự, lập tức xác định, cờ lệnh thăng cấp. Chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng Thư viện. Chương 288. Chủ nhân, ta buồn ngủ, thăng cấp thời gian cần 48 giờ. Này 48 giờ, ta là không thể trợ giúp chủ nhân, vì lẽ đó, chủ nhân cũng phải cẩn thận, này Lăng Vân Phong không phải là đơn giản như vậy, mặc dù là chủ nhân thông qua thông thiên bảng Vậy cũng chưa chắc có thể trở thành Lăng Vân Phong chủ nhân, vì lẽ đó chủ nhân muốn bạn phần cẩn thận. Lúc này Lộ Lộ xuất hiện tại Hoàng Vũ trước mặt. "Lộ Lộ, ngươi yên tâm, ta biết, ta hy vọng nhìn thấy một càng mạnh mẽ hơn Lộ Lộ." Hoàng Vũ sờ sờ Lộ Lộ đầu, ôn nhu nói: "Chủ nhân, yên tâm, Lộ Lộ nhất định sẽ cường đại hơn." Lộ Lộ ôm lấy Hoàng Vũ, tại hắn bên mép hôn một cái, sau đó đi vào Hoàng Vũ mi tâm. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, hai ngày, thăng cấp cần hai ngày, Hoàng Vũ đúng là có chút chờ mong, thăng cấp sau khi hệ thống sẽ là ra sao? Có thể hay không thêm ra vật gì tốt? Bí tịch công pháp, đan dược, chờ chút loại hình đồ vật, có thể hay không có thể hối đoái ra linh giai. Như hôm nay giai công pháp, mình có không ít, phòng trường thiên giai công pháp nên có thể phổ cập. Hệ thống thăng cấp sau khi, lộ lộ quyền hạn ký ức sẽ tăng cường, có thể biết một vài thứ, có điều, này toàn năng tu tiên hệ thống lai lịch, này chỉ sợ là không thể biết đến. Cho tới những chuyện khác, tỉ như này chân vũ đại lục sự tình, hoặc là nói thần long đại lục sự tình, nên biết không biết. Vậy vậy đầu, đem chuyện này đều vứt ra trong đầu. Hoàng Vũ nhìn về phía trước mắt thứ 36 tầng, bốn phía không có bất kỳ người nào chỉ là tại ngay chính giữa có một tòa pho thượng, trước mặt có một cái bàn, trên bàn có vài thứ. Hoàng Vũ đi tới, không hề có một chút áp lực, có điều cũng cần cẩn thận. Hoàng kim cổ đồng thuật mở ra, cũng không có phát hiện cái gì cảm bẫy loại hình. Đúng là để Hoàng Vũ thở phào nhẹ nhóm. Từng bước một đi tới phía trước bàn. Đồ trên bàn, để Hoàng Vũ hơi hơi kinh ngạc. Phá Thiên đan, đúng, cái bàn này trên lại có một viên Phá Thiên đan. Phá Thiên đan nhưng là vượt qua cựu phẩm đan dược. Điểm này, Hoàng Vũ trước có hiểu biết, dù sao mình bây giờ là cái luyện đan sư. Đối với một ít cực kỳ đặc biệt đan dược vẫn là có hiểu biết, này phá thiên đan có thể giúp người tu luyện tăng lên một đẳng cấp, bất kỳ người tu luyện nào, dù cho là phá toái cảnh đỉnh cao, cũng có thể tăng lên một đẳng cấp, hơn nữa không hề có một chút gì trứng về sau. Có thể nói, đan dược này là tiên đan cũng không quá đáng, bởi vì viên thuốc này, nếu như cho phá thoái cảnh đỉnh cao cường giả ăn vào, như vậy liền có thể lập tức đột phá cảnh giới. Có điều, thiên kiếp này là không có cách nào tránh né, vì vậy mặc dù là ăn vào đan dược này, thiên kiếp hay là môn độ. Đối với mấy người đời nói, thiên kiếp là chí mạng, phá toái cảnh thiên kiếp hạ sự khủng bố, thời kỳ thượng cổ Chất ở thiên kiếp bên dưới phá toái cảnh cường giả vô số. Vì lẽ đó, đan dược này đối với mấy người tới nói là thứ tốt, nhưng đối với mặt khác mấy người tới nói, rồi lại là vô bổ. Có điều, viên thuốc này đối với Lâm viên tới nói, tác dụng cũng là có, có thể giúp mình đột phá một cấp độ, đó là rất có ích lợi, nếu như mình đạt đến phá toái cảnh đỉnh cao, nếu muốn đạt đến tầng thứ cao hơn, đánh vỡ cảnh giới, này liền cần thu được lượng lớn elixir đến tăng lên đẳng cấp, đẳng cấp không tăng lên được nữa, mình liền rất khó đánh vỡ bình cảnh, có đan dược này, vậy thì không cần quan tâm. Thu hồi đến, đan dược này có thể để cho mình bất đi rất nhiều chuyện. Ồ, oh, còn có một viên đan dược. Lam Hoàng Vũ thu hồi lại Phá Thiên đan sau khi, nhưng còn phát hiện có một viên đan dược, đan dược này cũng làm cho Hoàng Vũ giật mình. Viên thuốc này, đối với Hoàng Vũ tới nói không có gì, nhưng đối với những người khác tới nói, vậy thì gây gớm, đan dược này so với Phá Thiên đan càng thêm quý giá. Mạn Thiên đan. Này cái gọi là Mạn Thiên đan, tên như ý nghĩa, lấy chính là lựa dối tâm ý này Mạn Thiên đan hiệu quả, chính là có thể giúp độ kiếp người che giấu thiên đạo, vượt qua thiên kiếp, cũng chính là bằng nói, tăng cao tu vi, nhưng có thể không độ kiếp, so với này độ kiếp còn lợi hại hơn. Đan dược này Đan Vương từ lâu thất chuyển, không nghĩ tới ở đây vẫn có thể nhìn thấy một viên Man Thiên Đan, này Man Thiên Đan cũng không dễ dàng luyện chế, chỉ là luyện chế dư liệu liền không được, hơn nữa luyện chế thời điểm, đăng kiếp là cực sự khủng bố, này đăng kiếp, hầu như thì tương đương với phá toái cảnh cường giả tối đỉnh khi độ kiếp hậu gặp được tiên kiếp. Khi một hơi thật sâu, lẽ nào thực tiên lão nhân nói được lắm nơi chính là những ngày sau? Nếu như chỉ là những này, đối với người bình thường thực sự là không được chỗ tốt, có điều, đối với mình tới nói, nhưng không tính là gì, độ kiếp, mình không cần vật này. Chỉ cần có, có đủ nhiều éter, e có đủ nhiều linh thạch, như vậy tu vi tăng lên không phải việc khó. Tuần nữa, sức chiến đấu mình cũng có thể tăng lên, cấp tốc tăng lên. Chỉ cần mình tu vi tiến thêm một bước nữa, như vậy cũng có thể đi thu được đại lục hạt nhân, một khi luyện hóa đại lục hạt nhân, thực lực của chính mình muốn tăng cường vô số lần, thậm chí có thể đánh giết linh cảnh Cửng, giả. Đương nhiên, đây là thứ tốt, đó là không thể nghi ngờ, mình tuy rằng không cần dùng, nhưng cho những người khác là có thể, tỉ như cho mình suy nghĩ, cũng là thế tử phương chỉ tình, tỉ như cho cổ hình, chờ chút, thực lực của các nàng tăng lên có thể không giống mình bình thường dễ dàng như vậy, vì lẽ đó, đan dược đối với các nàng tới nói là vô cùng trọng yếu. đem đan dược thu cẩn thận sau khi Hoàng Vũ nhìn thấy trên bàn thẻ ngọc, còn có một chiếc nhẫn. Thẻ ngọc cùng nhẫn, cũng chỉ có nhiều như vậy. Hoàng Vũ suy đoán, thẻ ngọc này hẳn là ghi chép một chút công pháp, mà trong nhẫn, không biết có món đồ gì, hay là đan dược bí pháp linh thạch loại hình đồ vật. Hoàng Vũ cầm ngọc giản lên, lực lượng tinh thần xâm nhập trong đó. Cửu Thiên Chu Ma Quyết. Quả nhiên là một phần công pháp. Cửu Thiên Chu Ma Quyết, Chu Ma. Đây là Đây là Lăng Vân Phong người sáng tạo, vì đối phó ma tộc mà sáng tạo ra công pháp, linh giai công pháp. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu. Không nghĩ tới mình lại thu được linh giai công pháp. Này thật đúng là không được hiểu rõ. Linh giai, tinh tế kiểm tra một phen, này Cửu Thiên Chu Ma Quyết bao quát hai bộ phần, một phần là Phong Ma, một phần là Chu Ma. Trong đó ghi chép cao thâm khó dò, nếu như không phải là mình lực lượng tinh thần cực kỳ cường hãn, căn bản là không cách nào dò xét bộ công pháp kia tin tức. Thu hồi đến, Hoàng Vũ không có bao nhiêu do dự, đem này Cửu Thiên Chu Ma Quyết cất đi. Công pháp này uy lực vô cùng, đặc biệt là đối với ma tộc, nếu như đem công pháp này truyền đi, như vậy đối phó ma tộc liền dễ dàng hơn nhiều. Cùng ma tộc so với, nhân loại người tu luyện vẫn có chiến lệch không nhỏ, nhưng này Cửu Thiên Chu Ma Quyết hoàn toàn bù đắp chiến lệch này. Có điều, đáng chính là Này Cửu Thiên Chu Ma quyết tu luyện yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Đầu tiên, tu vi muốn đạt đến phá toái cảnh, thư yếu, phải có quang minh thể chất hoặc là Sích tử tri tâm. Nếu như không có hai điểm này yêu cầu, là không có cách nào tu luyện. Đối với Hoàng Vũ tới nói, này không phải việc khó gì, nhưng đối với những người khác tới nói, cái này nhưng là không phải bình thường khó khăn. Sích tử tri tâm cũng không phải tiên tiên sản sinh, mà là ngày kia có thể bồi dưỡng, chỉ cần trong lòng Sích thành, tâm vô tà niệm, một thân chính khí, liền có thể tu luyện thành Sích tử tri tâm. Nhưng nhìn như đơn giản, chân chính có thể làm được, đa ít lại càng ít cho tới quang minh thể chất, nắm giữ quang minh thể chất người, cùng ma tộc nhất định là trời sinh đối đầu, mà công pháp này chính là vì là quang minh thể chất người chế tạo. Vì lẽ đó, này cửu thiên chu ma quyết tuy rằng lợi hại, có thể người tu luyện không nhiều, phòng trừng toàn bộ đại lục bao quát trung ương đại lục ở bên trong, có thể tu luyện công pháp này, gộp lại đều sẽ không vượt qua 30, thậm chí càng thiếu. Phải biết, tại chân vũ trong đại lục, phá thoái cảnh cường giả đều không có bao nhiêu, trung ương đại lục mặc dù nhiều, nhưng phù hợp thể chất quá khó. Đem ngọc thu sau khi tư dậy, Hoàng Vũ cầm lấy nhẫn. Trong nhẫn đồ vật, cũng làm cho Hoàng Vũ kinh ngạc. Bên trong có rất nhiều thứ, linh thạch có giáp trang bị, khoán thạch, linh dược, chờ chút đều có. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Hít một hơi thật sâu, kiểm lại một chút, chỉ là linh thạch cực phẩm thì có 60 triệu. Vậy cũng là linh thạch cực phẩm a, hơn nữa linh thạch thượng phẩm liền có hơn trăm triệu, còn linh thạch trung phẩm cùng linh thạch hạ phẩm, vậy thì càng hơn nhiều. Phát tài, thực sự là phát tài, khá lắm, chiếc nhẫn này so với từ bản thân tử quan giới còn kinh người hơn. Vũ khí, thiên giai vũ khí có tới hơn trăm kiện. Công pháp cũng là không thiếu gì cả. Thiên giai công pháp có mấy chục bộ, địa giai công pháp vậy thì càng không cần phải nói. Đây chính là thực thiên lão nhân nói được lắm nơi sao? cũng thật là lợi ích cực kỳ lớn. Có điều, để Hoàng Vũ kinh ngạc chính là, này Quan Nguyên Sơn làm sao cam lòng đem nhiều đồ vật như vậy lưu lại? Lẽ nào hắn biết ma tộc xâm lấn sự tình sao? Bất kể nói thế nào, những thứ đồ này hiện tại đều làm lợi mình, Hoàng Vũ cũng sẽ không ngây ngốc đem đồ vật đều ở lại chỗ này, lập tức toàn bộ đều thu vào mình trong không gian. Toàn bộ đồ vật đều thu hồi sau khi, Hoàng Vũ kiểm tra một hồi bốn phía, thật giống không có cái gì, liền chuẩn bị rời đi, xuống. Nhưng đang muốn xoay người, liền xuất hiện một cái bóng. Người cái hôn tiểu tử, thật đúng là lòng tham, toàn bộ đều lấy đi, không có chút nào lưu a. Ai Hoàng Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lao giả dâu bạc trắng ngồi ở trên bàn. "Tiểu tử, còn biết sợ sệt." Ông lão kia nhìn thấy Hoàng Vũ một bộ như gặp đại địch vẻ mặt, không khỏi nở nụ cười, "Ngươi vừa nắm đồ vật thời điểm, làm sao không sợ?" Hoàng Vũ trong lòng cả kinh, vội vã triển khai Hoàng Kim Cổ Đồng Thuật. "Không sai, không sai, lại là đại thành Hoàng Kim Cổ Đồng Thuật, hơn nữa là tiến hóa, lợi hại, thực sự là lợi hại, tiểu tử nộ tính cùng tư chất thực sự là không được." Nhìn thấy Hoàng Vũ sử dụng tới Hoàng Kim Cổ Đồng Thuật, ông lão kia kinh ngạc cực kỳ. Hoàng Vũ sâu một hơi, "Lão này thực lực quá biến thái, mình Hoàng Kim Cổ Đồng Thuật một chút cũng nhìn không thấu." Hơn nữa lão này lại nhìn ra mình Hoàng Kim cổ đồng thuật là tiến hóa quá làm người ta giờ mình tiền bối là người ở dưới mãi hiên, không thể không cúi đầu ông già này thực lực vô cùng mạnh mẽ mình xa kém xa phòng trừng lộ lộ tại cũng không có cách nào đối phó nếu như lão này muốn gây bất lợi cho chính mình e sợ hoànth thủ cơ hội đều không có vì lẽ đó Hoàng Vũ trái lại thanh tính lại nếu như hắn muốn nếu đối phó mình e sợ cũng sẽ không chờ đến hiện tại Hoàng Vũ biểu hiện để ông lão không được bắt đầu lão phu thông thiên tử thông thiên tử tiền bố ngày đểạn bối lưu lại có cái gì giáo hấn Hoàng Vũ ngữ khí cung tiếng nói Ngươi cái thằng nhóc lao cá, giao huấn tự nhiên là có, ngươi tuổi còn trẻ, có thể lấy sinh tử cảnh tu vi, thông qua này 35 tầng thử thách, chính là được ta tán thành, mấy chục ngàn năm đến, không có một người làm được, mà ngươi làm được, liền có sứ mạng của ngươi." Ông Láo nói. "Sứ mệnh? Không sai, ngươi chính là thiên tuyển người, mà ta ở chỗ này chờ ngươi mấy chục ngàn năm. Mấy chục ngàn năm? Không sai, ta bản thể chính là này Lăng Vân Tháp, sứ mạng của ta chính là bảo vệ mạng đại lục này, bây giờ ngươi được ta tán thành, liền có thể trở thành này Tháp chủ nhân." Ông lão nói rằng, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt Chương 289. Trở thành Lăng Vân Tháp chủ nhân, không nghĩ tới, lại sẽ là như vậy một chuyện, đúng là để Hoàng Vũ kinh hỉ. Ngươi là nói, ta chiếm được ngươi thừa nhận, bây giờ liền có thể trở thành Lăng Vân Tháp chủ nhân. Hoàng Vũ kinh hỉ hỏi. Đúng, này Lăng Vân Tháp vốn là một cái cực kỳ lợi hại linh bảo, mà ta là này Lăng Vân Tháp thâm linh, ngươi bây giờ cần chính là luyện hóa tháp châu, mới có thể khống chế này Lăng Vân Tháp. Thông tin từ nói. Linh bảo. Ta đã quên, các người đối với vũ khí cùng bảo vật phân chia đều là thiên địa nhân 3 đẳng cấp, mà ngày này khí bên trên còn có càng lợi hại linh khí, mà tại linh khí bên trên còn có linh bảo. Này Lăng Vân Tháp chính là linh bảo cấp bậc, so với ngươi này cái gọi là thiên khí còn phải cao hơn hai cái cấp độ. Thông tiên tử nói rằng, Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, hỏi, ta muốn thế nào mới có thể luyện hóa tháp châu? Ngươi tại tháp châu bên trên lưu lại dấu ấn linh hồn liền có thể, có điều, trong quá trình này còn có thể có rất lớn nguy hiểm, nguy cơ trùng trùng, sơ ý một chút, ngươi liền có thể có thể lạc lối ở trong đó, vì lẽ đó, chính ngươi cần nghĩ cho rõ. Thông tiên tử nói, lạc lối. Không sai, bởi vì Lăng Vân Tháp chính là linh bảo cấp bậc bảo vật, quá trình nhận chủ bên trong sẽ có thật nhiều ký ức xung kích, tiến vào trong biển ý thức của ngươi, nếu như ý chí của ngươi không đủ cứng cỏi, như vậy rất khả năng bị những ký ức ấy xung kích, dẫn đến ngươi mất đi tự mình. Thông Thiên Tử ngữ khí hết sức nghiêm túc, giải thích nói rằng: "Không sao." Hoàng Vũ vừa nghe lời này, đúng là không có để ý, đối với mình tới nói, chỉ là ký ức xung kích, căn bản không phải vấn đề gì, bây giờ ý chí của mình cứng cỏi cực kỳ, còn ký ức kích, mình lại không phải chưa bao giờ gặp, hơn nữa bây giờ mình tu luyện tinh thần nghĩa vật quyết giai đoạn thứ 3, thêm vào Hóa Long quyết đạt đến tầng thứ 5, mà khắc còn tu luyện ra hư vô chi hỏa, vậy thì càng không cần lo lắng, đa tạ tiền bối nhắc nhở, điểm ấy tự tin tiểu tử vẫn có. Được, có điều, ngươi hay là muốn cẩn thận. Thấy Hoàng Vũ như vậy tự tin, Thông Thiên tử khá hơi kinh ngạc, có điều vẫn là nhắc nhở, này nhận chủ một khi bắt đầu, này sẽ không có lựa chọn, một là nhận chủ thành công, một là ngươi bị tháp châu ký ức xung kích, biến thành ngớ ngẩn, vì lẽ đó, không có đường lui. Ta biết rồi, tiền bối có thể bắt đầu chưa? Ta phải làm sao? Hoàng Vũ có thể sẽ không bỏ qua như vậy một cơ hội tốt, linh bảo, so với thiên khí cao hơn nữa ra hai cái cấp độ bảo vật. So với này ma hoàng ma đạo còn phải cao hơn một đẳng cấp, Lịch Thiên như vậy bảo vẫn, chính mình cũng không ổn, đó mới là kẻ ngu si đây, tuy rằng gặp nguy hiểm, nhưng nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, hơn nữa, mình vẫn có niềm tin. Nếu ngươi đã quyết định, vậy ta liền không nữa nhiều lời, nhìn thấy bên kia này một viên viên châu sao? Thông Thiên Tử chỉ chỉ cách đó không xa, này một viên to lớn viên châu, tại đại điện ngay chính giữa. Hoàng Vũ gật gật đầu. Vậy thì là Tháp châu, ngươi chỉ cần có thể đem linh hồn ấn ký in dấu lên đi, này chính là nhận chủ thành công." Thông Thiên Tử nói. Nhìn thấy này châu, Hoàng Vũ vừa bắt đầu còn tưởng rằng Đây chỉ là một trang sức phẩm mà thôi, không nghĩ tới, đây chính là toàn bộ Lăng Vân Tháp hạt nhân, Tháp Châu. Ta bắt đầu rồi. Hoàng Vũ đi tới tháp. Tháp Châu trước mặt, nhắm hai mắt lại, hai tay đặt ở Tháp Châu bên trên, cả người lực lượng tinh thần cùng lực lượng linh hồn đồng thời xâm nhập trong đó. Tiến vào Tháp Châu bên trong một sát na, Hoàng Vũ cảm giác được một luồng khủng bố ý niệm tấn công tới, phản phất Nguyên ngông Hải Dương giống như vậy, vô số ký ức không ngừng xung kích. Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, cái này ức quá khủng bố, quả nhiên lợi hại cực kỳ. Kiên trì, Hoàng Vũ răng, bảo vệ tâm thần, một chút, đem linh hồn của chính mình dấu ấn ghi dấu ấn bảo đi. Vô số ký ức hải dương, để Hoàng Vũ cảm giác mình thì có như đại hại ở trong một chiếc thuyền con, không ngừng lay động, chịu đựng trụ đại hải sóng to gió lớn xung kích, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá hủy. Một canh giờ quá khứ Hoàng Vũ mở mắt ra. Những ký ức ấy, bị Hoàng Vũ triệt để phang ấn. Tuy rằng không bị ảnh hưởng, nhưng Hoàng Vũ cũng không dám dễ dàng đem những ký ức này tiếp thù, đùa giỡn, những ký ức này quá khổng lồ, cùng này so sánh so sánh, trí nhớ của chính mình, quả thực là mối bỏ biển, một khi hòa vào trong đó, không làm được vẫn đúng là sẽ mất đi từ mình. Chờ thực lực mình mạnh mẽ, những ký ức này, mình có thể một chút tiếp thu, đương nhiên có thể mang những ký ức này, toàn bộ đều phân loại chứa được lên, gần giống như một to lớn chứa đựng khí giống như vậy, muốn cái gì ký ức là có thể đều đi ra, đương nhiên, hiện tại mình vẫn không có biện pháp làm được. Người thành công. Chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại chính là Lăng Vân Tháp chủ nhân." Thông Thiên Tử mỉm cười nói. "Thành công, quá trình này quả nhiên hung hiểm." Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, nếu như không phải là mình có chút đà tụ, hóa thành là người bình thường, vẫn đúng là khả năng biến thành ngớ ẩn. Lúc này Hoàng Vũ cảm giác mình và toàn bộ Lăng Vân Tháp xây dựng lên một cái liên hệ diệu, thậm chí toàn bộ Lăng Vân Phong đều tại tầm kiểm soát của mình bên dưới. Nguyên lai này lăng vân tháp, dĩ nhiên chính là này toàn bộ lăng vân phong, cũng không chỉ là này một toàn tháp. Bên trong còn có một chỗ huyền diệu không gian, này thì tương đương với là một thế giới. Kinh ngạc, quả thực quá kinh người, có điều bây giờ thực lực của chính mình còn chưa đủ lấy mở ra phía thế giới này, thực lực còn quá yếu, muốn mở ra phía thế giới này, thực lực của chính mình tối thiểu cũng cần đạt đến linh cảnh mới được. Người kế thừa này lăng vân tháp, như vậy người cũng kế thừa này lăng vân tháp sứ mệnh, này chính là chú ma. Chú ma. Hoàng Vũ nheo mắt lại, nói, không cần phải nói gia cũng sẽ thu thập ma tộc, này ma hoàng muốn cướp đoạt này chân vũ đại lục, ta sẽ không để cho thực hiện được, có điều, hiện tại có chuyện, không biết tiền bối có biện pháp nào hay không giải quyết, này chính là này ma hoàng gia nhị tát ma đạo, có thể hay không tương kỷ luyện hóa đi. Ma hoàng gia nhị tát. Thông thiên tử nghe vậy sửng sợ, nhưng tiếp theo nợ nụ cười, này gia nhị tát không thể xưng là chân chính ma hoàng, chỉ có điều là cái tiểu nhân vật mà thôi, hơn nữa, người biết này ma giới, cũng không phải thật sự ma giới, chỉ là một thế giới nhỏ mà thôi, chân chính ma giới, so với linh giới còn quan đại hơn, trong đó cường giả như mây, chân chính ma hoàng, thực lực đó thông thiên, từ lâu linh cảnh chính là tiên vũ đỉnh cao, vượt qua cựu vẫn lôi kiếp nhân vật kinh khủng. Tiểu thế giới, tiên vũ đỉnh cao, cựu vẫn lôi kiếp. Điều này làm cho Hoàng Vũ trận to hai mắt, những này chính mình cũng chưa từng nghe nói, chưa từng nghe thấy, này linh cảnh bên trên còn có cảnh giới, tiên vũ, cựu vẫn lôi kiếp, này xem ra chính là linh cảnh bên trên cảnh giới. Ta đã quên, thực lực của ngươi còn quá yếu, những chuyện này cũng không phải ngươi bây giờ có thể hiểu rõ." Thông Thiên tử thở dài nói. "Tiên bối, này tiên vũ đến cùng là cái gì cấp độ? Còn có vẫn lôi kiếp lại là cái gì?" Hoàng Vũ hỏi. Ngươi hiện tại còn không thích hợp biết những này, chờ thực lực ngươi đầy đủ, có thể chân chính mở ra Lăng Vân Tháp sau khi, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả." Thông Thiên Tử lắc đầu nói, "Ngươi bây giờ liền cái kia ngươi cái gọi là Ma Hoàng thực lực một thành đều không có, gặp phải chân chính cường giả, chỉ cần nhẹ nhàng một hơi là có thể đưa ngươi đánh giết, cấp bậc kia, không phải ngươi bây giờ có thể tiếp xúc được." Thấy Thông Thiên Tử không nói, Hoàng Vũ cũng không có cách nào, có điều, thực lực của chính mình xác thực là quá yếu, một hơi là có thể dễ dàng đem chính mình đánh giết, đây cũng quá mất mặt. Có điều, ngươi cũng không cần thiết tự ti, tiềm lực của ngươi vô hạn, tư chất của ngươi, chính là thiên tử người. Tuy rằng bọn họ so với ngươi bây giờ mạnh hơn quá nhiều quá nhiều, nhưng ngươi thời gian tu luyện còn thiếu, những người kia không có chỗ nào mà không phải là tu luyện mấy chục ngàn năm, thậm chí là mấy triệu năm lão quái vật, ngươi bây giờ có điều mới vừa vừa mới bắt đầu mà thôi, lấy tình huống của ngươi muốn đặt đến bọn họ như vậy mức độ, có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Cho tới lời ngươi nói này Ma Đao, hoàn toàn không là vấn đề, ngươi hiện tại đã là Lăng Vân Tháp chủ nhân, mà Ma Đao chính là bị phong ấn tại Lăng Vân Tháp bên trong, ngươi chỉ cần đem Lăng Vân Tháp không gian đóng kín, sau đó lợi dụng kia, ta liền có thể đem này mà trong đao ấn tinh thần cho xóa đi đi. Hoàng Vũ vừa nghe, đại hỷ, này Lăng Vân Tháp tuy rằng lợi hại, nhưng bây giờ mình căn bản không có năm giữ, cũng không thể lấy ra đi công kích kẻ địch, chỉ có thể phòng hộ, hơn nữa, nếu như mình lập tức đem toàn bộ Lăng Vân Tháp lấy đi, này sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu, dù sao Lăng Vân Phong ý vị như thế nào, nếu như Lăng Vân Phong lập tức biến mất, này e sợ toàn bộ thiên hạ đều muốn lòng người bằng hoàng, triệt để đại loạn, vì lẽ đó Lăng Vân Tháp tuy nhiên đã bị mình luyện hóa, nhưng Hoàng Vũ vẫn sẽ không vào lúc này liền đem Lăng Tháp triệt để lấy đi. Nói như vậy, một cái thích hợp vũ khí, chính là tất nhiên, này ma đao mặc dù so với Lăng Tháp tới nói, trên lệch một đại cấp độ. Xa sa không thể sánh bằng, nhưng so với mình nắm giữ vũ khí, nhưng là phải mạnh mẽ hơn nhiều. Muốn biết mình lôi quang đao cũng có điều là địa giai cực phẩm mà thôi, địa giai cực phẩm, cùng thiên giai đều còn có chênh lệch không nhỏ, chớ đừng nói chi là cùng linh khí so sánh với. Một khi mình luyện hóa này ma đao, thực lực thì sẽ gia tăng gấp đôi không ngừng, đến thời điểm phối hợp lôi quang đao, mình chiến đấu chân chính lực, phòng trừng đối phó phá toái cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh cao, cũng có một chút chắc chắn, đương nhiên, tình huống cụ thể phải đợi luyện hóa ma đao sau khi mới biết. Lúc này Lăng Vân tháp ở ngoài, Hoàng Vũ luyện hóa tháp châu một khắc đó, Lăng Vân Tháp mới biểu hiện Hoàng Vũ Triệt để thông qua Thông Thiên bảng thứ 36 tầng, nói cách khác, Hoàng Vũ Triệt triệt để để đánh vỡ Thông Thiên bảng nhiều năm qua ghi chép. Khiếp sợ. Lưu cho bọn họ chính là khiếp sợ. Qua cửa, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Không, khẳng định là ta hoa mắt. Thông Thiên bảng tầng 36, chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi, lẽ nào? Lẽ nào là này Thông Thiên bảng xảy ra vấn đề gì hay sao? Ta liền biết hắn khẳng định có thể làm được. Ngo quyền nhi nhìn Lăng Vân Tháp lầm bẩm nói, tiểu tử này, quả nhiên không có để ta thất vọng, lại thật sự qua cửa, mấy ngàn năm qua Lăng Vân Phong rốt cục lại muốn nên đón một vị phong chủ. Thực Thiên lão nhân nói, chuyện này, này không phải thật sự, tuyệt đối không phải thật sự, Lăng Vân tháp khẳng định là xảy ra vấn đề, tiểu tử kia làm sao có khả năng qua cửa thông thiên bảng, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Cùng thực Thiên lão nhân so với, này vô phong lão nhân làm sao cũng không thể tin được, này thông thiên bảng, mấy ngàn năm không có bị người qua cửa thông thiên bảng, lại bị người đánh vỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 290. Không có cái gì không thể, sự thực chính là như vậy, Hoàng Vũ tiểu tử kia thành công, hắn trở thành mấy ngàn năm qua Duy nhất một sống qua thông thiên bà người, cũng chính là chỉ cần hắn đồng ý, liền có thể trở thành Lăng Vân Phong chủ nhân. Thực Thiên lão nhân nuốt nuốt mình trong rượu, uống một hớp rượu, nhìn Vô Phong lão nhân nói, "Vô Phong lão quỷ, sự sống chết của ta ngộ đạo quả đây." Thử. Vô Phong lão nhân lạnh rên một tiếng, tức giận đem một cái hộp ném đến Thực Thiên lão nhân trước mặt. Thực Thiên lão nhân cười ha ha đem nhặt lấy, "Này sinh tử ngộ đạo quả nhưng là thứ tốt, bây giờ mình không công có thêm một viên sinh tử ngộ đạo quả, đối với mình tới nói tuy rằng không có quá to lớn trợ giúp, thực lực đặt đến hắn tình trạng này, muốn phá, không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng này có thể giúp mình bồi dưỡng một đệ tử." Đối với một ít cường giả tới nói, tuổi thọ hầu như đến phần cuối, coi trọng nhất chính là mình một đời sở học, có phải là có thể có cái tốt truyền thừa. Sinh tử nộ đạo quả có thể cho mình đệ tử một rất tốt trợ giúp, chi để mở ra bọn họ tiềm năng. Hạ xuống, Hoàng Vũ hạ xuống. Không biết hắn đột phá bao nhiêu. Ma Uyển Nhi cũng rất kích động, chứng kiến một qua cửa thông thiên bảng người, vậy cũng là mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm khó gặp một lần a ta ngược lại muốn xem xem, tiểu tử kia đến cùng là cái hạng người gì, có thể thông qua thông thiên bảng, sắp thực hiện người ta kinh ngạc, có điều nếu muốn trở thành Lăng Vân Phong phong chủ, cũng không chỉ là xông qua thông thiên bảng đã đủ rồi. Vô Phong lão nhìn nói: "Đi ra, đi ra, nhìn hắn có phải là ba đầu sáu tay? Thật là lợi hại a. Người nói hắn mới hơn 20 tuổi? Là thật sự, này Hoàng Vũ có điều là 20 tuổi ra mặt dáng vẻ sinh tử cảnh một tầng tu vi. Không phải chứ, sinh tử cảnh một tầng." Người kia trợn to hai mắt, một bộ không tin dáng vẻ, "Sinh tử cảnh một tầng, quá yếu, ban đầu ta cũng là sinh tử cảnh một tầng, liền đệ 26 tầng đều không thể thông qua." "Đó là ngươi, đừng tưởng rằng nhân ra giống như ngươi, nhân ra nhưng là vạn năm khó gặp một lần thiên tài." Cửa lớn mở ra, Hoàng Vũ đi ra, lúc này mọi người thấy đến Hoàng Vũ sau khi Nhất thời hoan hô, từng cái từng cái sông lên trên. Hoàng Vũ sợ hết hồn, vội vã triển khai thần phong bộ, né tránh ra đến, trong nháy mắt đến Ngọc Uyển Nhi bên người. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ, chuyện này, chuyện này. Người qua trói mắt, bao nhiêu năm rồi, ngươi là người thứ nhất, hơn nữa còn là như thế tuổi trẻ liền qua cửa thông thiên bằng người, vậy thì có thể tưởng tượng được. Ngọc Uyển Nhi nói. Lúc này Thực Thiên lão nhân cũng đi tới, cùng với hắn còn có Vô Phong lão nhân. Tiền bối, hay, hay, được, tiểu tử, ngươi rất tốt, không nghĩ tới ngươi thật sự song song rồi. Thực Thiên lão nhân cười ha hả nói. Hoàng Vũ trong lòng âm thầm nói thầm, lão già này, mình nên dọa dẫm một cái, cái kia, tiền bối, chỗ tốt ngài nói đâu? Ta tại sao không có thấy? Này thông thiên bảng tầng 36 sau khi, có thể không có thứ gì, ta trực tiếp liền bị chuyển tống hạ xuống cơ chứ. Không có. Cái gì đều không có. Ngươi không phải đã chiếm được chỗ tốt rồi sao? Xem tiểu tử ngươi tu vi đột phá, hơn nữa lực lượng tinh thần tựa hồ có rất lớn tiến bộ đi, đây không tính là là chỗ tốt. Thực Thiên lão nhân nghe vậy sững sờ, nói tiếp, Này toán chỗ tốt gì? Tại ta vào tháng trước, ngươi nhưng là nói, sẽ có lợi ích khủng lồ, lợi ngươi lợi ích khủng lồ ở nơi nào đây? Hoàng Vũ nhìn thực Thiên lão nhân nói, lão này, không dọa dẫm một phen, thực sự là có lợi với chính mình, hắn nhưng là cái người cực kỳ bừng hãn, phòng trưng Ngọc Uyển Nhi coi như là phong lớn tuần mở, triệt để đem tu vi thả ra ngoài cũng chưa chắc có thể đối phó được lão này, vì lẽ đó, thực Thiên lão nhân tất nhiên có không ít thứ tốt. Ngọc Uyển Nhi vừa nghe, ánh mắt sáng lên, này sinh tử ngộ đạo quả nhưng là thứ tốt, nếu như Hoàng Vũ có thể bắt được tay, vậy thì tốt, đối với Hoàng Vũ tới nói cũng có giúp đỡ lớn, dù sao hắn nhưng là này chân vũ đại lục tên nếu như hắn được sinh tử ngộ đạo quả, tất nhiên thực lực tăng mạnh, đến thời điểm luyện hóa này, đại lục hạt nhân cũng có càng to lớn hơn nắm. Hoàn Vũ, này thực thiên lão nhân vừa được một viên kỳ quả, chính là sinh tử ngộ đạo quả, nếu như ngươi có thể có được cái này kỳ quả, có thể để cho cảnh giới của ngươi được tăng lên được lớn." Ngọa Uyển Nhi truyền âm nói. "Sinh tử ngộ đạo quả?" Hoàng Vũ nghe vậy ánh mắt sáng lên, này sinh tử ngộ đạo quả tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng danh tự này, vậy cũng là đủ thần kỳ, vốn là muốn dùng hệ thống tìm tội một phen, nhưng mới nhớ tới, mình toàn năng tu tiên hệ thống, bây giờ đang đứng ở thăng cấp trạng thái, có thể không có cách nào mở ra, bất đắc không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. "Có điều, này sinh tử ngộ đạo quả nếu để Ngọa Nhi coi trọng như vậy, có thể khẳng định, đây nhất định là đồ tốt. Mà vô Phong lão nhân nghe được Hoàng Vũ lời này, con người đảo một vòng, này Hoàng Vũ để hắn đánh có thua, trong lòng có chịu, có điều, nếu như có thể nhìn thấy này Thực Tiên lão nhân ăn quả đáng, để hắn cũng thua trận, cái này ngược lại cũng đúng hắn hết sức vui vẻ nhìn thấy. Vị tiểu huynh đệ này nói không sai, hơn nữa hắn nhưng là ta Lăng Vân Phong qua nhiều năm như vậy, duy nhất một thông qua Lăng Vân Tháp thông thiên bảng thử thách người, Thực Tiên lão quỷ, người làm ta Lăng Vân Phong thái thượng trưởng lão, cũng không thể lời, nếu đáp ứng rồi nhân ra tiểu huynh đệ chỗ tốt liền muốn cho, ta xem, ngươi này Long yêu đan còn có này sinh tử ngộ đạo quả liền không sai. Hai thứ đồ này làm kiến thượng, mới có thể xứng với tiểu hình đệ thân phận, xứng với. Ta Lăng Vân Phong, Lăng Vân Tháp Thông Thiên bảng địa vị." Vô Phong lão nhân nói. Thực Tiên lão nhân vừa nghe, không khỏi khỏe miệng có giật, "Chuyện này, nay sinh tử ngộ đạo quả đúng là không sao, phản đúng là mình thắng đến, nhưng này Huyền Long Yêu Đan, vậy cũng là đồ vật của chính mình, thật vất vả mới từ một chỗ thượng cổ bí cảnh bên trong được, vậy cũng là trải qua bên bờ sinh tử, mới được." Ta nói Thực Tiên lão quỷ, người đáp ứng cho tiểu hình đệ này tốt đẹp nơi, sẽ không nắm một ít không đủ tư cách đồ vật thật giả lẫn lộn chứ?" Thấy Thực Tiên lão nhân trên mặt không dễ nhìn, giáng rớt kia, Vô Phong lão nhân càng ngày càng là cao hứng, liền tiếp tục nói. Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi cũng không nghĩ tới, sự tình lại phát triển đến mức này, tựa hồ này Vô Phong lão nhân cùng thực Thiên lão nhân rang lên, nhưng này đối với mình tới nói, là cái lợi ích cực kỳ lớn. Sinh tử ngộ đạo quả không cần phải nói, mà này Huyền Long yêu đan, nên cũng không phải cái gì phàm vật, có thể đủ long đến xưng hô, vậy tuyệt đối là thứ tốt, hơn nữa còn là yêu đan. Yêu đan cấp bậc, nhưng so với Huyền thú muốn cao hơn một cấp bậc. Hoàng Vũ con mắt lượn lượn, nhìn Thật Thiên lão nhân. Không chỉ là Hoàng Vũ, lúc này thật nhiều người cũng đã vây quanh, nghe lời này Một bên mấy người còn ồn ào, "Đứng, Tổ sư, Hoàng Vũ là chúng ta Lăng Vân Phong nhiều năm qua, duy nhất một thông qua Lăng Vân Tháp thông thiên bà ngươi, đó là có thể trở thành chúng ta Lăng Vân Phong phong chủ, trở thành chân vũ đại lục người mạnh nhất tồn tại, khen thưởng cũng không thể tùy tiện a." "Không sai, không sai, khen thưởng không thể thiếu." "Đúng, đúng, lần trước tứ đại lãnh đời gia tộc Thủy Nguyệt gia tộc Thủy Nguyệt Thiên giao có điều là song qua thứ 33 quan mà thôi, phải vô số chỗ tốt, lần này cũng không thể nhất bên trọng nhất bên kia." "Không tồi, không tồi, nay Thủy mới thông qua thứ 33 tầng, không chỉ đạt được một viên cựu phẩm linh đan, còn phải một thanh thượng phẩm thiên khí." Lần này, Hoàng Vũ huynh đệ thông qua tầng 36, tuyệt đối không thể so với cái kia kém. Lập tức liền ồ nào. Thực Thiên lão nhân tức giận đến không nhẹ, những người này có thể đều là vô phong lão quỷ người, đồng thời tổng, những người khác cũng theo ồ nào. Bất đắc dĩ, Thực Thiên lão nhân lúc này không có cách nào, nếu như không cho, này mất mặt nhưng là chính hắn. Là một người lão tổ cấp bậc nhân vật, tại trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi cũng không thể ném. Vô Phong lão nhân trong lòng cao hứng đều muốn bật cười, còn xưa nay chưa từng nhìn thấy Thực Thiên lão quỷ dáng dấp như vậy, thực sự là hả hê là người. Hoàng Vũ, đây là một viên sinh tử ngộ đạo quả chính là vượt qua cựu phẩm lĩnh vực tồn tại, đối với người tu vi cảnh giới tăng lên có giúp đỡ cực lớn, có thể mức độ lớn nhất kích phát tiềm lực của người, nếu như tư chất ngươi đầy đủ, thậm chí có thể giúp ngươi lĩnh ngộ sinh tử khí. Nói thực tiên lão nhân đem này sinh tử ngộ đạo quả đưa cho Hoàng Vũ, đa tạ tiền đối. Còn có, đây là Huyền Long yêu đan, này Huyền Long yêu đan chính là ta tại một chỗ di tích thời thượng cổ bên trong thu được, Huyền Long chính là thượng cổ yêu thú, này Huyền Long yêu đan chính là vượt trong mẽ sinh cùng năng lượng, còn có một tia chân khí, ta quan sát bên trong cơ thể ngươi có long khí tràn ra. Hẳn là tu luyện một chút cùng lòng có quan hệ công pháp, này một viên Huyền Long yêu đan nên để ngươi." Lại tiến một tầng. Nói thực Thiên lão nhân vô cùng thịt đau đem Huyền Long yêu đan cũng đưa cho Hoàng Vũ. Mọi người tại đây nhìn ra là ước ao muốn chết. Đố kỵ, đố kỵ cực kỳ. Huyền Long yêu đan, sinh tử ngộ đạo quả, hai thứ đồ này, tùy tiện như thế, đều là cực kỳ quý giá tồn tại, có thể nói vô giá, lại toàn bộ rơi vào Hoàng Vũ trong tay, nếu như không phải tại này Lăng Vân Phong bên trên, e sợ thật là nhiều người đều trực tiếp động thủ. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Hoàng Vũ trong lòng cái kia nhạc lần này đi tới nơi này Lăng Vân Phong Mình thật đúng là phát đạt, không chỉ là thu được rất nhiều bảo vật, được hơn 10 triệu linh thạch cực phẩm, được vô số bảo vật, còn phải đến Lăng Vân Tháp nhặt chủ, này Lăng Vân Tháp nhưng là linh bảo cấp bậc. Hơn nữa hạ xuống sau khi, còn phải đến này sinh tử ngộ đạo quả, còn có này Huyền Long Diên Đan. Quá kinh hỉ. Có điều, nhìn những này mắt nhìn chằm chằm người, Hoàng Vũ biết mình bị người ghi nhớ. Có điều những người này, Hoàng Vũ cũng không lo lắng, duy nhất để Hoàng Vũ kiêng kỵ chính là, trước mắt cùng thực tiên lão nhân có chút không hợp nhau người lao giả này. Người lão giả này thực lực cực sự cường hãn, cùng thực tiên lão nhân tựa hồ không hợp nhau. Mình có thể được hai thứ đồ này, nói đến còn nhờ vào hắn, thế nhưng Hoàng Vũ nhưng từ trong mắt hắn nhìn thấy tham lam, tuy rằng che giấu đến vô cùng tốt, nhưng Hoàng Vũ vẫn là cảm giác được. Lão này, nhất định phải cẩn thận, thực lực của hắn quá cường hãn, so với Thực Tiên lão nhân tới nói, chắc chắn mạnh hơn, bị cái tên này nhìn chằm chằm không phải là chuyện tốt đẹp gì. Vô Phong lão quỷ, người giống như ta, làm Lăng Vân Phong thái thượng trưởng lão, cũng không thể món đồ gì cũng không cho chứ. Ta nhưng là cho sinh tử nội đạo quả cùng Huyền Long yêu đan, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn, vậy ta cũng không lời nói. Thực Tiên lão nhân bị Vô Phong lão nhân h hại, trong lòng có thể không quá cao hứng. Nhìn vô Phong lão nhân nói, "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện." Chương 291. "Ta ngươi." Vô Phong lão nhân nghe vậy trong lúc nhất thời nói không ra lời. Này hỏa, lần thứ hai đốt tới trên đầu mình. Lam Lăng Vân phong thái thượng trưởng lão, địa vị giống như Thật Thiên lão nhân, mà lúc này Thật Thiên lão nhân đều lấy ra sinh tử ngộ đạo quả cùng này Huyền Long yêu đàn, mà mình hiện tại muốn không bỏ ra nổi đồ vật đến, vậy thì mất mặt. Vô Phong lão nhân cũng không ném nổi cái tiếu mặt, vì mặt mũi, cũng phải nghĩ biện pháp. Lần này thật đúng là muốn suất nhiều, nhưng nhưng vấn đề trước mắt là Mình căn bản không có cách nào có thể lấy ra có thể cùng Huyền lòng yêu đan còn có sinh tử ngộ đạo quả sánh ngang độ và đến. Cái kia, Hoàng Vũ tiểu huynh đệ, lão phu hiện đang không có cái gì thích hợp lễ vật, quá chút thời gian, lão phu lại cho ngươi, ngươi xem, coi thế nào. Vô Phong lão nhân hít một hơi thật sâu, nhìn Hoàng Vũ ôn tồn ôn hòa nói, cái gì không có? Lúc này Thật Tiên lão nhân nói chuyện, ta nói Vô Phong lão quỷ, ngươi lời này liền không đúng, ta nhớ tới ngươi không phải có một cái giáp bảo vệ sao? Nay giáp bảo vệ tại ngươi vậy cũng không có tác dụng gì, cho Hoàng Vũ còn có thể phát huy được tác dụng. Phải biết Hoàng Vũ bây giờ tu vi còn thấp, cần phải bảo vệ, này giáp bảo vệ thật tốt có thể phát huy được tác dụng a." Vô Phong lão nhân nghe vậy không khỏi khỏe miệng có giật, "Này giáp bảo vệ, nhưng là linh Khi a, là mình trăm năm trước tại một chỗ di tích thời thượng của bên trong thật vất vả mới được, vì cái này giáp bảo vệ, suýt chút nữa đem mạng nhỏ đều bỏ vào bên trong." "Chỉ là giáp bảo vệ mà thôi, ta nghĩ Vô Phong lão quỷ ngươi sẽ không không đỡ chứ." Thấy Vô Phong lão nhân như vậy vẻ mặt, Thực Thiên lão nhân trong lòng được đều là một nhạc, "Để ngươi lão tiểu tử tính ta. Này giáp bảo vệ, vốn là ta dự định cho đệ tử ta, nếu Thực Thiên lão quỷ đều như vậy nói rồi, này cho ngươi cũng không sao." Này giáp bảo vệ, chính là ta từ một chỗ di tích thời thượng cổ bên trong thu được, chính là một cái linh khí, đối với ngươi có tác dụng lớn, hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ nó." Vô Phong lão nhân chừng một chút thực tiên lão nhân mới đưa này giáp bảo vệ lấy ra, vạn phần không muốn đưa tới Hoàng Vũ trước mặt. "Chuyện này, chuyện này, tiên bối, này nếu là ngài cho ngài đệ tử chuẩn bị, tiểu tử tốt như thế nào nắm." Hoàng Vũ vội vàng lắc đầu nói. "Lão này không phải là vật gì tốt, trước liền đối với mình nổi lên tham niệm, nếu như mình lấy thêm lão này đồ vật, e sợ lão này sẽ tức giận." Tuy rằng Hoàng Vũ cũng không sợ Dù sao bây giờ mình là Lăng Vân Phong phong chủ, Lăng Vân Tháp chủ nhân, ở đây đều là tại Lăng Vân Tháp trong khống chế, muốn giết mình, căn bản không ai có thể làm được. Có điều, lão này dù sao cũng là Lăng Vân Phong bên trong hiếm hoi còn sót lại ba vị cường giả một trong, cùng Thực Tiên lão quỷ thực lực kém không nhiều, đối phó ma tộc còn cần sự giúp đỡ của bọn họ. Đương nhiên, nếu như lão này thực sự là muốn đối với tự mình đạo thủ, vậy cũng không chết mình, Lăng Vân Phong thiếu một người, thiếu một vị phá toái cảnh cường giả, này cũng không sao. Nhiều một người cũng không nhiều, thiếu một người cũng không ít, ma tộc tuy mạnh, chỉ cần mình trưởng thành, ma tộc liền cũng không thể coi là cái gì. Trung tri, Thông Thiên Tử không phải đã nói, này cái gọi là Ma Hoàng gia nhị tắt có điều là một chỗ tiểu ma giới mà thôi, cùng chân chính ma giới so với kém đến quá xa. Nếu như là chân chính ma giới, vậy còn sẽ lo lắng một hồi, nếu này gia nhị tắt có điều là một nhân vợ ở trợ nhỏ ma thôi, tương lai của chính mình, tất nhiên là muốn đối mặt chân chính ma tộc cường giả, này gia nhị tắt phòng trường tại chân chính ma giới bên trong, có điều chính là bình thường tướng lĩnh, hơn nữa còn là cực kỳ phổ thông loại kia, vì vậy căn bản cũng không cần lo lắng. Này còn không đơn giản, để Vô Phong Tiễn Bối thu làm đệ tử không là tốt rồi, như vậy vẹn toàn đôi bên, Vô Phong Tiễn Bối đạt được cái đồ lệ tốt. Tiểu huynh đệ cũng có thể có được cái thật sư tôn hơn nữa có có thể được một cái cực phẩm giáp bảo vệ. Lúc này trong đám người một người hô. "Đúng, đúng, bái sư, bãi sư." Thanh âm này nhất thời liền bị phụ hòa lên, lập tức mọi người cùng kêu lên hô to. Vô Phong lão nhân trong lòng là cao hứng, nếu như thiếu niên này có thể bái mình sư phụ, vậy mình thật liền kiếm lời. Đối với một võ giả tới nói, đặc biệt là đối với Vô Phong người như ông lão tới nói, nếu như có thể được một tốt đệ tử, đem một đời sở học chuyển thừa tiếp, mà hoàng vũ người như vậy, có thể thông qua thông thiên bảng tầng 36, như vậy tư chất, vậy tuyệt đối là kinh người, sau đó thành tựu tất nhiên cả chưa tuyệt đối khả năng vượt qua mình, nếu như có thể thành vị chính Mình đại tử, như vậy cái này làm sư tôn trên mặt cũng có quang, mà khác, chân vũ đại lục đại loạn sắp tới, thiếu niên này rất khả năng chính là trong truyền thuyết tiên tử người, người như vậy đều là nắm giữ đại khí vận tại người, nếu như có thể trở thành sư tôn, đối với mình cũng là có chỗ tốt rất lớn. Xin lỗi, tiền mối, này giáp bảo vệ ta không thể nhận, còn bái sư, tiểu tử đã có sư tôn, cũng có sư môn, bái sư một chuyện, bất tiện nhắc lại." Hoàng Vũ lắc đầu nói. Vô lão nhân nghe vậy sắc mặt càng ngày càng tối, minh đường đường phá toái cảnh cường giả tối đỉnh, đường đường lăng vân phong Thái thượng trưởng lão chính là Lăng Vân Phong Tam đại thái thượng trưởng lão một trong, tại toàn bộ chân vũ đại lục, đó là cao cấp nhất tồn tại, địa vị cực cao, bao nhiêu người muốn bái mình sư phụ còn không được, tiểu tử này lại như thế không tứ thời, từ chối mình, quá đáng trách. Có điều, Vô Phong lão nhân nhưng không thể nói ra được, vấn đề mặt mũi, lúc này còn muốn bái làm ra một bộ sắc mặt tốt, nếu không mình mặt mũi mất rồi, tại trước mặt nhiều người như vậy, đó cũng không được, tuy nói, thiếu niên này, hiện tại đã là rơi xuống mặt mũi của chính mình. Không sao, không sao, có thể thông qua Lăng Vân người, lão phu xác thực không đủ tư cách làm sư tôn của ngươi, còn này giáp bảo vệ, ngươi vẫn là nhận lấy. Lão phu lời đã nói ra, liền dường như nước đã đổ ra, "Này giáp bảo vệ, chính là ngươi." Nói xong Vô Phong lão nhân đem giáp bảo vệ ném đến Hoàng Vũ trước mặt, cả người nhảy lên một cái, rời đi nơi đây." Mà thực tiên lão nhân nhìn Vô Phong lão nhân hành vi, trong lòng âm thầm có chút bất tâm, xem ra này Vô Phong lão quỷ đối với Hoàng Vũ có vẻ bất mãn, "Này Vô Phong lão quỷ không phải là người tốt lành gì, chính là tí nhai tất báo người, tâm tư của các cũng không có đại độ như vậy." Lắc lắc đầu, "Này vẫn là mình chiêu gây ra, xem ra Hoàng Vũ tiểu tử có phiền phức, mình còn phải giúp hắn một tay mới là." Không phải vậy bị Vô Phong lão quỷ nhìn chằm, chằm "Không phải là chuyện tốt." Dù sao tu vị của hắn có yếu, được rồi, mọi người tản đi đi." Thực Thiên lão nhân vung tay lên, nói. Mà lúc này, một thanh âm chuyển tới. "Thực Thiên tiền bối, chậm đã đi. Hóa ra là Liêu gia tiểu tử, ngươi có chuyện gì sao?" Thực Thiên lão nhân nhìn người tới, trên mặt lộ ra mỉm cười, này Liêu Minh chính là lãnh đời gia tộc Liêu gia người, cùng Lăng Vân Phong ngược lại cũng khá là quen thuộc, mình và Liêu gia lão gia hỏa vẫn có chút giao tình, có điều Liêu gia lão gia hỏa nhưng độ kiếp thất bại, tại mấy trăm năm trước đã chết đi, lúc đó mình còn đi tế điện một phen, ít đi cái lao hưu, dù sao khiến người ta có chút thương cảm. "Thực Thiên tiền Lần này Văn Bối đến đây là tìm một người, hắn giết ta Liêu gia thiếu chủ nhân Liêu Thiên. Nhà ngươi thiếu chủ Liêu Thiên bị giết? Là ai giết? Tìm tới hung thủ không có. Thực Thiên lão nhân vừa nghe, sửng sốt một chút, này Liêu Thiên làm Liêu gia thiếu chủ nhân, địa vị cực cao, bên người bình thường đều đi theo cao thủ, hơn nữa thực lực của bản thân hắn cũng không yếu, muốn giết hắn không phải là chuyện dễ dàng, huống hồ người bình thường biết hắn là Liêu ra đệ tử, nào dám động thủ. Đều sẽ bận tâm Liêu ra thế lực, hơn nữa tứ đại lãnh đời gia tộc trên căn bản đều là cộng cùng tiến lùi, giết thiếu chủ, tương đương với liển chọc tứ đại gia tộc, tứ đại gia tộc thế lực thu về đến Mặc dù là Lăng Vân Phong cũng phải tránh né mũi nhọn, ai sẽ có vẻ không có chuyện gì đi giết Liêu gia thiếu chủ? Hung thủ đã tìm tới, vậy thì là ngài người ở bên cạnh. Liêu Minh lạnh lùng nói. Hoàng Vũ, ngươi ngươi có thể đứng đùa Hoàng Vũ chính là ta Lăng Vân Phong quý khách, thông qua Lăng Vân Tháp thông thiên bảng quý khách, rất có thể trở thành ta Lăng Vân Phong phong chủ người, ngươi cũng không thể nói lung tung." Thật tiên lão nhân nói. "Thông qua Lăng Vân Tháp thông thiên bảng, phong chủ hậu tuyển nhân." "Chuyện này, chuyện này." Liêu Minh trợn to hai mắt, ngài, "Ngài, không phải đang nói đùa chứ?" Nghe đến đó, Liêu Minh trong lòng giật nảy cả mình. Thiếu niên này lại mạnh mẽ như vậy, thông qua thông thiên bảng, này không phải là nói chơi, nhưng chân thực, cái tên này giết Liêu Thiên, bởi vì Liêu Minh đã tìm tới Liêu Thiên bị hại địa phương, ở trong đó tìm tới manh mối, mở ra về quan thuật, được tin tức. Ngươi cho rằng chuyện như vậy có thể đùa dẫn sao? Thực Thiên lão nhân hỏi ngược lại. Không, có thể. Có thể hai người bọn họ chân thực giết ta chết nhi Liêu Thiên, Liêu gia thiếu chủ, ta đã triển khai về quan thuật, hung thủ chính là hai người bọn họ. Liêu Minh lạnh lùng nhìn Hoàn Vũ, che giấu không được sát ý, tuy rằng hắn thông qua thông thiên bảng, nhưng bây giờ nhưng cũng không phải lăng phong phong chủ, coi như là Hắn cũng cần cho ta Liêu ra cho ta Tứ đại gia tộc một câu trả lời. Bàn giao, muốn cái gì bàn giao? Hoàng Vũ đứng dậy, nhìn Liêu Minh lạnh lùng nói, "Ta mặc kệ ngươi cái gì Tứ đại gia tộc, ở trong mắt ta đều không tính là gì, hắn muốn giết ta, liền muốn, có bị giết chuẩn bị, mà ngươi, không muốn dung giải, muốn muốn độc thủ, vậy ta phục hồi. Tứ đại gia tộc, mình đang muốn muốn thu thập một phen đây, huống hổ, tại này Lăng Vân Phong bên trên, mình dĩ nhiên đứng ở thế bất bại, căn bản không cần lo lắng. Cái tên này cũng có điều là pha toái cảnh sơ kỳ mà thôi, một cái khác pha toái cảnh trung kỳ. Một sơ kỳ, một trung kỳ, còn không tha ở trong mắt chính mình." Tại Lăng Vân Tháp bên trên, mình nuối mặt nhưng là bốn cái phá toái cảnh trùng kỳ, mà hiện tại mình còn có ngọc huyền nhi cái này mạnh mẽ giúp đỡ, này càng không cần sợ hãi. Hay, hay, hay, hay miệng lưỡi thí, giết ta tứ người của đại gia tộc, giết ta Liêu gia thiếu chủ, người rất lớn mặt tử, tiền bối, không phải ta không nể mà người, mà là hắn không nể mà ta, hôm nay ta liền muốn giết hắn, vì ta chất nhi Liêu Thiên báo thủ, không giết hắn, ta Liêu ra còn gì là mặt muối. Liêu Minh tức giận đến không nhẹ, cả người đều đang phát run. Thực thiên tiền không cần phải lo lắng, chỉ là Liêu gia, ta còn không để vào trong mắt." Hoàng Vũ lạnh lùng nói, chuyện này Tiền muối liền không cần phải để ý đến, Chính ta xử lý liền vâng." Thật Thiên lão nhân nghe vậy gật gật đầu, hắn cũng biết, Hoàng Vũ nếu thông qua Thông Thiên bảng tầng 36, thực lực đó không phải là đơn giản như vậy, đối phó này Liêu Minh còn có này, Liêu Thiên Nguyên nhưng cũng không phải việc khó gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 292. Khẩu khí thật là lớn, có điều là sinh tử cảnh mà tôi, lại lớn lối như thế, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có cái gì có thể lại." Liêu Minh nổi giận, lạnh lùng nói, dám giết ta Liêu gia thiếu chủ, ngươi chắc chắn phải chết. Ha, ha giết liền giết, một số sinh mà tôi. Hoàng Vũ cười lớn. Uyển Nhi, ngươi cho ta ngăn trở lão nhân kia, không nên giết hắn, trở ta giết chết này lao súc sinh sau khi, trở lại giết hắn. Được, rất tốt, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Liêu Minh đã hoàn toàn bị làm tức giận, thực thiên tiền gói, là tiểu tử này muốn chết, không trách ta nói xong, Liêu Minh động. Khí thế mạnh mẽ tản mắt ra, trong tay một thanh trường đao, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo khủng bố ánh đao bổ tới. Hoàng Vũ thấy thế híp mắt lại. Thần phong bộ dễ dàng né tránh một đòn. Có chút năng lực, chẳng trách lớn như vậy khẩu khí, có điều vẫn như cũ muốn chết. Minh chợt quát một tiếng, trường trong tay nổi lên khủng bố ánh đao, bạo lôi giết ánh chớp long lánh, khủng bố ánh đạo, bộ ra không gian, hô hấp trong lúc đó đi tới Hoàng Vũ trước mặt. Thần Phong Bộ, hư không qua lại. Hoàng Vũ cả người lượn lên, phá tan hư không, đi tới Liêu Minh phía sau, này Liêu Minh thực lực mặc dù không tệ, nếu như là bình thường người tu luyện, thậm chí là phá toái cảnh trung kỳ, cũng phải bị đánh giết, nhưng đối mặt người là Hoàng Vũ, nếu như là trước Hoàng Vũ, như vậy ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn, nhưng hiện tại không giống nhau. Hoàng Vũ mình tại Lăng Vân Tháp bên trong, tu vi đột phá không nói, Thần Phong Bộ cũng đột phá, này Thần Long Tê Thiên Thủ lực đã gia tăng rồi rất Nhiều. Thần Long Tê Thiên Thủ, cho ta sẽ Hai tay hóa thành to lớn vút rộng, đột nhiên một chảo, mạnh mẽ kéo một cái, Liêu Minh cả người bị trong nháy mắt xé rách, liên đối không gian đều xé rách. Liêu Minh chết. Thật là khủng khiếp, đây chính là hắn thực lực sao? Không hổ là thông qua Lăng Vân thăng người. Thật đáng sợ, tu vi của hắn có điều là sinh tử cảnh sơ kỳ mà thôi, một vị phá toái cảnh sơ kỳ cường giả, liền nhẹ như vậy dịch bị đánh giết. Thật là cứng hãn. Liêu ra, lần này thực sự là đá vào tầm sắt rồi. Thật là lợi hại thiếu niên. Lúc này một thiếu nữ, lẽ lưỡi một cái, trong lòng nghĩ mà sợ. May mà lúc đó không có đắc tội hắn, người cũng biết sợ sệt. Một bên nam tử nhìn mình muội mội nói Nhân ra không biết hắn lợi hại như vậy mà Quá khủng bố, quả thực chính là cái biến tài Có điều, hắn giết liêu ra người Thật hả giận đây, liêu ra những tên khốn kiếp kia quá đáng ghét Người như thế, chỉ có thể giao hảo không thể là địch Nếu như ta thủy nguyệt ra nếu có thể cùng với cải đặt quan hệ Như vậy cũng sẽ không lại e ngại trần ra cùng liêu ra Nam tử kia nhìn hoàng vũ thầm nghĩ Bên kia liêu thiên nguyên nhìn thấy liêu minh bị giết Nhất thời kinh hại đến biến sắc Liêu minh thực lực hắn là biết đến Tuy rằng chỉ là phá toái cảnh sơ kỳ, Thần Long một nửa phá toái cảnh trung kỳ cũng chưa chắc có thể đánh giết hắn, nhưng hiện tại bị thiếu niên này cho giết, thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì, lại khủng bố như vậy. Hơn nữa, hiện tại mình lại bị nữ nhân này ngăn cản, hơn nữa nữ nhân này tu vi sâu không lường được, mình căn bản không phải là đối thủ, lần này thực sự là lành ít giữ nhiều. Hối hận, hiện tại hắn là hối hận tới cực điểm. "Uyển Nhi, ngươi tránh ra đi, ta đến hắn. Ngươi có được hay không?" Hắn nhưng là phá toái cảnh trung kỳ, thậm chí khoảng cách hậu kỳ cũng không xa. Ngạc Nhi nghe vậy có chút lo lắng nói rằng: "Nam nhân không thể nói không được." Hoàng Vũ cười nhạt nói: "Ngươi." Nó quyền nhi giở khóc giở cười, tên côn này, ngươi cẩn thận một chút, lao này không kém." "Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta xưa nay không đánh không chắc chắn trận chiến đấu." Hoàng Vũ nói xong xoay người nhìn Liêu Thiên Nguyên, lạnh lùng nói: "Ngươi chủ nhân chết rồi, ngươi xuống cùng hắn đi." Khẩu khí thật là lớn, nếu như là nàng ta hay là còn có thể e ngại, thế nhưng ngươi, hừ, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lúc này Liêu Thiên Uyên song quyền tung ra, từng đạo từng đạo khủng bố kiếm khí, khí, ra, phải đem Hoàng Vũ đánh giết. Trên thực tế, lúc này Liêu Thiên Nguyên cũng không phải thật sự là nếu muốn giết Hoàng Vũ Hắn biết, mình chặn đánh Dễ Hoàng Vũ, căn bản không hiện thực, người phụ nữ kia sâu không lường được, mình tuyệt không phải là đối thủ, mà trước mắt ý nghĩ của hắn, chính là muốn thế nào mới có thể rời đi nơi này, bảo vệ tính mạng của chính mình, mà không phải giết người. Dễ như trở bàn tay, được lắm dễ như trở bàn tay, ta liền đến thử xem. Hoàng Vũ thần phong bộ triển khai ra, cả người hóa thành một luồng gió, lơ lửng không cố định. Thần Long tê thiên thủ, cho ta xé. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, hai tay hóa thành vũ rộng, đột nhiên hướng phía trước xé một cái, không gian bị vỡ ra đến, này khủng bố ánh bị miễn cưỡng xé nát. Lại là này một chiêu, thật là khủng khiếp, thật là lợi hại. Đại Hoang Quyền, cho ta diệt. Liêu Thiên Nguyên nhìn thấy Hoàng Vũ nhẹ như vậy dịch đánh nát sự công kích của chính mình, này thực lực của thiếu niên, khủng bố, thực sự là khủng bố, có điều là sinh tử cảnh tu vi, sức chiến đấu so với từ bản thân chắc chắn mạnh hơn, nếu như tiếp tục như vậy, mình rất có thể sẽ bị thiếu niên này cho đánh giết, không thể tiếp tục như vậy. Khủng bố năm đấm, đánh ra một đạo sức mạnh kinh khủng, này một đạo sức mạnh, đủ để phá nát một ngọn núi lớn, nghiền ép tất cả. Đến hay lắm. Hoàng Vũ nhìn thấy cú đấm này, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn, lực của một quyền này, sát thực rất mạnh. Thần Long chán, cho ta chống đỡ. Tinh thần nghĩa vật quyết, tinh thần triển kia nhiễu, cho ta cuốn lấy, tinh thần xuyên thấu, cho ta đánh giết. Hoàng Vũ trong mắt lóe ra một đạo ánh vàng, hai tay ngưng lại, một đạo kim long tâm chắn xuất hiện tại trước mặt, ngăn cản trụ này khủng bố một đòn, mà cùng với đồng thời, lực lượng tinh thần bỗng nhiên bộc phát ra, hóa thành từng cây từng cây lực lượng tinh thần kia nhỏ, đem Liêu Thiên Nguyên cho cuốn quanh trụ. Theo sát chính là lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành lực lượng tinh thần kim thép, hướng về Liêu Thiên Nguyên biển ý thức xung kích mà đi, tốc độ kinh người, hô hấp trong lúc đó, liền đến trước mặt hắn, đâm vào trong biển ý thức của hắn. A! Liêu Thiên Nguyên kêu thảm một tiếng, cả người rơi xuống. Hoàng Vũ cũng sẽ không cứ thế từ bỏ, cả người lần thứ hai động. Thần phong bộ, hư không ngang qua. Hoàng Kim kiếm khí, cho ta đánh giết, qua lại đến Liêu Thiên Nguyên trước mặt, trong tay ngưng tụ lại một nói kiếm khí màu và nóng, này một nói kiếm khí màu và nóng, tàn nhẫn mà đâm vào Liêu Thiên Nguyên trái tim. Dừng tay. Lúc này, trong hư không chuyển đến một tiếng hét lớn. Mà Hoàng Vũ thân hình dừng một chút, có điều, vẫn không có do dự, kiếm khí màu và nóng, tàn nhẫn mà đâm vào trong đó. Liêu Thiên Nguyên, chết. Ta để ngươi dừng tay ngươi không nghe sao Thanh âm kia cực kỳ phẫn nộ, theo sát một đạo màu đen âm thanh rơi vào trước mặt, nhìn Hoàng Vũ, dự khí lạnh lẽo, tràn ngập sát ý hát Thiên lão quỷ, ngươi tên gì gọi? Lúc này thực Thiên lão nhân lên tiếng. Thực Thiên lão quỷ, ngươi là có ý gì? Hắn giết Liêu gia người, ngươi dĩ nhiên không ngăn cản. Này hát Thiên lão nhân nhìn thực Thiên lão nhân tại, hơi sửng sốt một chút, nói tiếp, ta tại sao muốn ngăn cản? Ngươi biết hắn là ai sao? Hừ, ta chẳng cần biết hắn là ai, hắn hiện tại tại ta Lăng Vân Phong giết người, hơn nữa còn là giết Liêu gia người, ta để hắn dừng tay, hắn lại không nghe, vậy thì là muốn chết. Hắc Thiên lão nhân lạnh lùng nói, muốn chết? Hừ, khẩu khí thật là lớn, ý của ngươi là, ta giết hắn liêu ra người chính là đáng chết." Hoàng Vũ nhìn lão này, trong lòng bất mãn hết sức, lạnh lùng nói, "Không sai, người đáng chết." Hắc Thiên lão nhân nói, một trưởng vỗ lại đây, mạnh mẽ vì thế, khiến người ta không thể lập đậy, khí thế kinh khủng, dường như muốn đem Hoàng Vũ cho đánh thành bánh thịt. "Hắc Thiên lão quỷ ngươi quá mức rồi, lúc này Thực Thiên lão nhân biến sắc mặt, một cái tay giọi ra đến, chặn lại rồi đem sự công kích của lão nhân. "Thực Thiên lão quỷ ngươi muốn che chở hắn cùng ta đối địch." Hắc lão nhân bị Thực Thiên lão nhân ngăn cản, nhất thời sắc mặt không tốt lắm, giọng nói vô cùng sống nói rằng, "Hắc Thiên lão quỷ Ngươi không muốn quá nhiều, thiếu niên này ngươi không thể giết." Thực Thiên lão nhân nói. "Hừ, ngươi càng là che chở hắn, ta liền càng là muốn giết, ta đêm muốn giết người, không ai có thể chống đỡ được." Hắc Thiên lão nhân vẫn nộ quát. Khẩu khí thật là lớn, muốn giết ta, lão ra hỏa, ngươi có bản lĩnh kia sao? Hoàng Vũ trong lòng giận dữ, lão này lại không nói rõ ràng, tùy tùy tiện tiện liền muốn giết mình, thật coi mình là cái rối dễ, có thể tùy tiện giẫm đạp, miễn ép, nếu như là tại những nơi khác, hay là mình còn muốn e ngại ba phần, nhưng ở đây, không, có cái gì đáng giá lo lắng, nơi này là Lăng Vân Phong, Lăng Vân Phong là cái gì? Toàn bộ Lăng Vân Phong đều tại Lăng Vân Tháp bên trong phạm vi, mình chính là Lăng Vân Tháp chủ nhân, bây giờ mình tuy rằng cũng không đủ thực lực mạnh mẽ, có thể triệt để khống chế Lăng Vân Tháp, phát huy ra Lăng Vân Tháp uy lực thực sự, nhưng ở đây, tại này Lăng Vân Tháp trong phạm vi, mình vẫn có thể điều động một ít sức mạnh. Lão này thực lực là không sai, phá toái cảnh đỉnh cao, nhưng vậy thì như thế nào, mình có thể lợi dụng toàn bộ Lăng Vân Phong sức mạnh, hoàn toàn có thể áp chế hắn, mặc dù là muốn giết hắn, vậy cũng không phải việc khó gì. Hay, hay, hay, hay cái tiểu súc sinh, khẩu khí thật không nhỏ, chỉ là sinh tử cảnh mà thôi, hôm nay ngươi hẳn phải chết, ai cũng ngăn cản không được co như là thực tiên lão quỷ ngươi cũng ngăn cản không được. Hắc thiên lão nhân nổi giận, nộ đến cực hạn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế tự đủ thoại, mình đường đường lăng vân phong thái thượng trưởng lão, địa vị cao thượng, dù là ai thấy mình không cung cung kính kính, tiểu tử này, lại như vậy làm cản, nhục mà mình, để Hắc tiên lão nhân làm sao không nộ. Hắc tiên lão quỷ, ngươi quá, ta nói rồi, hắn ngươi không thể giết. Thực tiên lão nhân cũng có chút nổi giận, này Hắc thiên lão quỷ không biết bị ai cho gây lại vào lúc này, cái gì cũng không hỏi muốn xuống tay với Hoàng Vũ, 10 cùng Vô Phong lão quỷ có quan hệ. Thực tiên lão quỷ, ngươi muốn cùng ta đánh sao? Cũng được, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi thực thiên ra ngoài nhiều năm như vậy, đến cùng lớn bao nhiêu tiến bộ." Hắc Thiên lão nhân nhìn Thực Thiên lão nhân nói, "Ngươi, Hắc Thiên ngươi muốn đánh đúng không? Được, rất tốt." Thực Thiên lão nhân tính khí cũng tới đến rồi, nhìn Hắc Thiên lão nhân nói, "Hay, hay, vậy ta liền nhìn, ngươi Hắc Thiên lão quỷ có bao nhiêu tiến bộ." Nói cả người nhảy một cái, trên không trung quát một tiếng, cả người liền biến mất ở trước mắt. "Đến đây đi, chúng ta đi lăng vân đại." Hắc Thiên lão nhân cũng là vượt đi tới, một thanh âm chuyển trở về, "Tiểu tử, để ngươi sống thêm một ít thời gian." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Chương 293. Hoàng Vũ sắc mặt tái xanh, ai giết hai còn không biết đây, là hôn đản kia, lần này muốn giết hắn, một phá toái cảnh đỉnh cao, chạy đi đâu tìm nhiều như vậy EXT à, giết hắn, tối thiểu cũng có cái mấy vạn EXT, mình vừa giết hai người, một phá toái cảnh sơ kỳ, một phá toái cảnh trung kỳ, gộp lại ít EXT phòng trừng cũng có 4, 5 vạn, nếu như lại giết lão này, như vậy cấp bậc của chính mình phòng trừng cũng có thể đạt đến 51 level. Hoàng Vũ kéo Ngọc Uyển tay, nói, năm ta, lần này, ta không phải giết lão này không thể nói xong, Hoàng Vũ cùng Ngọc bao quanh lúc thì chằng quang, trong náy mắt, liền biến mất ở trước mắt. Mọi người ở đây nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có khả năng bọn họ, hai người bọn họ đi nơi nào? Không biết, biến mất rồi. Không gian Nazi? Không, hẳn là di động trong nháy mắt đi, chỉ có điều tốc độ đã đạt đến cực hạ. ở đây là không thể tiến hành không gian Nazi, mặc dù là phá toé cảnh đỉnh cao cường giả cũng không được một Lăng Vân Phong đệ tử lắc đầu nói. Lại nói Hoàng Vũ lôi kéo Ngọc Quyển Nhi, hai người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện địa phương chính là Lăng Vân Phong diễn võ trường, cũng chính là Lăng Vân Đài, nơi này là Lăng Vân Phong đấu địa phương. Tại này Lăng Vân trên Đài, có mạnh mẽ bí pháp Mặc dù là linh cảnh cường giả cũng không thể xé nát cấm chế, vì vậy, ở đây tùy tiện đánh như thế nào đều được. Ngươi ngươi ngươi làm sao có thể tại này lăng Vân Phong xuyên qua không gian? Nga Quyền nhi kinh ngạc tới cực điểm, không thể tin được nhìn Hoàng Vũ nói, bởi vì ta thông qua kẻ chắc chắn phải chết Lăng Vân Tháp, luyện hóa Lăng Vân Tháp Tháp Châu, từ mặt khác tới nói, ta bây giờ chính là Lăng Vân Tháp chủ nhân, cũng chính là Lăng Vân Phong phong chủ, ở đây, ta chính là sự tồn tại vô địch. Hoàng Vũ cười cười nói, Luyện hóa Tháp Châu, Lăng Vân Phong chủ nhân, ngươi thật làm được. Nga nhi không biết nói cái gì, tin tức này thực sự là quá kinh người. Không sai. Hoàng Vũ gật đầu. Lão nhân kia muốn giết ta, hôm nay ta liền giết hắn." Hoàng Vũ lạnh leo nói, "Không giết mấy người lập uy, này Lăng Vân Phong vẫn đúng là khó có thể thu thập, ta tuy rằng nắm giữ Lăng Vân Háp, nhưng muốn chân chính thu phục những người này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lão này mình đưa tới cửa, không thu thập hắn, thu thập ai?" Người chắc chắn?" Ma Quỷ Nhi nghe vậy nói, "Có muốn hay không ta hỗ trợ?" "Không cần, ta nói rồi, bây giờ ta là này Lăng Vân Phong chủ nhân, tại này Lăng Vân Phong bên trong phạm vi, ta chính là vô địch, này Phong bên trên có vô số cấm chế, pháp, ta có thể tùy ý điều động, còn có Nơi này có Lăng Vân Tháp phát tác, cũng là ta có thể khống chế, tuy rằng ta hiện tại vẫn không có triệt để luyện hóa, nhưng với người, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Hoàng Vũ kéo Ngọc Uyển Nhi, rất nhanh sẽ đi tới Lăng Vân trên đài. Lúc này thực Tiên lão nhân cùng Hắc Tiên lão nhân đã giao thủ. Hai người chiến đấu cũng không phải kinh thiên động địa, mà là đối lập mà đứng, tinh thần giao chiến. Phá toái cảnh đỉnh cao, lực lượng tinh thần quả nhiên cường hãn, có điều, Hoàng Vũ nhưng là cười gằn, này tinh thần của hai người lực công kích, tuy rằng có chỗ thích hợp, nhưng cùng mình so ra kém xa, tinh thần Nghĩ Vật quyết giai đoạn thứ 3, so với hai người này đến, cường quá nhiều quá nhiều. Lăng Vân Đài chờ Tà Phong. Hoàng Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem toàn bộ Lăng Vân Đài đều phong cấm lên, không cho phép vào cũng không cho phép ra. Lão này là kẻ chắc chắn phải chết, còn Thực Tiên lão nhân, dù sao cùng mình có một phen giao tình, hơn nữa đối với mình cũng không sai, huống chi mình muốn triệt để thu phục Lăng Vân Phong, trở thành Lăng Vân Phong phong chủ, vậy còn là cần người trợ giúp, mình có thể không cách nào quản lý nhiều như vậy chuyện phi thoái, mà này Thực Tiên lão nhân là cái lựa chọn không rồi, hắn tại Lăng Vân Phong địa vị cực cao, lão này lại không phải loại kia người tham lam, không, có tham niệm, đối với quyền lợi cũng không có cái gì, vừa vận hợp ý mấy phút sau khi Hắc Thiên lão nhân cùng Thực Thiên lão nhân thân hình chấn động, đồng thời lui lại mấy bước. "Hay, hay, khá lắm Thực Thiên lão quỷ, quả nhiên tiến bộ rất lớn, có điều, ngươi vẫn là thất bại." Hắc Thiên lão nhân lạnh lùng nhìn Thật Thiên lão nhân nói, "Không nghĩ tới ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy, hơn nữa tu luyện cấm điện." Thực Thiên lão nhân tức giận đến run. "Vậy thì như thế nào? Hiện nay thiên hạ đem sẽ đại loạn, ma tộc chẳng mấy chốc sẽ tiến vào mạng đại lục này, ta làm như vậy, cũng là vì toàn bộ đại lục, vì toàn bộ giới tu luyện suy nghĩ." Hắc Thiên lão nhân lạnh lùng nói, "Ngươi ngươi, ta hiện tại muốn đi giết tiểu tử kia ngươi muốn ngăn cản sao?" Hắc Thiên lão nhân nhìn Thực Thiên lão nhân ngữ khí thản nhiên nói: "Ngươi không thể giết hắn, hắn thông qua Lăng Vân pháp, sẽ là ta Lăng Vân Phong Phong chủ, ngươi tuyệt đối không thể giết hắn." Thực Thiên lão nhân ho khan một tiếng, khỏe miệng tràn ra một vệt máu, hiển nhiên trận chiến này đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ. Vậy thì càng đáng chết, này Lăng Vân Phong Phong chủ có thể không tới viên một Sinh tử cảnh tiểu tử tới làm." Hắc Thiên lão nhân trong mắt hàn quang lóe lên, sắc cơ lộ: "Người đáng chết là ngươi." Lúc này Hoàng Vũ động, xuất hiện ở trên lôi đài. "Ngươi lại theo tới rồi, tốt lắm, vừa vặn Nhìn thấy Hoàng Vũ xuất hiện, Hắc Thiên lão nhân hơi kinh ngạc. Nhưng tiếp theo cười lạnh một tiếng, lại đưa tới cửa, thực sự là không thể chờ đợi được nữa muốn chết. Lúc này Thực Tiên lão nhân trong nháy mắt di chuyển, đi tới Hoàng Vũ trước mặt, chặn ở mặt trước, nói: "Hai người các người, mau rời đi nơi này, ta trước tiên làm hắn." "Thực Thiên lão quỷ, ngươi hiện tại tự thân khó bảo toàn, còn muốn ngăn trở ta?" Chuyện cười, thực sự là chuyện cười lớn. Hắc Tiên lão nhân cười lớn không ngớt. "Ta muốn ngăn cản ngươi vẫn là có thể làm được đến, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng nếu muốn giết ta không thể." Thực Thiên lão nhân cười lạnh một tiếng. "Thật không?" Hắc Tiên lão nhân cười gần không ngớt, "Ngươi thật như vậy cho rằng, ngây thơ." Thực sự là quá ngây thơ, kỳ thực này còn cần cảm ơn ngươi đây. Thực Thiên lão quỷ, nếu như không phải ngươi đem ma đao cho mang về, vậy ta còn thật không thể nhanh như vậy đột phá." Nói hát Thiên lão nhân chậm rãi lấy ra một thứ. "Ma đao, đúng, chính là ma đao, ra Nhĩ Tát ma đao." "Ngươi ngươi ngươi tên con tiếp, ngươi lại động ma đao." Nhìn thấy Hắc Thiên lão nhân vũ khí trong tay, Thực Thiên lão nhân nhất thời một ngụm máu tươi phương ra, "Này ma đao là hắn mang về phong ấn xử lý, không nghĩ tới lại bị Hắc Thiên lão nhân cho cầm, này ma đao khủng bố, hắn tối quá là rõ ràng, này Hắc Thiên lão nhân thực sự là phát điên." "Ngươi mau thả dưới, đem ma đao cho phòng ân." Không phải vậy ta toàn bộ Lăng Vân Phong đều luôn có chuyện. Thực Thiên lão nhân là lớn. "Chuyện cười, chỉ là một thanh đao mà thôi, ngươi cho rằng này ma đao có thể khống chừng, trái phải đạt được ta. Ma Hoàng sát thực mạnh mẽ, nhưng nơi này cũng không phải ma giới, hơn nữa, ma trong đao dấu ấn tinh thần đã bị xóa đi đi, này ma đao bây giờ đã lạc rơi xuống dấu ấn tinh thần của ta, đây là ta đao, hơn nữa, nó bây giờ không cứ gọi ma đao, mà là hát sát đao." Hắc Thiên lão nhân cầm trong tay ma đao cười như điên nói, "Thực Thiên lão quỷ, nếu như ngươi đồng ý đầu hàng, quy thuận cho ta, hay là ta có thể tha cho ngươi một mạng, không phải vậy ngươi rồi cùng tiểu tử này cùng nhau lên đường đi." Ngươi nằm mơ. Thực Thiên lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cái này phát điên gia hỏa, ta hôm nay cùng ngươi đồng quy vu tận, Hoàng Vũ, ngươi đi mau, rời đi nơi này, ta ngăn cản hắn. Nói xong Thực Thiên lão nhân liền hướng về Hắc Thiên lão nhân vào tới. Ngươi giờ? Hắc Thiên lão nhân lạnh rên một tiếng, để nguyên nếm thử Hắc sát đao lợi hại. Hắc sát trảm. Hắc Thiên lão nhân kêu nhỏ một tiếng, trường đao trong tay đột nhiên vượn bổ, một đạo khủng bố màu đen khí, bỗng nhiên bộc phát ra, mặt đất bị trông nháy mắt rẽ ra, không gian cũng thuận theo phán nát, phảng này không gian rườm như giấy. Trảm. Thực Thiên lão nhân bị căn bản không kịp né tránh. Cả người liền bị đánh trúng, trong nháy mắt đánh bay, nặng nghề xung kích tại này cấm chế bên trên. Thật mạnh mẽ, ha ha, không hổ là hát sát đạo, không hổ là linh khí quả nhiên tương hẳn. Nhìn thấy mình dễ dàng liền kích thương Thực Thiên lão nhân Hắc Thiên lão nhân cười lớn không ngớt. Hoàng Vũ tinh thần hơi động, xuất hiện ở Thực Thiên lão nhân bên người, một viên đan dược cho hắn ăn vào. "Ngươi ngươi tại sao còn chưa đi?" "Không có chuyện gì, không cần lo lắng, chỉ là thằng hệ mà thôi." Hoàng Vũ nói. Nhìn thấy Hoàng Vũ trong nháy mắt xuất hiện ở Thực Thiên lão nhân trước mặt, Hắc Thiên lão nhân kinh ngạc một phen, tốc độ quá nhanh, chuyện này, đây chính là Lăng Vân Phong. Tại này Lăng Vân Phong bên trong, mặc dù là linh cảnh cường giả cũng không thể xé rách không gian tệ lệ pháp, tiểu tử này lại có thể làm được. Hơn nữa còn là vô thanh vô tức, quá nhanh. Có điều, như vậy trái lại để Hắc Thiên lão nhân càng thêm hưng phấn, "Tiểu tử, tốc độ của ngươi thật là nhanh, ở đây lại có thể di động trong nháy mắt, tiểu tử, đem công pháp của ngươi giao ra đây, ta có thể lưu ngươi toàn thời. Lăng Vân Phong làm một chỗ chỗ lắc tủ, có thể ở đây di động trong nháy mắt công pháp, khẳng định không đơn giản, rất khả năng là linh dai, thậm chí là linh giai bên trên võ học. "Giết lưu ta toàn thây, ha ha, lão gia hỏa, ngươi thật là đồ." Hoàng Vũ vui vẻ, lão này cũng thật là tự cho là, mình bây giờ ở đây có thể tùy ý di động, hơn nữa là di động trong mấy mắt, dĩ nhiên đứng ở thế bất bại, lão này lại như vậy tự đại, lão này lại thật sự cho rằng hắn đạt được ma dao liền vô địch thiên hạ. "Tiểu tử, ngươi thực sự là điếc không sợ súng, ngươi không nói cũng không liên quan, chờ ta nắm lấy ngươi, Sư hồn liền có thể." Hắc thiên lão nhân ngữ khí ung tùn nói rằng. "Giết ta, Sư hồn, thử, xem là ta giết ngươi vẫn là ngươi giết ta." Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mạnh mẽ uy thế tản mắt ra, "Này Lăng Vân trên đài, cấm chế, trận pháp, còn có pháp toàn bộ bị xúc động." Cứng cố, xảy ra chuyện gì? Không thể, ta làm sao không thể động? Hắc tiên lão nhân kinh hại đến biến sắc, làm sao rễ ruột đều không thể nhúc đích. tiểu xúc sinh, ngươi đối với ta làm cái gì? Lão ra hỏa, ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao bất động? Đến a, ngươi đến giết ta a. Hoàng Vũ nhìn hắn, cười nói, ngươi không phải rất hung hăng sao, còn muốn đối với ta siêu hồ sao? Hoàng Vũ trong lòng cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới này Lăng Vân Tháp lại lợi hại như vậy, tại này Lăng Vân Phong bên trên, mình chế những này lực lượng pháp tắc còn có cấm chế, trận pháp lại khủng bố như vậy, một phá toái cảnh đỉnh, cao cường giả miễn cưỡng bị áp chế không cách nào nhúc đích, khủng bố, thực sự là khủng bố, không hổ là linh bảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 294. Tiểu Súc Sinh, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Hắc Thiên lão nhân nhất thời trong lòng lo lắng không dứt, mình đường đường pha toái cảnh đỉnh cao cường giả, hơn nữa nắm giữ ma đao, thực lực cường hãn, mặc dù là Thực Thiên lão nhân đều không phải là đối thủ của chính mình, nhưng hiện tại lại bị một tiểu tử cho uy hiếp, bị áp chế không cách nào nhúc nhích, điều này làm cho hắn làm sao không cảm thấy hoảng sợ. Hừ, còn rất hung hăng. Hoàng Vũ Lệnh lùng nhìn hắn, hướng về hắn đi tới, đi tới bên cạnh hắn. Đột nhiên một bạt thai đánh ở trên mặt của hắn. "Tiêu to, ta để ngươi tiêu to, ngươi không phải rất hung hăng, rất lợi hại, muốn giết ta sao? Ngươi giết ta, ngươi đến giết ta à? Ta liền đứng ở chỗ này để ngươi giết." Hoàng Vũ giật hắn một bạt thai sau khi, nhìn hắn, "Chà chà, này mô dạng, trước tiên thế cái đầu trọc." Nói lấy ra Hắc tiên lão nhân trường đau trong tay, tại trên đầu hắn nhanh chóng vung lên. Chỉ chốc lát sau, Hắc Thiên lão nhân trên đầu tóc toàn bộ rơi xuống, một người đầu trọc sinh ra. "Hoa hoa, tiểu xúc sinh, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Hắc lão nhân nộ đến cực hạn, mình lại bị như thế sỉ tóc thế quang Đường đường là văn phong thái thượng trưởng lão, địa vị cao thượng, hôm nay lại bị một hoàng mao tiểu nhi cho thế rơi mất tóc, này nói ra muốn nhiều mất mặt thì có nhiều mất mặt. Yêu a, xem ra ngươi vẫn không có biết rõ hiện trạng a. Hoàng Vũ vung tay lên trong tay xuất hiện một chậu, này trong chậu diện lại là một đống đống như tỉ. Cho người điểm thứ tốt. Hoàng Vũ cầm trong tay chậu đồ vật bên trong, đột nhiên bị lại, toàn bộ đều nhét vào Hắc Thiên lão nhân trong miệng. Ngạc Uyển Nhi cùng Thật Thiên lão nhân trận to hai mắt, nhìn hết thể trước mắt, khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi, này Hắc Thiên lão nhân nhưng là phá toái cảnh đỉnh cao cường giả, nửa bước linh cảnh, lại bị như vậy nhục bị người cho ăn ăn như thị, chuyện này nói ra đều không có ai tin tưởng. Ăn món sao? Ân, xem ngươi ăn được rất hăng hái a, lại cho ngươi đến điểm. Lúc này Hắc Thiên lão nhân triệt để hôn mê bất tỉnh, cũng lại không chịu được như vậy sỉ nhục. Thật là khiến người ta thất vọng, còn không chơi đủ đây, ta còn có 3000 cực hình, dự định một một thử một chút, Lao này, dịch quay đầu phát lại còn rất có phạm nhi, nếu như nếu như bắt mấy con hỏa nhật mẫu viên hầu dưới điểm dược, phòng trường, ân sẽ rất có thú. Hoàng Vũ tự nhủ. Bên kia Ngọc cùng tiên lão nhân vừa nghe, trực run, hỏa nhật mẫu viên hầu, còn dưới điểm dược, Đùa gì thế, nếu như thật muốn làm như vậy, phòng chứng Hắc Thiên lão nhân đều sẽ xấu hổ đến tự sát. Thực Thiên lão nhân cũng là cười khổ không được, tiểu tử này, không biết dùng phương pháp gì, đem hát Thiên lão quỷ cho cầm cố, nếu như thật làm như vậy, vẫn đúng là không được. Thực Thiên tiền bối, ngươi không sao chứ? Hoàng Vũ đem hát Thiên lão quỷ nhắc tới, nhắc lên, dường như bắt được một con gà tệ. Không có chuyện gì, ngươi ngươi làm thế nào đến? Thực Thiên lão nhân suy nghĩ một chút, hỏi, cái này để hắn quá yêu kỳ, phải biết này hát Thiên lão nhân thực lực, vậy tuyệt đối không thể chê. Mặc dù là Hoàng Vũ có cái gì linh khí thậm chí là linh bảo cũng không thể như thế dễ dàng đem Hắc Thiên lão quỷ cho cầm cố á không chỉ là thực thiên lão nhân yêu kỷ, nhìn Hoàng Vũ, khi, khi vọng có thể được đáp án. Nga Quỷ Nhi đúng là trước nghe Hoàng Vũ đã nói một ít, khi đó, Nga Quỷ Nhi còn tưởng rằng Hoàng Vũ là đang nói đùa, nhưng hiện tại phát sinh trước mắt tất cả nhưng là sự thực. Không nghĩ tới, Hoàng Vũ lại thật sự được Lăng Vân Phong, không, được Lăng Vân Tháp, trở thành Lăng Vân Tháp chủ nhân. Đã như thế, Hoàng Vũ trở thành Lăng Vân Phong phong chủ, này căn bản cũng không có vấn đề quá lớn, thậm chí có thể nói là ván đã đóng Cái này sau đó sẽ cùng Tiền Bối giải thích, hiện tại trước tiên giải quyết lão này lại nói Hoàng Vũ khẽ cười cười, đem hát Thiên lão nhân ném ở trên mặt đất, nói: "Thực Thiên lão nhân khẽ như mày, lão này có thể xử lý không tốt, giết hắn. Này dù sao cũng là Lăng Vân Phong, tại này Lăng Vân Phong bên trên, lão ra hỏa người cũng không ít, Hắc Thiên lão quỷ những năm gần đây, tại Lăng Vân Phong lôi kéo không ít thế lực, mình ra ngoài nhiều năm như vậy, Lăng Vân Phong căn bản không có làm sao để ý tới, vì vậy tại hắn bên này quá ít người, so với Hắc Thiên lão nhân 1 phần 3 đều không có. Một khi giết Hắc Thiên lão nhân, những người kia 89 phần 10 liền muốn tạo phản, đến thời điểm Toàn bộ Lăng Vân Phong thì sẽ thực lực tổn thất lớn, tại thời khắc ngẫu chốc này, ma tộc sắp xâm lấn chân vũ lại lู่, Lăng Vân Phong nếu như thực lực tổn thất lớn, đó cũng không giết. Thế nhưng không giết hắn, vậy cũng là phiền phức. Nay giết cũng không phải, không giết cũng không phải, Thực thiên lão nhân đau đầu không ngớt. Có điều, giờ khác này hắn nhưng là quên, Hắc Tiên lão nhân bây giờ là trong tay Hoàng Vũ, xử lý như thế nào, đó là chuyện của hắn. Trước tiên đem Hắc thiên lão quỷ nốt lại đi. Không được. Hoàng Vũ lắc đầu nói, ta có thể không có để lại hậu hoạn quen thuộc, cắt cỏ liền muốn trừ gốc, nếu lão này đối với ta đã là hận thấu xương, một khi có cơ hội Khẳng định sẽ không chuốt lưu tình động thủ với ta, vì lẽ đó, hắn hẳn phải chết. Đùa giỡn, nếu như chính mình không giết hắn, làm sao đến eiter? Hơn nữa lưu lại như thế một hậu họa, không phải là Hoàng Vũ muốn xem đến, tại này Lăng Vân Phong mình vẫn có thể lợi dụng Lăng Vân Tháp pháp tác cấm chế lực lượng đối phó lao này, một khi rời đi Lăng Vân Phong mình liền không có cách nào trừng trị hắn, vì lẽ đó, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Tiểu tử, không muốn hành động theo cảm tình, Hắc Thiên lão quỷ vẫn chưa thể chết, một khi giết hắn, vậy thì Lăng Vân Phong tất nhiên đại loại Hiện tại là toàn bộ đại lục thời khắc nỗ chốt, ma tộc xâm lấn sắp tới, Lăng Vân Phong làm một luồng không cho lơ là sức mạnh, mà Hắc Tiên lão quỷ thực lực không cần phải nói, nếu như có hắn đối phó ma tộc, này sẽ là một sự giúp đỡ lớn, còn có, Lăng Vân Phong có sắp tới một phần 2 thế lực đều nắm giữ ở trong tay của hắn, một khi Hắc Tiên, lão quỷ chết đi, những người kia tất nhiên sẽ không giảng hòa, đến thời điểm toàn bộ Lăng Vân Phong nhưng là thật muốn nguyên khí đại thương. Vừa nghe đến Hoàng Vũ muốn giết Hắc lão nhân, Thực Thiên lão nhân nhất thời nói: "Không hắn, ta không an lòng, hơn nữa, ngươi cho rằng người như thế có đáng tin?" Hoàng Vũ không khỏi cười lạnh nói: Này Hắc Thiên lão nhân mình là tuyệt đối sẽ không dung tha, đùa giỡn, này nếu như thả, đối với mình cũng không có một điểm chỗ tốt, hắn, hẳn phải chết. Ta thừa nhận thực lực của hắn không tệ, nhưng hiện tại không giống nhau bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, muốn giết cứ giết, muốn làm sao trừng trị hắn liền làm sao trừng trị hắn." Hoàng Vũ nói. "Nhưng, Lăng Vân quận núi, ngươi thông qua Lăng Vân Hắc là có thể trở thành Lăng Vân phong phong chủ, ngươi cũng không muốn nhìn thấy Lăng Vân phong thực lực giảm mạnh chứ?" Ngươi cũng nói, "Ta là có thể trở thành Lăng Vân phong phong chủ, nếu như ta trở thành phong chủ, thủ hạ một đống người, đối với ta Dương Thịnh em suy, vậy ta làm một người phong chủ còn có, có ý nghĩa sao?" Hơn nữa, ta trở thành phong chủ, danh chính ngôn thuận, nếu như không nghe, tốt lắm, toàn bộ giết liền vâng." Hoàng Vũ trong giọng nói tràn ngập sát khí, ma tộc tuy mạnh, nhưng cũng không phải nói, dựa vào ngần ấy người liền có thể đối phó được, binh tại tinh mà không ở nhiều, nếu như không phục tùng, như vậy kéo ra ngoài cũng là trò cười." Thực Thiên lão nhân trầm mặc, không phải không thừa nhận, Hoàng Vũ thực sự nói thật. Tùy tiện ngươi như thế nào đi, ngược lại. "Ai." Thực Thiên lão nhân thở dài, chung quy không tiếp tục để ý Hoàng Vũ nhìn một chút Hắc Thiên lão nhân, đột nhiên đạp hắn cước, giả chết sao? Xem ra ăn nhưu thì an ổn, có điều, ngươi e sợ không có cơ hội Bởi vì ngươi liền muốn chết rồi, muốn muốn tiếp tục ăn như thị, ta cũng không nhiều như vậy tâm tình hầu hạ. Hoàng Vũ dưới chân khí lực có thể không nhẹ, có điều, để Hoàng Vũ giật mình chính là, lao này sức phòng ngự cực kỳ kinh người, mình như thế một cước xuống, cánh tay của hắn lại không có bị đa thương, quá lợi hại, lẽ nào lao này trên người còn có cái gì phòng ngự tính bảo vật hay sao? Suy nghĩ một chút, Hoàng Vũ mừng rỡ không thôi, nếu như nếu là có một cái phòng ngự tính cực phẩm trang bị, vậy mình nhưng là thoải mái. Nếu như cũng là một cái linh khí, hoặc là linh bảo vậy thì càng diệu. Mình bây giờ có Lăng Vân Tháp như thế một cái linh bảo. Nhưng mình thực lực bây giờ không cách nào thao tác, không thể tùy tiện mang đi, còn ma đao hiện tại vẫn không có luyện hóa, đương nhiên cũng bằng có, tính chất công kích trang bị chính là này ma đao, như vậy phòng ngự tính trang bị nhưng là không có, nếu như lão này còn có phòng ngự tính bảo vật, này liền tiện nghi mình. Khốn nạn, thả ta, thả ta, không phải vậy ta muốn ngươi vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, chết không có chỗ chôn. Bị đá một cước đêm tỉnh lại, tiếp theo gào thét. Tiêu to, còn có sức lực kêu to à, gọi đi, gọi đi, ngươi lập tức liền muốn chết rồi, không nữa gọi liền không có cơ hội. Hoàng Vũ cởi gần không lướt, lấy ra một thanh trường kiếm tự cực kiếm, này tự cực kiếm tùy tùng mình rất lâu, đối với tự cực kiếm Hoàng Vũ còn thật không nỡ từ bỏ, vì vậy trong tình huống bình thường, Hoàng Vũ vẫn là sẽ sử dụng tự cực kiếm, này lôi quang đao mặc dù tốt, so với tự cực kiếm có thể nói là cao hơn một đẳng cấp, có điều sử dụng đến luôn cảm giác không quá thuận lợi, bây giờ lại nhiều một thanh ma đao, Hoàng Vũ cân nhắc là không phải có thể đem tự cực kiếm cùng lôi quang đao còn có. Này ma đao dung hợp được, chế tạo trở thành một chuôi tân binh khí. Nhưng muốn làm đến điểm này không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên liền cần đem Tử Cực Kiếm cùng Lôi Quang Đao dung hợp, đã như thế liền muốn trước tiên tăng lên Tử Cực Kiếm đẳng cấp, dù sao cần cùng đẳng cấp vũ khí, dung hợp được mới sẽ dễ dàng nhất. Tử Cực Kiếm tăng lên, có thật nhiều biện pháp, có điều cũng không dễ dàng, mà trước mắt có một cơ hội tốt, vậy thì là dùng lão này ròng máu, một nửa bước linh cảnh cường giả máu tươi đến rèn luyện. Hoàng Vũ Trường kiếm vung lên, chém vào Hắc Thiên lão nhân trên cánh tay, chỉ thấy một đạo hồ quang l lóe, trường kiếm lại bị văng ra, Hắc Thiên lão nhân tay bình yên vô sự. Hoàng Vũ trợn to hai mắt, lão này quả nhiên có môn đạo. Khá lắm lão xúc sinh, lại có loại thủ đoạn này, là món đồ gì? Rao ra đây, hay là ta có thể suy nghĩ một chút không giết ngươi?" Hoàng Vũ hơi kinh ngạc, mình tuy rằng chỉ là tùy tùy tiện tiện ra một chiêu kiếm, lại không nghĩ rằng liền để hắn bị thương đều không có làm được. "Tiểu Súc Sinh, ngươi muốn giết ta?" Nam mơ, quả thực là nằm mơ, ngươi có thể phá tan ta phòng ngự sao?" "Ha ha, tiểu Súc Sinh, ngươi đàng hoàng thả ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Hắc Tiên lão nhân cười lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 295. "Thả ngươi, thả ta bất tử." Hoàng Vũ sắc mặt biến lạnh, rễu nói, "Ngươi hiện tại vẫn không có biết rõ tình Ngươi cho rằng ta thật bắt ngươi không có cách nào sao? Hừ, ngươi giết không được ta, tu vi của ngươi căn bản ngay cả ta phòng ngự đều không thể phá tan, nếu như ngươi là phá thoái cảnh còn tạm được, nhưng ngươi có điều là chỉ là sinh tử cảnh mà thôi, tuy rằng lợi dụng lợi hại bảo vật đem ta củng cố, nhưng ngươi căn bản giữ không nổi ta bao lâu, ta khuyên ngươi vẫn là thả ta, không phải vậy? Thứ hừ. Hắc Thiên lão nhân tự tin không ngớt. Thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mặc dù là ta không giết được ngươi, nhưng ta sẽ không để cho ngươi động thủ sao? Hoàng Vũ cười lạnh nói. Nghe được Hoàng Vũ lời này, Hắc Thiên lão nhân trong lòng hồi một chút, thầm hô không được Nếu như nếu như Thực Thiên lão nhân độc thủ, tuyệt đối có thể giết chết mình, dù sao hiện tại mình bị nhốt rồi, căn bản không có cơ hội phản kháng, muốn giết mình, dễ như ăn cháo. Hừ, Thực Thiên lão quỷ sẽ không làm như vậy. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Hắc tiên lão nhân vẫn là nhìn một chút Thực Thiên lão nhân, thời hắn quay đầu đi chỗ khác, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Thực Thiên lão nhân hắn còn là hiểu rõ, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không giết mình, cái này làng Vân Phong thái thượng trưởng lão. Hoàng Vũ nở nụ cười. Lúc này Ngạc Nhi thả ra khí thế của chính mình, phát cảnh hậu kỳ khí thế, nếu như không phải phong ấn tu vi, toàn lực thả ra ngoài, Mặc dù là thực tiên lão nhân cũng có chỗ không bằng, lẽ nào ta liền không làm được sao?" Ma Quỷn nhìn nói, "Ngươi ngươi lại là phá toái cảnh hậu kỳ." Cảm nhận được Ma Nhi khí thế, đây chính là chân thực phá toái cảnh hậu kỳ cường giả, Hoàng Vũ không thể đánh giết mình, nhưng nữ nhân này nhưng có thể, phá toái cảnh hậu kỳ, tuy rằng so với mình yếu, nhưng ở mình bị cầm cố tình huống, chặn đánh giết mình vẫn là rất dễ dàng, "Ngươi không thể giết ta, ta là Lăng Vân Phong thái thượng trưởng lão, các ngươi nếu như nếu như ta, các ngươi cũng không cách nào sống sót xuống núi." Truyện cười, không giết ngươi, đó mới là phiền giết ngươi, ai sẽ biết? Ta sẽ nói cho Lăng Vân Phong người, ngươi bởi vì đối kháng ma tộc mà bị ma tộc giết chết, ta nhưng là thông qua Lăng Vân thắng ngươi, chính là Lăng Vân Phong phong chủ hậu tuyển nhân, chỉ cần ta trở thành Lăng Vân Phong phong chủ, coi như biết là ta giết ngươi, vậy thì như thế nào? Hoàng Vũ ánh mắt dường như liếc xi si như thế, nhìn hát Thiên lão nhân, có điều, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho người khác đoạt thủ, giết ngươi, chúng ta sẽ đích thân độc thủ. Ngươi giết không được ta. Thật sự rất tự tin a. Hoàng Vũ cười nhạt, nếu như dùng này tự cực, hay là vẫn đúng là khó có thể giết người. nhưng cái này đây, tự kỷ kiếm không được, Hoàng Vũ lấy ra ma đao. Nhìn thấy Hoàng Vũ trong tay ma đao, Hắc Tiên lão nhân biến sắc mặt, có điều tiếp theo lại cười nói, "Đây là binh khí của ta, ngươi căn bản là không có cách luyện hóa, ngươi làm sao giết được ta?" "Thật không, ngươi thằng ngu, còn thật sự coi chính mình luyện hóa ma đao, xóa đi rơi mất ma hoàng dấu ấn tinh thần." Hoàng Vũ cười gần không nút, "Ma hoàng dấu ấn ở đâu là tốt như vậy xóa đi, có điều, bây giờ mình nhưng là có biện pháp, bởi vì thông thiên tử, có thông thiên tử trợ rút, thêm vào mình hư vô chi hỏa, muốn xóa đi đi ma trong đao dấu ấn, vậy còn là rất dễ dàng." Vung tay lên, toàn bộ không gian đóng kín, thông thiên tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem ma đao triệt để củng cố, "Này ma đao lay động một chút, liền không động đậy nữa. Nhìn thấy Hoàng Vũ này một tay, không chỉ là Hắc Thiên lão nhân, liền ngay cả Thự Tiên lão nhân cũng là kinh ngạc cực kỳ, bây giờ Hoàng Vũ, thực lực lại khủng bố như vậy, này ma đao không phải là đùa giỡn, không nghĩ tới hắn dễ dàng như thế liền cầm cố. Không thể, ngươi tuyệt đối không thể, dấu ấn tinh thần của ta biến mất rồi, ngươi, ngươi làm sao có khả năng? Hắc Thiên lão nhân cảm giác được dấu ấn tinh thần của chính mình biến mất, cùng ma đao liên hệ triệt để mất đi, hắn không bình tĩnh, ngươi, ngươi cái số sinh, ngươi triển khai cái gì yêu pháp? Yêu pháp? Hoàng Vũ vui vẻ, ngươi nói là yêu pháp, vậy thì là yêu pháp đi. Này ma đạo, ta muốn triệt để luyện hóa đi, ma hoàng gia nhi tát, ngươi nảy một tia dấu ấn tinh thần, cho ta xóa đi." Hoàng Vũ trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, tay phải giơ lên, một đạo hỏa diễm phiêu bay ra ngoài, bao phủ ở ma đạo bên trên. Này ma đạo nhất thời đùng đưa kịch liệt lên. Áp lực mạnh mẽ nhất thời bộ phát ra, thiên địa đều vì thế mà chấn động. Thật là khủng khiếp ma khí, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Ta luyện hóa, chuyện này, không thể, không thể." Hắc Thiên lão nhân trận to hai mắt, "Này ma khí, này ma khí hạ sự cường hãn, còn muốn làm sắp chết Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng. Lần thứ hai đánh ra một đạo hỏa diễm, rơi vào Ma Đao bên trên, Ma Đao chấn động càng ngày càng lợi hại, khủng bố ma khí, đao khí bộc phát ra, bốn phía mặt đất bị đánh nát, Hoàng Vũ rên lên một tiếng, lui về phía sau đếm đến bộ, trong lòng kinh ngạc không thôi, này Ma Đao quả nhiên cường hãn, không, hẳn là Ma Hoàng cực kỳ cường hãn, chỉ là một tia dấu ấn tinh thần, lại khủng bố như vậy, quá lợi hại. Hóa Long quyết, cho ta nghiền ép, hư vô chi hỏa cho ta đốt cháy. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, trên trán xanh nổi lên, sức mạnh to lớn bộc phát ra, đem này chấn động Ma Đao cho miễn cưỡng ép xuống. Đinh, một tiếng vang dọn, Ma Đao rơi xuống đất. Hoàng Vũ lúc này cũng dường như hư thoát giống như vậy, suýt chút nữa té ngã, Ma Quyền Nhi thấy thế bận bịu đỡ lấy hắn, quan tâm hỏi: "Ngươi không sao chứ?" "Không có chuyện gì, ta không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng." Hoàng Vũ phất phắt tay, đem ma đao nắm lên. Lúc này ma đao tuy rằng còn có sắc khí, nhưng ma khí hoàn toàn không có, chỉ có này khủng bố sắc khí, đương nhiên, còn có vô tận sắc khí. Này ma đao dấu ấn hoàn toàn bị xóa đi rồi mất. Hoàng Vũ bước ra một giọt máu tươi, dấu ấn tinh thần đánh vào trong đó. Ma đao nhận chủ. Lúc này ma đao thực sự trở thành Hoàng Vũ vũ khí. Thấy cảnh này, Thật Tiên lão nhân đều kinh ngạc đến mê người không nghĩ tới Hoàng Vũ lại khủng bố như vậy, ma trong đao ma hoàng dấu ấn lại bị hắn triệt để xóa đi rơi mất. Người nói, ta hiện tại có phải là có thể giết chết người đây. Mình tại ma trong đao dấu ấn tinh thần bị Hoàng Vũ xóa đi đi, tinh thần chịu đến tổn thương, lúc này có vẻ khá lạ bại. Hoàng Vũ có này ma đao, tự nhiên có thể phá tan phòng ngự. Ma đao cường hãn, Hắc Thiên lão nhân lại quá là rõ ràng, thực lực của chính mình tăng lên đến nhanh như vậy, chính là này ma đao công lao, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hắc Thiên lão nhân chắc chắn tại trong năm bên trong đánh vỡ bình cảnh. Ngươi không thể ta. Hắc Thiên lão nhân không muốn chết. Sống đến hắn mức độ như thế, tự nhiên không muốn chết, tuổi càng lớn, càng là rất sợ chết. Tại sao không giết ngươi? Lẽ nào buông tha ngươi đến cùng ta đối nghịch, đến giết ta sao? Hoàng Vũ cười gằn, ta như là ngu, như vậy người sao? Chỉ cần ngươi không giết ta, ta, ta cái gì đều đồng ý, ta đồng ý nhận ngươi làm chủ. Hắc Thiên lão nhân vào giờ phút này thật sự cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, Hoàng Vũ trong mắt sắc khí, hào không bảo lưu, mà xem thực Thiên lão nhân thái độ, cũng sẽ không tự mình, trước mắt, tính mạng của chính mình, đúng là bị tiểu số sinh này cho nắm trong lòng bàn tay. Nhận ta làm chủ. Ta có thể sợ sệt, người như ngươi chính là một con rắn độc, nuôi có thể không tốt lắm." sẽ thí chủ lại nói, "Ta cũng không kém mở khác, nhìn ngươi dáng vẻ, ta liền đặc biệt chẳng ghét, vì lẽ đó, ngươi hay là đi địa ngục đi thôi." Hoàng Vũ không có do dự chút nào, ma đao tản nhẫn mà đâm vào trái tim của hắn, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thực tiên lão nhân đều chưa kịp phản ứng, Hắc tiên lão nhân liền bị giết, ma đao đâm vào Hắc tiên lão nhân trái tim, liền đem linh hồn đều cho hấp thu, cả người sinh cơ huyết dịch cũng bị ma đao nuốt chửng lấy. Hoàng Vũ trợn to hai mắt. Này ma đao quả nhiên khủng bố, lại nuốt chửng linh hồn, còn nuốt nục sinh cơ. Không hổ là Ma Đao tên, quá áp độc. Hơn nữa, Hoàng Vũ rõ ràng cảm nhận được, Ma Đao nuốt chửng Hắc Thiên lão nhân sinh cơ linh hồn sau khi, một luồng tinh khiết sức mạnh, phụng dưỡng đến trong cơ thể mình. Kinh ngạc, quá kinh ngạc, điều này có thể lượng cực sự tinh khiết, so với từ bản thân hấp thu linh khí tu luyện, còn tinh khiết hơn quá hơn nhiều, thậm chí, lợi dụng linh thạch tu luyện đều không có như vậy hiệu quả. Hắc Thiên lão nhân bị đánh giết, Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu. Lão này bị mình đánh giết, như vậy mình đẳng cấp nên có thể tăng lên tới năm một lẻ mèo. Có điều, hiện tại hệ thống tại thăng cấp bên trong, có thể hay không không có tác dụng? Nếu như không có tính toán, vậy mình chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Có điều, hiện tại nghĩ nhiều như thế cũng không có ý nghĩa, mình chỉ có thể các loại làm rút ra ma đau sau khi đêm thân thể của ông lão hóa thành cho bụi, tiêu tan ở trong không khí. Trên mặt đất lưu lại một khối ngọc bội. Ngọc bội kia bên trên có hai chữ, tinh cực, tinh cực ngọc bội. Hoàng Vũ một cái nắm ở trong tay, thiên nhãn thuật mở ra, nhất thời liền cảm nhận được ngọc bội kia bất phàm. Ngọc bội kia là một khối cực kỳ huyền diệu đẳng cấp không ở thượng phẩm tiên khí bên dưới, lại là một cái cực phẩm tiên khí. Hoàng Vũ một hơi thật sâu, Xem ra này đem sức phòng ngự của ông lão kinh người như vậy, chính là cái này ngọc bội cống hiến. Ngọc bội kia là đồ tốt, A Hoàng Vũ không chút khách khí cất đi, ngọc bội kia, chờ hệ thống thăng cấp sau khi thành công, mình có thể để cho Lộ Lộ đi nghiên cứu một chút, ngọc bội kia tựa hồ không chỉ là như thế điểm hiệu quả, khả năng còn có dụng ý khác, Hoàng Vũ mơ hồ cảm giác, ngọc bội kia tựa hồ là một cái chìa khóa, đúng, chính là chìa khóa như thế. Ma giới, trong hoàng cung, Ma Hoàng gia Nhi Tát nhiên mở mắt ra. Chết tiệt, ai là ai xóa đi rơi mất ta cùng Ma Đao liên hệ, chết tiệt. Gia Nhi Tát khẽ miệng ngậm lấy một vệt máu. Con mắt đỏ đẫm, cực kỳ phẫn nộ, đột nhiên một trưởng vua ở trên bản, nhất thời chia 5 xẻ 7. Toàn bộ hoàng cung trùng thiên ma khí bộc phát ra. Thần Long Đại Lục, chết tiệt thần Long Đại Lục, lẽ nào chẳng lẽ còn có linh cảnh cường giả sao? Không, không thể, linh cảnh cường giả là không thể tồn tại thần Long Đại Lục, trừ phi, trừ phi. Không, không thể, cái này không thể nào. Gia Nhi ta hít một hơi thật sâu, hô, người đến, đi đem mặt Lý An công chúa gọi tới cho ta. Vâng, bệ hạ. Chỉ chốc lát sau, một vị vóc người xinh đẹp anh khí bừng bừng nữ tử đi vào. Phu hoàng, tìm hài nhi có chuyện gì? Mạt Lệ An, ta muốn ngươi đi một chuyến Thần Long Đại Lục." Gia Nhi tắt nhìn Mặt Lệ An, đây là con trai của chính mình nữ bên trong, xuất sắc nhất một, tuy rằng bây giờ chỉ là phá toái cảnh hậu kỳ mà thôi, nhưng chiến đấu chân chính lực có thể so với linh cảnh sơ kỳ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 296. "Con, con con." Từng tiếng trung vang, truyền khắp toàn bộ Lăng Vân Phong. Tiếng trung này, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có cường địch xâm lấn? Lăng Vân Phong mọi người, nhưng là rõ ràng, tiếng chuông này chỉ là tại trọng yếu thời gian mới sẽ vang lên, bình thường đều là có cường địch xâm lấn. "Đi, đi, nhanh lên một chút." lập tức, Lăng Vân Phong bên trên, mặc kệ người nào, ngoại trừ những kia chiều sâu bế quan trưởng lão ở ngoài, những người khác toàn bộ đều chạy tới Lăng Vân Phong nghị sự đường. Hoàng Vũ ngồi ở nghị sự đường chủ vị bên trên, Nga Quẩn Nhi cùng thực Thiên lão nhân phân biệt ngồi ở hai bên. Hắn là ai? Làm sao ngồi ở chủ vị bên trên? Chết tiệt, thật lớn mật. Người tên gì, muốn chết sao, không thấy bên cạnh chính là thực Thiên trưởng lão. Này người nhất thời không lên tiếng, thực Thiên lão nhân chính là Lăng Vân Phong Thái thượng trưởng lão một trong, thực lực cực cường, địa vị cực cao, hắn đều không lên tiếng, tự nhiên có đạo lý, người kia nếu ngồi ở chủ vị bên trên Lần này tiếng trung vang lên, chỉ sợ là cùng hắn có quan hệ. Cuối cùng đi tới chính là Vô Phong lão nhân. Lam Vô Phong lão nhân nhìn thấy ngồi ở chủ vị bên trên Hoàng Vũ thời điểm, trên mặt hơi có chút biến sắc, có điều rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắc Thiên lão nhân đi thu thập Hoàng Vũ, chính là hắn cổ động, không nghĩ tới, bây giờ Hoàng Vũ không chết, còn ngồi ở nơi này, cùng người không liên quan như thế, liền bị thương đều không có. Mà Thực Thiên lão nhân tinh thần có chút đề bại, hiển nhiên là bị thương. Này Thực Thiên lão nhân cùng Hắc Thiên lão nhân đối đầu, xem ra cuối cùng vẫn là Thực Thiên lão nhân thắng lợi. Có điều, điều này làm cho Vô Phong lão nhân có chút kinh dị phải biết, Hắc Thiên lão nhân thực lực bây giờ, hắn là tối quá là rõ ràng, so với từ bản thân mạnh hơn không ít, cùng thực thiên lão nhân so với, e sợ mạnh hơn một tia, lẽ nào này thực thiên lão quỷ có cái gì lá bài tẩy hay sao? Hơn nữa, Hắc Thiên lão quỷ lúc này còn chưa tới, lẽ nào hắn đã bị thương nặng? Trong lòng chuyển qua vô số ý nghĩ. Lúc này Hoàng Vũ chạm lên, nhìn mọi người nói, nghĩ đến, mọi người cũng đều biết ta, không sai, ta chính là sống qua Lăng Vân tháp người, lần này ta ngồi ở đây chủ vị bên trên, mọi người nói vậy biết ta là mục đích gì chứ? Ngươi ngươi muốn làm Lăng Vân phong phong chủ. Không sai. Mục đích của ta chính là này Lăng Vân Phong phong chủ, khống chế Lăng Vân Phong, sau đó các ngươi đều muốn phục tùng ta chỉ huy, này Lăng Vân Phong chính là ta hoàng vũ thế lực." Hoàng Vũ nhìn quét lại mọi người, nói: "Khẩu khí thật là lớn, song qua Lăng Vân Tháp thì lại làm sao, ngươi muốn trở thành Lăng Vân Phong phong chủ, hử, ta có thể không đáp ứng." Trong đó một vị trưởng lão trầm lên, người trưởng lão này là Hắc Thiên lão nhân tụ hạ. "Đúng, không phục, ta cũng không phục. Một mình ngươi nhóc con tử, nơi nào đến về đi đâu? Ngươi không phải Lăng Vân Phong đệ tử, làm sao có khả năng trở thành Lăng Vân Phong phong chủ? Chuyện cười, thực sự là chuyện cười lớn." Lan, cút ra ngoài. Đúng, cút ra ngoài, không phải vậy liền giết ngươi. Lập tức, rất nhiều người đều trầm lên. Câm miệng. Thật Thiên lão nhân biết, lúc này là mình nên lúc nói chuyện, đột nhiên vô bàn một cái, hét lớn một tiếng, nói nhau nhau ở nào, còn thể thống gì? Thật Thiên trưởng lão, hắn có tài cán gì trở thành Lăng Vân Phong phong chủ? Hắn lại không phải Lăng Vân Phong đệ tử. Lẽ nào các ngươi quên tổ huấn sao? Thật Thiên lão nhân nhìn quét lại bốn phía, nhìn mọi người lạnh lùng nói rằng, tổ huấn có lời, phàm là trăm tuổi bên trong có thể sống qua Lăng Vân thác người, cũng có thể trở thành Lăng Vân Phong phong chủ, mà ta Lăng Vân Phong mấy ngàn năm qua đều không có phong chủ sinh ra, chính là duyên cớ này, bây giờ ta Lăng Vân Phong rốt cục nên đón một vị sông qua Lăng Vân tháp người, các ngươi lại muốn vi phạm tổ huấn. Nhưng là, thực Thiên lão quỷ, ngươi quá đi, mặc dù nói Hoàng Vũ thông qua Lăng Vân tháp, nhưng liền như vậy, để hắn trở thành Lăng Vân Phong phong chủ, tựa hồ quá mức qua loa chứ? Lúc này Vô Phong lão nhân lên tiếng. Không sai, Vô Phong trưởng lão nói không sai, hắn tuy rằng thông qua Lăng Vân tháp, nhưng nếu như như vậy liền để hắn làm phong chủ, này quá mức quá loa, chúng ta thậm chí không biết hắn một chút tình huống, nếu như hắn nếu như cái đại gian đại ác người đây, thậm chí là ta Lăng Vân Phong kẻ địch đánh tiến vào nằm vùng đây không thể quá quá loa. Đúng, vạn nhất nếu như kẻ địch lẻn vào, này chẳng phải là gặp. Chuyện này muốn bàn bạc kỹ càng. Đồng ý, Vô Phong trưởng lão quan điểm. Ta cũng đồng ý, không thể quá mức bất cẩn, này có thể quan hệ đến chúng ta Lăng Vân Phong sống còn. Vô Phong trưởng lão nhất thời được đại đa số người tán thành. Đương nhiên cũng có một chút không lên tiếng, nhưng tiêu đại đa số chính là thực tiên lão nhân một phương. Huyên náo hung hăng nhất chính là Vô Phong lão nhân cùng Hắc tiên lão nhân thủ hạ, còn có một chút là thuộc về trung lập phái, có điều những người này thực lực không ra sao. Thật không? Nói như vậy, mọi người cũng không muốn ta làm phong chủ. Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn mọi người, tiếp theo ánh mắt rơi vào Vô Phong lão nhân trên người, "Vô Phong tiền bối, ngươi cũng cho là như vậy sao? Ta thừa nhận ngươi có nhà tư cách trở thành Lăng Vân Phong phong chủ, nhưng hiện tại không được, nhất định phải có một khoảng thời gian thử thách, dù sao, ngươi không phải Lăng Vân Phong đệ tử, nhân phẩm của ngươi, tác phong làm việc, chúng ta cũng không biết, mà chúng ta không thể để một tác phong làm việc bất lương người thành vì chúng ta phong chủ." Vô Phong lão nhân nói. Lời này ý tứ chính là nhân phẩm của ta không được. Hoàng Vũ ngữ khí trở nên rất nhạt, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe được, lúc này Hoàng Vũ tức giận, "Là thì lại làm sao?" Lúc này một vị trưởng lão lớn tiếng nói, Tiểu tử, ngươi không có thể trở thành Lăng Vân Phong phong chủ, ngươi hiện tại lập tức rời đi nơi này. Muốn chết? Hoàng Vũ nổi giận, chẳng muốn ùng giải nhiều như vậy, lực lượng pháp tắt trong nháy mắt xúc động, chỉ một thoáng cầm cố vị trưởng lão kia, đánh ra một đạo kiếm khí, trong nháy mắt đánh nát nội tạng của hắn. Ngươi ngươi dám giết người? Mọi người nhất thời đều ngây người, không nghĩ tới Hoàng Vũ lại còn giết người, một lời không hợp liền động thủ giết người, tàn nhẫn, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Hoàng Vũ, ngươi dĩ nhiên tại ta Lăng rằng ngươi qua Lăng chính là phong phong nhân, như ngươi vậy phòng, có thể không thể tha cho ngươi, dù sao Ngươi còn không phải Lăng Vân Phong phong chủ. Vô Phong lão nhân nộ quát một tiếng, đột nhiên vô bàn một cái, ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi, không muốn ta động thủ. Ngươi cũng muốn động thủ. Phản đối ta, như vậy kết cục của hắn chính là tầm thường, ngươi Vô Phong lão nhân cũng là như thế." Hoàng Vũ lạnh lùng nói. Khẩu khí thật là lớn, hôm nay coi như là có thực Tiên lão quỷ, cũng không bảo vệ được ngươi." Vô Phong lão nhân nổi giận, tiểu tử này, thậm chí ngay cả chính mình cũng không để vào trong mắt, nộ, biết bao phẫn nộ, trước, đồ vật của chính mình bị hắn cho lấy đi, cũng đã để hắn cực kỳ phẫn nộ, trước mắt, lúc này, lại còn nói nói tạp cũng đem mình để vào trong mắt, thậm chí tuyên bố muốn giết mình, Vô Phong lão nhân làm sao chịu được được? Đại cầm ná thủ, bắt. Vô Phong lão nhân khẽ quát một tiếng, xuề tay lớn hướng về Hoàng Vũ tóm tới. Mà lúc này Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, cũng không để vào trong mắt. Tại này Lăng Vân Phong bên trên, mình chính là chỗ thể, không ai có thể có thể đối phó đạt được mình, trừ phi tu vi của đối phương đạt đến linh cảnh, không phải vậy căn bản là không có cách chạy trốn Lăng Vân Tháp pháp tác sức mạnh. Lực lượng pháp tác, cẩm cố. Làm sao có khả năng sức mạnh của ta? Ngươi ngươi khiến cho cái gì yêu pháp, lại cẩm cố sức mạnh của ta? Vô Phong lão nhân trong nháy mắt cũng cảm giác được không đúng, sức mạnh của chính mình biến mất rồi, trong nháy mắt biến mất rồi. Để hắn làm sao không kinh sợ? Biết chưa, Hắc Thiên lão quỷ chính là chết như vậy, hắn cũng muốn giết chết ta, vì lẽ đó, ta liền làm như thế rơi mất hắn. Hoàng Vũ trong tay xuất hiện một thanh trường đao, chính là Lệnh Ma đao, đột nhiên vung lên, trong nháy mắt đem Vô Phong lão nhân đầu chặt đứt, Vô Phong lão nhân chết. Tất cả những thứ này đều phát sinh tại trong chớp mắt, thực thiên lão nhân muốn ngăn cản cũng không kịp. Tầng tầng thở dài, không biết Hoàng Vũ tại này lăng vân tháp bên trong được cái gì, nhưng này cực sự khủng bố, mình cũng không phải là đối thủ phải biết này Hắc Thiên lão quỷ thực lực so với từ bản thân mạnh hơn mấy phần. Còn có ai không phục, có thể nói đi ra?" Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn mọi người nói. Lần này, tất cả mọi người cấm như Hàn Huyền, đùa giỡn, liền vô phong lão nhân đều bị giết, lời từ hắn bên trong Hắc Thiên lão nhân cũng là bị hắn giết, Tam đại thái thượng trưởng lão liền còn lại thực thiên lão nhân một, hơn nữa, này thực thiên lão nhân vẫn là tại hắn một bên, ai dám phản đối, muốn chết mới là. Thái thượng trưởng lão tu vi cực cao, chính là phá toé cảnh đỉnh cao, đều không thể chống lại hắn, mọi người tại đây, cũng không có một là đối thủ, mặc dù là toàn trên, cũng không nhất định có thể thắng lợi. Vì lẽ đó, Vào giờ phút này, nơi nào còn có người dám phản đối? Phong chủ, phong chủ." Một thanh âm gọi lên, nhất thời toàn bộ đều la lên lên. "Được, nếu mọi người đều không phản đối, như vậy ta chính là Lăng Vân Phong phong chủ, từ nay về sau, hết thể Lăng Vân Phong người, đều nghe ta hiệu lệnh." "Vâng." Hoàng Vũ nhìn chung quanh một chút, mặc dù có chút trong lòng người không uốn, hiện tại thừa nhận mình, vẹn vẹn là bách với mình vũ lực mà thôi, cũng không tính là chân tâm phục tùng, có điều, Hoàng Vũ cũng không để ý, những người này, nếu như dám phản đối mình, dám phản bội lời của mình, lại giết cũng không mọn. Bây giờ mình giết hai cái thái thượng trưởng lão Đối với Lăng Vân Phong đại kích vẫn là rất lớn, vậy cũng là hai vị phá toái cảnh đỉnh cao cường giả, mặc dù là tại trung ương đại lục, vậy cũng tuyệt đối là nhân vật cường hãn. Từ ba vị phá toái cảnh cường giả tối đỉnh, đã biến thành hai vị, lập tức, để Lăng Vân Phong thực lực hạ thấp không ít, nhưng Hoàng Vũ lại biết, nếu như không giết, như vậy đối với mình rất bất lợi, hơn nữa, mình cần giết những người này, mới có thể thu được có đủ nhiều e EXP như vậy vừa đến, mới có thể để cho tu vi của chính mình tăng lên đến càng nhanh hơn, đạt đến sinh tử cảnh đỉnh cao, thậm chí tầng thứ cao hơn. Dù sao mình cần tăng cao tu vi, nhất định phải muốn tăng lên đẳng cấp, có như vậy một hạn chế là khiến người ta cực kỳ phiền muộn. Đương nhiên, Hoàng Vũ mong đợi nhất chính là hệ thống thăng cấp sau khi sẽ có biến hóa như thế nào, đối với mình nên có càng to lớn hơn trợ giúp, là không phải có thể để thực lực của chính mình tăng lên một cấp độ, đây là Hoàng Vũ quan tâm, cũng là trở mong. Ta hiện tại trở thành Lăng Vân Phong phong chủ, chỉ cần mọi người trung tâm, tự nhiên sẽ mới có lợi mà sẽ không bị trừng phạt, nói cho mọi người một tin tức xấu, vậy thì là, trên thực tế ta cũng không phải yêu thích khi này Vân Phong phong chủ. Nay vừa nói, trong lòng mọi người khinh bỉ không thể nghi ngờ. Ngươi không muốn làm phong chủ, vậy còn cướp? Nhưng lời kế tiếp, để mọi người lấy làm kinh hãi. Sở dĩ phải làm người phong chủ này, đó là bởi vì ma tộc xâm lấn sắp tới, bây giờ chỉ có thời gian 2 năm, 2 năm thậm chí không tới 2 năm, ma tộc sẽ quy mô lớn xâm lấn ta chân Vũ đại lục, vì vậy, vì chân Vũ đại lục, ta nhất định phải đem toàn bộ đại lục sức mạnh cho trình hợp lên, như vậy mới có thể đối kháng ma tộc, không tha nói cho mọi người, ta đã chỉnh hợp rất nhiều thế lực, trong đó có Dược Vương cốc, Thần toán lưu gia, thượng cổ môn Sà tông, còn có Quy Nguyên tông thêm vào. Bây giờ Lăng Vân phong, ta mục tiêu tiếp theo chính là cái khác mấy đại môn. Còn có những kia lãnh đời gia tộc. Phong chủ, ngài, ngài không phải nói đùa sao? Ma tộc xâm lấn, chuyện này, này cũng không thể nói lung tung a. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng nói, những chuyện này, ta sẽ nói lung tung sao? Quan hệ đến toàn bộ đại lục sống còn, không lại nói cho các người. bây giờ ma tộc xác nhận tiến công đại lục địa điểm, ta đều đã biết rồi, hơn nữa cũng cùng ma tộc từng giao thủ, rất nhiều ma tộc đã thẩm thấu vào, trong đó có ma tộc hoàng tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 298. Ma tộc xâm lấn, chuyện này. Chuyện này, lẽ nào là thật sự? Ma tộc xâm lấn. Đại lục muốn rối loạn, lại là một fan một trường ngõ me. Tự nhiên là thật sự, chính là bởi vì như vậy, ta mới chịu đem toàn bộ đại lục thống nhất lên, không phải vậy ta nhàn rỗi không chuyện gì làm." Hoang Vũ lạnh lùng nói, "Phải biết thống nhất đại lục, không phải là một chuyện dễ dàng, ta có thể nói cho các ngươi, bây giờ ta trở thành Lăng Vân Phong phong chủ, Lăng Vân Phong bên trong hết thảy tài nguyên đều mở ra, chỗ tu luyện cũng mở ra, công pháp võ kỹ đồng dạng mở ra, nhưng ai nếu như không nghe lời, không nể mà ta, như vậy xin lỗi, ngươi sẽ chờ xem thủ đoạn của ta, ta sẽ không lưu tình. Đương nhiên, nếu như ngươi tự nhận là so với phá toái cảnh võ giả đỉnh cao phải cường hắn hơn hơn." Có thể, ngươi có thể thử xem thủ đoạn của ta, ta cũng không ngại. Vừa nghe Hoàng Vũ muốn mở ra toàn bộ Lăng Vân Phong tài nguyên, một ít trưởng lao vội hỏi, "Phong chủ, chuyện này, này không thích hợp chứ?" Những tư nguyên này nhưng là ta Lăng Vân Phong nhiều năm tích lũy, lập tức mở ra, "Này. Vậy ta Lăng Vân Phong sau đó có thể như thế nào cho phải? Hử, ra không còn lông để ở đâu? Lúc này còn đau lòng cái gì tài nguyên? Toàn bộ Chân Vũ đại lục tức sẽ tiến vào hỗn loạn, đối kháng ma tộc mới là trọng yếu nhất, vì lẽ đó, trước lúc này, muốn tận lực tăng lên mọi người tu vi, mới có thể chống đối ma tộc, không phải vậy thực lực không đủ, làm sao đi chống đối?" Vậy trong hai năm này, ta thậm chí hy vọng người người đều có thể đạt đến phá toái cảnh, như vậy mới tốt." Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng nói rằng, "Không sai, không sai, phong chủ nói không sai, ra không còn lông để ở đâu, Ta lăng vân phong cho tới nay đều là toàn bộ đại lục tu luyện thánh địa, cũng là toàn bộ đại lục lãnh đạo địa vị, nếu như thực lực của chúng ta không tăng lên được nữa, làm sao có thể để những tông môn khác quy phụ, làm sao chống đối ma tộc?" Thật Thiên lão nhân lúc này nói chuyện, hắn biết, đây là sự thực, ma tộc quá cường hãn, một ít tài nguyên tính là gì, nếu như ma tộc không thể chống đối, như vậy toàn bộ đại lục sẽ bị trở thành ma tộc thực dân địa, đến thời điểm Toàn bộ giới tu luyện, thậm chí là toàn thể nhân loại đều sẽ phải gánh chịu đến thảm sát, những ma tộc đó không phải là cái gì lòng dạ mềm yếu hàng người. Được rồi, mở ra tài nguyên là tất yếu, còn có một việc tình, chính là liên hệ tứ đại gia tộc, Thực Thiên trưởng lão, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, tứ đại lãnh đời gia tộc người, sau một tháng, tại Lăng Vân Phong Thương thảo công việc. Hoàng Vũ nhìn Thực Tiên lão nhân nói, Thực Thiên trưởng lão, này nên không có vấn đề gì chứ? Thực Thiên lão nhân gật đầu, nói, phong chủ xin yên tâm, lão hữu nhất định làm được. làm việc Thực Thiên trưởng lão. Hoàng Vũ gật gật đầu, được rồi, hôm nay sự tình liền tới đây. Hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, vì bảo vệ chân vũ đại lục mà nỗ lực." Hoàng Vũ nói xong, liền đứng dậy, cùng Ngọc Uyển Nhi cùng rời đi. Chờ Hoàng Vũ đi rồi, tình cảnh mới lập tức náo nhiệt lên, Hoàng Vũ tại thời điểm, mọi người hầu như cũng không dám lớn tiếng tở dốc, này Hoàng Vũ quá lợi hại, thủ đoạn quá ác, động một chút là giết người, liền vô phong trưởng lão vị này, thái thượng trưởng lão đều như vậy dễ dàng cho giết, cũng không ai dám soi quẩy. Thực Thiên trưởng lão, ngài, ngài lẽ nào cho phép do hắn như vậy sang vậy sao? Đúng đấy, Thực Thiên trưởng lão, chuyện này, chúng ta đây Lăng Vân Phong, thật muốn giao cho hắn như vậy một người lai lịch không rõ làm phong chủ sao? Các ngươi im miệng, Hoàng Vũ Phong chủ chính là mệnh trời quy, hắn là thiên tuyển người, không phải vậy ngươi cho rằng hắn chỉ là sinh tử cảnh có thể thông qua lang vân tháp, có thể dễ dàng đánh giết vô phong trưởng lão. Thực Thiên lão nhân nhìn bọn họ lạnh lùng nói rằng, các ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm, Hoàng Vũ Phong chủ bây giờ có điều là chừng 20 mà thôi, chừng 20 liền có thực lực như thế, ngươi suy nghĩ một chút, này khủng bố cỡ nào. Mọi người vừa nghe, đều hốt vào ngụ ý lạnh, chừng 20, quá khủng bố đi, chừng 20 là có thể đánh giết phá toái cảnh đỉnh cao giả, quả thực chính là cái yêu nghiệt. Như vậy thiên tư, quả thực là trước không có người sau cũng không có người. Sau đó nhớ kỹ, không muốn sai trò gian gì, đều tốt nghe theo phong chủ dẫn dò, lại nói, phong chủ đại nhân đại lượng, hắn như vậy thiên tư, này chỉ là Lăng Vân Phong, chỉ là chân vũ đại lục, căn bản không đặt ở trong lòng hắn, tiềm lòng tại uyên, màng đại lục này căn bản không giữ được hắn, vì lẽ đó, các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, hắn trung quy sẽ đi đến tầng thứ cao hơn, nơi đó mới là hắn thiên địa, mà bây giờ hắn trở thành Lăng Vân Phong phong chủ, hảo hảo đi theo hắn, chúng ta còn phải nhận được vô số chỗ tốt, thậm chí các ngươi cũng có phá nát phi thăng khả năng." Thực tiên lão nhân nói. Mọi người vừa nghe cũng thật là giàn vặn một chuyện, chừng 20 liền có thể đánh giết phá toái cảnh đỉnh cao, thiên tài như vậy, tuyệt không là chỉ là một chân vũ đại lục có thể nhốt lại, hắn nhất định sẽ đi đến tầng thứ cao hơn, huống hồ, ma tộc xâm lấn sắp tới, cũng chỉ có tại như vậy thiên mệnh chi nhân dưới sự lãnh đạo mới có thể đẩy lùi ma tộc. Thật Thiên trưởng lao nói tới vâng. Như vậy là được rồi, được rồi, ta cũng là thời điểm đi liên hệ tứ đại gia tộc. Nói xong Thật Thiên lão nhân cũng rời đi. Hoàng Vũ khiến người ta cho Ngọc Uyển Nhi cùng mình sắp xếp tiểu viện. Hoàng Vũ, ngươi thật là à, không nghĩ tới còn có như vậy một mặt. Ngạc nhìn Hoàng Vũ nói: ta rất hiếu kỳ, này Lăng Vân Phong cấm chế, mạnh bao nhiêu? Vậy cũng là phá toái cảnh đỉnh cao, người lại có thể dễ dàng đánh giết. Làm sao? Uyển Nhi muốn thử một chút sao? Hoàng Vũ cười ha hà nói, vẫn là quên đi. Nó Uyển Nhi lắc đầu nói, này Lăng Vân Tháp là đẳng cấp nào bảo vật? Muốn đạt đến mức độ như thế, chỉ sợ là cực phẩm linh khí mới được chứ. Lăng Vân Tháp chính là linh bảo cấp bậc, có điều, bây giờ ta căn bản là không có cách nắm giữ Lăng Vân Tháp, tuy rằng hóa, nhưng thực lực của ta có yếu, chỉ là tại này Lăng Vân Phong bên trong, có thể triệt để phát huy ra uy lực của nó. Một khi rời đi Lăng Vân phòng, như vậy ta căn bản là không cách nào đem Lăng Vân Tháp uy lực phát huy được. Hoàng Vũ nói rằng, có điều, nếu như ngươi muốn cảm thụ một chút, Lăng Vân Tháp lực lượng phát tắc, ta có thể để cho ngươi thử một lần, nói không chắc đối với ngươi có trợ giúp. Như vậy có thể? Ngạc Uyển Nhi nhìn Hoàng Vũ nói, "Có thể, có điều, ta chỉ có thể cho ngươi cảm thụ một canh giờ, thực lực của ta quá yếu, không thể thời gian dài điều khiển, tiêu hao quá lớn." Hoàng Vũ nói, "Cảm ơn ngươi." Ngạc Uyển Nhi đại hỉ, "Linh bảo, so với linh còn cao cấp hơn tồn tại, nếu như có thể cảm thụ cùng linh ngộ trong đó lực lượng pháp tắc, Này đối với sự giúp đỡ của chính mình tuyệt đối là rất lớn. Được, ta bắt đầu rồi, ngươi chỉ có một canh giờ, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem ngươi vận mệnh của chính mình." Hoàng Vũ nói xong, liền điều động Lăng Vân pháp lực lượng phát tác, đem Ngạc Uyển Nhi bao phủ ở bên trong. Sau một canh giờ, Hoàng Vũ triệt rơi mất lực lượng phát tắc, cả người suýt chút nữa hư thoát. Sắc mặt có chút tái nhợt, vội va và ăn vào một viên đan dược hồi phục. Ngạc Uyển Nhi mở mắt ra, "Hoàng Vũ, ngươi không sao chứ?" Nhìn thấy Hoàng Vũ như vậy, Ngạc Nhi vô cùng lo lắng hỏi. "Không có chuyện gì, chỉ là tiêu hao có chút đại mà thôi, cảm giác làm sao?" Hoàng Vũ khoát tay đáo một cái, nói rằng, lĩnh ngộ được cái gì không có. Ngạc Uyển Nhi gật gật đầu, đôi này, chuyện này đối với sự giúp đỡ của ta rất lớn, nếu như lại có mấy lần, ta chắc chắn đột phá phá toái cảnh, đặt đến linh cảnh mà không xúc động tiên tiếp. Thật sự, Hoàng Vũ kinh ngạc cực kỳ, đặt đến phá toái cảnh mà không xúc động tiên tiếp, vậy thì mang ý nghĩa không phi thăng lên giới, có thể ở lại mạng đại lục này, vậy cũng là cái chuyện thật tốt, nếu như nếu để cho Ngạc Uyển Nhi đột phá linh cảnh, như vậy đối phó ma tộc liền càng chắc chắn. Không sai, có điều, cần thời gian, hơn nữa Ngươi thực lực bây giờ quá yếu, cũng không thể để ta thời gian dài lĩnh ngộ này lăng vân tháp lực lượng phát tác." Ma Quỷ Nhi lắc đầu nói, "Không sao, cái này không sao, chỉ cần thực lực ta tăng lên liền có thể, bây giờ thực lực vẫn là quá yếu, chờ thực lực ta đang tăng lên một ít, đạt đến sinh tử cảnh đỉnh cao, như vậy cũng có thể đi tu lấy đại lục hạt nhân, một khi ta luyện hóa đại lục hạt nhân, như vậy này lăng vân tháp cũng có thể triệt để nằm giữ, đến thời điểm trợ giúp ngươi đột phá linh cảnh, sẽ không có có chút khó khăn gì." "Hừ, vậy ngươi muốn nỗ lực tu luyện mới lạ, ta sau đó nhưng là dựa vào ngươi." Ma Nhi tiểu nhìn Hoàn Vũ nói, "Hai ngày chợt lóe lên, Hoàng Vũ lúc này vô cùng căng thẳng. Thời gian muốn đến, hệ thống lập tức liền muốn thăng cấp xong xuôi. không biết hệ thống thăng cấp sau khi sẽ có cái gì biến hóa mới đây. Lộ Lộ sẽ có ra sao tăng lên? Đây là Hoàng Vũ lo lắng nhất, Lộ Lộ sẽ có biến hóa gì đó? Có thể hay không thất đi trí nhớ lúc trước? Không còn là cái kia Lộ Lộ. Nếu là như vậy, vậy coi như không ổn. Hít một hơi thật sâu, còn có một phút. Này một phút, để Hoàng Vũ cảm giác tựa hồ có một năm dài như thế. 10 giây, 9 giây, 8 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Đinh, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Bắt đầu lại một lần nữa. Hít một hơi thật sâu, chờ đợi mấy giây, hệ thống lại một lần nữa hoàn thành. Lộ Lộ, chủ nhân. Lộ Lộ bóng người nhảy một cái xuất hiện ở trước mặt, Hoàng Vũ vô cùng kích động, thật chặt ôm lấy nàng, "Lộ Lộ, ta rất nhớ ngươi." "Chủ nhân, Lộ Lộ cũng nhớ ngươi." Lộ Lộ cũng hết sức kích động, trở tay ôm lấy Hoàng Vũ cái cổ. Một phen truyền miên sau khi, Hoàng Vũ mới bắt đầu kiểm tra hệ thống biến hóa. "Lộ Lộ, bây giờ hệ thống thăng cấp hoàn thành, có biến hóa gì đó?" Hoàng Vũ ôm Lộ Lộ nói. "Biến hóa lớn hơn." Chủ nhân bây giờ không cần dựa vào đẳng cấp, đã thủ tiêu đẳng cấp hạn chế, nói cách khác, sau đó không có đẳng cấp, chỉ có tu vi cảnh giới. Lộ lộ lộ ra ngọt ngào lúng đồng tiền, âm thanh ôn nhu, vô cùng dễ nghe. Không có đẳng cấp hạn chế. Hoàng Vũ ánh mắt sáng lên, không có đẳng cấp hạn chế, như vậy cũng là mang ý nghĩa mình không cần liều mạng đánh quái tăng cấp, chỉ cần dựa vào linh thạch đến tăng cao tu vi là có thể. Hừm, đúng, đã không có đẳng cấp hạn chế, có điều, chủ nhân sau đó tăng cao tu vi cần thiết linh thạch liền phải tăng gấp đội. hơn nữa Nếu như chủ nhân cần đem tu vi tăng lên tới cảnh giới cao hơn liền cần đánh giết cái cảnh giới kia võ giảm 100 người, như vậy mới có thể đem tu vi rưỡi vào linh thạch tăng lên, đương nhiên, chủ nhân cũng có thể tự mình đột phá, có điều, nói như vậy sẽ tương đối khó khăn, độ khó so với người bình thường đến, phải lớn hơn ra không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa nhất, định phải tại bên bờ sinh tử mới có thể đột phá." Lộ Lộ giải thích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 299. Linh thạch cấp độ, này ngược lại là không có cái gì." Hoàng Vũ mỉm cười nói, "Này tựa hồ là một tin tức tốt, bây giờ mình linh thạch cũng không có." Có tới hơn 60 triệu linh thạch cực phẩm, có thể tiêu xài một lúc lâu, Lộ Lộ, hệ thống còn có cái gì những biến hóa khác không có? Chủ nhân cha nhìn một chút bảng sở kỳ hiệu liền biết rồi. Lộ Lộ mỉm cười nói. Hoàng Vũ gật đầu, đầu tiên mở ra nhân vật bảng sở ký ức. Hoàng Vũ Tu Vi, sinh tử cảnh 4 tầng, viên mãn, công kích 4999999999 phòng ngự 4999999999 né tránh 4999999999 may mắn, năm môn phái, Quy Nguyên Tông, Dược Vân Cốc, Sà Tông, Lăng Vân Phong tên gọi, Thiên Nhân Trạm Cấm Pháp, ngũ hành ngự quyết, địa giai thượng phẩm cấm pháp, tu luyện tới tầng thứ 4. Tinh thần nghị vật quyết, tu luyện tới giai đoạn thứ 3, Hổ Kiêu Quyết, địa giai thượng phẩm công pháp, Hóa Long Quyết, thiên giai hạ phẩm, tu luyện tới tầng thứ 5. Linh thạch, 69510000 linh thạch cực phẩm vũ khí trang bị, tử quang giới, nhận chứa đồ, thuộc tính không biết, tử cực kiếm, địa giai hạ phẩm, Ngũ Long đỉnh, thượng phẩm địa khí, lôi còn đao, địa giai cực phẩm, hát phong kiếm, phẩm chất không biết, Lăng Vân pháp, hạ phẩm linh bảo, Kim Long giáp bảo vệ, hạ phẩm linh khí, ma đao, trung phẩm linh khí, sợ kỳ hữu, thuật, địa giai hạ phẩm, vận hái thuật, địa giai hạ phẩm, hoàng kim cổ đồng thuật, thiên giai trung phẩm, thần phong bộ, địa giai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 đúng là để Hoàng Vũ có chút bất ngờ, đương nhiên, này trên thực tế đối với mình cũng không nhiều lắm ảnh hưởng, thậm chí đối với mình còn có chỗ tốt không nhỏ, đặc biệt là đẳng cấp vấn đề này, cho tới nay đều là cực kỳ phiền muộn. Khi một hơi thật sâu, phát hiện, trong này vũ khí công pháp loại hình, biến hóa cũng không phải quá lớn, duy nhất chính là này tinh thần nghĩa vật quyết, lại cấp bậc biến mất rồi, trước cấp bậc là thiên giai hạ phẩm, mà hiện đang không có biểu hiện. Xem ra này tinh thần nghĩa vật quyết tựa hồ không đơn giản đây, nếu không, hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Đem những này để qua một bên, sự chú ý chuyển đến những phương diện khác. Trong đó hối đoái công năng là Hoàng Vũ để ý nhất, nhìn, này hối đoái công năng ở trong, đến cùng có gì đó, có thể hối đoái một vài thứ. Mở ra vừa nhìn, Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu. Bây giờ lại mở ra linh dai kèm hối đoái. Trong đó bao quát các loại linh dai đan dược, các loại linh dai công pháp, linh khí, chờ chút, đều mở ra hối đoái. Có điều, những tiêu giá cả cao đến kinh người. Những này linh dai hải kèm, giá cả đều là lấy ước làm đơn vị linh thạch cực phẩm. Xoa xoa cái quyền quyền, mình hiện tại linh Thạch cực phẩm cũng chính là 60 triệu Vốn tưởng rằng hơn 60 triệu linh thạch cực phẩm mình đã xem như là giàu có, nhưng nhìn thấy những này sau khi, Hoàng Vũ mới phát hiện, mình hiện tại thật cái quái gì vậy là cái quỳ nghèo, thậm chí ngay cả một bộ kém cỏi nhất công pháp đều hối đoái không được, mất mặt, thực sự là quá mất mặt. Có điều, có vẻ như tại này chân vũ đại lục, là không lấy được nhiều linh thạch như vậy, muốn giàu có lên cũng không có cách nào làm được. Trừ phi đi xem xem trung ương đại lục, nơi đó là không phải có thể để cho mình phát đạt lên. Nhưng phòng trừng cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, chân vũ đại lục cùng trung ương đại lục, vốn là một khối đại lục tách ra. Mặc dù là Trung ương Đại lục so với Chân Vũ Đại lục linh khí muốn xung đột, tại nguyên muốn phá vú, nhưng khác biệt cũng sẽ không là hơn trăm lần ngàn lần chứ lệ, vì lẽ đó, Hoàng Vũ cũng không có ôm ấp hy vọng quá lớn. Đương nhiên, Trung ương Đại lục tuyệt đối là muốn đi, xử lý tứ đại lãnh đời gia tộc sự tình, mình liền muốn đi tới Trung ương Đại lục. Đương nhiên, cái khác, linh dai bên dưới hải thèm, giá cả liền muốn thấp hơn nhiều. Trực tiếp liền xuống hàng rồi gấp trăm lần, này ngược lại là để Hoàng Vũ thở phào nhẹ nhõm, một ít đang cũng có điều là 1 triệu thạch phẩm mà thôi, vậy còn là cựu phẩm đang dược bên trong, cao cấp nhất đang dược Bây giờ mình thiếu hụt vũ khí, đúng là có thể hào hào chọn một cái. Bây giờ mình còn được cho là có tiền, một cái cực phẩm thiên khí, vậy cũng chỉ là cần thắng 1 năm hai không triệu linh thạch cực phẩm mà thôi, mình vẫn có thể lấy nặng. Có điều, mà khác một thứ, nhưng là để Hoàng Vũ có chút kinh hỉ. Luyện khí phường. Hệ thống lại thêm ra một luyện khí phường. Lộ Lộ, này luyện khí phường là làm được việc gì? Là luyện khí, chế tạo trang bị sao? Hoàng Vũ hỏi. Lộ lộ nghe vậy gật đầu nói, đúng, chủ nhân, này luyện khí phường chính là dùng để chế tạo vũ khí trang bị chỉ cần tiêu hao đầy đủ linh thạch liền có thể chế tạo ra muốn thích hợp trang bị đến, có điều, tiêu hao rất lớn, trang bị càng tốt, tỷ lệ thành công cũng là càng thấp. Hoàng Vũ kiểm tra một phen, nói: "Nếu như muốn rèn đúc một cái linh khí, vậy cần tiêu hao bao nhiêu linh thạch?" "Cần tiêu hao ngàn vạn linh thạch cực phẩm, tỷ lệ thành công trăm phần chi không tới 50." "50% tỷ lệ thành công, này đã rất cao, nếu như trực tiếp hối đoái, nhưng là cần một ước linh thạch, mình bây giờ gộp lại cũng chỉ có hơn 60 triệu linh thạch cực phẩm mà thôi, mua khẳng định không hiện thực, như vậy chế tạo một cái, không thể thích hợp hơn, ngàn vạn một lần, tỷ lệ thành công vì là 50%, còn hơi thấp." Nhưng toán toán, 30 triệu nên có thể thành công, nếu như số may, một lần liền có thể thành công. Đương nhiên, duy nhất có chút phiền phức chính là chế tạo vũ khí cần thiết vật liệu. Cái này có thể tiếp thu, có điều, Lộ Lộ, này luyện khí phường có thể đối với vốn có trang bị đúc lại sao? Tỷ như, ta này ma đao, đối với ta mà nói, không quá thích hợp, nếu như có thể đúc lại một fan, luyện chế thành một thanh trường kiếm, nào sẽ thích hợp một điểm. Đương nhiên, tốt nhất là thuộc tính ngũ hành trường kiếm. Hoàng Vũ nhìn Lộ Lộ nói, đúc lại, đương nhiên cũng là có thể, có điều, đúc lại Cần tiêu hao linh thạch cùng chế tạo một cái vũ khí tiêu hao linh thạch là như thế, cũng là ngàn vạn, có điều, tỷ lệ thành công muốn cao hơn một điểm, có thể đạt đến 80%, có điều vẫn là có thể sẽ thất bại, một khi thất bại, như vậy cái này vũ khí hoặc là trang bị cũng sẽ tiêu hao mất. Lộ Lộ gật đầu nói, "Như vậy à, 80% tỷ lệ thành công, này đã đầy đủ cao." Tuy rằng có thể thất bại, nhưng Hoàng Vũ có thể không tin mình vận may sẽ như vậy kém. Hiện tại thử một lần. Cái ý niệm này mới sinh ra đến, Hoàng Vũ thì có chút kích động. Ma đao, này ma đao chính là một cái trung phẩm linh khí, uy lực cực cường. Có điều không quá thích hợp bản thân công pháp tu luyện, không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất. Lộ Lộ, hiện tại có thể hay không luyện chế vũ khí?" Hoàng Vũ nói. "Có thể." Lộ Lộ gật đầu, hỏi tiếp hắn, "Chủ nhân hiện tại liền muốn thử nghiệm sao?" "Ừm, đúng thế." Hoàng Vũ gật đầu một cái nói, "Ta nghĩ đem ma đao cho một lần nữa rèn đúc, chế tạo thành một thanh hảo kiếm, tốt nhất là thuộc tính ngũ hành, thích hợp nhất ta thể chất của chính mình trường kiếm." "Có thể, có điều, trung phẩm linh khí, chủ nhân muốn một lần nữa gen đúc thì cần muốn 40 triệu linh thạch tư phẩm, chủ nhân còn cần đúc lại sao?" Lộ Lộ nói. "40 triệu?" Hoàng Vũ hít sâu một hơi, một cái trung phẩm linh khí, ngược lại, muốn tiêu hao 40 triệu có phải là đáng giá. Mình hiện nay nhưng là chỉ có hơn 60 triệu linh thạch cực phẩm, nếu là như thế, như vậy lập tức liền đem mình cho rước khô. Đúng, chủ nhân, cần 40 triệu linh thạch cực phẩm, nếu như là thượng phẩm linh khí lúc lại, như vậy liền cần 1 tức linh thạch cực phẩm, nếu như là cực phẩm linh khí, nhưng là cần phải một tỷ linh thạch cực phẩm. Lộ lộ giải thích, ở thượng giới, một cái trung phẩm linh khí giá trị bình thường đều là 200 triệu khoảng chừng, trái phải, cho nên nói lên, chủ nhân như vậy lúc lại, tiêu hao 40 triệu linh thạch cực phẩm, vẫn là rất lựa chọn không tồi. Lộ Lỗ nói rằng: "Tha cho ta ngẫm lại." Một lúc lâu Hoàng Vũ mới ngẩng đầu lên nói: "Chuyện này thoáng áp sau đi, ta trước tiên tăng cao tu vi. Dù sao chỉ có tu vi tăng lên mới là vượng đạo, nếu như tu vi quá yếu, mặc dù là có thượng hạng linh khí, vậy cũng là môi có biện pháp phát huy ra uy lực thật sự. Chủ nhân hiện tại là sinh tử cảnh 4 tầng tu vi, nếu như muốn từ sinh tử cảnh 4 tầng tăng lên tới sinh tử cảnh đỉnh cao, cần tiêu hao linh thạch cũng không ít. Bây giờ chủ nhân tại sinh tử cảnh, không tăng lên 1 tầng liền cần tăng cường 1 triệu linh thạch cực phẩm, bây giờ chủ nhân là 4 tầng, tăng lên tới 5 tầng, như vậy liền cần tiêu hao linh thạch cực phẩm 5 triệu, nói cách khác lần lượt lui gặp lại, chủ nhân muốn đột phá sinh tử cảnh, đặt đến phá toái cảnh, như vậy chủ nhân. Cần tiêu hao linh thạch cực phẩm chính là 45 triệu. Lộ Lộ nhìn Hoàng Vũ nói, 45 triệu linh thạch cực phẩm, để tu vi của chính mình từ sinh tử cảnh 4 tầng trực tiếp đạt đến phá toái cảnh 1 tầng, tiêu hao như thế xác thực là quá lớn. Nếu như hồi đối tu vi, như vậy mình liền không có cách nào rèn đúc binh khí. Dù sao đem ma đao đúc lại, vậy cũng là cần tiêu hao 40 triệu linh thạch cực phẩm. Đã như thế, liền thật là khiến người ta xoắn xuýt và phân vân. cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Cuối cùng Hoàng Vũ vẫn là lựa chọn tăng cao tu vi. Vũ khí, nói không chừng tu vi của chính mình đạt đến phá toái cảnh sau khi, liền có thể điều động Lăng Vân Tháp cơ chứ. Phải biết Lăng Vân Tháp nhưng là linh bảo cấp bậc, linh bảo so với linh khí còn phải cao hơn một cấp độ, uy lực vô cùng, tại này mở giới, e sợ ngoại trừ đại lục hạt nhân ở ngoài, liền cái này linh bảo quý giá nhất. Đinh, trợ lễ Tây phủ tiêu hao 5 triệu linh thạch cực phẩm tăng cao tu vi. Tăng lên. Đinh, chúc mừng trợ lễ đã nâng cấp đột phá, đạt đến sinh tử cảnh 5 tầng, tiêu hao linh thạch phẩm 5 triệu. Đinh, chúc mừng trợ lễ cấp phá, đạt đến sinh tử cảnh 6 tầng, tiêu hao linh thạch cực phẩm 6 triệu. Đinh Chúc mừng Greater. Ding, chúc mừng tớ lễ đãng cấp đột phá, đạt đến phá toái cảnh một tầng, tiêu hao linh thạch cực phẩm ngàn vạn. Thoải mái, thực sự là rất thoải mái. Tu vi tăng lên, Hoàng Vũ cảm giác mình tràn ngập sức mạnh, dường như vô địch thiên hạ giống như vậy, một quyền là có thể hủy diệt ngôi sao, phá nát tất cả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 272. Phá toái cảnh một tầng, tu vi của chính mình rốt cục đột phá đến phá toái cảnh, này cũng không dễ dàng. Chương 273. Không sai, ma tộc đã thẩm thấu vào, có không ít mọi người bị đoạt xá, ta liền gặp được vài cái Hoàng Vũ nheo mắt lại nhìn mọi người nói, các người tứ đại lãnh đời trong gia tộc, ta hoài nghi đã bị ma tộc thẩm thấu đi vào. Không thể, làm sao có khả năng, chúng ta tứ đại gia tộc, làm sao có khả năng bị ma tộc thẩm thấu. Nghe được Hoàng Vũ, Liêu Hà nhất thời lắc đầu nói, phong chủ, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được. Hoàng Vũ nghe vậy hiếp mắt lại, này chủ nhà họ Liêu, cũng quá sốt rồi đi, cái tên này, khẳng định biết mình giết con trai của hắn, giết hắn Liêu ra người, này Liêu Minh mới nhìn thấy mình liền biết mình giết hắn chất nhi Liêu Thiên. Cái tên này không lý do không biết, hơn nữa trong mắt hắn lập lòe sự thù hận cùng sát ý, tuy rằng che giấu đến vô cùng tốt, nhưng vẫn bị mình phát hiện. Có điều, cái tên này đến cùng có phải là bị ma tộc đoàn sát phụ thể, đúng là có thể xác định không có, nhưng có một chút, hắn sốt sáng như vậy, xem ra Liêu gia cùng ma tộc thật là có thoát không được quan hệ. Liêu gia cùng ma tộc cấu kết cùng nhau, đây chính là chuyện lớn, bất kể như thế nào, Liêu gia nhất định phải thu thập một phen, bất luận Liêu gia có hay không cùng ma tộc cấu kết. Hoàng Vũ cũng không muốn mình tại đối phó ma tộc thời điểm, còn bị người ở sau lưng đâm dao găm, này Liêu gia chính là một người trong đó. Ta chỉ là hoài nghi mà thôi, Liêu ra chủ hà tất kích động như thế đây. lẽ nào ngươi chột dạ hay sao? Vẫn là nói, ngươi Liêu gia thật cùng ma tộc có quan hệ, thậm chí, ngươi đã bị ma tộc phụ thể. Hoàng Vũ nhìn Liêu Hà ngữ khí thẳng như nói, không sai, phong chủ cũng có điều là hoài nghi mà thôi, mới vừa nói ra, ngươi liền kích động như thế, lẽ nào ngươi thực sự là chột dạ? Hoàng Vũ vừa nói, nhất thời tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi, Hoàng Vũ có điều là nói một tiếng, cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, này Liêu Hà liền vội vã không nhịn nổi nhảy ra, ngươi ngươi, Thủy Nguyên Xung, ngươi không nên ngậm máu phun người. Liêu Hà trong lòng cả kinh, Nhưng trên mặt nhưng không có một chút nào vẻ mặt, chỉ là tức giận, khó có thể che giấu, ta còn hoài nghi, ngươi Thủy Nguyệt gia cùng ma tộc cấu kết, nói không chắc, ngươi Thủy Nguyệt xung chính là bị ma tộc đoạt xác ma đầu. Ta xem Thủy Nguyệt gia tộc rất khả nghi, lần trước còn cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ, hơi thở kia cực kỳ tà ác, bắt đầu từ Thủy Nguyệt gia tộc trở tới. Trần gia gia chủ Trần Lực nói, "Trần Lực, ngươi đây mới là ngập máu phu người, địa đặt." Thủy Nguyệt xung tức giận đến không nhẹ, nay Trần Lực cùng Liêu cùng quần, đến. trước đến đều là lấy Liêu ra làm chủ, tứ đại lãnh tới gần mà chân gia cùng liêu ra quan hệ vô cùng tốt, vẫn là đời đời thông ra. Không muốn xảo. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, nói nhau nhau nào còn thể thống gì? Hoàng Vũ, như thế một gọi, mọi người yên tĩnh lại. Trong tứ đại gia tộc, đến cùng có ai bị ma tộc phụ thể, vừa nhìn liền biết, không tha nói cho các người, ta tu luyện thiên giai thượng phẩm đồng thuật, bây giờ đã đại thành viên mãn, đồng thuật mở ra, mặc dù là ma hoàng, vậy cũng không chỗ che thân. Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn quét mọi người, nói, đồng thuật, thiên giai thượng phẩm đồng thuật viên mãn. Mọi người không khỏi hốt vào khí lạnh, đồng thuật tu luyện biết bao khó khăn, tứ đại gia tộc người tối quá là rõ ràng bởi vì bọn họ mỗi một gia đều là có truyền thừa của chính mình đồng tộc, cũng là thiên giai đồng tộc, có điều chỉ là thiên giai hạ phẩm mà thôi, nhưng mặc dù chỉ là thiên giai hạ phẩm, có thể tu luyện tới đại thành, hầu như là không có, cảnh giới tiểu thành đều vô cùng khó khăn. Năm đó khinh phong chủ lại đem tiên giai thượng phẩm đồng tộc tu luyện tới cảnh giới đại thành, đây thực sự là quá kinh người. Không chỉ chỉ là đồng tộc, ta còn có những biện pháp khác có thể tìm ra người của ma tộc, mặc dù là phụ thể đoàn sát ma tộc, như thế không chỗ che thân." Hoàng Vũ nói, chân lực cùng Liêu Hà trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nói không được, nếu như đây là thật sự, vậy coi như phiền phước. Chân lực cùng Liêu Hà hai người tuy rằng không có chân chính bị đoạt xá, nhưng cùng ma tộc chân thực có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Hai người đã từng gặp phải một ma tộc linh hồn của cường giả, tuy rằng không có bị đoạt xá, này ma tộc cường giả cùng hai người đại chiến, song phương ai cũng không có làm sao đối phương, sau đó đặt thành thỏa thuận, ma tộc cường giả cho hai người cung cấp mạnh mẽ công pháp tu luyện, mà hai người nhưng là vì là này ma tộc cường giả cung cấp to tiện. Hai người mặc dù có thể trở thành gia chủ, cùng ma đầu này là chặt chẽ không thể tách giới. Lúc này hai người vừa nghe đến hoàng vũ lời này, trong lòng tự nhiên căng thẳng. Nếu như thật bị tra được Như vậy hai người sẽ chết không có chỗ chôn. Chủ nhân, này Trần Lực cùng Liêu Hà hai người tu luyện ma tộc công pháp, trên người có ma khí tồn tại." Lộ Lộ lúc này nói. Hoàng Vũ nghe vậy trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, không nghĩ tới mình hoàng kim cổ đồng thuật lại còn không thể nhìn ra, hai người này tu luyện ma tộc công pháp, trong cơ thể có ma khí tồn tại, chẳng lẽ mình nhìn lầm, hai người này thực sự là bị đoạt xá hay sao?" Lộ Lộ, người chắc chắn chứ? Này hai người này, ta xem cũng không giống như là bị đoạt xá tình huống a." Hoàng Vũ hỏi. "Bọn họ không phải là bị đoạt xác, chỉ là tu luyện ma tộc công pháp mà thôi." Lộ Lộ nói rằng. Có điều, này ma tộc công pháp nếu như không có ma tộc bản nguyên ma khí hình thành ma chủng, đó là tuyệt đối không cách nào tu luyện thành công, vì lẽ đó, hai người này cùng ma tộc có thoát không ra quan hệ. Khi một hơi thật sâu, này Trần ra cùng Liêu gia, chí ít hai người này cái gọi là gia chủ, cùng ma tộc có mật thiết liên hệ, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, hai người này đều tu luyện ma tộc công pháp, nhất định phải điều tra rõ ràng. Ma tộc tại Cửu Nguyên Giản có một chỗ lối vào, đó là đã biết đến, có điều, Hoàng Vũ biết đạo, ma tộc xâm lấn, tất nhiên không chỉ là một chỗ lối vào, khẳng định còn có những nơi khác lối vào, có phải là trong tứ đại gia tộc có một chỗ lối vào? Cái này không biết được, mặc kệ như thế nào, này Liêu gia cùng Trần gia, đều cần đi tham dò tham một phen, Liêu Hà cùng Trần lực thực lực của hai người đều không yếu, hơn nữa tu luyện ma tộc công pháp, một khi buộc phát ra, thực lực chân chính, chỉ sợ sẽ không so với bình thường phá toái cảnh hậu kỳ, thậm chí là cường giả tối đỉnh làm đến được. Vì lẽ đó, lần này muốn tại Lăng Vân Phong chừng trị bọn họ, nếu không, một khi ra Lăng Vân Phong, muốn chừng trị bọn họ, vậy thì khó khăn. Tuy rằng bây giờ thực lực của chính mình tăng lên dữ dội, có thể chống lại phá toái cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng muốn giết bọn họ hay là có thể làm được đến, có điều, phải bắt sống, vậy căn bản không có khả năng. Nhưng ở này Lăng Vân Phong bên trên, này lại không giống nhau, mình có thể điều động Lăng Vân Phong lực lượng pháp tắc, tại Lăng Vân Phong Lăng Vân Tháp lực lượng pháp tắc dưới, bất luận người nào đều không thể tranh thoát, mặc dù là ma tộc, này cũng là như thế. Phong chủ thực sự là lợi hại, thiên giai thượng phẩm đồng thuật cảnh giới lại thành, thật làm cho người nhìn mà thán thở, không biết phong chủ tu luyện chính là cái gì đồng thuật. Hoàng Thần Dương vẫn hiếu kỳ, người phong chủ này, đến cùng cùng mình nhị thúc có quan hệ gì, là không phải là mình nhị tộc ở bên ngoài lưu lại hậu nhân. Có điều, hắn cũng rõ ràng, lúc trước hoàng Diệu ra đi thì quá, cũng gặp phải một người trẻ tuổi, gọi là Hoàng Vũ xác định hắn chính là nhị thuốc hậu nhân, nhưng thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có cường hàn đến nước này, bây giờ vị phong chủ này, tu vi chính là phá thoái cảnh, chiến đấu chân chính lực càng là khủng bố, Hoàng Diệu tại hoàng gia tuy rằng được cho là người tài ba, nhưng cùng vị phong chủ này so ra, chẳng là cái thá gì. Ma cư Hoàng Diệu nói, tìm tới nhị thuốc hậu nhân, thực lực đó cùng hắn tại sản sản với nhau, thoáng mạnh hơn một ít, nhưng mặc dù là hắn tốc độ tu luyện kinh người, cũng không thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong đạt đến mức độ như thế. Hoàng Vũ nhìn một chút Hoàng Thần Dương, nếu hỏi, nói cho hắn cũng không sao, ngược lại cũng là muốn biết đến. Hoàng Kim Cụ đồng thuận. Hoàng Vũ nói, Trong mắt lóe ra từng đạo từng đạo hào quang màu và lóe, bắn thẳng đến mà ra. Hoàng kim cổ đồng thuật, quả nhiên là hoàng kim cổ đồng thuật, phong chủ, ngươi ngươi ngươi làm sao sẽ ta hoàng gia tổ truyền đồng thuật? Hoàng Thần Dương nhìn thấy tình huống này không bình tĩnh. Trong lúc vô tình học được, Hoàng Vũ chẳng muốn giải thích nhiều như vậy. Ở nơi nào học được? Này hoàng kim cổ đồng thuật chỉ có chúng ta hoàng gia huyết thống nhân tài có thể tu luyện, phong chủ, có thể hay không nói cho ta, phong chủ là người ở nơi nào? Nay kim cổ đồng thuật lại là từ chỗ nào tu tập được? Hoàng Thần Dương nhìn Hoàng Vũ hỏi. Được, ta có thể nói cho ngươi, này hoàng kim cổ đồng thuật là ta tại một chỗ trong nhà đá tu tập đến, mà theo ta được biết, các ngươi hoàng gia đồng thuật, có điều là thiên giai hạ phẩm mà thôi, ta tu luyện đồng thuật chính là chân chính thiên giai thương phẩm, hơn nữa, ta tu luyện cũng không hoàn chỉnh, chân chính hoàn chỉnh đồng thuật, là có ngũ hành dung hợp, cũng chính là ngũ hành linh đồng thuật, mà ta bây giờ chỉ là tu luyện thuộc tính kim mà thôi. Hoàng Vũ nói, ngũ hành, kim một thủy hỏa thổ. Hoàng gia trúc kim, thủy nguyệt gia tộc chính là tu luyện thủy nguyệt đ còn có chân giá hậu thổ đồng thuật ngũ hành đồng thuật, mà khác nguyên bản chân vũ đại lục cũng không chỉ là tứ đại lãnh đời gia tộc mà là ngũ lớn, một người trong đó liêu gia tại ngàn năm trước không hạ xuống, từ ngũ đại lãnh đời trong gia tộc xóa tên, liêu gia thanh mục đồng thuật cũng vì vậy mà thất truyền. Nghĩ tới đây, tứ đại gia tộc người đều khiếp sợ cực kỳ. Chẳng lẽ nói, này hoàng vũ phong chủ, tu luyện đồng thuật, vốn là mình tứ đại gia tộc, không phải ngũ đại lãnh đời gia tộc dung hợp được, hoặc là nói cách khác, ngũ đại lãnh đời gia tộc tu luyện thuật, vốn là từ này ngũ hành linh đồng thuật biến hóa ra. Ngũ hành đồng thuật, ngũ đại lãnh đời gia tộc, hoàng gia, liêu gia, thủy nguyện liêu gia Trần ra, phân biệt là kim một thủy hỏa thổ năm loại đồng thuận. Thủy Nguyên xung tự lẩm bẩm, lẽ nào trong này có liên hệ gì? Người nói cái gì? Thủy Nguyên gia chủ, người nói nguyên bản là ngũ đại lãnh đời gia tộc. Trong đó còn có một liêu gia. Hoàng Vũ nhưng là không biết Trần Vũ đại lục cũng không phải tứ đại lãnh đời gia tộc, mà là ngũ đại lãnh đời gia tộc, xạ vừa nghe, hết sức kinh ngạc, mình được thành một đồng thuật, bắt đầu từ liêu gia được, như vậy cái kia Liễu gia có phải là thuộc về ngũ đại lãnh đời gia tộc một trong? Nếu như thật sự có một lãnh đời Liễu gia. Vũ hỏi như thế, cũng gật, gật đầu nói rằng, không sai. Trần Vũ Đại Lục nguyên bản là ngũ đại lãnh đời gia tộc, chúng ta năm gia tộc lớn xưa nay đều là cộng cùng tiến lui, như thể chân tay, nhưng ở ngàn năm trước, phát sinh một cái bất ngờ sự tình, đạo đưa chúng ta ngũ trong đại gia tộc Liễu gia suy tàn, từ ngũ đại lãnh đời trong gia tộc xóa tên, Liễu gia Thanh Ngọc đồng thuận cũng bởi vậy mà thất truyền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 274. Ngũ đại lãnh đời gia tộc cũng thật là như vậy, Hoàng Vũ trong lòng cân nhắc, Thanh Ngọc đồng thuận, Lưu Ly hòa còn có Hoàng Kim cổ đồng thuận, chính mình cũng có. Như vậy liền thiếu Thủy Nguyệt Đồng Thuật, này Thủy Nguyệt Đồng Thuật trên thực tế chính là Lam Thủy Đồng Thuật, chỉ muốn chiếm được này Thủy Nguyệt gia tộc Thủy Nguyệt Đồng Thuật cùng Trần Gia hậu thổ Đồng Thuật, như vậy mình liền có thể làm cho Hoàng Kim Cổ Đồng Thuật tiến hóa, biến thành Ngũ Hành Linh Đồng Thuật. Ngũ Hành này Linh Đồng Thuật nhưng là linh giai công pháp, này chính là mục đích của chính mình. Có điều, muốn muốn lấy được, nhưng lại có chút khó khăn. Trần Gia cũng có tốt, này Trần Gia ngược lại cùng mình là đối đầu, mình tất nhiên muốn chừng trị bọn họ, nhưng này liền không dễ xử lý. Có điều, không có điều kiện vậy cũng muốn sáng tạo điều kiện, hỏi hắn nhìn một chút, hẳn không có vấn đề. Hú hồn, đối với Hoàng Vũ tới nói Tăng cao thực lực là trọng yếu nhất, không có điều kiện, sáng tạo điều kiện cũng phải trên á liếu ra à, tục chuyên ngửi, các ngươi tứ đại lãnh đời gia tộc đều có thuộc về mình đồng thuật, như vậy liếu ra cũng giống như vậy, đúng hay không? Hoàng Vũ hỏi. Không sai, chúng ta Hoàng gia chính là Hoàng Kim Cổ Đồng Thuật. Hoàng Thần Dương nói liền sử dụng tới Hoàng Kim Cổ Đồng Thuật. Hoàng Vũ hiếp mắt lại, này Hoàng gia cùng mình thật là có chút quan hệ. Ta Thủy Nguyệt ra chính là Thủy Nguyệt Đồng Thuật. Thủy Nguyệt Sung cũng triển khai mình Đồng Thuật Trần gia cùng Trần Lực mặc dù đối với Hoàng Vũ bất mãn hết sức, nhưng cũng biết, lúc này cùng Hoàng Vũ đối nghịch không có lợi, nơi này, nhưng là Lăng Vận vòng, chính là địa bàn của hán. Liêu ra Liêu Ly Hỏa đồng thuật, không biết các vị có thể hay không đem bọn người đồng thuật cho ta mượn vừa nhìn. Hoàng Vũ nhìn bốn người nói, "Trần Lực Liêu hạ, còn có Thủy Nguyên xung nghe vậy biến sắc mặt. Phong chủ, này không quá thích hợp chứ?" Trần Lực lạnh lùng nói. Hoàng Vũ nở nụ cười, trên thực tế cũng không chỉ nhìn bọn họ sẽ đồng ý lấy ra cho mình xem. "Yên tâm đi, ta chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi." Nhìn quét một hồi. "Chúng ta hoàng gia đồng ý." Hoàng Thần Dương nhưng là gật đầu. Chúng ta tu luyện đồng thuận đều là có huyết thống hạn chế, không có sức mạnh huyết thống là không cách nào tu luyện, nhìn một chút này cũng không sao. Ta Thủy Nguyệt gia cũng đồng ý. Thủy Nguyệt sung nghe Hoàng Thần Dương vừa nói như thế, cũng nhớ tới cái này hạn chế, ngũ đại lãnh đời gia tộc đồng thuận đều là có huyết thống hạn chế, không có sức mạnh huyết thống là không cách nào tu luyện, nếu như cưỡng ép tu luyện, này hậu quả khó mà lường được, nhẹ thì tu vi mất hết, hai mắt mù, nặng thì có nguy cơ sống còn, thậm chí thần hồn câu diện. Hoàng Vũ vui vẻ, sức mạnh huyết thống hạn chế, này đối với những khác người đến nói là cái vấn đề, nhưng đối với mình tới nói, hoàn toàn không phải cái sự, mình có hệ thống tại tay có lộ lộ trợ rút, hơn nữa, 5 loại đồng thuật một khi dung hợp, liền cũng sẽ hủy bỏ cái này hạn chế, bọn họ tự nhiên không nghĩ tới mình có thể không nhìn loại này hạn chế, thậm chí còn có thể dung hợp 5 loại đồng thuật. Hoàng Thần Dương trước tiên đem đồng thuật tu luyện thẻ ngọc đưa cho Hoàng Vũ. Thủy Nguyệt Sung thứ hai. Trần Lực cùng Liêu Hà thấy hai người đều lấy ra đi tới, nếu như chính mình không cho xem, này trên mặt liền không dễ nhìn. Hai trong lòng người vô cùng phẫn nộ, đối với Hoàng Thần Dương cùng Thủy Nguyệt Sung bất mãn hết sức, nhưng cũng không có cách nào. Hoàng Vũ tiếp nhận thẻ ngọc, kiểm tra sau khi, liền đều còn cho bọn hắn Trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, nhưng nhưng trong lòng là cực kỳ cao hứng. Ngũ hành linh đồng thuật, mình liền muốn thành công, chờ một chút, mình liền có thể trực tiếp hợp thành đến thời điểm mình liền thành công tu luyện linh giai đồng thuật. Nếu như muốn hôi đoái, vậy cũng đầy đủ cần hơn trăm triệu linh thạch cực phẩm. Bây giờ mình ung dung phải đến. Không sai, rất tốt, mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng có thể lấy làm gương một phen. Đương nhiên, các ngươi cho ta nhìn từng người tổ truyền đồng thuật, như vậy ta cũng sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Hoàng Vũ nhìn ta cũng được một loại đồng thuật, chính là thanh mục đồng thuật, chính là ta từ một liêu tính trong tay người được, nếu như ta suy đoán đến không sai, người kia hẳn là liêu ra hậu nhân, ta nhìn các ngươi đồng thuật, này thanh mục đồng thuật cũng để cho các ngươi nhìn qua. Nói Hoàng Vũ tay phải vừa nhất, bán ra một chiếc thẻ ngọc. Liêu Hà trước tiên tiếp nhận, tinh tế vừa nhìn, khít một hơi thật sâu sau khi, mới đưa cho Trần Lực, quả nhiên là thanh mục đồng thuật. Mấy người này đều sau khi xem, Hoàng Vũ mới lại nói, được rồi, đồng thuật cũng cho các ngươi xem qua, hiện tại là nói chính sự thời điểm. Nhìn quét một hồi, mọi người yên tĩnh lại, Hoàng Vũ mới nói tiếp, ma tộc xâm lần sắp tới, ngươi tứ đại lãnh đời gia tộc còn có một chút loại cỡ lớn trong tâm môn, khả năng đều có ma tộc cường giả đoạt xác, lẫn vào trong đó, vì lẽ đó, vì chân vũ đại lục căn toàn, điểm này không thể không phòng. Phong chủ nói đúng, điểm này tuyệt đối phải cẩn thận, tha giết lầm cũng không thể bỏ qua, không phải vậy chính là ta chân vũ đại lục đại kiếp nạn. Hoàng Vũ lập tức được mọi người tán thành. Có điều, vào giờ phút này, Trần Lực cùng Liêu Hà sắc mặt có chút không tự nhiên. Hoàng Vũ cật gần, hai người này, tuy rằng không phải bị đoạt xác, nhưng Trần gia cùng Liêu gia e sợ tuyệt đối có người bị đoạt xác, hơn nữa này hai lão vẫn là rõ ràng. Vì lẽ đó, ta nghĩ để mọi người hiện tại người ở chỗ này đều phát xuống huyết thể, thiên đạo huyết thể, nếu như cùng ma tộc có quan hệ cấu kết, lập tức gặp Cửu Thiên Lôi tiếp vây kích, hồn phi phế tán, không được siêu sinh. Đầu tiên, ta làm Lăng Vân Phong phong chủ, ta nói ra, như vậy ta cái thứ nhất đến. Hoàng Vũ cao giọng nói rằng, tiếp theo dơ tay lên, bước ra một giọt máu tươi, lập ra lời thề, ta Lăng Vân Phong phong chủ Hoàng Vũ ở đây thề với trời, nếu như ta Hoàng Vũ cùng ma tộc có cấu kết, liền tức khắc tao ngộ Cửu kích, tán, không được siêu sinh. Xem Hoàng Vũ đều xin thề, mọi người khác từng cái từng cái cũng theo xin thề. Đầu tiên là lăng vân vòng, tiếp theo chính là thủy nguyệt ra, hoàng gia. Cuối cùng chỉ để lại Trần Lực cùng Liêu Hà mấy người. Ngày này nói huyết thể không phải là đùa giỡn, một khi phát xuống người thể, vậy tuyệt đối là muốn tuân thủ, nếu như vi phạm lợi thể, này hậu quả khó mà lường được. Mà lúc này Trần Lực cùng Liêu Hà hai người gấp đến độ không được, đương nhiên phía sau bọn họ trưởng lão như thế xuất ruột, hai nhà vốn là mặc cùng một cái quần, hơn nữa xác thực xác thực cùng ma tộc có cấu kết, hai người công pháp tu luyện đều cùng ma tộc có quan hệ, xin thề, đùa gì thế, một khi phát xuống thiên đạo thể, này tất nhiên sẽ hạ xuống thiên phạt. Làm sao rồi, Trần gia chủ còn có Liêu gia chủ, liền còn lại các người, bây giờ mọi người cũng đã phát xuống thiên đạo hết thệ, các ngươi không muốn phát, lẽ nào các người đúng là cùng ma tộc có cấu kết." Hoàng Vũ nhìn hai người lạnh lùng nói. Lúc này mọi người trong nháy mắt hình thành vây kín tư thế, nếu như Trần gia cùng Liêu gia không xin thể, như vậy mọi người liền sẽ độc thủ cùng ma tộc cấu kết, đây chính là hạng nhất đại sự. Mọi người tại đây, đối với ma tộc đều là hận thấu xương. Lăng Vân Phong tại nhiều năm trước, thành lập ban đầu, chính là vì đối phó ma tộc mà thành lập. Lúc này Trần Lực cùng Hà trong lòng tiêu khổ, Hoàng Vũ tên khốn này, lại tới đây dạng một tay Xin thế đi, hai người cũng không nhận ra có thực lực đó đối kháng thiên phạt. Không xin thề, như vậy những người này nhất định sẽ đối với mình mấy người lãnh thủ. Lúc này Trần lực Liêu Hà đám người đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Chân lực cùng Liêu Hà trao đổi ánh mắt, lúc này, duy nhất đường sống chính là nắm lấy Hoàng Vũ, lấy này đi hiếp, mới có thể có thể thu được một con đường sống. Hoàng Vũ từng bước một đến gần. Hai vị gia chủ còn không dự định xin thế sao? Động thủ. Hai người tại mở miệng trong nháy mắt di chuyển, trong nháy mắt nhằm phía Hoàng Vũ, một cái chói lại Hoàng Vũ. Tốc độ quá nhanh, mọi người đều phản ứng không kịp nữa. Trên người hai người mà khí phu trào. Hai người các ngươi, thả ra phong chủ, mau buông ra phong chủ. Nhập ma. Chết tiệt, phong chủ nói không sai, hai người các ngươi lại đúng là bị đọa sá. Nhìn chân lực cùng Liêu Hà động tác của hai người, mọi người trong nháy mắt hiểu được. Giết bọn họ. Giết, chết tiệt ma tộc, giết bọn họ. Lập tức quần tình xúc động. Tránh ra, không phải vậy ta liền giết các ngươi phong chủ. Liêu Hà lạnh lùng nhìn mọi người, tay bấm tại Hoàng Vũ nơi cổ. Thả phong chủ. Thả hắn, không phải vậy sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Hoàng Vũ nhưng lại nở nụ cười, cái tên này lại chảo mình làm con tin. Tại này Lăng Vân Phong bên trong, nếu như là trước, hắn hay là còn có cơ hội thành công, nhưng hiện tại, quả thực là trò cười. Mình chính là Lăng Vân Phong chủ nhân, luyện hóa Lăng Vân háp, nắm giữ Lăng Vân Phong lực lượng phát tắc, hắn lại trở mình làm con tin, quả thực là muốn chết. "Thả ta, thả cho ngươi khỏi chết." Hoàng Vũ lạnh lùng nói. "Tiểu tử, ngươi câm miệng." Liêu Hà giận dữ, "Đều là ngươi, hết thể đều là ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không rơi xuống mức độ như vậy, còn có, con trai của ta cũng là ngươi giết, ngươi cho ta thành thật một chút, không phải vậy ta liền giết ngươi." "Tránh ra, để chúng ta đi, không phải vậy ta liền giết hắn." Cuối cùng cho các ngươi thêm một cơ hội, thả ta, đầu hàng, tha các ngươi bất tử." Hoàng Vũ nói. "Câm miệng." Liêu Hà lạnh rên một tiếng, một cái tắt liền đập lại đây Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, trong giây mắt nắm lấy thủ đoạn của hắn, đột nhiên hơi dùng thước, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương vỡ vụt. "A!" Liêu Hà kêu thảm một tiếng, cả người bị Hoàng Vũ một cước đá bay, tầng tầng đụng vào trên cây cột, rơi xuống, cả người mềm oặt, một búng máu phương ra. Mọi người kinh ngạc đến mê người. Này Liêu Hà tu vi có thể không yếu, Hoàng Vũ có điều là pha toái cảnh sơ kỳ mà tôi, hơn nữa còn là bị trói lại mệnh môn, lại nhẹ như vậy dịch liền bị đá bay. Có điều, Lăng Vân Phong những trưởng lão kiệt nhưng là không cảm thấy kinh ngạc, Hoàng Vũ thực lực khủng bố đến cực hạn, không cần nói Liêu Hà cái này phá toái cảnh hậu kỳ đều vẫn không có đạt đến ra hỏa, chính là phá toái cảnh đỉnh cao vô phong lão nhân, đều bị lập tức cho đánh chết, hắn Liêu Hà tính là gì? Tại sao lại như vậy? Liêu Hà bị đánh bay, Trần lực há hốc mồm. Tại chân lực ngây người một sát na, Hoàng Vũ đột nhiên lại đánh ra một quyền, chân lực cũng bị đánh ra ngoài, cho các ngươi cơ hội không cố gắng quý trọng. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, tay lên, hai người bị hút tới, hai nói kiếm khí màu vàng nóng đánh ra, xuyên thấu hai người ngực. Hai người bị đánh cái sống rợ chết rợ, chỉ còn lại dưới một hơi. Không phải rất hung hăng sao? Hiện tại đây, tiếp tục hung hăng à, còn muốn bắt ta làm con tin, liền điểm ấy năng lực, còn muốn uy hiếp ta, thực sự là chuyện cười. Hoàng Vũ đem hai người vứt trên mặt đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 275. Đem ma tộc sự tình nói hết ra, cho ngươi cái thoải mái. Hoàng Vũ nhìn hai người nói, "Ngươi đừng hòng từ ta chỗ này được một ít đồ." Trần Lực nói, "Giết chúng ta đi." Liêu Hà lạnh lùng nói, "Ma hoàng đại nhân sẽ vì chúng ta báo thù." "Hử, ngươi cho rằng không nói ta liền không nghĩ ra biện pháp sao?" Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, đi lên phía trước, một phát bắt được đầu của hắn. Chỉ thấy một nói hào quang màu trắng đen liêu hà nào đến bao phủ lại. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Vũ mở mắt ra. "Chết đi." Hoàng Vũ răng rắc một tiếng, ảo Đức đoạn mất liêu hà cái cổ, một đạo hỏa diễm đánh ra, liêu hà cả người hóa thành hư vô. Ngược lại, Hoàng Vũ vừa nhìn về phía Trần Lực. "Ta nói, ta tất cả đều nói." Nhìn thấy liêu hà thảm trạng, Trần Lực dọa cho phát sợ, "Đây là, đây là siêu thuật, không nghĩ tới vị phong chủ này liền lại vô cùng thần bí siêu hồn thuật đều sẽ, quá khủng bố." Nói đi, đem hết thảy đều nói cho ta, ta có thể tha cho người khỏi chết." Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn hắn nói, "Nếu như là trước, cái tên này khẳng định chết chắc rồi, nhưng hiện tại, đối với Hoàng Vũ tới nói, không cần e ít sợ, vậy thì không đáng kể, có điều tu vi của chính mình muốn tăng lên, đi tới, cần có đủ nhiều linh thạch. Đương nhiên, nếu như nếu như tăng lên một cảnh giới lớn, tỉ như mình muốn đạt đến linh cảnh, liền cần đánh giết 100 linh cảnh cường giả, nhưng hiện tại cái tên này có điều là phá toái cảnh mà thôi, không đúng, không đúng." Hoàng Vũ hơi nhíu mày, cũng không phải một cảnh giới lớn. tự hồ, hiện tại mình là phá toái cảnh một tầng cũng chính là phá toái cảnh sơ kỳ, này mỗi một cảnh giới đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, là không phải là mình muốn đạt đến phá toái cảnh trung kỳ liền cần đánh giết 100 phá toái cảnh trung kỳ cường giả. Đây là một cảnh giới lớn, có điều, mình từ sinh tử cảnh đạt đến phá toái cảnh, vậy cũng không có à, tính toán một chút, mình trước đánh giết không ít phá toái cảnh cường giả, gộp lại, phòng trừng 100, vẫn đúng là khả năng có. Lắc lắc đầu, có hay không cũng không đáng kể, ngược lại mình lần này đã đạt đến phá toái cảnh, có điều, e sợ muốn đạt đến linh cảnh, nhất định phải rời đi không gian này mới có thể có thể làm được, hoặc là, chờ ma tộc xâm lấn, vậy cũng là khả năng. Trần Lực đem hắn cùng Liêu Hà cùng ma tộc sự tình nói một lần. Nguyên lai like hai người này gặp phải một vị ma tộc cơ giả, một phen chém giết sau khi, ai cũng không làm gì được hay. Cuối cùng ma đầu này đưa ra một to lớn mê hoặc, vậy thì là một bộ linh giai công pháp. Đối với hai người tới nói, linh giai công pháp mê hoặc, làm sao có khả năng ngăn cản được. Vì lẽ đó hai người liền hướng về ma đầu này thỏa hiệp. Sau lần đó hai người gia tộc cũng đều có ma đầu dấu vết, có điều, hai người được ma đầu ma công, thực lực tăng lên nhưng là cái người. Hai người ở bề ngoài phá toái cảnh chú kỳ, nhưng trên thực tế đã đạt đến phá toái cảnh hậu kỳ tu vi. Hơn nữa Nếu như toàn lực làm, bình thường phá toái cảnh hậu kỳ còn không phải là đối thủ, nhưng hai người làm sao cũng không nghĩ tới, ở đây lại không hề có chút sức chống đỡ liền bị Hoàng Vũ cho thu thập, quá oan uổng. Nên nói ta đều nói rồi, có thể buông tha ta chứ?" Chân Lực nhìn Hoàng Vũ nói, "Ngươi còn muốn rời đi?" Hoàng Vũ vui vẻ, cái tên này, lại còn muốn rời đi, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, ta nói rồi, nhiều tính mạng ngươi, nhưng sẽ không tha ngươi rời đi, hơn nữa, các ngươi Trần gia cùng Liêu ra, đều cần hảo hảo xử lý một phen, ma đầu này, tuyệt đối không thể thả đi rồi. Không sai, tuyệt đối không thể thả hắn đi. Mà lúc này Thực Thiên lão nhân chạy tới, "Phong chủ, ngươi chuyện phân phó đã làm quá đáng." Hoàng Vũ gật gật đầu, này Thực Thiên tốc độ của lão nhân vẫn là rất nhanh. Trước Hoàng Vũ để Thực Thiên lão nhân chuẩn bị một ít dược liệu, vì là chính là luyện chế một ít đặc thù đan dược, so với Như Cổng bạo đan cùng Phong Ma đan loại hình. Đương nhiên, này hai loại đan dược lắm chủ, còn có chính là lượng lớn đan dược chữa trị vết thương. Những đan dược này, muốn bắt đầu từ bây giờ dự trữ. Ngoài ra còn có một ít đặc thù đan dược, chính là Lần Theo đan, Chân Môn đan. Này hai loại đan dược, Lần Theo đan là dùng để lần theo kẻ địch, mà Chân đan, nhưng là vì thẩm vấn mà sử dụng. Đương nhiên, ngoại trừ những đan dược này ở ngoài, còn có những đan dược khác, tỉ như một ít khống chế loại độc dược, Phệ Hồn đan. Bây giờ mình luyện đan trình độ rất nhiều tăng lên, tu vi đột phá, đạt đến pha thoát cảnh, luyện đan thuật trình độ cũng tăng lên, bây giờ mình có thể luyện chế tất phẩm đan dược, tuy rằng khoảng cách bát phẩm, cửu phẩm còn vô cùng xa xôi, nhưng cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Những đan dược này, trên thực tế cũng không phải dùng ở chân vũ đại lục, mà là mình đi trung ương đại lục mà làm chuẩn bị. Trung ương đại lục cường giả như mây, nơi đó trên thực tế mới tính được là trên là chân chính đối kháng ma tộc chủ lực, bây giờ Lăng Vân Phong đã bị mình nắm trong lòng bàn tay, như vậy cũng chẳng khác nào chân vũ đại lục gần như nắm trong lòng bàn tay. Mà trước mắt điểm trọng yếu nhất chính là xử lý tốt tứ đại lãnh đời trong gia tộc, ma đầu này sự tỉnh. Cho ta chân lực, hiện tại đương nhiên sẽ không đánh giết, còn muốn lợi dụng hắn đi dẫn ra ma đầu này đến. Ta không giết ngươi, vốn là ta dự định phế bỏ ngươi, có điều, hiện tại cho ngươi cái cơ hội, lấy công trục tội cơ hội." Hoàng Vũ nhìn Trần lực nói. "Cơ hội gì?" Phong chủ đại nhân mới nói. "Chỉ cần phong chủ đại nhân đồng ý tha ta, ta cái gì đều nguyện ý làm." Trần Lực vừa nghe Mình còn có cơ hội, vội hỏi. Đối với Trần lực tới nói, nếu như phế bỏ tu vi, vậy còn không như chết rồi quên đi, mà hắn lại không muốn chết, vì vậy có cơ hội, liền liệu mạng nắm lấy. Vào giờ phút này chân lực, dù cho là nói muốn cho hắn đi an cư, hắn cũng không chút do dự, người như vậy, vì sinh tồn, tuyệt đối là không trở thủ đoạn nào. Hoàng Vũ trong mắt lóe ra một tia căm ghét, nhưng trên thực tế, muốn thu thập ma đầu này, nếu như không có sự giúp đỡ của hắn, e sợ sẽ khó khăn nhiều lắm. Người đem đan dược này ăn vào. Hoàng Vũ ném ra một viên đan dược đến đan dược này, nhưng là phương pháp đặc thù luyện chế, trong đó gia nhập một tia độc dược, này độc không phải là bình thường độc, mà là chuyên môn nhằm vào linh hồn, đương nhiên, vật này, muốn hồi đối đi ra, đều cần hơn triệu linh thạch cực phẩm, những này, là thông thiên tử tên kia cho, cũng chính là tại Lăng Vân Tháp bên trong được. Loại độc chất này được gọi là sốt ruột phụ hồn độc. Loại độc chất này bám vào với trong linh hồn, mỗi cách 7 ngày phát tác một lần, một lần so với một lần lợi hại, so với xót ruột nỗi đau, càng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Trần Lực không do dự nào, tiếp nhận đan dược, liền ăn vào. Hắn biết, nếu như mình từ chối, này tất nhiên là không có đường sống. Do dự cũng không có cần thiết, hắn không có bất kỳ lựa chọn nào. Đây là một loại độc dược, thuốc giải chỉ có ta mới có. Hoàng Vũ lại ném ra một viên viên thuốc, "Này viên thuốc ngươi an vào, là thuốc giải, có điều, giải dược này chỉ có thể chống đỡ một tháng, một tháng sau, nếu như không có thuốc giải, như vậy ngươi sẽ chịu đựng sốt ruột nỗi đau, là linh hồn bên trên sót ruột nỗi đau. Đương nhiên, ngươi cũng có thể mình đi thử nghiệm giải trừ này độc, có điều, tự gánh lấy hậu quả." Trần Lực không có nhiều lời, tiếp nhận hiểu do dược, an vào, sau đó nhìn Hoàng Vũ nói, "Phong chủ muốn ta làm thế nào?" Nhìn Lực không thừa bao nhiêu vẻ mặt, thậm chí một điểm vẻ kinh ngạc đều không có. Để Hoàng Vũ kinh ngạc không thôi, cái này chất lực thực sự là không đơn giản, người như vậy, nếu như không thể khống chế, như vậy nhất định phải giết chết, có thể chịu, những người thường chỉ không thể nhẫn nhịn. Dù là ai gặp phải chuyện như vậy, trên mặt đều sẽ có vẻ mặt biến hóa, tức giận trong lòng, như thế nào đều sẽ biểu lộ ra. Nhưng hắn phảng phất người không liên quan như thế, hơn nữa, đem tư thái thả đến mức rất thấp, phảng phất nghe lời của mình, vì chính mình làm việc chính là chuyện đương nhiên như thế. Người như thế coi là thật là quá khủng bố, chí ít tại mình qua nhiều năm như vậy, gặp được các loại người, nhưng còn chưa bao giờ gặp phải hắn như vậy. Nay chất lực Nếu như cho hắn một càng to lớn hơn một thang, hoặc là để thực lực của hắn tăng lên, vậy thì thật là không được. Đương nhiên, không thể phủ nhận, đây tuyệt đối là cái nhân tài hiếm thấy, nếu như có thể chân chính cho mình sử dụng, như vậy chính là một to lớn trợ lực. Ta muốn đối phó ma tộc, ngươi nên biết phải làm sao chứ." Hoàng Vũ lạnh đến nhìn hắn nói, "Trần Lực, ngươi là một người thông minh, ma tộc chính là chúng ta toàn bộ đại lục kẻ thù, toàn thể nhân loại kẻ thù, một khi ma tộc xâm lấn, này hậu quả khó mà lường được, vì lẽ đó, người của ma tộc nhất định phải chết, mà các ngươi Trần gia cùng Liêu gia cho ma đầu này hứa nhiều phương tiện, ta nghĩ, tại các ngươi nơi đó" Ma đầu này nên có cái căn tứ địa, tất nhiên không chỉ là một người, lần này ta cần một lưới bắt hết, đương nhiên, còn có trọng yếu một vấn đề, chính là những kia ma đầu làm sao tiến vào đại lục, cái này cũng là một then chốt. Phong chủ, ta biết phải làm sao." Chân lực trong mắt lóe ra một đạo hạ quang, đối với Hoàng Vũ, hắn rất nộ, rất phẫn nộ, hận không thể ăn hắn thịt cùng hắn huyết, nhưng trước mắt mình bị quản chế cho hắn, hơn nữa đã phục hạ độc dược, này độc dược hắn nếu nói như vậy, này tất nhiên sẽ không giả. Muốn đối phó hắn, nhất định phải tìm cơ hội, ít nhất phải bắt được thuốc giải sau khi mới được." Ma tộc như thế cũng có thể đối phó, ma đầu này đối với hai người mình còn chưa ra hết thực lực, nếu không, bây giờ thực lực của chính mình phòng chừng cũng có thể đạt đến phá toái cảnh đỉnh cao, nói như vậy, mình làm sao có khả năng sẽ bị dễ dàng như thế bắt. Vì lẽ đó, chân lực đối với Hoàng Vũ Hận, nhưng đối với ma đầu này cũng hận, thậm chí sự thù hận càng hơn. Hoàng Vũ ném ra một tờ giấy. Đây là kế hoạch của ta, hi vọng ngươi không để cho ta thất vọng, nếu như có thể để ta thỏa mãn, ngươi không chỉ phải nhận được tự do, còn có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Hoàng Vũ khẽ miệng vung lên vẻ mỉm cười. Cơ hội, ta nhất định sẽ nắm chắc, phong chủ yên tâm. Ta nhất định sẽ hoàn thành phong chủ nhiệm vụ." Chân Lực nói xong liền xoay người rời đi. "Phong chủ, làm sao thả hắn rời đi?" "Đúng, hắn cùng ma tộc cấu kết, tội đáng muốn chết, làm sao có thể thả hắn rời đi?" "Giết hắn, nên giết hắn." Mọi người lớn tiếng nói. "Câm miệng." Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, mạnh mẽ uy thế tản mắt ra, mọi người cảm giác được này khí tức kinh khủng, nhất thời không còn dám thanh. "Quá khủng bố, khí thế kia khiến người ta không thở nổi, mặc dù là pha thoái cảnh đỉnh, cao viên mãn, nửa bước linh cảnh, thậm chí là chân chính linh cảnh cũng chưa chắc có uy thế như vậy, phảng phất hắn chính là chúa tể." có thể khống chế người sinh tử như thế, nên làm như thế nào, ta tự do chủ trương, ta không hi vọng có thành âm phản đối tại. Hoàng Vũ quét một vòng mọi người, lạnh lùng nói, không muốn quá tự cho là, nếu như các ngươi thật sự có năng lực, đã sớm nên phát hiện đầu mối, vì lẽ đó, từ nay về sau, ai nếu là quái rầy kế hoạch của ta, như vậy thật không tiện, ta sẽ cho người biết thủ đoạn của ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 276. Lãnh đời trấn gia trong vòng Nguyên Sơn. Tây Lý tướng quân, việc lớn không tốt. Trần Lực về đến nhà bên trong sau khi, liền căn cứ Hoàng Vũ dặn dò, tìm tới vị kia ma tộc đại tướng quân Tây Lý. Xảy ra chuyện gì? Tây Lý đang tu luyện, nghe được tiêu to thành, thôi có chút bất mãn, có điều, cũng biết, bây giờ những người này đối với sự giúp đỡ của chính mình là rất lớn, đặc biệt là không thể làm lỡ ma hoàng đại sự, vì vậy, đối với mấy người này, Tây Lý vẫn là hết sức khách tức giận, dù sao, này chuyện lớn tiến trình hay là muốn rượi vào bọn họ mới được. Liêu Hà bị giết, chúng ta sự tình rất khả năng đã bại lộ." Trần Lực nói. "Tại sao lại như vậy? Nghe nói như thế, Tây Lý giật nảy cả mình, nếu như nếu như bại lộ, vậy coi như phiền phức, truyền thống trận vẫn không có bố trí xong, đã như thế, nếu như triệt để bại lộ, Này chẳng phải là dã trạng xe cát? Một khi truyền thống trận bố trí thất bại, như vậy ma hoàng bản giao cho chuyện của chính mình liền không thể hoàn thành. Này không phải là Tây Lý muốn xem đến. Người nói chính là thật sự. Đúng, chúng ta nhất định phải lấy hành động, không phải vậy liền xong. Chân Lực nhìn Tây Lý nói rằng, Lăng Vân Phong nhưng là chân vũ đại lục thực lực mạnh nhất địa phương, hơn nữa, danh vọng cực cao, vùng cánh tay hô lên, nhất định vô số cường giả hội tụ tập lên, mà khác Lăng Vân Phong bản thân thì có ba vị phá toái cảnh đỉnh cao cường giả, một khi điều động, chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Đây là một phiến Tây Lý vừa nghe không gọi kinh hại đến biến sắc, nếu là như thế, này xác thực là phiền phức lớn hơn rồi, lẽ nào liền từ bỏ như vậy? Không, không thể, nếu là như vậy, như vậy Ma Hoàng bàn giao chuyện kế tiếp, mình liền cần đợi thêm một năm mới có thể hoàn thành, Một năm à, phải đợi một năm, vậy coi như làm lỡ Ma Hoàng đại sự. Kín một hơi thật sâu, đã như vậy, như vậy sự tình cũng chỉ có sớm. Trần Lực, chúng ta nhất định phải đem sự tình sớm động tác. Tây Lý nhìn Trần Lực nói rằng, sớm, nhưng là chúng ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, sớm, cũng có thể sẽ thất bại à. nói như vậy, chẳng phải là cái được không đủ bù đắp cái mắt. Trần Lực trong miệng nói như vậy, nhưng nhưng trong lòng là cực kỳ cao hứng, này đúng là mình muốn, nếu như không sớm, muốn đối phó này Tây Lý, không phải là một chuyện dễ dàng, thực lực của hắn cực kỳ kỳ dị, đặc biệt là chạy trốn năng lực, cái tên này tu luyện chính là lực lượng không gian, nắm giữ một tiêu pháp tắc không gian lực lượng, có thể tùy ý mở ra không gian, tiến hành chuyển tống. Nhưng nếu như nếu như mở ra tế đàn, bố trí này chuyển tống trận liên không giống nhau, hắn tiêu hao nhất định sẽ rất lớn, đến thời điểm mình sẽ ở chuyển tống trận bên trên làm một phen tay chân, để cho không cách nào khởi động chuyển tống trận, như vậy nắm lấy Tây Lý sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không sớm cũng không có cách nào, tế đàn cùng trận pháp tại chưa hoàn thành trước hết sức dễ dàng bại lộ, nhưng nếu như nếu như triệt để hoàn thành, là có thể xúc động ta hoàng sức mạnh to lớn, đem trận pháp cùng tế đàn đều ẩn dấu đi, không phải vậy trận pháp cùng tế đàn bại lộ. này nhiều như vậy nằm công lao nhưng là đều bằng phí, tổn thất như vậy, không phải là người ta có thể gánh chịu, một khi thất bại, sẽ chịu đựng ta hoàng lửa giận. Tây Lý nói tới chỗ này, không khỏi rùng mình, ma hoàng thủ đoạn thực sự là quá khủng bố, nếu như mình phạm vào to lớn như vậy sai lầm, như vậy đợi chờ mình sẽ là kinh khủng nhất trừng phạt. Ngươi chuẩn bị 100 sứ nữ, ngày mai chúng ta bắt đầu huyết tế. Yên tâm, ta từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Trăn lực trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, lần này không chỉ muốn giết hắn, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp được hoàn chỉnh công pháp, nếu như mình có thể có được hoàn chỉnh công pháp tu luyện, hay là có thể mang này độc bức cho đi ra ngoài. Này Tây Lý muốn chết, Hoàng Vũ càng muốn chết. Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi, còn có thực tiên lão nhân chờ người, đi tới vọng nguyệt sơn. Lúc này Hoàng Vũ cũng không đội vã và đi vào, một khi đi vào, rất khả năng sẽ bị nhận ra được, nếu như chỉ là mình, Ngọc Quyển Nhi còn có Thật Thiên lão nhân, liền chắc chắn sẽ không bị phát hiện, nhưng còn có những người khác, vậy thì không giống nhau, có những người này Hoàng Vũ có thể không dám ưa chắc. Thực lực của những người này tuy rằng đều là phá phái cảnh, nhưng ma đầu này thực lực cực cường, đặc biệt là lực lượng tinh thần cùng lực lượng linh hồn cực sự cường hãn, người bình thường căn bản không thể chống đối. Vì vậy, hiện tại muốn làm chính là chờ đợi, chờ đợi Trần Lực gửi thư tin tức lại đây. Thời gian nửa ngày lặng lẽ trôi qua, Hoàng Vũ cảm giác đưa tin ngọc phù hơi động. Khoe miệng liền vung lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, xem ra thời cơ đã chín rồi. Phong chủ, sự tình đã làm đáng, ta cùng Tây Lý chính đi tới Vọng Nguyên Sơn Đỉnh. Bên kia truyền đến Trần Lực âm thanh. Hừ, nhớ kỹ, tại ta không có tới trước không muốn đánh rắn đụ cỏ. Vâng, phong chủ. Các đức thông tin phủ sau khi, Hoàng Vũ vung tay lên, nói, "Được rồi, thời cơ đã thành thủ, chúng ta lên núi, chúng ta không cần tách ra đến, một phương hướng một tổ." Hoàng Trần Dương ngươi dẫn người đi mặt đông, Thủy Ngư Dung, ngươi mang theo ngươi người đi phía tây, Thực Thiên trưởng lão, ngươi mang người đi mặt nam, ta và huyện Nhi đi mặt trái." Hoàng Vũ phân phó nói. "Phong chủ, ngươi ngươi chỉ có hai người, tại sao có thể?" Nhìn thấy Hoàng Vũ đem Lăng Vân Phong toàn bộ nhân thủ đều giao cho mình, Thực lão nhân liền đội vàng lắc đầu nói, "Vì phong chủ an toàn của ngài, Lăng Vân tiểu tổ ta mang đi một nửa là được." Những người còn lại phụ trách bảo vệ phòng chủ an toàn. Hoàng Vũ nghe vậy phất tay nói, "Không cần, ta không cần, ngươi cẩn thận làm tốt ngươi bản chức công tác là tốt rồi, còn ta, ngươi không cần lo lắng." Nói xong, Hoàng Vũ kéo một cái Ngọc Uyển Nhi, liền hướng về vọng nguyệt sơn mặt phía bắc bay qua. Bị Hoàng Vũ lôi kéo tay, Ngọc Uyển Nhi sắc mặt khẽ biến thành hồng, nhưng trong lòng là vô cùng ngạc nào. Đi tới mặt phía bắc chân núi sau khi, Hoàng Vũ mới buông lỏng tay ra, điều này làm cho Ngọc Quyển Nhi có chút mất mát. "Này Vọng nguyệt Sơn, thực là không tồi." Hoàng Vũ nhìn Vọng Nguyệt Sơn, nheo mắt lại, ngũ hành linh đồng Phật mở ra. Đến trước Hoàng Vũ đã dung hợp ngũ hành linh đồng thuật, ngũ hành này linh đồng thuật không hổ là linh giai đồng thuật, bây giờ mình có điều là cảnh giới tiểu thành, liền so với hoàng kim cổ đồng thuật muốn lợi hại hơn nhiều, hơn nữa, ngũ hành này linh đồng thuật còn có công kích pháp môn, có thể diễn hóa ra ngũ hành ánh sáng tiến hành công kích, ngũ hành ánh sáng uy lực vô cùng, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể phá tan hư không. Đương nhiên, lúc này Hoàng Vũ chỉ có điều là tiểu thành mà thôi, nếu như nếu như đạt đến đại thành, như vậy mở ra ngũ hành linh đồng thuật, liền có thể lợi dụng ngũ hành ánh sáng mở ra đường hầm không gian, tiến vào càng cao cấp không gian vị diện bên trong. Mà đôi này, chuyện này đối với Hoàng Vũ tới nói Tuyệt đối là việc tốt, nếu như mình muốn đột phá tu vi, đặt đến linh cảnh, vậy tuyệt đối là rất khó, mình muốn đột phá, liền mang ý nghĩa chặt đánh giết 100 linh cảnh cường giả, tại này chân vũ đại lục, thậm chí là trung ương đại lục, cũng không biết có hay không linh cảnh cường giả tồn tại, mình căn bản không thể nào đánh giết, vì vậy, mặc dù đến thời điểm mình tu vi đến, cũng chưa chắc có thể làm được. Đương nhiên, ma tộc xâm lấn có lẽ có, nhưng Hoàng Vũ cũng không cho là ma tộc có nhiều như vậy linh cảnh cường giả, phòng trưng nhiều nhất cũng là mấy cái mà tôi, nếu như nhiều, mạng đại lục này sớm đã bị ma tộc cho đánh hạ. Vì lẽ đó, mặc dù mình giết tới này mà giới đi, cũng không thể có 100 linh cảnh cỡ giả, đó chỉ là tiểu ma giới mà thôi. Vì lẽ đó, mình muốn muốn tăng lên đến linh cảnh, vậy cũng chỉ có tiến vào tầng thứ cao hơn. Mà ngũ hành này linh đồng thuật ngũ hành ánh sáng, này phá toái hư không công năng, không thể nghi ngờ là vì chính mình chuẩn bị. Đương nhiên, muốn đạt đến cảnh giới đại thành nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phải biết, đây chính là linh giai công pháp, mà không phải bình thường công pháp, mặc dù là thiên giai công pháp, mình lúc trước tu luyện tới cảnh giới đại thành, đều tiêu hao không ít thời gian, mà hiện tại là linh giai, này thì càng thêm khó khăn, tính toán ít nhất cũng cần thời gian 2, 3 năm mới được. Tại ngũ hành linh đồng thuật điều tra bên dưới, toàn bộ vọng nguyệt sơn toàn bộ đều rơi vào tầm mắt của chính mình bên trong. Lúc này chân lực còn có ma đầu này, mang theo mấy trăm người, đã sắp muốn đến trên đỉnh ngọn núi. Ma đầu này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, xem ra tuy rằng chỉ là phá toái cảnh hậu kỳ, nhưng trên thực tế tu vi tuyệt đối đạt đến phá toái cảnh đỉnh cao, hơn nữa, còn có mạnh mẽ linh hồn, tên kêu lực lượng linh hồn, thậm chí vượt qua phá toái cảnh. Hoàn Vũ hít một hơi thật sâu, nếu như không phải là mình tu luyện linh giai ngũ hành linh đồng thuật, e sợ không hẳn có thể phát hiện cái tên này nền tảng. Linh cảnh linh hồn lực, phá toái cảnh đỉnh cao sức chiến đấu. Xem ra trận chiến đấu này có thể không như vậy dễ dàng a. Nếu như chính diện va chạm, tuy rằng cũng là có thể thắng lợi, thế nhưng cần tiêu hao cái giá không nhỏ. Vì lẽ đó, Hoàng Vũ chuẩn bị chờ tên kia tiêu hao sau khi mới lập thủ. Hơn nữa, ai biết, tên kia có phải là còn có cái gì viện binh. Tại phía trên kia, ma tộc tổng cộng có 5 người, 5 người này thực lực đều không yếu, trong đó yếu nhất cũng là phá toái cảnh sơ kỳ, 3 người là phá toái cảnh trung kỳ, 1 người là phá toái cảnh hậu kỳ. Hoàng Vũ thầm than, này đều là LXA, đáng tiếc hệ thống thăng cấp sau khi sẽ không có E-tier nói chuyện. Có điều, không quản lý mình đột phá phá toái cảnh sơ kỳ, đạt đến phá toái cảnh trung kỳ, có phải là chặn đánh giết 100 phá toái cảnh trung kỳ võ giả, chính mình cũng muốn động thủ. Lộ lộ tại trong giấc ngủ say, không phải vậy hỏi do một friend, biết rõ sự thực, mình cũng sẽ không cần phiền phức như vậy. Hoàng Vũ cùng Ngạc Uyển Nhi tăng nhanh tốc độ, lúc này bọn họ đã bắt đầu bố trí tế đàn. Mấy phút sau khi, Hoàng Vũ cùng Ngạc Uyển Nhi trước tiên chạy tới địa điểm, lúc trong bóng tối. Mà lúc này, còn lại ba đối với người, cũng đã tiến vào giữa sơn núi, Hoàng Vũ tính toán, còn cần mấy phút, bọn họ cũng có thể tới. Lúc này, ma đầu này Tây Lý đã đem tế đàn chuẩn pháp hầu như đều đã bố trí xong. Bây giờ cũng chỉ kém một chủ trận pháp, vậy thì là chuyển tống trận, bố trí chuyển tống trận sau khi, chính là bắt đầu huyết tế, huyết tế thành công, tất cả liền bản sự đại cát Trận lực, người bên kia đã bố trí xong chưa? Tây Lý trong thanh âm lộ ra một tiêu mệt mỏi, bố trí những này trận pháp, cực kỳ phức tạp, cần tiêu hao tinh lực lá rất lớn. Nhìn khung cảnh này, Hoàng Vũ đều hơi kinh ngạc, bây giờ vẫn không có trở thành trận pháp sư, nhưng thông qua mạnh mẽ đồng thuật, những này bố trí, đều bị xem ở trong mắt Này mấy cái trong trận pháp, ẩn chứa năng lượng là cực sự khủng bố, chỉ là những kia linh thạch liền để Hoàng Vũ kinh ngạc và phần, cho tới bây giờ, ma đầu này cũng đã tiêu hao mấy triệu linh thạch tự phẩm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 277. Trận pháp này, không được, phòng trường là câu thông ma giới đường nối. Không nghĩ tới ngoại trừ Cửu Nguyên Giản ở ngoài, nơi này còn có một chỗ, nếu như không ngăn cản, hậu quả khó mà lường được a ma đầu kia tu vi cường hãn, Hoàng Vũ có thể không dự định từng đối cứng. Thực lực của chính mình mặc dù không tệ, chặn đánh giết ma đầu kia, vẫn là có thể làm được, có điều có thể ung dung giết chết, kẻ ngu si mới đồng ý tiêu hao đại lực khí. Tây Lý tướng quân, ta chỗ này đã bố trí đến gần đủ rồi." Trần Lực gật đầu nói. "Hay, hay, bố trí kỹ cảng, vậy thì tốt, các người giúp ta hộ pháp, ta đến bố trí chủ trợ. Tây Lý nhìn một chút mọi người nói. "Vâng, tướng quân." Nhìn Tây Lý đồ vật, Hoàng Vũ cảm thấy hết sức kinh người, cái tên này thật là có tiền, nhiều như vậy linh thạch cực phẩm. Mặc dù mình tiêu tốn linh thạch cũng nhiều, nhưng tiêu tốn lên đều là đều là hệ thống tiêu phí, căn bản không nhìn thấy, mà cái tên này vậy cũng là chân thực từng khối từng khối linh thạch cực phẩm, chấn toát. Mấy phút quá khứ mọi người khác đều chạy tới, mà lúc này Tây Lý bảy trận cũng tiến vào kèn chốt trạng thái. Nếu như lúc này đánh gãy, này Tây Lý nhất định sẽ tao nộ phản vệ, mặc dù bất tử, vậy cũng phải bị thương. Được rồi, mọi người hành động. Hoàng Vũ vung tay lên, lợi dụng phù triện đem tin tức chuyển ra ngoài. Mọi người lập tức chố ra. Giết! Giết! Lập tức tiếng hô rít rung trời. Chết tiệt. Tây Lý bị Hoàng Vũ lực lượng tinh thần phi đao cho ban chúng, cả người lay động một chút, khỏe miệng tràn ra vết máu, nhưng còn tại kiên trì. Hoàng Vũ kinh hãi, ma đầu kia thật là cường hãn, tinh thần lực của mình phi đao đó cũng không là trước vẫn là sinh tử cảnh thời điểm, bây giờ mình đã đạt đến phá toái cảnh, thực lực tăng lên mấy lần, lần này đánh lén, nếu như là bình thường phá toái cảnh đỉnh cao võ giả, lập tức phòng trừng liền trọng thương, mà cái tên này lại còn có thể kiên trì. Một đòn bất tử, như vậy trở lại. Hoàng Vũ nhảy lên một cái, mục tiêu chính là Tây Lý. Thần Long Thế Thiên Thủ. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, hai tay hóa thành đuốt rồng, đột nhiên hướng phía trước xé một cái, che ở trước mặt trận pháp, bị miễn cưỡng xé Lý bỗng nhiên chấn động, cả người lùi mấy bước. Chết tiệt, ngươi muốn chết, ngươi phá hoại ta trận pháp, ta muốn ngươi chết. Tây Lý bị đẩy lui sau khi, hai mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm Hoàng Vũ, nộ tới cực điểm, khuôn mặt giữ tợn, dường như Hoàng Vũ chính là hắn giết thủ cha người. Muốn ta chết, ngươi cái ma đầu, thực lực còn chưa đủ. Hoàng Vũ cười lạnh một tiếng, thực lực của người này hơn người cường hãn, nếu như là người bình thường, thật đối phó không được, có điều, hắn gặp phải mình, mình nhưng là nắm giữ hư vô chi hỏa, hư vô chi hỏa chính là ma tộc khắc tinh. Lúc này Tây Lý ma khí ba phủ, cả người khí thế không ngừng lên cao. Từng đạo từng đạo ma diễm tại quanh người hắn quanh. Bốn phía hết thảy đều bị, bị bỏng hóa thành tro tàn. Hoàng Vũ nheo mắt lại, cái tên này cũng là đùa lửa. Như vậy ngược lại muốn xem xem ai càng lợi hại. Đùa lửa, mình hư vô chi hỏa cũng không sợ. Ma Diễm Phần Thiên, Tây Ly hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên, đột nhiên vung lên một đạo khủng bố ma diễm, hướng về Hoàng Vũ Phô Thiên, cái địa đè ép lại đây, phải đem Hoàng Vũ tiêu chết. Hoàng Vũ khinh rên một tiếng, hơi giơ tay, cũng là một đạo hỏa diễm bắn ra. Hoàng Vũ trong tay hỏa diễm, chính là hôi màu tím, xem ra còn như ẩn như hiện. Gặp phải này màu đen ma diễm, nhất thời đem cắn ướt, không ngừng lớn mạnh tự thân. Mọi người không khỏi trợn to hai mắt, một bộ không tin dáng vẻ, vậy cũng là ma diễm, ma diễm khủng bố Bọn họ đều là rất rõ ràng, đặc biệt là Tây Lý Mình, không có ai so với hắn càng hiểu hơn Ma Diễm cùng bố, lúc trước mình được Ma Diễm tán thành thời điểm, cả người đều suýt chút nữa bị hóa thành hư vô, phải biết, khi đó, Ma Diễm còn chỉ là một chút hạt giống mà thôi, trước mắt mình Ma Diễm đã trưởng thành đến một cực kỳ lợi hại mức độ, mà hiện tại, mình Ma Diễm lại vừa đối mặt liền bị hấp thu đi. Chuyện này quả thật quá nghi thiên, khiến người ta khó có thể tin. Ngươi đây là lựa gì diễm, giết ngươi hòa diễm. Hoàng Vũ hấp thu đi Ma Diễm sau khi, lạnh lùng nhìn Tây Lý nói, ngươi đầu hàng đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thà ta bất tử khẩu khí thật là lớn. Tây Lý nghe vậy nổi giận, mình đường đường ma tộc đại tướng quân, Tây Lý đại tướng quân, lại bị một kẻ loài người cho uy hiếp, tiểu tử này còn chỉ là pha toái cảnh sơ kỳ mà thôi, xem ra vẫn là vừa đột phá, mình nhưng là phá toái cảnh đỉnh cao, lại bị người ly hiếp. Thực lực của ngươi rất tốt, nếu như ta không đoái sai, ngươi tại ma tộc địa vị nên không thấp, như vậy ngươi nhiệm vụ của lần này nên không thoải mái, nếu như có thể nắm lấy ngươi, như vậy ta nghĩ đối với ma tộc kế hoạch hẳn là một đả kích khủng lồ." Hoàng Vũ nói xong, cả người lần thứ hai động, tinh thần triển tiễn lực lượng tinh thần ngưng tụ trở thành tia nhỏ, hóa thành một đạo to lớn vóng. Vô thanh vô thức, trong nháy mắt đem Tây Lý cho nhốt lại. Lực lượng tinh thần bí kíp. Tây Lý trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, lực lượng tinh thần bí kỹ nhưng là rất hiếm thấy, hơn nữa, cái tên này lực lượng tinh thần cường đại như thế, ở bề ngoài chỉ là phá toái cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng lực lượng tinh thần của hắn nhưng là kinh khủng như thế, e sợ so với bình thường phá toái cảnh đỉnh cao đều muốn mạnh hơn nhiều, thậm chí cùng mình so với đều như không được bao nhiêu. Thật là lợi hại bí kỹ, có điều, tu vi của ngươi quá yếu, giữ không nổi ta. Tây Lý chợt quát một tiếng, người hơi rung động, hơi quằn trong nháy mắt tránh thoát khỏi đến. Tu vi của ta quá yếu? Hoàng Vũ nghe vậy vui vẻ, không ai dám coi khinh mình, mặc dù lúc trước mình chỉ là sinh tử cảnh thời điểm, đều không có ai như vậy khinh thường, mà cái tên này lại như vậy tự đại, cuồng vọng như vậy, mình tuy rằng chỉ là phá toái cảnh sơ kỳ, nhưng chiến đấu chân chính lực tuyệt đối không thể so phá toái cảnh đỉnh cao yếu, huống chi mình vẫn là tu luyện hư vô chi hỏa, là ma tộc đối thủ một mất một còn, Khắc Tinh, hắn lại còn nói mình tu vi quá yếu, vậy ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có cái gì có thể lại, có điều là chỉ là phá toái cảnh đỉnh cao mà thôi, nếu như ngươi là linh cảnh cường giả, hay là ta còn có thể lo lắng, nhưng chỉ là phá toái cảnh đỉnh, cao ma tộc, hơn nữa còn không phải bản thể, chỉ có điều là đoạt xác mà đến, tuy rằng quá khứ lâu như vậy, e sợ thân thể đều vẫn không có triệt để rèn luyện chứ. Hoàng Vũ nói xong, cả người động, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay. Giết! không có sử dụng võ kỹ, Hoàng Vũ trường đao trong tay cổ đủ kinh khí, bám vào hư vô chi hỏa, một chiêu lực phách hoa sơn, hướng về Tây Lý bộ tới. Rang rắc một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị tách ra một đạo thật dài hồ lớn, mà Tây Lý cả người chật vật lui về phía sau, một ngụm máu tươi lần thứ hai phun ra. Nhìn rõ ràng Hoàng Vũ trường đao trong tay sau khi, nhất thời thất thanh kêu to, "Ma đạo, ta Hoàng Ma đạo" làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Kiếm." Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, cái tên này bị mình một đau kích thương, Hoàng Vũ có thể sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt, để ngươi chết ở các ngươi ma hoàng vũ khí bên trên, này cũng coi như là cho các ngươi màn mũi, để ngươi chết có ý nghĩa." Nói, Hoàng Vũ trường đau trong tay, lại là vừa nhấc, tàn nhẫn mà bổ tới. "Ma đau thì lại làm sao, ta sẽ đem ma đao trao lại, giao cho ma hoàng, ta nghĩ, đến thời điểm tất nhiên là một cái công lớn." Tây Lý cười lạnh một tiếng. Vung tay lên, trong tay xuất hiện một cái vũ khí, đó là một thanh răng hình trường đao. Mặt trên răng cưa Vô cùng sắp bén, trên thân nào, từng cái từng cái dãy máu, khiến người ta sợ hãi. Giết. tây lý chợt quát một tiếng, trường đao trong tay múa, cả người hóa thành một vệt bóng đen, hướng về Hoàng Vũ vọt tới, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Muốn so với tốc độ sao? Hoàng Vũ cười khẽ, tốc độ của người quá chậm. Thần phong bộ. Thần phong bộ đã bị Hoàng Vũ tu luyện tới cực hạn, hơn nữa còn tiến hóa, tuy rằng không có đạt đến linh giai, nhưng lúc này thần phong bộ đã là thiên giai cực phẩm thân pháp, tốc độ kia người, phối hợp mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng ngũ hành linh đồng lý tốc độ cực nhanh, bộ pháp kia người, nhưng căn bản không đợi kịp. Tinh thần triển kia nhiêu? Tinh thần xuyên thấu. Tinh thần nghĩ vật. Hoàng Vũ đem tinh thần lực của mình bị kỹ, toàn bộ triển khai ra, không có nương tay chút nào. Cái tên này, theo Hoàng Vũ là một không sai bội luyện, nếu như thật muốn giết chết hắn, trên thực tế cũng không phải đặc biệt khó, chỉ cần mình để Ngạc Uyển Nhi ở một bên chợ giúp một cái, mình đem nó lại, sau đó liền có thể triển khai mạnh mẽ chiêu thức, đem Triệt để đánh giết. Có điều, Hoàng Vũ không có làm như vậy, là có nguyên nhân, một trong số đó là tu vi của chính mình vừa tăng lên tới phá cảnh, tuy rằng có một khoảng thời gian thì đứng, nhưng cũng vẫn không có Triệt để thông thạo, không, có phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Thứ hai Là muốn giết cái tên này là rất dễ dàng, nhưng phải bắt sống hắn, sau đó đối với hắn tiến hành siêu hồn, nhưng vẫn có không nhỏ độ khó. Có gan, ngươi trớn nẻ. Hử, ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi sao? Hoàng Vũ ngừng lại. Vạn kiếm quy tông, hoàng kim kiếm khí, giết cho ta. Tu vi của chính mình triệt để rèn luyện sau khi cảm giác đã không có khả năng tăng lên, hơn nữa tây lý, Hoàng Vũ cũng không muốn chỉ hoãn. Bởi vì lúc này, những người khác đều đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn giữ lại tây lý một người. Không bố kiếm khí, hướng về tây lý đang tới. Từng đạo từng đạo, Lít nha Lít Phạm Phật là vô số màu vàng con cá giống như vậy, xem ra mỹ lệ đến cực hạn. Nhưng này mỹ lệ ở trong, nhưng lại ẩn chứa khủng bố sắc cơ. Tử thân lĩnh vực. Tây Lý hét lớn một tiếng, cả người bao phủ tại một đạo màn ánh sáng màu đen bên trong, theo sắt màn ánh sáng màu đen lớn lên, đem Hoàng Vũ lung chụp vào trong. Hoàng Kim kiếm khí phá tan màn ánh sáng màu đen bắn chúng Tây Lý, Tây Lý thân hình lần thứ hai lay động một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Mà lúc này Hoàng Vũ cảm giác mình ở vào một cực kỳ đặc thù không gian. Lĩnh vực, Hoàng Vũ biết, này chính là lĩnh vực, Tây Lý tử thần lĩnh vực. Tây Lý thực lực không yếu, Hoàng Vũ cũng không muốn lật truyền trong mương khẽ quát một tiếng, "Kiếm vực, mở cho ta." Từng đạo từng đạo kiếm khí màu vàng nóng, lần thứ hai xung kích mà lên, đem Hoàng Vũ bao phủ ở bên trong, hình thành một đạo kim sắc lĩnh vực, chính là kiếm vực, này kiếm vực Hoàng Vũ từ khi tu luyện thành công sau khi, vẫn không có từng dùng tới, mà này, chính là lần thứ nhất triệt hai, ngược lại muốn xem xem uy lực làm sao. Màu vàng kiếm vực hình thành trong ngay mắt, một thanh kiếm lớn màu vàng nóng xuất hiện ở trong đó, hướng về này màu đen tử thần lĩnh vực đột nhiên một chém. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tây lý tử thần lĩnh vực vỡ ra được. Chết. Hoàng Vũ trong mắt ra một đạo hàn trường kiếm vung lên, tây lý thân thể bị đánh trúng theo phân lễ ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 278. Giết, Tây Lý bị giết. Có điều linh hồn nhưng là muốn trốn khỏi. Hoàng Vũ nơi nào sẽ để cho chạy trốn? Đưa tay, một chảo, liền đem Tây Lý linh hồn cho bắt được. Muốn đi? Thử, nằm mơ. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, mấy cái dấu tay, đem Tây Lý cho niêm phong lại tu vi, để cho không thể trốn thoát, cũng không thể tự bộc lộ. Ngươi, ta nhìn nhầm, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Tây Lý hít một hơi thật sâu, lúc này trong mắt hối hận không thôi, nhưng cũng biết, hối hận đã không kịp, tiểu tử này xem ra tuy rằng chỉ là phá toái cảnh sơ kỳ, nhưng năng lực chiến đấu nhưng là kinh khủng như thế, quá kinh người, mặc dù là ma hoàng đại nhân, tại cái tuổi này thời điểm, cũng không có tu vi như thế, không có như thế nổi tiên. Tiểu tử này nếu như trưởng thành, vậy tuyệt đối là ma giới đại địch. Có điều, hiện đang hối hận cũng không kịp, thân thể mình bị đánh nát, linh hồn bị phong trụ, liền tự bạo cơ hội đều không có. Tây Lý tướng quân đúng không? Hoàng Vũ nhìn Tây Lý, lạnh lùng nói, ngươi còn là một tướng quân, có vẻ như tại ma giới Không nên là tiểu ma giới địa vị không thấp, như vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, tiểu ma giới hiện tại hình thức đây. Nghe được Hoàng Vũ, Tây Lý giật nảy cả mình, "Ngươi ngươi, làm sao ngươi biết, đó là tiểu ma giới?" "Hử, không phải tiểu ma giới, đó là cái gì? Chân chính ma giới, so với toàn bộ chân vũ đại lục phải lớn hơn quá hơn nhiều, linh khí so với nơi này cũng phải đầy đủ nhiều lắm, kẻ ngu si mới sẽ nhàn không có việc gì tới tấn công nơi này, tấn công cái này chim không thèm bị địa phương." Hoàng Vũ nghe vậy khinh thường trực phiên, "Này còn cần hỏi sao? Ngươi, Tây Lý, nói cho ta, ma tộc tình huống làm sao?" Cái người ma hoàng gia nhĩ tát tụ vi là cảnh giới gì? Hoàng Vũ nhớ tới tại Cựu Nguyênạn thời điểm, này một bàn tay lớn, tu vi cực sự khủng bố, mặc dù là mình bây giờ, cũng không hề có một chút niềm tin thứ đó, quá khủng bố. Lâm Viện không dám nghĩ, tu vi của chính mình đột phá đến phá toái cảnh đỉnh cao, là không phải có thể đối phó tên kia, có điều, nếu như mình có thể luyện hóa đại lục hạt nhân, vậy hẳn là liền không có vấn đề. Ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Nói xong, Tây Lý quay đầu đi chỗ khác, ngậm miệng không nói. Được, thực sự là thật khó khí, Tây Lý Tướng quân, ngươi rất năng lực a, có điều, ta có biện pháp để ngươi nói Hoàng Vũ cười lạnh, nói: "Không biết Tây Lý Tướng quân có chưa từng nghe nói một loại đồ vật gọi là Tuyệt vọng Hủ hồn trùng?" "Tuyệt vọng Hủ hồn trùng?" Tây Lý vừa nghe, linh hồn không khỏi run dậy một hồi. "Không sai, xem ra chúng ta Tây Lý Tướng quân nghe nói qua vật này, như thế nào? Tây Lý Tướng quân, nói cho ta ma giới sự tình làm sao? Không phải vậy ta liền để Tây Lý Tướng quân thử nghiệm thử nghiệm này Tuyệt vọng Hủ hồn trùng hiệu quả, ta từ khi đạt được này Tuyệt vọng Hủ hồn trùng tới nay, vẫn không có dám nếm thử con vật nhỏ kia vì ở đây." Hoàng Vũ nhìn Tây Lý nhẹ giọng cười nói: "Được, ta cho ngươi biết, có điều, có điều ngươi phải cho ta cái thoải mái." Tây Lý thở dài, tuyệt vọng hủ hồn chung cùng bố, hắn từng trải qua, Ma Hoàng liền đã từng dùng vật này đối phó kẻ địch, chuyện này quả là là sống không bằng chết, cực kỳ tàn ác, chúng rồi tuyệt vọng hủ hồn trùng người, nhìn linh hồn của chính mình, từng điểm từng điểm bị ăn mòn đi, loại đau khổ này khiến người ta tuyệt vọng đến cực điểm, nhưng làm thế nào cũng bất tử. Lựa chọn sáng suốt. Hoàng Vũ thỏa mãn gật gật đầu. Ma Hoàng bây giờ tu vi đã đạt đến linh cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá linh cảnh, đạt đến tầng thứ cao hơn. Tây Lý nói rằng, linh cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể tăng lên. Hoàng Vũ nheo mắt lại, vậy thì kỳ quái Hắn đều muốn phi thăng tiến giới, làm sao còn muốn tấn công chân vũ đại lục? Đây là hoàng vũ hết sức tò mò địa phương, linh cảnh đại viên mãn, tu vi như thế, bình thường đều là chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị đột phá tầng thứ càng cao hơn, làm sao có khả năng còn có thể ghi nhớ tấn công chân vũ đại lục đây? Bởi vì không cách nào đột phá, cần một thứ trợ giúp hắn đột phá. Tây Ly nói, không có cách nào đột phá. Hoàng Vũ sửng sợ, là cái gì có thể giúp hắn đột phá? Nay đột phá linh cảnh đồ vật, làm sao có khả năng sẽ ở này chân vũ đại lục? Hoàng Vũ liền buồn bực, đột phá linh cảnh không phải là đột phá phá cảnh. Hắn đã là linh cảnh đỉnh cao. Nếu muốn đột phá cái cảnh giới kia, xác thực rất khó, nhưng làm sao có khả năng tại này Chân Vũ Đại Lục có vật kia? Có điều, điều này làm cho Hoàng Vũ hiếu kỳ tới cực điểm, vật kia khẳng định là vô cùng quý giá, nếu như mình có thể có được, nhất định có thể tu vi tăng nhiều. Không biết, Tây Lý lắc đầu nói, không biết, người đây cũng không biết, người làm sao lan lột Hoàng Vũ nghe vậy không khỏi nói, thật không biết, chuyện như vậy, Ma Hoàng làm sao có khả năng tùy tiện nói cho người khác, mặc dù là thái tử cũng chưa chắc biết. Tây Lý nói rằng, những chuyện này đều là ta cùng Ma Hoàng uống rượu thời điểm, trong lúc vô tình nghe được. Như vậy căn nơi ma tộc lần này điều động, đến cùng có bao nhiêu cái lối vào. Đây là Hoàng Vũ quan tâm một cái vấn đề khác, nếu như có thể biết rõ bọn họ tiến công địa phương, như vậy liền có thể trước lúc này bố trí trấn pháp hoặc là phái người bảo vệ, nói như vậy muốn dễ dàng hơn nhiều. Ba cái lối vào. Ba cái lối vào. Ở nơi nào? Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, ba cái lối vào, quả nhiên không chỉ là trấn vũ đại lục, còn có những chỗ khác. Trấn vũ đại lục 1, trung ương đại lục 1, áo pháp đại lục 1. Nói cách khác, này ba khối đại lục đều có một lối vào. Hoàng Vũ nhìn Tây Lý nói rằng, như vậy, người nào là chủ yếu nhất? Này ba khối đại lục lối vào, nên đều có chủ thứ phân chia, chủ yếu là cái nào lối vào, như vậy cái kia lối vào chính là mấu chốt nhất. Trung ương đại lục là chủ yếu nhất lối vào. Cụ thể ở nơi nào? Hoàng Vũ nhìn hắn nói, Chân Vũ đại lục lối vào, Hoàng Vũ là biết đến, cái này lối vào là tại Cựu Nguyên Giản, mà Trung ương đại lục cùng Áo Pháp đại lục lối vào ở nơi nào, liền không được biết rồi. Mình hiện tại Chân Vũ đại lục sự tình nhanh xử lý xong, như vậy đón lấy một chỗ, chính là Trung ương đại lục, lại sau đó muốn đi Áo Pháp đại lục nhìn một chút. Ba khối đại lục, ba cái lối vào, tuyệt đối không thể cho ma tộc có thể săn cơ hội. Nai Ma Hoàng chính là linh cảnh đỉnh cao, muốn đột phá linh cảnh tồn tại, khiến người ta vô cùng lo lắng, thực lực của chính mình tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hiện nay mới thôi, mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Mà, nếu như này Ma Hoàng được cái kia hắn nói tới đồ vật, này chẳng phải là càng cứng hắn. Nhưng bất kể nói thế nào, ma tộc xâm lấn đối với chân vũ đại lục, đó cũng không là chuyện tốt, đối với hoàng vũ tới nói, cũng không phải cái gì nếu như nhất định phải ngăn cản mới được. Chân vũ đại lục lối vào tại Cửu Nguyên Giản, cái này ngươi nghĩ đến ngươi đã biết rồi. Tây Lý nhìn một chút hoàng vũ nói, cho tới thứ hai lối vào, tại trung ương đại lục Lâm bên trong. Trung ương Đại lục và Vạn Ác Lâm. Hoàng Vũ nheo mắt lại, đối với Trung ương Đại lục, mình nhưng là không biết gì cả, có phải là coi như thế một chỗ cũng không biết. Mà lúc này thực Thiên lão nhân nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vạn Ác Lâm? Làm sao sẽ là Vạn Ác Lâm? Xảy ra chuyện gì? Hoàng Vũ thấy thực Thiên lão nhân như vậy, không khỏi hơi kinh ngạc, lẽ nào này Vạn Ác Lâm còn có chỗ đặc biệt gì hay sao? Không đúng vậy sẽ không để cho thực Thiên lão nhân như vậy giận mình. Phong chủ, này Vạn Ác Lâm, mặc dù bị xưng là Vạn Ác Lâm, chính là bởi vì bên trong cực kỳ quỷ dị, bất luận người nào, chỉ cần đi vào trong đó, liền sẽ bị lạc bản tính lộ ra hắn hết thể ác niệm đến, bất luận là ai, bất luận tu vi cao bao nhiêu, một khi tiến vào bên trong, liền sẽ bị lạc, phá thoái cảnh cường giả tối đỉnh cũng sẽ không ngoại lệ, có điều, tiến vào vạn ác lâm người, một khi bị kích phát rồi ác niệm thì sẽ bị một nguồn sức mạnh vô hình kiềm chế lại, không cách nào rời đi vạn ác. Lâm, Lâu Dần, vạn ác lâm bên trong liền tụ tập vô số khủng bố cường giả. Thực Thiên lão nhân nói rằng, vạn ác lâm này một luồng sức mạnh thần bí, thực sự cường hãn, có người nói, đã từng có cường giả ở bên trong đột phá đến linh cảnh, nhưng vẫn không cách nào phá tan này một đạo hạn chế, căn bản là không có cách rời đi vạn lâm, thậm chí Tại Vạn Ác Lâm bên trong vượt qua thiên kiếp, nhưng cũng không có cách nào phi thăng lên giới. Hoàng Vũ vừa nghe lời này, không khỏi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới, tại trung ương đại lục còn có quỷ dị như thế địa phương. Có điều, lời này lại để cho Hoàng Vũ kỳ quái hơn nữa, nếu này Vạn Ác Lâm là không có cách nào đi ra, hơn nữa một khi tiến vào bên trong sẽ bị kích phát tác nhiệm, mặc dù là phá thoái cảnh đỉnh cao cường giả cũng không ngoại lệ, hơn nữa, mặc dù là phá thoái cảnh bên trên, cũng không cách nào thoát đi, thực sự là quá khủng bố. Nhưng nếu như vậy, Vạn Ác Lâm không có đường ra, này ma tộc, nếu như lấy Vạn Ác Lâm làm lối vào, làm sao có thể dẫn người vào đến? Chẳng lẽ nói, bọn họ nắm giữ Vạn Ác Lâm bí mật hay sao? Này Vạn Ác Lâm quỷ dị như thế, liền linh cảnh cường giả cũng thoát đi không được, ma hoàng không có lý do gì sẽ lung tung lựa chọn một lối vào, nếu là thật sự, như vậy khẳng định có nguyên nhân. Thực Thiên trưởng lão, dựa theo ngươi nói như vậy, như vậy tại Vạn Ác Lâm bên trong, chẳng phải là có thật nhiều nhân vật mạnh mẽ? Thậm chí ngay cả vượt qua phá toái cảnh đạt đến linh cảnh cường giả cũng bố. Đúng, phong chủ, ta tuy rằng không có đã tiến vào trong đó, nhưng cũng là dò thăm một chút tin tức. Thực lão nhân nói, nếu như nếu là không có này một tầng bị phòng, Vạn Ác Lâm thực lực tuyệt đối là bố, nếu như là định cao thời kỳ. Đối phó toàn bộ đại lục đều không phải việc khó gì. Nghe đến đó, Hoàng Vũ híp mắt lại. Này Vạn Ác Lâm bên trong thực lực kinh khủng như thế, nếu như mình có thể thu phục, vậy tuyệt đối là cường hãn. Có thể hay không? Tiểu ma giới bên trong người muốn thông qua trận pháp này đến bố trí, nếu là như vậy, như vậy ma tộc e sợ thật chắc chắn thu thập những người này, hoặc là đem đều thả ra. Đương nhiên, lúc này, Hoàng Vũ cũng đang nghĩ, mình có phải là phải đem này Vạn Ác Lâm triệt để nắm giữ tại trong tay mình. Này bình phong hẳn là một trận pháp, có thể bố trí xuống trận pháp như thế người, tuyệt đối là khủng bố. Hoàng Vũ tuy rằng không biết linh cảnh cường giả mạnh mẽ đến mức nào, khủng bố cỡ nào, nhưng Hoàng Vũ tự tin, mình có ngũ hành linh đồng thuật, muốn phá tan trận pháp này, căn bản không có chút khó khăn gì, dù sao mình tu luyện ngũ hành linh đồng thuật không phải là trước, chính là linh giai bi pháp, hơn nữa tu vi của chính mình tăng lên tới phá phá cảnh, vì vậy, Hoàng Vũ vẫn có mấy phần tự tin. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 279. Người thứ ba lối vào đây." Hoàng Vũ nói. "Người thứ ba lối vào tại áo pháp đại lục áo pháp đỉnh." Tây Lý nói rằng. "Áo pháp đại lục áo pháp đỉnh." Thật Thiên lão nhân nghe vậy chấn động trong lòng, lẽ nào áo pháp đại lục đã bị các ngươi đã khống chế? Áo pháp đỉnh là áo pháp đại lục thánh địa, nếu như nói, lần này ma giới một lối vào tại áo pháp đỉnh, như vậy cũng là mang ý nghĩa áo pháp đại lục thánh địa bị chiếm lĩnh, như vậy vừa đến, toàn bộ áo pháp đại lục trên căn bản liền nằm ở ma tộc trong khống chế. Không sai, từ lúc một năm trước, áo pháp thánh địa cũng đã bị ta hoàng khống chế. Tây Lý gật đầu. Lâm Viễn hít một hơi thật sâu, không nghĩ tới ma tộc lại lợi hại như vậy, vô thanh vô tức bên trong cũng đã đã khống chế áo pháp thánh địa. Bây giờ trung ương đại lục tình huống làm sao? Các ngươi đã khống chế trung ương đại lục người nào? Đây là Hoàng Vũ khá là quan tâm, nếu như có thể thu thập ma tộc những tên kia, Hoàng Vũ là hết sức vui vẻ không biết Tây lý lắc đầu Trung ương đại lục người phụ trách là ta đối thủ một mất một còn ta căn bản không biết hắn tiến độ làm sao đối thủ một mất một còn Hoàng Vũ nheo mắt lại xem ra các người ma tộc bên trong cũng không phải bền chắc như thế à, bất luận chủng tộc gì đều là không cách nào tránh khỏi chiến đấu chúng ta ma giới cũng giống như vậy Tây lý Ngữ khí thản như nói tên tiên là người đối thủ một mắt một còn nghĩ đến người cũng không hy vọng nhìn thấy hắn dễ chịu chứ Hoàng Vũ nheo mắt lại nhìn Tây lý nói rằng cái tên này cùng Trung ương đại lục người phụ trách là từ địch điểm này chính là có thể lợi dụng người muốn biết cái gì Tây lý nhìn Hong Vũ nói Hắn là ai? Có nhược điểm gì? Tính cách quen thuộc là cái gì? Hoàng Vũ nhìn Tây Lý nói rằng, hiểu rõ nhất mình bình thường đều là mình đối thủ, mà ngươi cùng Trung ương Đại Lục cái kia phụ trách người, là đối thủ một mất một còn, đã như thế, ta nghĩ ngươi đối với hắn nên đầy đủ hiểu rõ. Hắn gọi Lục ở, Tu Vi và ta gần như cũng là một vị tướng quân, hữu tướng quân. Xem ra địa vị của hắn so với ngươi thấp, hắn có nhược điểm gì, có gì vui thật. Từ Tây Lý trong lời nói, Hoàng Vũ biết rồi ma hoàng tại Trung ương Đại Lục một ít tin tức. Sau 3 ngày, Hoàng Vũ đi đến Đại Phong thành. Người chắc chắn sao? Ma Nhi nhìn Hoàng Vũ nói. Không có. Hoàng Vũ lắc đầu, thực lực của chính mình tuy rằng đạt đến phá toái cảnh, nhưng muốn thu lấy này đại lục hạt nhân, vẫn là không hoàn toàn chắc chắn. Không chắc chắn, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta biết phải làm sao." Hoàng Vũ khẽ mỉm cười nói, "Không cần lo lắng." Hoàng Vũ trong lòng ám phó, nếu như nếu như mình có thể hoàn toàn nắm giữ Lăng Vân Tháp, như vậy muốn luyện hóa này đại lục hạt nhân liền không có chút khó khăn gì. Đáng tiếc, tu vi của chính mình tuy rằng có tăng cao, đạt đến phá toái cảnh, nhưng vẫn không có biện pháp triệt để nắm giữ Lăng Vân Tháp. tu vi của chính mình đạt đến phá toái cảnh hậu kỳ, không phải vậy căn bản không có khả năng triệt để nắm giữ Lăng Vân Tháp. Lần này, mình đến Đại Phong Thành, chính là vì thử một chút, nhìn có thể hay không thu lấy luyện hóa đại lục hạt nhân, nếu như không thể, như vậy cũng chỉ có đợi được sau đó mình tu vi được phá, triệt để nắm giữ Lăng Vân Tháp sau khi. Hoàng Vũ tiến vào Trần ra trong mặt thất, đi tới phòng lớn nơi. Mở. Hoàng Vũ chợt quát một tiếng, từng đạo từng đạo ấn pháp đánh ra. Này trận pháp bị bích chướng bị mở ra. Hoàng Vũ kéo Ngọc Uyển Nhi, nhảy một cái tiến vào trong đó. Thông qua trận pháp sau khi, liền nhìn thấy một chỗ rộng rãi địa phương. Nơi này và trước suy nghĩ không giống nhau, không phải một gian nhà đá, ngược lại, nơi này là một chỗ rộng lớn không gian, hoa thơm chích hót. Các loại linh ảo, trong này linh khí nồng nặc tới cực điểm, so với Lăng Vân Phong còn muốn nồng nặc mấy lần. Một nơi tuyệt vời tu luyện thánh địa, nơi này linh khí thực sự là không được, nếu như ở đây tu luyện, so với tại Lăng Vân Phong tu luyện còn nhanh hơn vài lần a. Ngoại quyển nhi khiếp sợ không thôi. Đi, chúng ta đi xem xem này đại lục hạt nhân. Hoàng Vũ nhìn thấy cách đó không xa chính là một tòa bệ đá, này bệ đá cũng không tào lắm, ước chừng 1m2 khoảng chừng, trái phải. Bệ đá ở giữa có một viên hạt trâu bảy màu. Hạt châu này tỏa ra khủng lồ sinh cơ, bên trong ẩn chứa sức mạnh bản bản. Đây chính là đại lục hạt nhân chứ. Không sai, đây chính là Đại lục hạt nhân. Lúc này Lộ Lộ âm thanh xuất hiện tại Hoàng Vũ trong thai. "Lộ Lộ, ngươi tỉnh rồi, quá tốt rồi, ta muốn làm sao mới có thể thu lấy, luyện hóa đại lục này hạt nhân?" Hoàng Vũ hỏi. "Lấy chủ nhân thực lực bây giờ căn bản là không có cách luyện hóa, trên thực tế, này cái gọi là đại lục hạt nhân chính là một viên long châu, này toàn bộ đại lục trên thực tế chính là một cái thần long biến thành, trên thực tế phải gọi làm thần long đại lục, mà đại lục này hạt nhân chính là con thần long kia long châu, chỉ cần luyện hóa long châu, chẳng khác nào luyện hóa mảng đại lục này, trở thành khối này chủ nhân của đại lục, có điều, hiện tại chủ nhân thực lực quá yếu." căn bản là không có. Cách luyện hóa, trừ phi chủ nhân có thể triệt để khống chế này Lăng Vân Phong, lấy Lăng Vân Phong trấn áp, hoặc là chủ nhân hóa Long quyết, không, hẳn là hỗn độn chân Long quyết tu luyện tới Tiểu thành, cũng chính là chủ nhân phải đem hỗn độn chân Long quyết tu luyện tới tầng thứ 3, đạt đến hóa thân làm lòng cảnh giới, mới có thể luyện hóa này viên Long châu." Lộ Lộ nói rằng. Hoàng Vũ nghe vậy hít một hơi thật sâu, bây giờ mình đã được hoàn chỉnh hỗn độn chân Long quyết, có điều, cũng chỉ là phía trước 5 tầng mà thôi, hiện tại mình miễn cưỡng được môn, cũng chính là thành công tu luyện tới tầng thứ nhất, khoảng cách tầng thứ 2 đều còn rất dài một khoảng cách, mà muốn tu luyện tới tầng thứ 3, hóa thân làm lòng Phòng trường tối thiểu cần một thời gian 2 năm, này vẫn là ngắn, nếu như vận may không tốt, thậm chí khả năng cẩn thật thời gian mấy năm. Thở dài. Nếu như vậy, còn không bằng chờ thực lực của chính mình đột phá đến phá toái cảnh hậu kỳ, triệt để nắm giữ Lăng Vân Phong sau khi, mạnh mẽ luyện hóa còn tạm được. Đại lục hạt nhân, đại lục này hạt nhân thì ra là như vậy tử. Ngô Uyển Nhi nhìn này bảy màu long châu không khỏi giật mình, ta cảm giác đại lục này hạt nhân tràn ngập mạnh mẽ uy thế, tựa hồ là đến từ lòng tộc uy thế, lẽ nào này cái gọi là đại lục hạt nhân cùng Long tộc có quan hệ hay sao? Không sai, ngươi nghĩ không sai. Đại lục này hạt nhân sắc thực cùng Long tộc có quan hệ, này cái gọi là đại lục hạt nhân chính là một viên Long châu, mà này bốn khối đại lục, trên thực tế, thu về đến chính là một khối đại lục. Hoàng Vũ nói, ngươi là nói màng đại lục này cùng Long tộc có quan hệ, lẽ nào đây thực sự là thần long biến thành đại lục? Ngọc Quỷ Nhi giật mình nói, trên thực tế, xác thực là như vậy, mà hiện tại muốn trở thành mảng đại lục này người thống trị, chỉ cần luyện hóa này một viên Long châu liền có thể. Hoàng Vũ nói rằng, đã như vậy, vậy ngươi nhanh lên một chút luyện hóa Long châu a. Nga Quỷ còn chờ cái gì đây? Nga Nhi tuy rằng độc lòng Nhưng này Long Châu trên tàn mát ra như thế, chính mình cũng rất khó tới gần, đây là tới tự trong xương như thế. Hoàng Vũ lắc đầu nói, không có cần thiết. Tại sao? Ngạc Uyển Nhi không hiểu hỏi, lẽ nào ngươi không muốn trở thành khối này chủ nhân của đại lục? Không phải là không muốn, mà là không thể, tu vi của ta bây giờ vẫn là quá yếu, căn bản không thể luyện hóa cái này Long Châu, ngươi xem một chút, chính ngươi e sợ muốn tới gần đều là vấn đề, ta tuy rằng có thể làm được đến, nhưng tiêu hao quá to lớn, tới gần sau khi, căn bản không thể có năng lực lại đi luyện hóa Long Châu. Hoàng Vũ lắc đầu nói, không thử xem làm sao biết không được chứ? Ngoại huyền nhìn nói: "Nếu như ngươi luyện hóa cái này Long Châu, thực lực của ngươi tất nhiên tăng nhanh như gió, hơn nữa, một khi ngươi luyện hóa này Long Châu, liền trở thành chủ nhân của đại lục, nói như vậy, mặc dù chết ma tộc xâm lấn, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, đến thời điểm có thể dễ dàng đem ma tộc cho đánh bại." Thử xem cũng không có ý nghĩa. Hoàng Vũ lắc đầu, trừ phi mình có thể đột phá đến phá toái cảnh đỉnh cao, nhưng này là không thể, căn bản không có thể đột phá, mình muốn đột phá đến phá toái cảnh đỉnh cao, quá khó khăn. Phải có đầy đủ linh thạch mới được, vẫn là linh thạch cực phẩm, bây giờ mình chỉ có 20 triệu linh thạch cực phẩm, đạt đến phá toái cảnh chỉ có thể để cho mình tu vi đột phá một tầng, cũng chính là đạt đến phá toái cảnh 2 tầng, nói như vậy, liền cần tiêu hao 20 triệu linh thạch cực phẩm, đã như thế, trên người mình liền một điểm linh thạch đều không có, hơn nữa, này vẫn là như mối bỏ biển, không cách nào để cho mình tu vi đạt đến phá toái cảnh đỉnh cao. Quên đi. Thấy Hoàng Vũ trước sau không động thủ, Ma Quyền Nhi trận tròn mắt, cũng không có tiếp tục dung giải. Được rồi, Uyển Nhi, chúng ta ở đây hào hảo tu luyện một phen, nơi này linh khí đầy đủ, long khí cũng cực sự tinh khiết, là một chỗ tu luyện thánh địa, hảo hảo tu luyện một phen, đối với chúng ta có giúp đỡ lớn. Hoàng Vũ mình rõ ràng Mình tu luyện tu vi cảnh giới là không thể tăng lên, thế nhưng hốn độn chân long quyết nhưng là có thể tăng lên, nơi này long khí tinh khiết như thế, ở đây tu luyện hỗn độn chân long quyết thực sự nhanh hơn nhiều. Ngọc Uyển Nhi cũng gật gật đầu, trong lòng nàng cũng rõ ràng, đây tuyệt đối là một cực kỳ cơ hội hiếm có. Rất nhanh hai người liền tiến vào trạng thái tu luyện. Hai ngày sau, hai người mở mắt ra. Lúc này hai người chân nguyên lực cũng đã đạt đến báo hòa mức độ, đã không cách nào lại hút vào linh khí cùng long khí, đã như thế, liền cũng là thời điểm rời đi. Ngoa Nhi thực lực tuy rằng không có cái gì quá to lớn tăng lên, thế nhưng sức mạnh của bản thân nhưng càng thêm nỗ tụ, này chỗ mi tâm dấu ấn bắt đầu phát sinh biến hóa, Do xạ, chậm rãi lại hướng về long tiến hóa. Điểm này, để ngọc quyển nhi cao hơn nhất, nếu như không có cái này, nàng chỗ mi tâm xà hồn muốn hóa thành long hồn, ít nhất phải chờ tu vi đột phá, đạt đến linh cảnh sau khi mới có thể, nhưng không nghĩ tới ở đây tu luyện 2 ngày, lại để xà hồn hướng về long hồn chuyển hóa, đây là nàng chưa hề nghĩ tới. Đương nhiên, hoàng vũ thu hoạch đến chỗ tốt cũng không nhỏ, hỗn độn chân long lại có tiến bộ. Là thời điểm nên đi, trung ương đại lục, ta ngược lại muốn xem xem, trung ương đại lục là hình gì, đến cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ đây. Hoàng Vũ nheo mắt lại, Trung ương Đại Lục, Hoàng Vũ là ngóng trông đã lâu, này Trung ương Đại Lục, chính là sau khi tách ra Thần Long Đại Lục, linh khí nồng nặc nhất một khối đại lục, nơi này cường giả như mây, có điều, không biết có phải là có linh cảnh cường giả tồn tại đây. Điểm này Hoàng Vũ là hết sức tò mò. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 280. Chương 281. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Lộ Lộ nói. Đây là vật gì? Hoàng Vũ hỏi, tấm địa đá này, xem ra không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản, mình ngũ hành linh đồng thuật cũng không có cách nào nhìn thấu, tối thiểu cũng là linh khí cấp bậc Hơn nữa còn không phải bình thường linh khí. Chủ nhân, đây là một cái linh khí, cực phẩm linh khí tử vòng thiên bí." Lộ Lộ giải thích. Cực phẩm linh khí, nếu như là cực phẩm linh khí, nên cũng không có cách nào giấu giếm được ta ngũ hành linh đồng thuật chứ?" Hoàng Vũ có chút băn mực, mình đồng thuật, bây giờ không phải là trước hoàng kim cổ đồng thuật, mà là linh giai đồng thuật, trên lệch chi đại có thể tưởng tượng được, tấm bia đá này, mình chẳng có cái gì cả nhìn ra, đủ để chứng minh, tấm bia đá này hắn lợi hại, chuyện không chỉ là cực phẩm linh khí đơn giản như vậy. "Không sai, nhưng chuyện này cũng không hề là bình thường cực phẩm linh khí," Sắt Từ nói, "Đây là một cái cực phẩm bảo khí một phần." Là một cái tản thứ bảo khí, cũng chính là linh bảo, so với lăng vân thắp còn phải cao hơn một cấp bậc. Lộ lộ giải thích. Hoàng Vũ nghe vậy trận to hai mắt. Cực phẩm bảo khí, chuyện này. Điều này khiến người ta chấn động. Có điều, trên thực tế cũng là như thế, cũng chỉ có cực phẩm bảo khí, mới có thể có thể làm cho mình không cách nào nhìn tấu. Chỉ có điều, đây là một cái hàng ngái dọn, cũng không phải hoàn chỉnh, khá là đáng tiếc. Lộ lộ, người nói, đây là một cái cực phẩm bảo khí một phần. Đúng thế lộ lộ gật đầu nói chủ nhân trong tay tử vong thiên bi có điều chỉ là trong đó một phần tư mà thôi nếu như chủ nhân có thể có được mặt khác 3 phần như vậy này tử vong thiên bi sẽ lần thứ hai thành là chân chính cực phẩm bảo khí nói như vậy chủ nhân thực lực sẽ có to lớn tăng lên Tuy rằng không bằng này đại lục hạt nhân thần Long Châu nhưng cũng không thể kém được nha này lộ lộ cái khác ba khối tử vong thiên bi ở nơi nào Vừa nghe này tử vong thiên bi như thế biến thái, này không lý do không thu lấy đi Mặt khác ba khối tử vong thiên bi có một khối tại này Trung ương đại lục một khối tại tiểu ma giới cuối cùng một khối nhưng là ở thượng giới cũng được gọi là Tiên Vũ đại lục Lộ Lộ giải thích nói rằng, nghe nói như thế, Hoàng Vũ buồn bực không thôi. Ba khối Tử Vong Tiên Bi, chuyện này, nay lại chỉ có một khối tại Trung ương Đại Lục, một khối tại Tiểu Ma Giới, còn có một khối lại là tại Tiên Vũ Đại Lục, muốn chờ mình sẽ rách không gian, phi thăng lên giới đi tới. Nhìn như vậy đến, mình muốn tập hợp 4 khối Tử Vong Tiên Bi, không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như toàn bộ tại Trung ương Đại Lục, vậy còn được, then chốt ba khối Tử Vong Tiên Bi tại ba cái không giống địa phương. Chủ nhân, nay còn lại ba khối Tử Vong Tiên Bi, khó khăn nhất chính là Tiên Vũ Đại Lục khối đó, cho tới Tiểu Ma Giới khối này, tại một vị ma tộc tướng lĩnh trong tay. Đến thời điểm ma tộc xâm lấn, chỉ cần chủ nhân đánh giết vị kia ma tộc tướng lĩnh liền có thể. Lộ Lộ nói rằng. Như vậy, vậy còn thật, còn Tiên Vũ đại lục, chờ ta xử lý xong đại lục này sự tình, sẽ xé rách hư không, tiến vào Tiên Vũ đại lục đi. Hoàng Vũ ánh mắt lấp loé, Tiên Vũ đại lục, đúng là để Hoàng Vũ trở mong cực kỳ. Đây là vật gì? Ngo Huyền Nhi nhìn Hoàng Vũ đồ vật trong tay, không khỏi lấy làm kinh hãi, hỏi: "Thử Vong?" "Thử Vong Tiên bi. Hoàng Vũ nói, chính là này tử vong tiên bì hấp dẫn ta đi tới nơi này, không nghi tới, vận may lại tốt như vậy. "Thử Vong Tiên Bì?" Ngo Nhi giật mình nói: ngươi lại được Tử Vong Thiên Bì? Làm sao? Ngươi biết này Tử Vong Thiên bi, vật này rất có danh tiếng." Hoàng Vũ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Ngọc Uyển Nhi giật mình như thế. Đương nhiên biết, này Tử Vong Thiên bi nhưng là một cái gê gớm bảo vật, vạn năm trước, ta xã tông một vị tiền bối đã từng từng thấy một người, vũ khí của hắn chính là Tử Vong Thiên bi. vị cường giả kia tu vi có điều là phá toái cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực chân chính, khủng bố đến cực hạn, lúc trước hơn 10 vị phá toái cảnh đỉnh cao cường giả vây công hắn, đều không có thể đè đem giết, trái lại, để hắn giết chết mười mấy người sau khi, đạo cậu, trận chiến đó, thành tựu Tử Vong Thiên Bì. Danh mà vị tiền bối kia cũng được gọi là Tử vong chi chủ. Ngạc Uyển Nhi nói, sau đó vị tiền bối kia sáng lập Tử vong thần giáo sau khi liền phi thăng, Tử vong thiên bi cũng thuận theo phi thăng lên giới, ngươi làm sao có khả năng được Tử vong thiên bi? Hoàng Vũ cười ha ha, nghe Ngạc Uyển Nhi vừa nói như thế, Hoàng Vũ liền biết rồi, này Tử vong thiên bi có một khối đến thượng giới, đến Tiên Vũ đại lục bên trong, phòng trường chính là này cái gọi là Tử vong chi chủ mang tới đi. Tử vong thiên bi tổng cộng có 4 khối, đây chỉ là một người trong đó, 4 khối Tử vong thiên bi vốn là, là một thể, bây giờ ta chỉ là được một người trong đó, ngươi nói vị kia Tử vong chi chủ cũng chỉ là được một người trong đó mà thôi. Bây giờ trung ương đại lục còn có một khối, mà khác một khối tại ma tộc một vị trong tay cường giả, ta sẽ đem bốn khối tử vong thiên bi đều đưa đến tay, sau đó đem dung hợp được, thành vì là cái chết thực sự thiên bi. Bốn khối? Làm sao có khả năng? Ngạc Uyển Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Làm sao ngươi biết?" "Ta, ta đương nhiên có ta biện pháp của chính mình." Hoàng Vũ khẽ mỉm cười, nói, "Biện pháp gì? Ngươi liền nói cho ta chứ." Ngạc Uyển Nhi nắm lấy Hoàng Vũ tay, lắc lắc, tiểu mỹ nói, "Hoàng Vũ sững "Chuyện này, nay thật là làm cho người ta kinh ngạc." Ngouyền Nhi lại đối với mình làm đúng, này thật đúng là cử sự hiếm thấy. Nói mà, khà khà, đừng muốn, ta nói, ta nói vẫn không được sao? Hoàng Vũ ho khan một cái, "Như ngươi vậy, ta không chịu nổi mê hoặc, đến thời điểm, hừ hừ, nếu như ta lang tính quá độ, ngươi nhưng là thảm." "Ngươi sẽ không," lại nói, "Ngươi coi như là thật sự lang tính quá độ, vậy ta cũng không sợ." Ngouyền Nhi duy mỹ nở nụ cười, "Đạo, ngươi mau nói cho ta biết, đến cùng là chuyện ra sao chứ?" Kín một hơi thật sâu, Hoàng Vũ nói rằng, "Ký thực, này đều là Tử vong thiên bi mình nói cho ta, ta luyện hóa Tử vong thiên bi, trở thành Tử vong thiên bi chủ nhân." Tự nhiên cũng là có thể biết này từ Vong Thiên Bi sự tình. Nguyên bản cái chết thực sự Thiên Bi là một cái cực phẩm bảo khí. Bảo khí? Cái gì là bảo khí? Ngạc Uyển Nhi nghe vậy khẽ tao mày, hỏi. Ngạc Uyển Nhi tuy rằng thực lực đã đạt đến phá toái cảnh đỉnh cao, hơn nữa, là tại mấy ngàn năm trước cũng đã đạt đến, tuổi tác không phải là Hoàng Vũ có thể khá là, hơn nữa, lúc trước Sa Tông cực kỳ mạnh mẽ, biết đến sự tình tự nhiên cũng là rất nhiều, nhưng nhưng lại không biết bảo khí này nói chuyện. Cái gọi là bảo khí chính là linh bảo, bình thường vũ khí, chúng ta chia làm tiên địa nhân ba cái cấp độ, mà tại thiên giai bên trên chính là linh giai cũng chính là chúng ta nói tới linh khí, linh khí bên trên chính là linh bảo, mà lúc bình thường, linh bảo được gọi là bảo khí, này bảo khí cực kỳ lợi, cực kỳ lợi hại, này Lăng Vân Tháp chính là một món bảo khí, bảo khí bi lực kinh người, nhưng tiêu hao sức mạnh cũng là kinh người, bằng vào ta thực lực bây giờ, liền Lăng Vân Tháp đều thúc. Bất động, này Lăng Vân Tháp có điều là hạ phẩm linh bảo mà thôi, nhưng này Tử vong Thiên bi nhưng không như thế, Tử vong Thiên bi chính là cực phẩm bảo khí, có điều, bây giờ chia ra làm tứ, trong tay ta này một khối Tử vong Thiên bi, nhưng chỉ là một cái linh khí mà thôi, nhưng mặc dù chỉ là một phần tư Tử vong Thiên bi, cũng là phi thường kinh người. Các bậc cũng đạt đến cực phẩm linh khí mức độ. Hoàng Vũ giải thích nói rằng, vì lẽ đó, bảo khí cùng linh khí chỉ thấy chênh lệch là hết sức tinh người, một món bảo khí uy đủ sức để sánh ngang 10 cái cực phẩm linh khí. Một món bảo khí, đủ để sánh ngang 10 cái cực phẩm linh khí, nghe nói như thế, Ma Quyền Nhi không khỏi nuốt nước miếng một cái, này nếu như mình có thể có được một món bảo khí, như vậy thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu? E sợ khi đó, tại này chân vũ đại lục, không, tại trung ương đại lục, toàn bộ thần long đại lục, chính mình cũng là sự tồn tại vô địch. Ngươi thật tốt vận may, có thể cho ta nhìn một chút sao? Ma Nhi nhìn Hoàng Vũ nói, Đương nhiên, Uyển Nhi muốn xem, tùy tiện cầm liền vâng. Hoàng Vũ khẽ mỉm cười, nói rằng, nếu như không phải này Tử vong Thiên bi cùng ngươi thuộc tính tương khắc, như vậy đưa cho ngươi cũng không sao. Nó Uyển Nhi nghe vậy trợn tròn mắt, nói, liền biết nói tốt hơn nghe, có điều, ta thích nghe. Này Tử vong Thiên bi quả nhiên không hổ là bảo khí cấp bậc, này một khối Tử vong Thiên bi liền gây gớm, có hắn, ngươi có thể đánh bại dễ dàng phá toái cảnh đỉnh cao cường giả. Hoàng Vũ lắc đầu nói, này có thể không nhất định, đương nhiên, nếu như là một đối một, có này Tử vong Thiên bi bảo đảm, không, có ai là ta đối thủ. Nhưng Tử vong Thiên bi tiêu hao quá kinh người, một đòn đi ra ngoài uy lực vô cùng, mặc dù là linh cảnh cường giả cũng phải né tránh ba phần, nhưng mấu chốt nhất chính là, một đòn đánh ra đi, uy lực tuy rằng khủng bố, có điều, cũng sẽ rút khô hết thể sức mạnh, nếu như không thể một đòn giết chết, như vậy cũng chỉ có mặc người sâu xé. Người thu, có này Tử vong Thiên bi, chúng ta tại trung ương đại lục là có thể nên ngang mà đi." Ngọc quyền nhìn nói. Hoàng Vũ nghe vậy khinh thường Trực Phiên, lại không phải con cừu, nên ngang mà đi làm gì? Hơn nữa, này Tử vong Thiên bi hiện tại cũng không thể đột bộc lộ ra đi, tuy rằng ta đối với thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin, nhưng Nhưng song quyền không chịu nổi bốn tay, hảo hán không chịu nổi nhiều người à. một khi Tử Vong Thiên Bi tin tức bộc lộ ra đi, không biết có bao nhiêu người tìm đến ta phiền phức, đến cấp đoạt Tử Vong Thiên Bi, đến thời điểm phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là không dễ dàng. Người này lời nói đến mức cũng đúng, xác thực là đạo lý này. Được rồi, chúng ta đi thôi, này Tử Vong Sơn Cốc, phòng chừng chính là do này Tử Vong Thiên Bi tạo thành, bây giờ Tử Vong Thiên Bi đã bị ta thu lấy, như vậy cái này Tử Vong Sơn Cốc cũng không có kinh khủng như vậy. Hoàng Vũ nhìn linh khí bốn phía trở nên trở nên nồng nặng, trữ khí cũng tiêu tán không ít. Này chính là bởi vì mất đi Tử Vong Thiên Bi Đối với nơi này linh khí hấp tụ, đối với nơi này tử khí ngưng tụ. Tử vong thiên bi uy lực là cực sự khủng bố. Bây giờ Hoàng Vũ mình cũng chỉ nắm giữ một loại phương thức, không, hẳn là hai loại. Một trong số đó chính là tử vong thiên bi một sở kỳ hiệu, tử thần nghiệt phép, có thể cho gọi ra một vị mạnh mẽ linh hồn bóng mờ, trợ giúp mình chiến đấu, cho gọi ra đến linh hồn bóng mở là theo chủ nhân thực lực tăng lên mà tăng lên. Mà khác một loại mà, chính là chấn áp, nghiền ép, đương nhiên, hữu hiệu, hiệu nhất trực tiếp nhất chính là làm lệch bản sử dụng, đây mới thực sự là khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 282. Hô rốt cục đi ra, địa phương quỷ quái này, thật là sang. Tử vong sơn cốc hình thành hoàn toàn là bởi vì Tử vong thiên bi tồn tại mới hình thành, bây giờ Tử vong thiên bi bị Hoàng Vũ cho thu lấy, này Tử vong sơn cốc biến tự sụp đổ. Có điều tức đã là như thế, bốn phía vẫn là hoàn toàn hoang lương, chỉ có điều, rất dễ dàng có thể nhìn thấy lối thoát, không giống trước giống như vậy, hoàn toàn mở mịt. Hai người ra khỏi sơn cốc, liền đi về phía trước. Ước chừng chừng nửa canh giờ, rốt cục nhìn thấy một tòa thành trấn. Thứ vong thành. thành. này chỉ cũng gọi là Tử vong thành, tên mặc dù là Tử vong thành, nhưng cũng không giống tưởng tượng bên trong như vậy âm u đầy tử khí. Ngược lại, nơi này rất là náo nhiệt. Có điều, còn không vào thành, Hoàng Vũ hai người liền cảm nhận được này mùi màu tanh. Rất rõ ràng, đây là một cực kỳ hỗn loạn địa phương, ở đây đánh nhau giết người, mạnh mẽ lấy kết đoạn, đó là không thể bình thường hơn được. Đương nhiên, đôi này, chuyện này đối với Hoàng Vũ tới nói, xem như là một tin tức không tồi, nơi này tuy rằng vô cùng hỗn loạn, nhưng thường thường hỗn loạn địa phương, tin tức liền khá là linh thông, hơn nữa, đối với Hoàng Vũ phát triển cũng vô cùng có lợi. Lấy mình và Ngạc Uyển thực lực, Hoàng Vũ tin tưởng rất nhanh sẽ có thể mang này từ vòng chi thành bỏ vào trong túi, thành vị chính mình để khống chế trung ương đại lục bắt đầu. Đứng lại, tử vong lệnh bài của các người đâu? Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi chính muốn đi vào thành trì, biến bị ngăn cản ở cái gì tử vong lệnh bài? Hoàng Vũ khẽ nhướng mày, hỏi: Các người là mới tới đây phải không? Tử vong lệnh bài chính là chúng ta tử vong chi thành chứng minh thân phận, phàm là tiến vào tử vong chi thành người, đều phải phải có phủ thành chủ ban phát tử vong lệnh bài, không phải vậy giống nhau sẽ phải chịu truy sát. Thủ vệ kia nhìn Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi giải thích: Hóa ra là có chuyện như vậy, này muốn làm sao mới có thể công việc tử vong lệnh bài? Cần thứ gì? Nói Hoàng Vũ lấy ra mấy khối linh thạch cực phẩm, thủ vệ này thực lực không mạnh. Có điều là sinh tử cảnh sơ kỳ mà tôi, cho hắn mấy khối linh thạch cực phẩm, tìm hiểu tin tức, đầy đủ, này chút ý tứ, để toán cho huynh đệ uống rượu, tiểu đệ cùng bên trong người mới đến, đối với nơi này cái gì đều không biết, hy vọng huynh đệ chỉ điểm nhiều hơn. Thủ vệ kia thấy thế hết sức hài lòng, không lọn thanh sắc đem linh thạch thu vào trong túi tiền, đây chính là linh thạch cực phẩm, mình một nho nhỏ thủ vệ, một tháng bổng lộc cũng có điều chỉ là 10 khối linh thạch cực phẩm mà thôi, này đầy đủ tương đương với mình hơn nửa tháng thu vào, để hắn làm sao không phải mãn. Tiểu Triệu, ngươi giúp ta nhìn một chút. Ta mang vị huynh đệ này cùng hắn phu nhân đi một chuyến phủ thành chủ, công việc một hồi vào thành thủ tục. Hai người này ra tay hào phóng như vậy, hơn nữa tu vì chính mình đều nhìn không thấu, trong lời nói cũng có thể có thể thấy, hai người này vô cùng không đơn giản, đang giá kết giao một phen, không làm được, sau đó mình khả năng liền phát đạt, vì lẽ đó hai người này phải cố gắng lĩnh bợ một hồi. Từ bên ngoài người tiến vào, có thể không thiếu một ít cùng với nhân vật lợi hại, một nam một nữ này, tuy rằng cùng với tuổi trẻ, nhưng sự phong độ này, nhưng không phải người bình thường có thể có được, cho nên hai người này khẳng định không phải người bình thường vật. Không biết huynh đệ lại danh Thủ vệ này lại nhiệt tình như vậy, có điều, từ trong mắt của hắn, Hoàng Vũ không nhìn thấy cái khát tâm. Tâm tư, vì vậy Hoàng Vũ cũng vui vẻ đến thuận tiện, đương nhiên, mặc dù là hắn có cái gì mở ám, Hoàng Vũ cũng không để ý, lấy mình thực lực bây giờ, hơn nữa Tử vong thiên bi, bây giờ đối phó bình thường phá toái cảnh đỉnh cao, căn bản không phải cái sự. Huống chi, mình còn muốn thử một chút, này Tử vong thiên bi uy lực như thế nào đây. Này Tử vong thiên bi là một cái cực phẩm linh khí, hơn nữa, cũng là mình duy nhất có thể độ tất cả bộ pháp huy ra uy lực của nó linh khí, này ma đao tuy rằng cũng bị mình luyện hóa, thành vì là vũ khí của chính mình, có điều Mà đạo vẫn không có triệt để giải luyện, thêm vào, mình công pháp tu luyện cùng với có chút xung đột, trong thời gian ngắn, mình là không có cách nào toàn bộ phát huy ra huy lực của nó, này tử vong thiên bi liền không giống nhau, hoàn toàn không có loại kia hạn chế, vì vậy, mình đem nhận chủ sau khi luyện hóa, liền có thể toàn bộ phát huy ra to lớn uy lực. Ta tên tiền táp, công tử gọi ta món tiền nhỏ là tốt rồi, không biết công tử cao tính đại danh. Tiền táp nhìn Hoàng Vũ nói rằng, tiền táp là quyết định chủ ý muốn định bợ Hoàng Vũ, vì lẽ đó dọc theo đường đi là biết mà không nói luôn vô bất tận. Hoàng Vũ Tử trong miệng hắn cũng được rất nhiều tin tức hữu dụng, cũng đại thể hiểu rõ toàn bộ tử vong chi thành tình huống. Nay tử vong chi thành có 3 thế lực lớn, tứ thế lực nhỏ. Ba thế lực lớn lấy phủ thành chủ làm chủ, phủ thành chủ thế lực mạnh nhất, thứ yếu là hấp nhận cùng huyết quỷ, mà tứ thế lực nhỏ, nhưng là tứ đại đoàn lính đánh thuê. Trong đó lấy chết huyết đoàn lính đánh thuê mạnh nhất, địa âm đoàn lính đánh thuê, độc chi chu đoàn lính đánh thuê kém hơn, mà quần sa lính đánh thuê nhất. Đương nhiên, ngay tử vong chi trong thành còn có thật nhiều thế lực nhỏ. Có điều, tổng nói đến, thế lực khắp nơi vẫn là lấy phủ thành chủ dẫn đầu, không ai dám khiêu khích quân uy. Trong đó quan trọng nhất một cái nguyên nhân chính là trong phụ thành chủ, thành chủ An Thiên Diệu thực lực quá khủng bố, tu vi của hắn là nửa bước linh cảnh, mà trong tay có một cái thượng phẩm linh khí, uy lực vô cùng, phàm là cùng hắn làm người thích hợp đều sẽ chết không có chỗ chôn, không hề ngoại lệ, vì vậy, Phụ thành chủ địa vị không người dám đi khiêu khích. Có điều, thành chủ An Thiên Diệu đã mười mấy năm chưa từng xuất hiện, gần nhất còn lại hai thế lực lớn cùng tứ thế lực nhỏ dục ra dục dịch, đã sớm lưu tính, muốn lấy thành chủ An Thiên Diệu địa vị mà thay thế. Bây giờ phủ thành chủ quyền lợi lấy tay tại phó thành chủ An Thiên Hùng trong tay, An Thiên Hùng là An Thiên Diệu đệ ra tâm mừng mừng. Nhưng thực lực của hắn nhưng là cực yếu, có điều là pha toái cảnh trung kỳ mà tôi, mặc dù có thể tại tử vong chi thành lớn lối như vậy, hết thể đều là bởi vì sau lưng của hắn có An Tiên rượu người ca ca này giơ cơ. Bây giờ An Tiên rượu nhiều như vậy năm chưa từng xuất hiện, địa vị của hắn đã là tràn ngập nguy cơ, quyền lực trong tay, quân đội, cơ hội bị không tưởng, ngoại trừ phủ thành chủ quan trọng nhất tử vong lăng kỳ ở ngoài, còn lại quân đội đều bị lấy tay tại hạt nhận cùng huyết cuồng tay bên trong. Hơn nữa chết huyết đoàn lính đánh thuê cùng địa đâm đoàn lính đánh thuê cùng với cấu kết, phủ thành chủ địa vị, e sợ khó có thể bảo vệ. Mà cái này cũng là vì sao Tiên Táp muốn mệnh bợ hoàng vũ nhân. Có thể thấy, Hoàng Vũ vô cùng không đơn giản, nếu như có thể lệnh bợ Hoàng Vũ, như vậy mình tại Tử Vong Chi thành triệt để hỗn loạn sau khi có một cứng rắn hậu trường. Mà Hoàng Vũ tới đúng lúc, được sự giúp đỡ của tiên tác, rất dễ dàng, Hoàng Vũ sẽ làm thỏa tất cả mọi chuyện, cái gì Tử Vong lệnh bài, nơi ở trang viên loại hình, toàn bộ đều làm được thỏa thỏa đáng tiếp. Hoàng Vũ cũng có thể thấy, cái tên này muốn lệnh bợ mình, hơn nữa căn cứ tình thế phân tích, hắn hẳn là muốn tại Tử Vong Chi thành triệt để đại loạn trước tìm một con đường lui, hoặc là nói tìm một chỗ dựa. Hoàng Vũ cũng là khẽ gật đầu, cái tên này là cái người rất thông minh. Thực lực của hắn không mạnh, địa vị cũng không cao. Nếu như nhờ vào tử vong chi thành ba thế lực lớn một trong, không chiếm được chỗ tốt gì, khá là hắn có điều là một gác cổng hộ vệ mà thôi, nói tới khó nghe điểm, chính là một chó giữ cửa, không ai sẽ cho hắn tốt đánh ngộ, không ai sẽ coi trọng hắn. Mà nếu như nhờ vào một ít thế lực nhỏ, chuyện này quả là là muốn chết, một khi đại chiến bạo phát, như vậy thế lực nhỏ người, đều là bia đỡ đạn, cuối cùng đều không thể chạy trốn số mệnh bị giật vong. Vì lẽ đó, hắn tại đánh cược, đánh cược vận mệnh của mình, đánh cược nhãn lực của chính mình. Mặc dù nói hoàng vũ ở bề ngoài là mờ đến, cái gì cũng không hiểu, nhưng tiền táp tại cho hoàng vũ giới thiệu tử vong chi thành tình huống thời gian nhưng đang lên lén quan sát Hoàng Vũ phản ứng, mà tiền Táp cũng phát hiện, Hoàng Vũ tại nghe đến mấy cái này sự tình thời điểm, không có biểu lộ ra cái gì kinh ngạc vẻ lo âu, trái lại là đăm chiêu, không có biểu hiện ra bất kỳ lộ ra vẻ gì khác, vẫn luôn rất bình tĩnh. Tình huống như vậy, vậy thì đủ để cho thấy, hắn căn bản không lo lắng, hoặc là nói, căn bản không đem những tình huống này, những người này để vào trong mắt, bởi vậy, đủ để thấy rõ thực lực của hắn mạnh mẽ biết bao. Hoặc là nói, thế lực sau lưng hắn rất khủng bố, toàn bộ tử vòng chi thành đều không để vào trong mắt. Làm Hoàng Vũ hiểu rõ Tiên Táp mục đích thời điểm, nhưng cũng hết sức hài lòng. Mục đích bước vào này trung ương đại lục sau khi, cũng chỉ có một mục đích, chính là nắm giữ trung ương đại lục, trở thành trung ương chủ nhân của đại lục, tiến tới khống chế toàn bộ Thần Long đại lục, sẽ bị tách ra đại lục lần thứ hai dung hợp được, chân chính hình thành một tân đại lục, hoàn nguyên thành, trước Thần Long đại lục, đương nhiên, mình cũng sẽ bởi vì nắm giữ toàn bộ đại lục, luyện hóa đại lục hạt nhân, cũng chính là này viên Thần Long châu, mà thực lực tăng mạnh, trở thành một không gian vị diện chủ nhân. Vì lẽ đó, thu phục tiên tá, đối với mình chỉ mới có lợi mà không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Công tử, ta có cái yêu cầu quá đáng. Ra khỏi thành chủ phủ sau khi, tiên tá nhìn hoàng Vũ nói: Hoàng Vũ thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này rốt cục không nhịn được, còn tưởng rằng cái tên này sẽ tiếp tục nhẫn nhịn, phải đợi một trận, hoặc là nói lại muốn quan sát một trận mới sẽ nói ra đây. Hoàng Vũ không lộ ra vẻ gì, nhìn hắn nói, "Nói đi, chuyện gì? Ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, chỉ cần có thể làm được, đủ khả năng bên trong phạm vi sự tình, ta sẽ đáp ứng ngươi." Tiên Táp nghe vậy lại hỉ, lời này đủ để chứng minh mình cho hắn ấn tượng rất tốt, nếu như mình vào lúc này nói ra nhờ vào hắn, tỷ lệ thành công rất cao. "Công tử, ta nghĩ, ta nghĩ sau đó có thể theo công tử, vì là công tử làm việc." Tiên Táp ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói rằng Ngươi muốn trở thành thuộc hạ của ta?" Hoàng Vũ nheo mắt lại, nhìn hắn nói rằng, "Đúng, công tử." "Tại sao?" Hoàng Vũ nói, "Tại sao muốn trở thành thuộc hạ của ta? Phải biết, ta vừa mới mới vừa vào người tới Tử Vong chi thành, thậm chí không biết có thể ở chỗ này bao lâu, đương nhiên, trên thực tế, ta ở đây cũng sẽ không lốc quá lâu. Ngươi theo ta, tiền đồ không biết. Ta tin tưởng công tử thực lực, cũng tin tưởng ánh mắt của chính mình." Tiền Tam nói, "Ta có thể nhận lấy ngươi." Hoàng Vũ nhìn hắn nói rằng, "Có điều, ngươi muốn chứng minh ngươi năng lực của chính mình, giá trị của ngươi, tuy rằng ngươi vừa đối với sự giúp đỡ của ta, Để ta đối với ngươi nhìn với con mắt khác, nhưng nếu như ngươi muốn trở thành thuộc hạ của ta, đó là cần muốn năng lực, chỉ cần ngươi có năng lực, có thể thể hiện ra giá trị của ngươi đến vì ta làm việc, hết thảy đều không là vấn đề, ta có thể cho ngươi, ngươi mong muốn, thế nhưng, ta không cần rắp rưởi. Tiên Táp nghe vậy lại hỉ, vội vàng nói, "Công tử xin yên tâm, thuộc hạ thực lực tuy rằng không ra sao, nhưng có một chút, thuộc hạ có thể bảo đảm, tại toàn bộ Tử Vong chi thành, không ai so với ta càng xuất sắc." Ồ, Hoàng Vũ nghe vậy ánh mắt sáng lên, khá là trở mong. "Được, ta chờ ngươi biểu hiện, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 283. Thật là để níu. Mới ra phủ thành chủ, đi tới một tòa tiểu lâu trước cửa, liền nghe được một ngạ ngỡn âm thanh. "Không được, công tử, tên kia là con trai của An Thiên Hùng An Tất Xuyên điển hình hoa hoa công tử, bại hoại, vô cùng tốt nữ sắc, phàm là coi trọng nữ tử, không có một có thể chạy trốn, ỷ vào An Thiên Hùng quyền thế gieo vạ vô số nữ tử, khiến người ta tiếng oán than dậy đất, nhưng cũng giận mà không dám nói." Nghe được âm thanh, Tiên Táp nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, nhắc nhở: "Hoa Hoa công tử, thử tìm tới trên đầu ta đến, như vậy chính là muốn chết." Nếu không ai dám nhạo, nhìn ta có dám hay không, giết. Hoàng Vũ nheo mắt lại, cái tên này, nếu như không chết thời, vậy thì là muốn chết. Mình mới đến, không lấy ra điểm uy phong đến, còn thật sự coi chính mình tùy tiện một con Amua A, -a cẩu cũng có thể đến bắt nạt. Không cần nói An Thiên Hùng, mặc dù là An Thiên Diệu chính mình cũng không e ngại. Tiểu tử, người cút cho ta. Nhìn Hoàng Vũ, An Tất Xuyên không có chút nào để vào trong mắt, quát một tiếng, liền hướng về Ngọc Uyển Nhi đi tới. Hoàng Vũ trong lòng giận dữ, tiểu tử này, cũng thật là muốn chết. Để ta lăn, ngươi có thực lực đó sao? Hoàng Vũ đưa tay, nắm lấy cổ của hắn, đem hắn nâng lên. An Tất Xuyên hung hăng càng quái, nhưng thực lực của tự thân nhưng không ra sao, có điều là sinh tử cảnh trung kỳ mà thôi. hơn nữa, này vẫn là dựa vào các loại linh đan rượu dược chồng chất lên, căn bản không đỡ nổi một đòn. "Ngươi, Vô Liêm Sỉ, thả ra ta." "Thả thiếu ra, tiểu tử, ngươi mau thả thiếu ra. Theo An Tất Xuyên đồng thời đến hai tên hộ vệ, kinh hại đến biến sắc, "Hô, ngươi biết ta là ai sao? Còn không mau thả ta." An Tất Xuyên bị bóp lấy cái cổ, giận không nhịn nổi, mình tại này tử vong chi thành, rất hành bá đạo, không ai dám đối với mình như thế nào. Bây giờ lại bị một tân vào thành tiểu tử bóp lấy cái cổ, trong lòng được kêu là một nộ a ta quẳng ngươi là ai? Hoàng Vũ có thể không thèm để ý, An Tất xuyên một công tử bột, hơn nữa chết cái công tử bột địa vị còn không thấp, bản đến mình muốn thu thập đại phong thành, còn định tìm địa cớ, danh chính ngôn thuận, hiện tại ngược lại tốt, cái tên này, mình đưa tới cửa, vừa vận hợp ý Hoàng Vũ một cái tắt quật tại trên mặt của hắn, thời gian ngắn một đỏ tươi giấu bàn tay, xuất hiện tại trên mặt của hắn, cả người một bên mặt đều thũng lên, hàm răng bị xóa sạch một nửa. Ngươi ngươi chết chắc rồi, dám đánh thiếu gia, ngươi chết chắc rồi. Hai tên hộ vệ thấy cảnh này Hai lớn, thiếu ra là thành chủ đại nhân cháu trai, là phó thành chủ đại nhân nhi tử, cũng chính là thiếu thành chủ, ngươi dám đối với thiếu thành chủ độc thủ, ngươi chết chắc rồi. Biết sợ sao? Ngươi thả ta, đem nữ nhân này đưa cho ta, đàng hoàng hầu hạ ta, nếu để cho ta thỏa mãn, hay là ta sẽ thưởng ngươi cái toàn thời? An Tất Xuyên nói, "Thực sự là muốn chết, ngươi là thiếu thành chủ thì lại làm sao? Bên trong đất trời không ai đùa giỡn người đàn bà của ta sau khi vẫn có thể sống ở cõi đời này, dù cho ngươi hậu trưởng mạnh hơn cũng không ngoại lệ." Hoàng Vũ lạnh lùng một tiếng, một cái tát đập nát An Tất Xuyên đầu. An Tất Xuyên Người ngươi giết thiếu thành chủ, người dám giết thiếu thành chủ. Một người trong đó hộ vệ nhìn Hoàng Vũ một điểm đều không do dự, liền đánh giết án tất xuyên, nhất thời kinh hãi, nhanh, nhanh đi nói cho thành chủ đại nhân, thiếu thành chủ, hắn hắn bị giết, nhanh đi, nhanh đi. Tiền đắp cũng chấn kinh rồi. Không nghĩ tới Hoàng Vũ như thế không chút lưu tình, cái này tân nhận chủ nhân, dĩ nhiên là như vậy bá đạo. Tình huống như thế, có thể có thể thấy, chính hắn một tân chủ nhân, chỉ có hai loại khả năng. Một trong số đó, người chủ nhân này là cái lô mãng người, hướng quan dẫn dữ vì là hường vì bên cạnh hắn nữ tử, cái gì đều không để ý tới. Dù cho là cái Thiên Vương lão tử, cũng không để ý thứ hai, người chủ nhân này thực lực thực sự cường hãn, có thể không nhìn phủ thành chủ sức mạnh. Loại thứ nhất, tiền tặc có thể bài trừ, từ trước nghe lời đơn ý, còn có một khoảng thời gian biểu hiện, có thể thấy, cái này chủ mới tử, không phải là kẻ đầu đường só trợ, cũng không phải cái kích động người, cũng không phải cái kẻ ngu si, như vậy hắn làm như vậy, chính là căn bản không để ý phụ thành chủ sức mạnh, thậm chí căn bản cũng không có đem phủ thành chủ sức mạnh để vào trong mắt. Có điều, này cũng có chút phiến phức, dù sao phụ thành chủ thực lực có thể không thể khinh thường, mặc dù là An Thiên Diệu không lại, này An Thiên hùng thực lực cũng là phi thường kinh người. Công tử, chúng ta đi mau, ngài giết an tất xuyên, phiền phức không nhỏ, thừa dịp phủ thành chủ người còn chưa tới, chúng ta cản mau rời đi. Tiên tắp sắc mặt có chút không dễ nhìn, tuy nhưng đã xác định nhờ vào Hoàng Vũ, nhưng vẫn còn có chút lo lắng, dù sao bọn họ chỉ là hai người, mặc dù thực lực của hai người kinh người cũng không cho là hai người liền có thể đối kháng toàn bộ phụ thành chủ, phải biết trong phủ thành chủ, cao thủ như mây, phá toái cảnh cưng giả, có tới 18 số lượng. Sinh tử cảnh cưng giả, càng là nhiều vô số kể, hơn nữa, những kia sinh tử cảnh đội hộ vệ có thể hình thành một bộ đặc biệt công kích pháp môn, cũng chính là cùng đánh trận pháp, này cùng đánh trận pháp, có thể để cho năm cái sinh tử cảnh cường giả chống lại một vị phá toái cảnh sơ kỳ cường giả, mà phá toái cảnh sơ kỳ cường giả, nếu như nếu như liên hợp lại bảy trận, đủ để đối phó phá toái cảnh cường giả tối đỉnh. Hoàng Vũ nhưng là lắc đầu nói, "Không đổi, không nội, ta ngược lại muốn xem xem, này An Thiên hùng đến cùng có cái gì có thể lại, này An Thiên Diệu đến cùng có thực lực ra sao?" Chuyện này, chuyện này. Công tử, vẫn là mau mau tránh né mũi nhọn đi, phụ thành chủ, mặc dù có thể trở thành ba thế lực lớn đứng đầu, Nguyên nhân chủ yếu ngoại trừ bởi vì thành chủ đại nhân thực lực khủng bố ở ngoài, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là bọn họ sẽ triển khai một loại cùng đánh trận pháp, này cùng đánh trận pháp, một khi triển khai ra, uy lực vô cùng. Tiền Táp nói, công tử thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng dù sao song quyền không địch lại bốn tay, mà phụ thành chủ người đông thế mạnh, trực tiếp va chạm, thực lực của chúng ta hầu như không có phần thắng. Không có phần thắng. Hoàng Vũ nheo mắt lại, tiền này Táp không biết thực lực của chính mình, có điều, điều này cũng có thể mặt bên nhìn ra, này tử vong chi thành thực lực, nhưng so với toàn bộ chân vũ đại lục chắc chắn mạnh hơn. Hoàng Vũ còn mơ hồ cảm giác được một luồng cường hãn khí tước, như có như không, phòng trừng là đang trùng kích linh cảnh. Mà ở đây, tại này tử vong chi thành, có thể chắc chắn xung kích phá toé cảnh bên trên, linh cảnh sự tỉnh, cũng chỉ có một người, vậy thì là An Thiên Liên Diệu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi, nếu như ngươi lo lắng, có thể rời đi nơi này, ta không để ý." Hoàng Vũ lắc đầu nói. "Công tử nói gì vậy, tiểu nhân nhỏ bé đã từng xin thể, theo công tử, vì là công tử làm việc, làm sao sẽ rời đi?" Tiền Táp lắc đầu nói. Hoàng Vũ trong mắt lóe ra vẻ khác "Tiền Nai Táp, xem ra thực sự là đầu dựa vào chính mình." Này ngược lại là một cái chuyện thật tốt. Được, có ngươi câu nói này, ta có thể bảo đảm tính mạng ngươi không lo, đương nhiên, ngươi hiện tại cần thay ta đi làm một chuyện. Hoàng Vũ nhìn hắn nói, vậy thì là An Thiên Diệu vị trí vị trí cụ thể. Tiên tâm đi, công tử, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tiền Táp nói xong, liền rời khỏi. Mà, ngay vào lúc này, An Thiên Hùng đến rồi. Một đám đông người mã, khi thế hùng hổ vọt ra. Đi đầu chính là An Thiên Hùng. Này An Thiên Hùng thực lực chính là phá toái cảnh đỉnh cao. Hoàng Vũ nheo mắt lại, phá toái cảnh cao, thực lực quả nhiên không sai. Thực lực của chính mình muốn tăng lên, có thể đều cần dựa vào bọn họ, a không dựa vào bọn họ, mình làm sao thu được có đủ nhiều linh thạch, thu được có đủ nhiều đầu người, có thể để cho mình tu vi tăng lên. Phải biết, mình tu vi tăng lên rất khó khăn, mặc dù là tăng lên một nho nhỏ cảnh giới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bây giờ mình đã đánh giết phá toái cảnh cường giả có tới 30, nhưng khoảng cách 100 người, còn kém xa. Có điều, điểm này Hoàng Vũ sẽ không lo lắng cũng không đủ người, cũng không đủ nhiều phá toái cảnh cường giả để cho mình giết, nhưng đi tới tử vong chi thành, sau khi, Hoàng Vũ rõ ràng, cái này căn bản không cần lo lắng. Toàn bộ tử vong chi thành phá toái cảnh cường giả, liền có tới hơn trăm chi hơn nhiều. Mình phải nhanh lên một chút dùng linh thạch tăng cao tu vi, liền cần giết, giết, giết, hơn nữa còn đều phải nếu như phá toái cảnh võ giả, nếu như không phải phá toái cảnh võ giả, mặc dù là mình tiêu hao đầy đủ nhiều thời giờ, cũng không có ý nghĩa, vì vậy, nhất định phải đánh giết phá toái cảnh cường giả, mới có thể để tu vi của chính mình tăng lên. Người giết con trai của ta, ta muốn người chết. An Thiên hùng nhìn thấy con trai của chính mình An Tất xuyên thi thể, giận không nhịn nổi, tay lên, quát to, "Trên, đều lên cho ta, bắt sống tiểu tử này, ta phải đem ngàn đao bầm thây." để cho nhận hết vị đắng, sau đó sẽ lấy ra ra linh hồn của hắn, bị liệt hỏa vĩnh viên bị bỏng, không được siêu sinh. Nghe được Gan Thiên Hùng mệnh lệnh, những hộ vệ kia, từng cái từng cái không muốn sống hướng về Hoàng Vũ vào tới. Những hộ vệ này tu vi có thể không yếu, đều là phá toái cảnh đỉnh cao, rất nhanh sẽ đem Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi bao quanh vây nốt. Tiếp theo hình thành trận pháp, trận pháp này, hết sức tinh người, thất tinh cùng đánh đại trận. Trận pháp này cực sự khủng bố, uy lực vô cùng, hiệp ngầm phối hợp, đủ để đánh phá toái cảnh sơ kỳ cường giả, thậm chí phá toái cảnh kỳ cường giả đều không thể đánh vỡ. Hạ sự khủng bố, có điều Hoàng Vũ cùng Ngạc Uyển Nhi hai người cũng không phải phá toái cảnh trung kỳ, mà là càng mạnh hơn, càng lợi hại sức chiến đấu. Ngạc Uyển Nhi là phá toái cảnh đỉnh cao, Hoàng Vũ mình tuy rằng chỉ là phá toái cảnh sơ kỳ, nhưng lấy phá toái cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là có thể đối phó phá toái cảnh đỉnh cao cường giả, quá lợi hại, quá kinh người. Hai người đồng thời động thủ, như bẻ cánh khô, lập tức liền đem những hộ vệ kia giết cái không còn manh giáp. Máu chạy thành sông. Giết, giết, giết, nhanh giết, đều giết cho ta hết bọn họ, đều động thủ cho ta, không muốn lưu, toàn bộ đều giết cho ta, giết, giết, giết một khen thưởng linh thạch cực phẩm một triệu, giết toàn bộ giết, khen thưởng linh thạch cực phẩm nàn vạn, đều giết cho ta, giết sạch rồi bọn họ. Nhìn Hoàng Vũ cùng Ngạc Uyển Nhi lập tức giết nhiều người như vậy, hắn càng là phẫn nộ. Đường Đường Tử vong chi thành phủ thành chủ sức mạnh mạnh mẽ nhất, lại tại này trước mặt hai người, không chịu được như thế một đòn, quả thực quá mất mặt, quá mất mặt. Con trai của chính mình, Tử vong chi thành thiếu thành chủ, bị đánh giết, phủ thành chủ tối dẫn lấy làm vinh hạnh sức mạnh, không đỡ nổi một đòn, An Thiên hùng nộ tới cực điểm, hai mắt đỏ đậm, khuôn mặt dữ tợn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 284. Có trọng tất có người dũng cảm. Vốn là đã bị Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi điên cuồng đánh giết, không ít người đều sản sinh ý lui, hai người này quá khủng bố, giết lên người đến, dường như giết gà tệ vịt giống như vậy, dễ dàng. Nhưng bị An Thiên hùng như thế đâm một cái kích, những người kia thật giống là hít thuốc lắc giống như vậy, không muốn sống hướng về Hoàng Vũ cùng Ngọc Uyển Nhi vọt tới. Bọn họ chỉ có hai người, chúng ta giết ta, giết bọn họ. Từng cái từng cái vọt lên. Hoàng Vũ lạnh rên một tiếng, cũng không để ý, vừa vận thử xem mình vừa được cực phẩm linh khí tự vong thiên Thử vong thiên bi, cho ta áp. Hoàng Vũ quát một tiếng, trong tay một khối to lớn màu đen như đá, trôi nổi đi ra. Đột nhiên hướng về những người kia lao tới, khi thế mạnh mẽ, trong nháy mắt đem những người kia nghiền ép nát tan. Lần này, sẽ chết mấy chục người. Mọi người ngây người, khủng bố, quá khủng bố. Lập tức liền đánh giết mấy chục người. Ai có thể chống đối? Mặc dù là phá toái cảnh đỉnh cao cường giả, cũng không làm được, thậm chí là An Thiên Diệu vị thành chủ này, này cũng không làm được à, người này, quá khủng bố. Hoàng Vũ cũng kinh ngạc cực kỳ, này Tử Vong Thiên bi lại có uy lực khổng lồ như thế, một đòn liền đánh giết nhiều người như vậy, hơn nữa, tiêu hao trợ hộ không tính quá lớn, có thể tiếp thu, dựa theo như vậy toán, Tử Vong Thiên Bì, mình toàn lực chiến hai đủ để triển khai hơn 10 lần. Phải biết, trong này, nhưng còn có phá toái cảnh tồn tại Ai những này phá toái cảnh võ giả, đều bị lập tức ép chết, quá khủng bố. Ma quỷ, hắn là cái ma quỷ. Chạy a, mọi người chạy a, hắn là cái ma quỷ. Lập tức, toàn bộ đều bị sợ vỡ mật, dồn dập chạy trốn. Lúc này An Thiên Hùng cũng kinh ngạc đến ngây người. Người này, càng là kinh khủng như thế. Vật kia, để hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, hơn nữa, không cách nào tách ra. An Thiên Hùng kinh ngạc trong lòng cực kỳ, đòn đánh này, quá mạnh mẽ, mặc dù là ca, ca của mình, An Thiên Liên Diệu, sử dụng cái này linh khí đều không thể làm được đến A đi, mau nhanh đi, muốn cùng ca ca thương lượng một phen mới lạ. Hoàng Vũ quan tâm An Thiên Hùng, nhìn thấy hắn phải đi, nơi nào sẽ để hắn rời đi. Muốn đi? Thử, quả thực là nằm mơ. Hoàng Vũ một bước qua, liền chặn lại rồi An Thiên Hùng, ngươi không phải rất hung hăng sao? Làm sao hiện tại liền muốn rời khỏi? Không phải muốn giết ta vì là con trai của ngươi báo thù sao? Ngươi người muốn chết. An Thiên Hùng giận dữ, nhanh, cho ta ngăn trở hắn, cho ta ngăn trở hắn. Ngăn trở ta, không biết tự lượng sức mình. Hoàng Vũ nhìn xung lại một hộ vệ, tàn nhẫn mà chính là một quyền đánh ra, nhất thời bị đánh giết một bước giết một người, không ai có thể ngăn cản. Nhìn tin cảnh này, Tiên Táp không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Chính hắn một chủ nhân, lại là lợi hại như vậy. Đánh giết những này phá toái cảnh cơ giả, liền dường như giết gà tể vịt như thế, dễ như ăn cháo. Quá mạnh mẽ, quá khủng bố. Tu vi như thế, một người liền đủ để quét ngang toàn bộ Tử Vong chi thành. Xem đến sự lựa chọn của chính mình là chính xác, quyết định này là mình từ trước tới nay chính xác nhất một lần quyết định. Người người muốn thế nào? Nhìn Hoàng Vũ hướng về mình đi tới, An Thiên hùng dọa cho phát sợ, An Thiên hùng tu vi mặc dù không tệ, nhưng hắn biết, mình tuyệt không là trước mắt đối thủ của người này. Hắn muốn giết mình, quá dễ dàng. Lúc này An Thiên hùng hối hận, vô cùng hối hận, tại sao mình muốn tới báo thủ, tại sao không biết do đối phương hậu trưởng, càng thêm hận An Tất Xuyên, này tiểu hỗn đản, tại sao trêu chọc kinh khủng như vậy đối thủ? Ta muốn thế nào? Hoàng Vũ vui vẻ, cái tên này, lại hỏi mình muốn thế nào? Từ đầu đến cuối, chính mình cũng là bị động, đầu tiên là con trai của hắn An Tất Xuyên đụ giỡn Nhi, bị mình đánh giết sau khi, hắn liền dẫn một đám đông người đến đến rồi. Người muốn giết ta, người nói, ta muốn thế nào? Nếu như không phải thực lực ta cũng không thể lắm, chẳng phải là muốn bị ngươi giết. Hoàng Vũ lạnh lùng nói rằng, ngươi ngươi muốn cái gì? ta có thể bồi thường. An Thiên Hùng trong lòng tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng biết, trước mắt thực lực của người này sâu không lường được, tuyệt không phải người bình thường có thể trêu chọc được, tối thiểu mình muốn báo thủ, liền cần chờ ca ca của mình An Thiên Diệu xuất quan, e sợ chỉ có ca ca của mình An Thiên Diệu mới có thể đối phó hắn, thậm chí nếu như mình ca ca không có đột phá, muốn đối phó người này cũng chưa chắc có thể hành. Thiếu niên này, trẻ tuổi như vậy, thực lực khủng bố như vậy, này to lớn bia đá, tuyệt không phải là vật phạm, tấm bia đá này uy lực, thậm chí so với ca ca An trong tay cái này linh khí, còn kinh khủng hơn. Vẻ tham lam ở trong mắt hắn chợt lên. Nếu như nếu có thể giết thiếu niên này, được trong tay hắn tấm bia đá kia, như vậy thực lực của chính mình cũng sẽ tăng nhanh như gió. Có thể thấy, này thực lực của thiếu niên, có điều là pha toái cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng có này vũ khí, thực lực của hắn sắc thực kinh khủng như thế, so với lên ka ka của mình thậm chí đều chắc chắn mạnh hơn, có thể thấy được cái này vũ khí, quá kinh người, quá khủng bố, so với lên ka ka của mình, cái này vũ khí đều muốn mạnh hơn nhiều. Phải nghĩ biện pháp giết hắn, nhất định phải giết hắn, được cái này bảo vật. Hoàng Vũ cỡ nào ánh mắt? An Tiên hùng hết thảy đều bị Hoàng Vũ xem ở trong mắt, trong lòng hắn ý tưởng gì, đều biết. Không khỏi cười gằn không chỉ là An Thiên Hùng, hắn người chung quanh cũng có đối với cái chết của chính mình thiên bi còn có lòng tham. Những người này, Hoàng Vũ cũng không để vào trong mắt, nếu như nếu như muốn đối với tự mình động thủ, vậy sẽ phải có tử vong gián độ. An Thiên Hùng chắc chắn phải chết. "Bồi thương sao?" "Ta không cần." Hoàng Vũ lắc đầu nói, "Con người của ta, xưa nay sẽ không cho mình lưu lại hậu họa, xưa nay đều là nhổ cỏ tận gốc, con trai của ngươi bị ta giết, ngươi giận theo nhiều như vậy người đến giết ta, đối với ta hận thấu xương, vì lẽ đó, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, còn có gì gì, ngươi có thể nói. Ngươi ngươi dám động thủ với ta?" Ka, ka ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. An Thiên Hùng trong lòng sợ rồi, người này lại muốn giết mình, độ cọ tận gốc. Mình hiện tại tuyệt không phải là đối thủ, trốn, căn bản trốn không thoát. Tại này Tử Vong chi thành, bởi vì có ka, ka của mình An Thiên Diệu tồn tại, không ai dám gây bất lợi cho chính mình, vào giờ phút này, hắn thực sự là sợ sệt. Chuyển ra Ka, -ka của mình, hy vọng thiếu niên này có thể kiêng kỵ Ka Ka của mình tồn tại, mà để cho mình mạng sống. An Thiên Diệu sao? Hoàng Vũ nhìn hắn khẽ cười nói, ta không sợ, coi như là Ka Ka ngươi An Thiên Diệu đến, đến rồi, ta cũng như thế chừng trị hắn, ở trong mắt ta. Hai anh em ngươi chẳng là cái thá gì? Ngươi ngươi, không có gì ngôn, vậy thì chết đi." Hoàng Vũ đột nhiên đánh đánh một quyền, đánh vào An Thiên Hùng trong lòng, sức mạnh kinh khủng, trùng kích vào vào An Thiên Hùng trái tim, nhất thời trái tim vỡ vụn, An Thiên Hùng chết. Đinh, chúc mừng tờ lễ ớn đánh giết phá toái cảnh trung kỳ An Thiên Hùng, thu được linh thạch cực phẩm 9 triệu, thu được thiên khí truy phong hoa. 9 triệu linh thạch cực phẩm, còn có thiên khí truy phong hoa. Truy chẳng trách cái tên này chạy nhanh như vậy, nếu như không phải là mình thần phong bộ, tốc độ kia người, phải bắt được hắn còn thật không dễ dàng đây. Thiên khí truy phong hoa, đối với mình tới nói Trên thực tế không có tác dụng quá lớn, có điều, cho Ngọc Quỷ Nhi, đúng là vô cùng thích hợp. Hiện trường, mọi người thấy đến Hoàng Vũ như vậy tàn nhẫn, lại đem An Tiên Hùng cùng hắn mang đến người toàn bộ đều cho giết, người này, quá khủng bố. Tựa hồ, tựa hồ hắn hoàn toàn không đem An Tiên Diệu để vào trong mắt. Nay thực lực của thiếu niên, chẳng lẽ có nắm đối phó An Tiên Diệu? Phải biết, này An Thiên Diệu từ lúc mấy chục năm trước cũng đã đạt đến phá thoái cảnh đỉnh cao, thêm vào trong tay hắn một cái linh khí, thực lực đã đạt đến một cực sự cường hãn mức độ. Mà thiếu niên này, lại còn dám giết An Tiên Hùng, như vậy cũng chỉ có hai cái giải thích, một trong số đó, thiếu niên này là vừa tới Đối với anh em nhà họ An căn bản không để ý, thứ hai, này thực lực của thiếu niên cùng bố đã đạt đến không sợ An Thiên Diệu thực lực. Từ tình huống trước mắt đến xem, loại tình huống thứ hai chiếm đa số, nói cách khác, thiếu niên này căn bản không e ngại An Thiên Diệu, đối với An Thiên Diệu người cường giả này, căn bản không để ở trong lòng, vì vậy mới như vậy trắng trận không tiên rẻ. Người, lại đây." Hoàng Vũ nhìn một tên hộ vệ phải đi, một roi tay chỉ vào hắn nói. "Đại nhân tha mạng, đại nhân tham mạng, tiểu nhân nhỏ bé trên có lao, dưới có tiểu, cầu xin đại nhân tha mạng, tiểu nhân nhỏ bé có điều là nghe lệnh làm việc mà thôi, cầu xin đại nhân tha mạng." Cầu xin đại nhân tha tiểu nhân, nhỏ bé tính mạng. Hộ vệ kia vừa nhìn, doạ muốn chết, vội vã quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Ta không giết ngươi. Hoàng Vũ nhìn cái tên này, dáng dấp như vậy, không khỏi vui vẻ. Này An Thiên hùng mang đến người, hầu như đều bị mình cho giết sạch rồi, bây giờ chỉ còn giữ lại mấy người. Những thứ này đều là phụ thành chủ hộ vệ, từng cái từng cái thực lực không yếu, còn lại mấy người này, thực lực đều không kém. Hoàng Vũ tự trên người bọn họ không có cảm nhận được mạnh mẽ sát ý nói cách khác, mấy người này không có giết qua vô tội. Chính vì như thế, Hoàng Vũ mới không có đem mấy người này cho đánh giết. Đối với những kia giết người nhưng nó, trong tay có không ít mạng người, giết không ít vô tội người ra hỏa, Hoàng Vũ nhưng là không hề có một chút lưu tình. Đương nhiên, lưu lại mấy người này, đây là trong đó một mặt, ở một phương diện khác, mình muốn tiếp quản phủ thành chủ, như vậy tự nhiên cần một ít người quen thuộc, mà mấy người này không thể thích hợp hơn. Tiền tắc mặc dù không tệ, nhưng đối với trong phủ thành chủ bộ, đối với An Thiên Hùng, cũng không có quá to lớn hiểu rõ. Người tên là gì? Hoàng Vũ nhìn trước mắt hộ vệ, tu vi của hắn không yếu, đó là phá toái cảnh sơ kỳ. Trương người biết ta tại sao không giết người? Đương nhiên, còn có bọn họ sao? Hoàng Vũ chỉ chỉ hắn, còn có mấy người khác nói, "Không biết, Trương Ân là đầu, bởi vì các ngươi trên người không có sát khí, có thể thấy, các ngươi không có giết lung tung vô tội, các ngươi đều là giống nhau, không có làm sát kẻ vô tội, vì lẽ đó, các ngươi còn sống, những người khác, từng cái từng cái trong tay không biết có bao nhiêu tính mạng vô tội, sát khí quấn quanh người, vì lẽ đó, đều chết rồi." Hoàng Vũ nói, nghe nói như thế, mấy người vui mừng không ngớt, nếu như mình cũng giết lung tung vô tội, như vậy hiện tại mình cũng là một bộ thi thể. Đa tạ đại nhân ơn chết. Không cần cảm ơn ta, ta không giết các ngươi cũng không ý nghĩa liền sẽ bỏ qua cho các người. Các người tuy rằng không có chủ động thương tới vô tội, nhưng gián tiếp chết trong tay các người người, nhưng cũng không ít, hiện tại cho các ngươi một cơ hội, quy thuật ta, hoặc là, chết. Hoàng Vũ nhìn mấy người lạnh lùng nói rằng, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện,